q một chương năm mươi chín nữ thần dạ vẹn cỡ sau một đoạn thời gian đại gia đàm luận đều là tử thần thực tử cùng dạ vẹn cỡ chiếc nhẫn tự t ừ kẹm cùng b i hết loại mất tích sau đã qua mười năm tử thần thực tử cửa không phải tiến vào hạt ca bằng chính là ẩn nấp đi giống như vậy công khai xuất hiện ở hồ ớ ỡ không thể nghi ngờ đưa tới cực lớn khủng hoảng viên kia ưng chạm vòng cửa đồng càng bị truyền thần hồ này hồ mặc dù mọi người không biết lớn như vậy vòng cửa đ e o lên cổ cũng dư xài vì sao được xưng dạ vẹn cỡ c h ế c nhẫn nhưng là không trở ngại nó thanh danh vang dội mỗi người đều cho rằng cái cửa này vòng có hùng mạnh lực lượng không phải tại sao có thể sống lại kẻ mà cùng bị h i ệ t loại đâu đ ú n g t mỡ lại đỏ cho dạ vẹn cân phòng nghỉ ngơi đổi một mới vật thay thế dạng thức gần như cùng trước giống nhau như lúc nhưng là đáng tiếc vòng cửa không còn truyền ra trí linh tỷ tỷ thanh âm biến thành lạnh lùng cơ giới âm điều này làm cho toàn bộ dạ vẹn cân phù thủy nhỏ cũng cảm giác khó chịu không còn có rất nhiều người v ậ y ở vòng cửa nơi đó bài giải cảnh tượng khổ sở nhất đại khái muốn thuộc huynh trường do bớt hắn cửa đối diện vòng yêu thích là mọi người đều biết nếu như không phải bị lộ ngày đó hắn liền ở đại sành ăn cơm bây giờ thương tâm bộ dáng cũng không giống giả mạo đại gia nhất định sẽ hoài nghi là hắn giữ cửa vòng cho c h ù n g đi do bất đã bảy năm cấp còn phải ngốc mấy tháng sẽ phải rời khỏi hắn tuyệt đối có cái này động cơ do bất không chút nào hiểu l ờ i đồn lần nữa tỉnh lại đi cả ngày đ ó mắt chuyển rơi ở cửa gỗ phụ cận ý đồ tìm được trộm đồ từ thần tự tử w i liam l đem bản đồ đạo tặc muốn tới tay hắn không quan tâm thêm là ai tập kích ở n ạ b vẹ dược phẩm phòng chứa ngược lại nghiên cứu lên cái đó từ thần tự tử bất quá cái này cũng không có tác dụng gì trường học người quá nhiều uy liam không thể nào nhận biết tất cả mọi người đối với hắn mà nói phần lớn đều là xa lạ tên sinh đôi huynh đại ảo não vô cùng nếu như bọn họ lúc ấy sử dụng bản đồ đạo tặc tuyệt đối có thể phát hiện người nọ trong thư viện mấy người ngồi ở bên cạnh bàn viết bài tập w i liam l n g ư ơ i bài tập viết xong chưa rót giờ hỏi hắn mới vừa chế tác hoàn thành năm hai bài tập tham khảo câu trả lời tài nguyên đến từ s e t u w i l liam g ậ t đầu một cái đem một sấp giấy ra dê đưa tới p h â t nhận lấy bắt đầu lợi dụng ma pháp tiến hành p h ụ c khắc bọn họ đã đem tham khảo câu trả lời cái này hạng mua bán ổn định lại mỗi ngày các khoa lão sư bố trí xong bài tập về sau rất nhanh sẽ có tham khảo câu trả lời lưu truyền tới các n i ê n cấp đều có mấy người tiền kiếm rất vui vẻ các phủ thủy bé chép cũng rất vui vẻ bất quá w i l l i am cảm thấy cái này mấy lần học sinh chất lượng cũng sẽ không quá tốt bọn họ liền là một đám đ à o hổ gợt góc tường sâu mặt ta mặc dù có cảm giác tội lỗi nhưng tiền hay là vừa không vừa bạch không vừa nha cái này hạng mua bán trước mắt còn không có bị các giáo sư phát hiện w i l l i am bọn họ đặc biệt cẩn thận xưa nay sẽ không tự mình bán bọn họ mị tạo một cái thân phận để cho cú mèo đi hộp mì ạ lên đường giống vậy cũng còn chưa có xuất hiện tố cáo chuyện xét dịp từ kệ sách giữa đi ra hắn lộ ra phi thường ảo não mấy quyền hổ gợt một lịch sử đều bị người mượt đi hắn ở w i l l i am cùng thu bên người ngồi xuống ghi danh muốn mọi người đều đã xếp hàng lễ phục sinh sau ai w i l l i am ngươi không nên đưa ngươi kêu bản để ở nhà w i l l i am nhún núi h b a i nói phía trên xác thực có dạ vẹn cân đồng theo giới đi lại đáng tiếc ta không nhớ quá rõ ràng chúng ta lên lớp có thể hỏi một chút giáo sư thu đề nghị thu các giáo sư sẽ không nói cho chúng ta biết phật lắc đầu một cái không không phải bình thường giáo sư thu cười lên chúng ta có thể hỏi thăm một cái biển giáo sư lịch sử phép thuật là bọn họ thời khóa biểu bên trên nhắc khô khan trường trình học ở bọn họ toàn bộ lao s ứ trong chỉ có dạy cái từ khóa này giáo sư là một quỷ hồn hôm nay trong lớp như cũ cùng bình thường vậy n h ả m chán bình giáo sư mở ra bút ký của hắn dùng khúc khốc chấm t h ấ p đơn điệu thanh âm n h ớ tới giống như một đài bò bất động m á y kéo hắn nói nửa giờ sau phát sinh một món trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện thu nắm tay giơ lên bình giáo sư đang phi thường khô khan g i ả n giải g đại phù thủy mẹt lỉn chỉ dẫn kim ngạt sụa lấy được vương giả kiếm quá trình hắn ngẩng đầu lên lộ ra phi thường giật mình ngươi là ta là cho trang giáo sư không biết ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết dạ vẹn cân c h ế n nhẫn là chuyện gì xảy ra thu thanh âm trong trèo nói bạn lê lai mẫu mới vừa rồi một mực há hốc ổn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ lúc này đột nhiên từ hoảng hốt trong trạng thái tỉnh h ồ n lại m ã dỉ t h tạ đầu từ trong cánh tay giơ lên nàng mơ mơ mà n g màng không biết rõ trạng huống bình giáo sư nháy mắt một cái giống như đang đang suy tư có thể đạt tới vịt ta cái từ khóa này là lịch sử phép thuật hắn dùng kia khô khốc, khốc thở hồng hộp thanh âm nói ta nghiên cứu sự thật cho trang tiểu thư mà không phải thần thoại cùng truyền thuyết hắng dọn một cái phát ra nhẹ nhàng một tiếng giống như phân viết gậy thanh âm hắn tiếp tục nói kinh h ạ sủa từ hồ chi tiên nữ nơi đó lấy được được gọi là vương g i ả kiếm thanh kiếm kiếm này là tinh linh ở hạ vạ lọn chế tạo kiếm nạc g từ hoàng kim làm bằng trên chuôi kiếm cần có đa quý hắn lắp bắp đ g ừ n g lại thu lại đem tay nâng ở giữa không trung huy động cho trang tiểu thư ta nghĩ thỉnh giáo một chút tiên sinh truyền thuyết đều là có nhất định sự thật trụ cột không phải sao Bình bình nhìn nàng, cực kỳ kinh ngạc. Được rồi, bình giáo sư chậm nói, đúng vậy à, ta nghĩ, ngươi có thể nói như、vậy. Hắn dùng chậm thể giáo giáo rồi, rãi sư sư sức Được à, cực có kỳ vậy vậy. ta bạn học cả lớp đều ở đây hết sức chăm chú nghe b ì n h giáo sư nói mỗi một chữ hắn mắt mở chân chậm m à nhìn xem bọn họ chỉ thấy mỗi gương mặt cũng chuyển hướng hắn a tốt như vậy đi hắn từ từ nói để cho ta suy nghĩ một chút Dạ vẹn cân đồng tao giới các ngươi đại gia khẳng định đều biết hộ gợt trường học là hơn một ngàn năm trước sáng lập cụ thể nhật kỳ không quá chắc chắn tạo dựng người là đương thời vĩ đại nhất bốn cái nam nữ p h ụ thủy b ì n h giáo sư dừng lại dùng mơ hồ không rõ tầm mắt nhìn quanh phòng học một cái tiếp tục nói bốn đầu sỏ chồng thông minh nhất không thể nghi ngờ là dạ vẹn cân lữ sĩ nàng tràn đầy trí tuệ tựa như nữ thần trí tuệ, nàng giàu có học thức. không gì không biết bình giáo sư thổi p h ồ n g trọn vẹn m ư phút dạ vẹn cỡ tựa hồ muốn bản thân toàn bộ tốt đẹp từ hối cũng dùng tại dạ vẹn cỡ trên người không nghi ngờ chút nào bình giáo sư ở hân theo hắn nghĩ giống trong nữ thần hình tượng để miêu tả dạ vẹn cỡ dựa theo hắn hình dung w i l l i am cũng không nhịn được muốn hoài nghi vốn đầu sọ trong cái khác mấy cái đều là thùng cơm nhất là gờ dịp phái đỏ cùng s ờ lì thợ dịn khái quát đứng lên chính là dạ vẹn cỡ cùng nàng vô dụng hai người đàn ông này q một chương sáu mươi dạ vẹn cỡ truyền nhân bình giáo sư đứng trên một giảng ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người hắn dạ vẹn c ậ không nghi ngờ chút nào là một hoàn mỹ nữ phù thủy nàng qua ưu tú liền đưa tới một ít lời đồn đãi mọi người suy đoán nàng trên người có truyền kỳ ma pháp vật phẩm trợ giúp nàng đạt được nhiều như vậy trí tuệ trong đó chuyến lưu rộng nhất chính là dạ vẹn c ơ quan miệng cùng c h ế t nhẫn bình giáo sư thanh âm mặc dù khó nghe nhưng tất cả mọi người hay là nghiêm túc nghe cảnh tượng như thế này không hề thường gặp bình giáo sư có chút bị thương hắn giờ học thời điểm đại gia cũng không có nghiêm túc như vậy hắn ho khăn một cái cổ họng tiếp tục nói dạ vẹn c ậ quan miệng cùng đồng tạo giới nổi danh nhất đương nhiên vẫn là nàng quan miệng, quan miệng là đỉnh đầu cần có chiếu lấp lánh vương miện vương miện đường đ ấ y trên có k h ắ p dạ vẹn c ơ n chứ danh kết nôn trí tuệ hơn người là l o à i người lớn nhất tài sản Chuyên cho có cả cũng lực có sức cực Chỉ cần cơ chóng thuyết, pháp, thể hô hấp cũng Loại này gia tăng trí lực vật, không thể nghi ngờ có sức hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần không phải cơ sở đáng giá quá thấp, mang theo sau, khẳng định liền lại biến thành thiên tài. Ai không muốn trở thành thiên tài đâu? Bình giáo sư nhìn vòng quanh một vòng, nhanh quan tuệ. quá sau, muốn đâu. này nàng miện tăng người người rồn tăng ngờ dẫn lớn. đáng mang liền biến vòng vòng, nói, trí Tất trí vật, tài. trở tài một là gia gia giá giáo đeo Loại ma Ai mọi lại rập. sư về sở nhưng là truyền thuyết chiếc nhẫn kia có thể tự do thao túng thời gian xuất hiện ở bất kỳ một cái nào đoạn thời gian hơn nữa không giống giờ nghịch truyền trú như vậy có nghiêm trọng hậu di chứng Giờ nghịch nghe trong ghi gian giáo dọng William hối, chuyển hắn nhớ, chuẩn viện Bình nói, người nói, dạ vẹn cơ chính sách được quá này, trú. một từ xa cha một phạm đi thư lạ ở sư vợ có thấp cơ là hành nàng nàng vì phòng ngừa trộm cắp lần nữa phát sinh liền đem chiếc nhẫn dấu đi cho đến nàng chân chính người thừa kế đi tới trường học chỉ có người thừa kế kia có thể có được chiếc nhẫn lấy được truyền thừa của nàng câu chuyện kể xong cả lớp hoàn toàn yên tĩnh nhưng không phải bình thường bịnh giáo sư trong lớp cái loại đó buồn ngủ hôn mê yên tĩnh mỗi người cũng tiếp tục nhìn chằm chằm hắn hy vọng hắn lại nói tiếp không khí làm người ta bất an bịnh giáo sư càng thêm căm tức đương nhiên rồi toàn bộ chuyện này đều là nói bậy nói b ạ hắn bất mắn nói ra vẻ cất quan miệng đã sớm bị mất cũng không có cái gì gia tăng trí tuệ ma pháp về phần chiếc nhẫn càng là lời nói vô căn cứ trước giờ không ai ở dạ vẹn cân công cộng phòng nghỉ ngơi phát hiện cái gì đặc thù công hiệu c h i ế t nhẫn nhưng là thiên sinh sau một lúc lâu nhà sơ l ì thợ d ì n đạt sùa giơ tay lên hắn hỏi nếu cái đó vòng cửa chỉ có dạ vẹn cân người thừa kế mới có thể thừa kế người khác có thể liền căn bản không phát hiện được nó tính đặc thù đúng hay không nói h ư u nói vượng bịn giáo sư dùng t â m tức giọng điệu nói dạ vẹn cân học viện mỗi năm đều có nhiều như vậy ưu tú phù thủy tốt nghiệp bọn họ rất nhiều người thậm chí trở thành bộ trưởng bộ phép thuật hồ gợ hiệu trưởng liền ưu tú như vậy phù thủy đều không cách nào tìm được chiếc nhẫn ai còn có thể là dạ vẹn cân người thừa、kế. nhưng là giáo sư mạ gì thợ tạ the t h ế nói chuyện đại khái nhất định phải dùng ma thuật h ắ t cám mới có thể tìm được nó một phù thủy không có sử dụng ma thuật h ắ t cám cũng không có nghĩa là hắn không sẽ sử dụng bình giáo sư gằn giọng nói ta lập lại một lần nữa nếu phớ là tuyệt giáo sư người như vậy đều không cách nào nhưng là tiên sinh mạ gì thợ tạ không cam lòng nói cái đó t ử thần thực tử như vậy tin tưởng chắc là tìm được dấu vết đúng hay không dấu vết bình giáo sư tức giận nói ta nói cho các người biết dạ vẹn c ấ c cửa phòng nghỉ ngơi vòng đã đánh mất không chỉ một lần cách mỗi bao nhiêu năm liên sẽ phát sinh một lần tất cả mọi người cũng hoảng sợ nhìn bìn h giáo sư đúng vậy à mỗi cách một đoạn thời gian nó chỉ biết ly kỳ mất tích cái gọi là dấu vết ta dám nói đối phương chính là nghe được như vậy tin đồn mới đến lấy trộm vòng cửa nhưng là đâu nếu như hữu dụng cửa kia vòng cũng sẽ không chính ở chỗ này cho nên nói cái đó t ử thần thực tử khẳng định không cách nào sống lại kẻ mà cũng bị yết loài. hẳn so bác cẩn thận hỏi phòng học đột nhiên yên t ĩ n h lại tất cả mọi người nhìn bìn h giáo sư bọn họ nói hồi lâu muốn hỏi kỳ thực liền là chuyện này hiển nhiên hắn không cách nào sống lại cái đó từ thần thực tử chỉ là kẻ điên nhưng là giáo sư lời ngươi nói người điên đang ở đủ mỡ lẽ đ ỏ giáo sư dưới mắt trộm đi vòng cửa đủ rồi bình giáo sư nghiêm nghị nói đây là một cái cổ tích căn bản không tồn tại ta thật hối hận nói cho các ngươi biết cái này hoang đường câu chuyện nếu như các ngươi nguyện ý để cho chúng ta lại trở lại lịch sử trở lại thật thật tại tại đáng tin đáng tin trên thực tế đến đây đi bình giáo sư thật bắt đầu nói về sách giáo khoa không còn lý tới học sinh đặt câu hỏi không ra năm phút các bạn học lại lâm vào cái loại đó mê man buồn ngủ trong cái đó vòng cửa thật sự có thể trở lại quá khứ sao tan lớp sau thu hỏi như thế nói lúc này tất cả mọi người đang phí sức xuyên qua chật trội hành lang chuẩn bị đem bọc sách v ô n g xuống đi ăn cơm trưa w i liam l liếc mắt một cái b ố n phía lắc đầu một cái nói ta không biết bất quá cái đó t ử thần thực tử nếu quả thật có thể xuyên qua trở về mười năm trước ngăn cản vốn đệm mọt chết bây giờ lịch sử đã sớm thay đổi thu chậm thở ra một hơi đúng nha nếu lịch sử không có thay đổi vốn đệ mọt hay là ở mười năm trước chết đối phương khẳng định không có có thể xuyên qua trở về lúc này hai người bốn phía khu vực chống đi một p h i ế lớn địa phương bởi vì bọn họ mới vừa vừa mới nói tên vốn đệ mọt nói thật uy liam rất không hiểu n h q một, một h kia quá quá chương sáu mươi mốt hồ gợt lối đi bí mật hồ gợt là nơi kỳ quái thấp nhất uy liam là cho là như vậy hắn cảm thấy như vậy cũng không phải là bỗng dưng nêu xấu mà là trải qua nghiêm túc quan sát giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực cho ra kết luận cuối cùng nói thí dụ như đùm bơ lẹ đỏ hiệu trưởng bộ thêm nhung lông dê vơ hắn mùa hè còn lại lạnh cái này vậy không nhẹ a dĩ nhiên ví dụ như loại này ví dụ đâu đâu cũng có nói cười trang trọng biến hình thuật lao sư thích cờ bạc cầu chưa bao giờ gội đầu ma dược giáo sư sợ hói nhân viên nắm giữ khóa yêu lột rồng c ổ quái nhất là còn phải thuộc bọn họ dạ vẹn cơn học viện c h ố t c ử a không ngờ bị trộn đi nếu như vậy thì cũng tôi đi ký kịch tính chuyện phát sinh vòng cửa ở đánh mất sau một tháng lại ly kỳ xuất hiện ở cửa trong đồng rác điều này làm cho đại gia ít nhiều gì có chút lung túng nhất là đêm đó đột mỡ l ạ đ ỏ giáo sư trách lệnh đại gia ngủ ở lễ đường vô số lao sư khắp nơi kiểm tra đông đảo huynh trưởng nhiều ngày theo dõi toàn bộ học sinh hoảng hốt không chịu nổi một ngày cho là kẻ mà cùng bị hiệt loại m u ố n sống lại lao sư động chúng như thế phía dưới vòng cửa cứ như vậy lần nữa trở lại rồi phát hiện sớm nhất chuyện này là huynh trưởng do bớt hắn đem bản thân ở hồ gợt cuối cùng thời gian m ấ y tháng tất cả đều cống hiến ở theo dõi học sinh bên trên có lẽ là cảm động này cảm động ở ngày nào đó buổi sáng hắn đột nhiên phát hiện cái đó vòng cửa hắn vốn là muốn làm bộ không có phát hiện len lén mang rời khỏi hiện trường phát hiện án lại bị một khối du đãng gộp tỉ cùng bà nọ dịt sờ bắt tại trận bà nọ dịt sờ biết nhân viên quản lý phịt cũng đã biết w i liam l cảm giác hắn những ngày này cố gắng đều ở đây làm chuyện vô ích đây chính là phụ thủy nhỏ đùa ác không phải đâu chẳng lẽ t ử thần thực tử đang trộm đi vòng cửa phát hiện không phải hắn muốn tìm dạ vẹn cân đồng theo dưới sau lại bất chấp nguy hiểm trả lại mấu chốt nhất ngày đó uy liam vừa lúc ở nhìn bản đồ đạo tặc lúc ấy kẻ đến người đi các viện mộ danh tới trước đi thăm học sinh đều có hắn thậm chí tại trên địa đồ nhìn thấy rất nhiều sơ ly thờ dìn học sinh tên như dù ít rút à sùa vòng cửa chính là ở vào thời điểm này đột nhiên xuất hiện bị do bớt phát hiện nói cách khác bung ô xuống vòng cửa chỉ có thể là những học sinh này bọn họ thừa dịp người nhiều len lén cái bọc ở tờ báo trong nhét vào góc lý do đâu đại khái là ảnh hưởng quá mức c á c liệt sợ bị phát hiện liền bỏ lại vòng cửa vì vậy theo thời gian trôi qua tử thần thực tử đi vào trường học trộm cắp chuyện chiếc nhẫn bắt đầu bị mọi người quên lãng trí linh g ọ n nói bao vòng cửa cũng bị lần nữa cài đặt trở về khi trời dần dần ấm áp dạ vẹn c â học viện học sinh bắt đầu đầu nhập khẩn trương ôn tập mặc dù khoảng cách thi cuối kỳ còn có hơn mười vòng thời gian ôn tập sớm như vậy ở năm trước phải không thường gặp nguyên nhân rất đơn giản dạ vẹn c â còn vững vàng cầm giữ học viện bảng điểm vị trí thứ nhất mà bọn họ cũng đã chín năm không có mỏ tới qua cúp nhà bây giờ cũng chỉ có cách xa một bước cúp quyết định là không thể nào bắt được chính là đối dạ vẹn c â đội bóng tự tin đi nữa học sinh cũng sẽ không cho là bọn họ có tranh đoạt trước ba có thể nói cách khác dạ vẹn c â quyết định đội bóng nhất định thứ nhất đến được trước lưu động thi đấu trong dạ vẹn cỡ càng là lấy một đợt sáu liên tiếp bại mà kết thúc bị tên thứ ba sợ lì thợ dìn kéo hơn ba trăm phân cúp quỷ đ ị í h tranh đoạt mặc dù có chung kết nhưng vô địch là quyết định với toàn bộ học kỳ toàn bộ được điểm tổng cộng đội bóng được điểm bảng cao nhất cái đó mới có thể đạt được cúp quỷ đ ị í h dựa theo quá khứ lệ thường mà nói những học viện khác đều sẽ tới cái quỷ đ ị í h oscar đêm diễn như vậy một hai lần để cho mấy cục cho dạ vẹn cỡ phòng ngừa nó bị linh phong nhưng là bây giờ không được ba cái học viện phân số kéo quá gần mỗi cái phân số chẳng những không thể làm ấ t đại gia còn nghĩ ở dạ vẹn cỡ trên người tận lực nhiều đến p â n cũng tạo thành bây giờ dạ vẹn cận cục diện khó xử dạ vẹn cân học sinh cũng biết loại chuyện như vậy cho nên bọn họ phải cố gắng học tập chuẩn bị tiếp tục gia tăng lực độ nhiều đến một ít phân số t ố t lấy đi lớn nhất vinh dự c ú p nhà toàn bộ trường học tựa hồ đột nhiên yên tĩnh lại mỗi người đều có chuyện làm của mình tỷ ẩn c ù n g ở nạ vẹ cũng không tiếp tục phát sinh xung đột chẳng qua là tỷ ẩn giáo sư nhìn lên đặc biệt tào não không giống như kiểu trước đây khỏe miệng một mực treo m ỉ p cười ở nạ vẹ giáo sư cũng là sầu não ất xem ra ạt c ạ bằng sinh hoạt cũng không phải như vậy thoải mái rất nhanh lễ phục sinh đến không may các giáo viên bố trí một đống lớn bài tập về nhà lễ phục sinh ngày nghỉ kém xa lễ giáng sinh thời điểm như vậy tràn đầy niềm v u i thú mấy người đều ở đây trong thư viện nhanh chóng viết câu trả lời như vậy có thể bán ra cái tốt giá cả w i liam l rất xác định lần này học sinh thật sẽ thành kém nhất một lần bởi vì bọn họ bài tập rất nhiều đều là chép lễ phục sinh sau hai tuần sẽ là thơ lệp cùng gờ dịp phải đỏ tranh tài hai cái đội ngũ t í c h phân tranh l ệ n h chỉ có hai mươi điểm mà sơ lì thơ dịn đã bị kéo ra tranh lệch cái này đúng là quyết định cút kịch đ í cuối cùng thuộc về tranh tài tranh tài một ngày trước buổi chiều tất cả mọi người cũng bông tha cho học tập ngược lại mong đợi lên ngày mai chung kết gần đây hồ cợt khí trời thật tốt thành bảo chung quanh nơi trốn bầu trời cùng mặt hồ vậy cũng biến thành hiện lên t ử quang màu lam n h ạ t phòng ấm trong tràn ra ra nhiều đóa lớn đến giống như cải bắp bình thường hoa tươi xét dịp cùng sinh đôi huynh đệ cũng là lần đầu tiên đánh loại này chung kết bọn họ áp lực có chút lớn vì hóa giải áp lực w i l l i am quyết định mang theo ba người len lén đi hộp mì ạ chơi đ ù a loại chuyện như vậy uy ly am không phải lần đầu tiên làm tiếp trước thi cuối kỳ một ngày trước buổi tối hắn liền mang theo bạn cùng phòng đi đại bảo k u k u bao đêm đại gia chơi cũng rất vui vẻ thư g i ã n đệ nén đã lâu tâm tình mặc dù cuối cùng liền w i liam l một người thi thử qua năm thứ ba trở xuống là không thể đi hộp mỹ ạ bốn người cẩn thận chạy tới lầu năm gương bên cạnh bà nọ rít s ờ đã bị vột t t cám rô đi bên này không cần lo lắng vì sẽ xuất hiện w i liam l móc ra lỗ phép gõ nhẹ kia cái gương nói mau n h ẹ ra gương ngay sau đó biến thành trong suốt lộ ra lớn đến đủ để cho một hơi gậy người đi vào phía sau nhất sẽ rít nhanh chóng hướng hành lang trước sau nhìn một cái w y liam đem bản đồ kẹp lên đầu hướng ở lối đi bí mật nhìn một cái sau đó chui vào bốn người chượt tương đối dài một đoạn đường đoạn đường kia giống như là xuống nước đường ống vậy sau đó u i ly l am đụng phải giá rét v á c h tường hắn đứng lên hướng bốn phía nhìn một chút bốn phía một mảnh đen nhánh hắn r ơ i lên đũa phép lầu bầu nói lợm mô vì vậy xuất hiện một cái rất hình tròn thấp lùn lối đi phật nói chúng ta khoảng thời gian này lại kiểm tra mấy cái lối đi bí mật phát hiện đi thông làng hộp mỹ ạ tổng cộng có bảy đầu đầu rót giờ gật đầu một cái không sai đáng tiếc vịt biết trong đó bốn điều hắn không biết ba đầu trừ lầu năm gương điệu này lối đi bí mật còn có một cái nối thẳng đến công tức mật hầm ngầm nơi đó cửa và ở độc nhãn lao thái bà lưng gủ pho tựa s é t dịp hỏi w i l l i am cười nói ngươi sẽ không muốn đi liếu d o i liền chồng ở nó lối vào s é t dịp ánh mắt nhanh chóng sáng lên liêu d o i đây chính là chế tác đũa phép tài liệu tốt hắn còn không có đan đ ế m t h ử đâu lần sau chúng ta đi liền nơi đó đi q u y một chương sáu mươi hai hộ gợn địa cung điều này hình tròn thấp lùn lối đi quanh co khúc có hiệu còn có chút giò nước b ă n g vào đũa phép hào quang nhỏ yếu bốn người nhanh chóng đi ra cái lối đi này xuất hiện trước mặt một cái cao lớn đá đường hầm đến nơi này sau mới xem như đường chính bọn họ còn phải đi rất xa mới có thể đến hộp m ạ w i l l i a m chưa từng có đi qua nơi này hắn trước kia đi đều là khác một cái thông đạo cái này là lần đầu tiên cùng sinh đôi huynh đệ tới nơi này hai người nói nơi này rất thần bí phải dẫn hắn cùng x ẹ t dịp mở mắt một chút kỳ thực làm đi tới thứ trong nháy mắt w i l l i a m cũng biết đây là nơi nào ở đùm b ỡ lẽ đỏ để cử hổ gợi kiến trúc sách tròng đề cập tới cái này không gian dưới đất w i l l i a m chỉ nhớ khắc sâu bởi vì phía trên lưu một câu nói dạ vẹn cận nữ nhi helena có một lần ở phía dưới lạc đường thiếu chút nữa không có trở lại vì vậy gợi dịp phải đỏ liền đem cái này lối đi bí mật dùng ma pháp ngăn trở chi người đời sau cũng tìm không được nữa cửa vào chẳng qua là không ngờ lại bị kẻ c ư ớ p đoạt phát hiện còn tìm đến phá giải khẩu lệnh nói thật nơi này thay vì nói là lối đi bí mật không bằng nói là hồ gợt địa cung nơi này thật rất giống địa cung có một cái đại lộ chính hai bên đường có vô số gian phòng nhỏ cùng đường đi đi ở cao lớn trong cung điện dưới lòng đất w i l l i am cảm thấy cảm giác phải nếu như bọn họ chạy loạn không chừng cũng sẽ ở phía dưới lạc đường cũng may có bản đồ đạo tặc kẻ c ư ớ p đoạt thăm dò ra một cái nối thẳng h ộ mị ạ con đường bốn người nhìn lấy địa đồ con đường không ngừng chui vào thành hồ gợt bảo sâu dưới lòng đất mỗ đi xuống một bước w i l l i am tim đập liền thêm mò một chút địa hình nơi này rất phức tạp thì giống như cực lớn mê cung thậm chí so thành hồ g ợ t bảo thang lầu còn phải phức tạp rất nhiều w i l l i am nghiêm trọng hoài nghi dạ vẹn cỡ tham dự qua cái này địa cung thiết kế bốn người đi đại khái hai mươi phút trước từ đại sảnh hình tròn phía tây cột trụ hành lang đá cầm thạch nấc thang đi xuống sau đó quay đầu lại t r i ề u tướng ngược hướng trải qua một rộng rãi hành lang r ố t cuộc tiến vào đại sảnh hình tròn đang phía dưới cái đó địa huyệt nơi này không khí ngột ngạt uy ly am cảm thấy hắn đã sinh ra g i a cầm sợ hai chứng theo mấy người tiếng bước chân văng lên điện băng vào ánh sáng bọn họ có thể nhìn thấy c h ố n g đỡ thượng tầng đá cầm thạch mặt đất bốn mươi căn nhiều lập khắt trụ chắc chắn hình thể có thể nhận ra loại kết cấu này không phải là bởi vì w i liam l g i ư ờ n g nào bất học mà là cái này kiến trúc thật nhìn rất quen mắt w i liam l nhớ tới bạt thẹn lần thần miếu bạt thẹn lần thần miếu ở vào hạt đen d v ệ thành cổ thành bảo trung tâm nham thạch vôi trên sườn núi w i liam l đã thấy hình cái loại đó lối kiến trúc gặp một lần tuyệt đối sẽ không quên trước mắt cái này địa cung kiến trúc cũng là giống nhau như lúc n y n a hình chữ nhật vật kiến trúc nhưng cùng bạt thẹn lần miếu bất đồng chính là bên trong tòa cung điện dưới lỏng đất này kiến trúc, không có một chút thời gian chạy sôi dấu vết điêu khắc trông rất x n g động hàng cột bên trên điêu khắc phức tạp cổ đại dùn văn w i l l i am không chớp mắt nhìn chằm chằm thần miếu sự chú ý của hắn hoàn toàn bị hấp dẫn vung lòng chút w i l l i am phật đắc ý k h e n h ư mày cái này kiến trúc không tính là gì bên này còn có đ â y này phật nói nhanh t r o n g cắm xin bên trái mang theo mấy người xuyên qua rộng rãi không gian dưới đất trên hành lang bày các loại pho tượng w i l l i am còn nhìn thấy một tòa thành h ồ g ợ t bảo mô hình cùng đùm bợ lẹ đỏ đưa cho uy ly am giống nhau như lúc chẳng qua là cái này mô hình là làm bằng vật tạo toàn thân loại kỳ、so、bằng không biết chân quý đi nơi nào đột nhiên w i l l i am nghe thấy được nước chạy thanh âm đó là một hồ ao ở hồ ao trung gian có một đảo nhỏ phía trên chỉ có một tòa kiến trúc t i ê u kiến trúc ước chừng hai tầng lầu cao là đá hoa cương chế thành trên đất đèn chiếu d ọ i xuống bốn cái l ă n g diện cũng hiện lộ ra mài sau s á n bóng đẹp đẽ đây là một cái kim tự tháp nhưng vấn đề là cái này kim tự tháp không có đỉnh nhọn ở đó bóng loáng trên bình đài tôn phóng bằng gỗ linh cứu đài phía trên có bốn cỗ quan tài mỗi cái quan tài màu sắc đều không giống thế nào rót giờ cười nói có phải hay không rất rung động phật s i mê liếc nhìn kim tự tháp nói chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng giật mình ai có thể nghĩ tới ở thành hồ gợt bảo c h ỗ sâu thế mà lại có loại vật này s é t dịp đi tới hồ ao phụ cận nhưng một dòng lực lượng vô hình đem hắn ngăn trở k i a bốn phía có một tầng ma pháp chúng ta làm khó dễ phật nhún núi a y vậy sẽ là ai có tài s é t dịp nói có phải hay không là bốn đầu s ọ w i l l i am suy nó nói n hắn luôn cảm giác đây là bốn đầu s ọ phân mộ chỉ có bọn họ có thể ở trong thành bảo xây một cái như vậy kiến trúc có lẽ là bọn họ cho mình lưu phải bất quá bên trong hẳn không có thi thể đi s é t d i phân tích nói ta nghe nói bốn đầu sọt r o n g trừ tớ lệp và nữ sĩ ra, cái khác ba vị cũng phân đường rời bỏ trường học nhìn thêm mấy c ố quá tải một trận âm phong thổi qua bốn người cũng cảm giác lạnh bớt bọn họ hấp tấp rời đi căn bản không có chú ý tới đảo nhỏ bên bờ đặt h o à n g kim la bản run đống núp đ í c h bốn người tốc độ càng đi càng nhanh nghiên xuyên qua địa cung lần nữa tiến vào một hẹp h ỏ i hành lang những thứ này rậm rạp chẳng chịt trong lối đi nhỏ có rất nhiều cửa phòng mỗi cánh cửa trên đều có một tiêu chí dãy số có thể mở ra sao xét duy ư n g phấn do hỏi mỗi đạo cửa đều bị khóa lại phân nói w i li l am dùng đũa phép nhắm ngay nên là khóa cửa vị trí trong miệng nhớ tới ạ lọ t hộ mộ dạ nhưng là cửa vẫn không núp ních w i li l am từ bản thân áo choàng trong ngóc ra đao đây là sinh đôi minh đệ đưa hắn đem dao từ cửa cùng tường giữa trong khe cửa cắm vào đao từ c h ố t đỉnh vạch đến tận cùng dưới đáy sau đó hắn rút đao ra tử cửa hay là giống như mới vừa rồi như vậy đóng gắt đao không chỉ như thế lưới đao đã nóng chảy d o p g e ờ đề nghị không phải lần sau tìm một lệ thuốc nổ cho nổ tung uy li am liếp mắt bọn họ đi đâu làm thuốc nổ đi dóp giờ có chút thất vọng đây đối với một dốc sức với thăm dò hồ gợt p h ủ thủy mà nói không thể nghi ngờ là đưa đám đi thôi chúng ta còn tiếp tục đi hộp mỹ ạ uy l i am nói bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể qua xem quan nghiện cái khác một chỗ cũng không mở ra mấy người rời đi về sau lại đi rất dài rất dài thời gian sau phong cảnh cũng không có cái gì quá nhiều thú vị cũng may có công tức mật q u ả vặt ở khích lệ bọn họ đi tới tước chừng bốn mươi phút sau này lối đi hướng lên với tới nhanh đến rót giờ chỉ đầu kia tựa hồ không có cuối hành lang đối u i l i am cùng s ẹ p dịp nói lúc này uy ly am đột nhiên ngừng lại Các n g q một chương e đ c t h sáu mươi ba cự mãng cẩn thận ngay chốc lát uy ly am hướng một cái đường đi đi tới xét dịp bọn họ cũng vội vàng đi theo đối phương không thể nào là phù thủy nơi này nghiêm chỉnh mà nói còn thuộc về hồ gợt pha b i bản đồ đạo tặc bên trên chỉ có w i l l i am bốn người tên t r u n g quanh không có cái khác p h ụ thủy bọn họ tiếp tục đi về phía trước tiến g bước chân ở thật dài trong lối đi nhỏ phát ra cổ g á i không đều đều và về cách ba uy l i am đạp phải một con chuột đầu lâu hắn đem đũa phép hạ thấp kiểm tra mặt đất phát hiện khắp nơi đều là một ít tiểu động vật xương w i l l i am chỗ kia có cái thứ gì xét dịp bắt lại w i l l i am bà bay thanh âm đệ thấp nói bốn người nhất thời cũng đứng ngẩn ngơ bất động nhìn chăm chú bên kia uy ly am nhìn thấy một quay quanh vật khổng nét nằm ở hành lang bên kia không núc nít hắn dơ lên bút phép tia sáng chiếu ở đó vật thể trên người là một bộ cực lớn da rắn màu tái nhợt nhìn một cái chính là t u ộ t rất lâu da rắn quay quanh nằm ở hành lang trên mặt đất bên trong là vô ích nhưng hiển nhiên cái đó cởi ra tầng da này c ự mãng chỉ ít có dài mười lăm mét t r ờ i ạ thờ du lờ đã nói cái này là cái gì quỷ lúc này tia đạo hồi âm âm thanh càng phát ra rõ ràng bốn người liếc mắt nhìn nhau xoay người chạy không chạy chẳng lẽ chờ bị k i a con đại xà ăn hết sao làm bốn người chạy về hổ gợt lầu năm hành lang lúc sắp trời đã sắp muốn đen mấy người chưa tình hồi liệt ở hành lang mặt đất m i ệ c lớn thở hổn hển trường học thế mà lại để cho như vậy một con đại xà ở thành bảo c h ỗ sâu s é t dịp tức giận nói khi nhìn đến một cái đồ vật đặc biệt lúc s é t dịp theo thói quen thích cân nhắc có thể hay không làm đũa phép hắn liền vương v ấ n qua liếu roi chó ba đầu phân phì l ô n g đùm ú vợ lại đỏ p h ọ tét lúc này hắn cũng không đề cập tới muốn bắt cự mãng làm đũa phép chuyện dù sao làm không cẩn thận liền trở thành người ta linh thực nhưng là p h ầ n trên ngực thở dốc nói x é dịp người được bên nghiêm chỉnh mà nói lối đi bí mật phải không chuẩn người tiến vào chúng ta thuộc về trái với nội quy trường học vậy cũng không thể tan học trường học quá nguy hiểm nhìn thấy kia ra r á n sao ta dám nói con rắn kia có t r ư ờ n g sáu mươi feet rót giờ lớn tiếng nói w i l l i am bình phục một phen tâm tình hỏi các ngươi lần trước tới không có phát hiện ra r á n sao không có phật c ư ờ i khổ nói nếu như phát hiện chúng ta nào dám đi cái đó lối đi bí mật không muốn s ố n g nữa g rót giờ mặt công nhận gật đầu w i l l i am nói con rắn kia có phải hay không là bốn đầu sỏ lưu lại trong trường thần miếu cùng kim tự tháp có thể xét dịch suy nghĩ một chút nghiêm túc nói đừng quên s ở lì thợ gì nổi danh nhất chính là xà ngữ hắn không chừng sẽ ở trường học lưu lại một con cự xà bảo vệ kia cho kim tự tháp bốn người lại thảo luận một hồi nhưng bất luận là thần miếu kim tự tháp quan tài hay là cự mãng bọn họ cũng không có thảo luận ra quá thứ hữu dụng bất quá bọn họ nhất trí cho rằng điều này lối đi bí mật tạm thời không thể đi trời mới biết có thể hay không ngày nào đó lại đụng phải chưa ăn no cơm cự mãng đưa bọn họ đêm đó bữa giống nhau hôm nay hộp m ì ạ cũng không thể đi đây quả thật là mười phần mất hứng cũng phải nói chàng này mạo hiểm hay là rất kích thích điều này làm cho h li a một đêm cũng ngủ không được non giấc hắn mơ thấy một con cự mãng đem hắn một hớp còn có mấy cái kia quan tài tổng ở bên cạnh hắn lượt lờ tựa hồ đang kêu gọi hắn nằm đi vào sáng sớm w i li l am từ trong giấc ngộng tỉnh lại trong đầu còn đang hồi tưởng quan tài w i li l am có chút khó chịu tuy nói quan tài chính là dùng để nằm nhưng là bây giờ liền muốn để cho hắn nằm đi vào thời gian cũng quá sớm đi không nói sống đến nico l a t f o r làm mẹo lâu như vậy thế nào cũng không thể so đủ m ở lẹ đỏ sống thời gian ngăn à w i li l am cảm thấy hắn cần tìm cái thời gian cho bốn đầu sọ đốt điểm tiền vàng bạc cầu bọn họ bảo đảm bình an đừng ở mơ thấy kia mấy cỗ quan tài không bọn họ nên đều chết hết、ừ. bọn họ khẳng định đều chết hết w i li l a m ngồi dậy không có nhìn thấy bọn đi nó gần đây càng ngày càng kỳ cục thường ban đêm chạy ra ngoài lêu lồng w i li l a m phủ thêm áo khoác hoa hơi thời gian dài sau khi đánh răng rửa mặt xong mới đi ra ngoài công cộng phòng nghỉ ngơi đã ngồi không ít p h ù thủy nhỏ hôm nay là q u y ệ t đ ị c h chung kết mặc dù cùng dạ vẹn cơn học viện không liên quan nhưng là ai lại không thích q u y ệ t đ ị c h đâu kiếp trước q u ố c túc đá cho kia vị nên nhìn không còn phải nhìn sao t h ô i ngồi một h ồ i w i li a mở ra công cộng phòng nghỉ ngơi cửa gỗ chuẩn bị đi tìm xét dịp bọn họ lại bị cửa cảnh tượng sợ hết hồn chỉ thấy do bớt v à mắt đứng tại cử giống như ma cả dầm vậy nhìn chằm chằm mỗi một cái đi ra phủ thủy nhỏ hắn đầu tóc dối bời thân hình lảo đảo lắc lư cho người một loại sắp đột t ử cảm giác người không sao chứ w i l l i am đi lên phía trước nhỏ giọng dò hỏi không có sao chẳng qua là có chút buồn ngủ ta sáng sớm hôm nay bốn điểm ngay ở chỗ này canh chừng do b ấ t hồi đáp hắn thật đúng là thích cái đó vòng cửa w i l l i am cảm thấy hắn có thể đi mua cái máy đi âm về nhà ngày ngày nghe w i l l i am không phải cái thích xen vào việc của người khác hắn đi hai bước nhưng do dự chốc lát lại xoay người trở lại ân cần nói do bớt hưng trưởng ngươi hay là đi ngủ đi w i l l i am mặt quan tâm khoe miệng càng là lộ ra nụ cười ấm áp ừ m chờ quyết định chung kết bắt đầu tất cả mọi người đi xem so tài ta đi trở về ngủ một hồi do bất nói c ả m tạ w i l l i am phẳng phất sói b à n g o ạ i vậy từ háo t r à n g trong mỏ mỏ mấm mấm móc ra một lam bình tới huynh trưởng trong này có ta chế biến cơn đau của cái chết sống ta chỉ cấp một con b à chó uống rồi hiệu quả cũng không tệ lắm nhưng còn không có tiến hành qua nhân thể thí nghiệm bất quá ta dám cam đoan dược hiệu khẳng định không thành vấn đề một lần chỉ cần uống hai muỗng bảo đảm ngươi có thể nhanh chóng tiến vào ngủ say hai giờ là có thể chống đỡ người khác bình thường tám giờ có thật không do bất kinh ngạc nhận lấy l a m bình hắn mở ra nắp bình thuần thục kiểm tra một chút chất lỏng sắc màu lại ngửi một cái mùi vị một cô b u ồ n ngủ đập vào mặt ừ đúng là cơn đau của cái chết sống quá tốt rồi có đồ chơi này ta chỉ cần ngủ hai giờ là có thể tinh thần sung mãn như vậy quỵ địch chung kết sau khi kết thúc vừa đúng tinh thần phấn chấn tiếp tục bảo vệ vòng cửa học đệ ta nên cho ngươi bao nhiêu tiền w i l l i am khỏe miệng độ c o n g lớn hơn hắn vô một cái do bớt bà vai cười nói tiền gì không tiền ngươi chỉ cần tỉnh ngủ sau nói cho ta biết số liệu liền tốt Ta hiểu, ta t hiểu, r ư ớ canh k i t h ư ờ g c o giáo nạ vẹ sư thứ nhất quy câu phiếu đề cử các vị huynh đệ tìm muội độc giả hết sức quy một t r ư ờ n g sáu mươi bốn q u ị c h chung kết hờ lệp cùng gờ dịp phải đỏ đều ở đây hai bên đều là rất lâu không có nâng cút ai thắng ai liền sáng tạo lịch sử ai thua ai cũng sẽ bị đóng ở xỉ nhục trụ bên trên cho dù dĩ vãng p h ờ lệp và cùng gờ dịp phải đỏ quan hệ rất tốt lúc này cũng cũng sẽ không hòa hợp cũng may hai bên đều ở đây khắc chế d a n h giới còn không có đánh nhau bất quá chống đỡ p h ờ lệp học sinh rõ ràng nhiều hơn chút sợ lì t h ờ dìn tình nguyện để cho đám nhóc p h ờ lệp đoạt được cút quỷ đ i cũng không muốn thấy được gờ giang phân nhiều đ ặ t cút dạ vẹn cơn học sinh tắc không có vấn đề chống đỡ cái nào học viện đều có thì như mạ gì tờ tạ nàng liền cờ xí tiên minh chống đỡ gờ dịp phải đỏ tính cách của nàng để cho nàng hơi thích những thứ kia thích nổi tiếng nam sinh về phần không ai biết đến thờ l ệ vẫn là thôi đi không phải là của nàng món ăn Thu sẹt nhiên là chống đỡ Philip, dịp ở nhà Philip phải học sinh, không phải đâu. đều quá quen. đương đỡ đỏ Nàng cùng gờ ai là là dịp dịp bảo ở vì vậy trên đầu nàng mang theo một cái mũ mặt trên còn có một con nhỏ lửng về phần w i liam l hắn liền có chút hơi khó là p h i l i p hay là gờ dịp phải đỏ đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề r ố t cuộc dạng kia an toàn hơn đi chịu được s ẹ t dịp lại n h ả y không ngừng tinh thần công kích hay là gặp sinh đôi không ngừng nghỉ đùa ác đánh lén w i liam l thật đúng là tả h ư u vì nam vì hai bên cũng không đắc tội hắn chỉ đánh hai, tay chuẩn bị, đồng thời mang theo hai cái học viện huy chương chín giờ sáng đại gia bắt đầu hướng sân quỵt địt i di động ba phần năm đám người đeo màu vàng nhạt hoa cúc phe p h ẩ i phía trên có thờ lệ phật nhỏ lừng màu vàng lá cờ bằng không chính là huy động viết có thờ lệ phật thành công chờ tiêu ngữ lá cờ nhỏ g ờ dịp phải đỏ cầu phía sau cửa có hai trăm n g ư ờ i đeo màu đỏ hoa hồng g ờ dịp phải đỏ sư tử ở bọn họ lá cờ bên trên giống giận giáo sư mgội nạ gồn đứng ở bình luận tịch bên cạnh trong tay vũ động trong một con cực lớn sư tử xem ra đặc biệt kích động gợ dịp phải đỏ đội đến rồi lee g t đan h é lớn hắn cùng trước nói vậy đi nộp đơn bình luận viên chi này gợ dịp phai Sở tin nét, mặc a cùng ưu m dù hệ hạt lỉ sinh đôi cùng e n g e lina johnson đều là năm hai màu mới nhưng là không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là thiên phú hình tuyển thủ lee jordan như lòng bàn tay giới thiệu gờ dịp phái đỏ đội viên hắn cầm m i t r o p h o n e giận dữ hét chi này gờ dịp phái đỏ đội bóng là mọi người công nhận thế hệ vàng cũng là mấy năm qua này hồ gợt tốt nhất đội bóng s ở lì tờ dìn học sinh dẫn đầu suy lên bọn họ bày tỏ khước phục dù sao mấy năm này đoạt được cốt q u ỵ đít nhiều nhất thật ra là bọn họ học viện s o năm trước cao trọn vẹn một đầu vóc người của hắn cũng biến thành cường trắng hơn tựa hồ muốn lấy lực lượng mà không phải kỹ thuật thủ thắng dĩ nhiên bọn họ còn nên đón mới tâm thủ xét dịp đi g ọ i gì xét dịp mặt bắt đầu đỏ bất quá lee jordan không có nói gì lời hay hắn lớn tiếng nói ta mặc dù xét dịp là bạn bè nhưng là ở chỗ này không thể không nói ngươi cùng cha lee k é m xa lee bình luận chìm không ở tại hắn ba cái viện hư thanh tròng không ít học sinh cũng đối hắn dơ lên tới ngón giữa vì lee am lắc đầu một cái lee jordan không nói khác là người tâm tính vẫn có một tay trận đấu này còn chưa có bắt đầu chiến thuật tâm lý liền sắp xếp lên các đội trưởng bắt tay người hôn nói cha r l i e cùng chủ m ạ n đi về phía đối phương với nhau cầm thật chặt tay của đối phương hai phương diện sắc chiều hồng giống như cũng muốn bóp gãy ngón tay của đối phương vậy trong không khí cũng tràn ngập nóng nảy khí tức tranh tài sắp bắt đầu nhưng là w i l l i am lại chú ý tới một kỳ quái chuyện hiệu trường đùm bỡ lẹ đỏ không ở ở nạ vẹ cùng tỷ h u y ề n g i á o sư cũng đều không ở tình huống như vậy có chút kỳ quái nhà sở l ì thơ dìn không có tiến vào chung kết ở nạ vẹ vì vậy vắng mặt tranh tài đây là có thể phát sinh nhưng tỷ ứng i á o sư xưa nay sẽ không vắng mặt một trận q u y địch tranh tài hắn giống như giáo sư c gonagon là một cồng nhiệt quỵt đít người yêu thích vấn đề giống như vậy hôm nay nhưng là chung kết đụng vỡ lẹ đỏ càng không có vắng mặt có thể nhưng loại chuyện như vậy cứ như vậy phát sinh bọn họ đi nơi nào w i l l i am sờ một cái túi hắn phát hiện mình quên mang bản đồ đạo tặc lại cứ là bây giờ làm sao vậy w i l l i am hạ dịt để ống dòng xuống nghi ngờ nói hạ dịt cùng w i l l i am ngồi một chỗ ở dạ vẹn c ơ n trên khán đài một mình hắn liền chiếm cứ ba cái vị trí sợ h ã i ngăn trở phía sau phủ thủy nhỏ tầm mắt mấy người ngồi tất cả đều là hàng cuối cùng nơi này cần ống d ò mới có thể thấy rõ sân bóng bên trên tình huống ta phát hiện đùm bỡ lẹ đỏ hiệu trưởng không ở w i li l am lớn tiếng nói bốn phía đều là hư thanh chỉ có thể giống lớn đứng lên mới có thể nghe giọng nói có chút kỳ quái hắn bình thường sẽ không tới chế. ha d i t nhìn vòng quanh một vòng s á t thực không có phát hiện đùm bỡ lẹ đỏ có lẽ là có chuyện tới chế, không cần lo lắng ha d i t khoái c h à nói sau đó từ trong túi móc ra một thanh nhóc chó ha d i t chế t ắ c bánh dốc cùng tấm gạch vậy có thể đem ra đánh nhau nhưng hắn xào góc chó cũng là nhất tuyệt hợp miệm ba phần hỏa hầu vừa đúng ha d i mang theo một màu trắng màng mòng bao tay nhẹ nhàng bóp một cái rất nhiều góc chó liền biến thành hai bên hắn đưa cho w i liam l cảm ơn n g ư ơ i hạ dịt uy liam không đang xoan suýt nhận lấy góc chó vừa ăn qua vặt một bên nghiêm túc xem tranh tài thu cẳng là toàn thân tâm đầu nhập nàng chuẩn bị năm hai gia nhập dạ vẹn cơn lụy đ ị c đội bóng bây giờ quyết trên sàn thi đấu hai đội đều sẽ là của nàng đối thủ cạnh tranh a h ắ n h ắ n hắn, bọn họ xuất phát lee giót đan mặt cao chiều thét lên bây giờ của phân lở g ờ dịp phai đo bên này gợ dịp phai đo đội a lịn xì ạ sờ binet dẫn bóng sông thẳng p ờ lệp không thành nàng dẫn bóng đột phá liền qua hai người A à. À, tiến tiến. xin h lỗi giáo sư h o a lĩnh tổng ném đi của phở bị end giờ lina giòn sân cướp bóng xinh đẹp cướp bóng tuyệt đối là hôm nay mười tốt cầu đinh ngắm cột cuộc phân lại ở gờ dịp phải đỏ bên này cái gì a n g e l i n a dẫn bóng công nhanh thật là nhanh a n g e l i n a cô bé sông lên a hướng hướng hướng ở cả đoạn l à i đờ bên người xinh đẹp dừng lại sông lên a e n g e l i n a nàng muốn bán bán a nàng bán lee jordan vỗ bản mịt rộ phồn trong chuyến tới cực lớn tiếng ồn q u y một chương sáu mươi lăm hộ vợt giết người sự kiện lee jordan thanh âm càng ngày càng mọi mọi người cũng đứng lên hoan hô cuộc phân thành công rồi nàng được điểm mười so linh gờ dịp phải đỏ đội dẫn trước bất kể thắng thua e n z e l i n a đẹp trai cô đường Thắng lót, ta tay, trước t hắn chưa h này ngươi đứng lên giúp giả. giờ đổ William vô ấ ở quyết định trong trận đấu tâm thủ quả thật có thể phát huy ra tác dụng to lớn dù sao chỉ cần bắt được golden s u n n i t thì có một trăm năm mươi phần hơn nữa có thể chung kết tranh tài nhưng là cái này hạ vận động cũng không phải là một cô đảm anh hùng vận động đây là một đoàn thể thi đấu tấn thủ cửa sẽ không chế bơi c ầ u đ ố i tâm thủ tiến hành vay nhiễu quyết định tranh tài phạm quy thủ đoạn có hơn bảy trăm loại tâm thủ cũng không phải dễ dàng như vậy liền tóm lấy golden s u n n i giống nhau 150 phân nhìn như rất nhiều nhưng một trận đấu có lúc sẽ dài đến mấy tháng coi như là lần này c ố t quỵt đi thế giới chung kết cũng tiến hành ba ngày ba đêm lúc này 150 phân liền lộ ra không có như vậy vượt trội chủ yếu thủ đoạn ghi bàn hoàn toàn là dựa vào đoàn đội hợp tác cùng truy thủ cửa ghi bàn w i li l am đem ống dòm xít sao ấn ở trước mắt lúc này hờ lệp lại ghi bàn đem tỷ số kéo trở lại thay đổi trận đầu c h i mưng tấn công trận hình xinh đẹp biến chuyển nước chảy mây trôi l e jordan cũng triển hiện đủ chiến thuật tố dưỡng hắn như lòng bàn tay giải thích lúc này gờ dịp phải đỏ sử dụng trận hình w i liam l có thể nhìn thấy ba vị gợ dịp phái đỏ truy thủ chặt k ề cùng một chỗ chạy như bay ba người cùng nhau hướng phở lệp và đội viên áp sát đón lấy chỉ thấy a n g e l i n a mang theo của phân làm bộ sông đi lên đi dẫn ra đổi u cầu vạ l ị n h tổng lại đem cầu ném cho nơi ma dở lệp v tấn thủ một trong văn khoa lấy tay trong đồng đồng hung á c kích bay tới b l u t đem nó đánh về phía nơi ma bên kia nơi ma đi xuống co r i ù t lại né tránh lụt ném ra của phở Lẹp, ở phía dưới quanh quần a n g e l i n a đem cầu tiếp lấy a n g e l i n a lần nữa ghi bàn lee g i ó a n lớn dọc hét toàn trường một mảnh hoan hô ủng hộ chấn động đến quỵt đ ị sân đấu cũng đang r u n động t hưng phấn nhảy lên nhảy xuống không ngừng cơ múa hai cánh tay rất nhanh tranh tài tiến hành đến 40 phút nhưng là hai bên phân số còn gắt gao cắn hạ dịp hưng phấn hét đây tuyệt đối là mấy năm gần đây đặc sắc nhất một trận chung kết không giống mấy năm trước s ơ lì thợ dìn học sinh luôn là thích sử dụng phạm quy chiến thuật đem tranh tài tiến hành tan tành nhiều mảnh s ơ lì thợ dìn am hiểu vận dụng phạm quy cái này cũng là bọn họ nhiều lần đoạt được vô địch nguyên nhân mà thơ lệp cùng gờ dịp phái đỏ dưới tay đều là sạch sẽ hơn rất nhiều thấp nhất chưa từng xuất hiện sát trọ cô ý đụng người loại chuyện như vậy đột nhiên một tiếng lanh lạnh phượng á y ở thành hồ gợ một con m à u bạc đại gia hỏa phá cửa sổ ra nó phiêu nhiên rơi xuống đất ngẩng lên cao ngạo đầu lâu đây là một con vợ hoàng m à u bạc phượng hoàng là đùm bợ lệ đỏ thần hộ mệnh phượng hoàng tư thế ưu nhã chiếu lấp lánh nhẹ nhàng rơi vào sân đấu trung gian thần hộ mệnh đem miệng há thật to dùng đùm bợ lệ đỏ kia vang dội hùng hậu mà chậm rãi thanh âm nói chuyện chung kết tạm ngừng tất cả mọi người đang chậm rãi thanh âm nói chuyện phượng hoàng biến mất phạm phật tử tới cũng chưa từng xuất hiện giáo s ư g g nạ gôn mẩn ra một chút quay đầu liếp mắt một cái thành bảo đùm bợ lệ đỏ sẽ rất ít dùng thần trừ phi phát sinh đặc biệt tình huống khẩn cấp ngô nạ g ồ n dậy không suy nghĩ nhiều nhảy lên một cái triển hiện không phù hợp nàng tuổi tác khỏe mạnh thân thủ xuất hiện ở chủ trì trên n à y một thanh tử l y rót đan trong tay cướp đi m ị t r o p h ồ n các học viện huynh trưởng tổ chức học sinh trật tự không nên hoảng loạn theo thứ tự trở lại công cộng phòng nghỉ ngơi rất nhiều người cũng không có ý thức được chuyện gì xảy ra nhưng giáo sư ngô nạ g ồ n lời nói vẫn còn ở sân bóng vào về huynh trưởng cửa bắt đầu đứng dậy các khoa lão sư ở giữ gìn trật tự trong đám người phát ra bất mãn hư thành cùng tiếng thét bọn họ không muốn bỏ qua đặc sắc như vậy quyết địch chung kết ô lì vợ lộ ra ủ rũ cúi đầu hắn hạ xuống mặt đất không có từ cây trổi bên trên xuống tới liền chiều giáo sư mưa ở nạ gồn chạy đi nhưng là giáo sư hắn la lớn chúng ta nhất định phải tranh tài c ú q u ị đít gợi dịp phải đỏ chúng ta cũng nhanh phải thắng lúc này hai bên bất quá t r ê n lệch hai mươi điểm hắn thật đúng là dám nói giáo sư mưa ở nạ gồn không để ý tới hắn tiếp tục cầm bị rổ phồn kêu la toàn bộ học sinh nhất định phải trở về học viện công cộng phòng nghỉ ngơi ở nơi nào học viện người phụ trách sẽ cho các ngươi biết nhiều hơn tình huống xin mọi người mau rời khỏi đại gia lẩm bẩm một khối chật trội hướng thành báo đi tới có ở lầm bầm lầu bầu đoán trách tranh tài bị thủ tiêu có tác hiện ra rất khẩn trương dáng vẻ đại gia đang thảo luận xảy ra chuyện lớn gì nghiêm trọng đến liền quýt y địch chung kết cũng muốn hủy bỏ mạ gì t h ở t ạ đùa dỡ nói là tử thần thực tử xuất hiện vợ gia lee đỡ lại cho rằng là cuối kỳ đề thi bị một cây đốt đốt rất nhiều phù thủy nhỏ cũng tương đối công nhận hoặc là mong đợi cái kết quả này tựa hộ như vậy bọn họ cũng không cần thi đợi đến nhanh đến dạ vẹn cân công c ộ n phòng nghỉ ngơi lúc thợ các q u giáo sư đột nhiên xuất hiện ở đám người phía sau thiên sinh sơ tác ta có chuyện muốn hỏi thăm ngươi đi theo ta uy liam có chút dự cảm xấu dùng ánh mắt v bày tỏ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra w i l l i a m xác thực không biết nhưng hắn hoài nghi là ngày hôm qua tiến vào lối đi bí mật chuyện đông song sự phát w i l l i a m cùng thờ l a d w ệ t giáo sư thoát khỏi đám người leo lên đá c ẩ m thạch thang lầu nhưng là lần này bọn họ không có được đưa tới bất luận người nào văn phòng mà là đi phòng y tế nghe w i l l i a m kế tiếp ta muốn nói vật ngươi có lẽ sẽ cảm thấy có chút khiếp sợ bọn họ đến gần bệnh với i lúc thờ l a d w ệ t giáo sư dùng thanh â m nghiêm túc nói mới vừa phát sinh tử vong sự kiện uy lyam tim đập phản phất trầm một nhịp hắn suy tư một chút bạn tốt của mình đều ở đây sân quỷ t í hắn không phải là bản thân bạn tốt ch p h t lại t u y ệ t giáo sư dùng cực kỳ bi thương giọng điệu nói là huynh trưởng do bứt h ẹ lì á d è cái này làm sao có thể w i l l i am dừng lại một chút khó có thể t i n nói hai giờ trước ta còn ở cửa phòng nghỉ ngơi đụng phải hắn đúng thế p h t lại t u y ệ t giáo sư bi thống nói tập kích sự kiện chính là ở chung kết trong lúc phát sinh hắn bị người dùng ma thuật h ắ t cám giết chết là ai làm bây giờ còn chưa có điều tra ra được p h t lại t u y ệ t giáo sư nói chúng ta ở trên tay hắn phát hiện một trái cơn đau của cái chết sống phu nhân h ỏ n g thờ dị nói là người chế tác trước chế biến ma dược thời điểm người hỏi tham q u a nàng chế tác yếu điểm đúng vậy s á c thực như vậy w i li l am nhanh chóng đem hai người buổi sáng đối thoại thuật lại một lần t i ế n g n g ư ờ i có phát hiện hay không cái khác gì thường w i li l am vừa cẩn thận suy tư một lần lắc đầu một cái không có giáo sư phớt lại tuyệt giáo sư thở dài tựa hồ cuối cùng đầu mối cũng gãy đùm ú bợ l ẹ đỏ đi vào hắn mặt nghiêm túc phớt lại tuyệt giáo sư hướng về phía hắn lắc đầu một cái đùm ú bợ l ẹ đỏ đang muốn nói cái gì trên hành lang đột nhiên chuyển tới một trận lạo đ ả o tiếng bước chân vịt v ọ t tới hắn miệng lớn thở hồn hện lắp b ắ nói hiệu trường nhanh đi ngươi nhanh đi ti giáo sư hắn quy một chương sáu mươi sáu đánh mất nhẫn đồng t a u đồn g bợn l ẹ đỏ đi ra khỏi phòng xài bước hướng lầu ba đi tới nơi đó là phòng chống nghệ thuật hát cám văn phòng w i l l i a m chưa có trở lại dạ vẹn cân phòng nghỉ ngơi mà là thuận dòng nước xiết đi theo đám người cuối cùng giống như một cái nhỏ trong suốt các giáo sư cũng lo lắng t h ắ t thỏm vốn không có để ý hắn tin giáo sư cửa phòng làm việc đã vây quanh không ít lao sư giáo sư ngựa nạ gồn đứng ở phía ngoài cùng dùng khăn tay l a u nước mắt w i l l i a m vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngựa nạ gồn thúc tít ờ nạ vẹ như mày xem ra cực kỳ mê hoặc thậm chí lo âu mỗi người cũng yên lặng không nói đ ú n g vỡ lẹ đỏ bước nhanh đi vào thấy được văn phòng cảnh tượng cũng là con n g ư ờ i hơi co lại theo khe hở w i l l i a m hướng bên trong l i ế c nhìn văn phòng bố trí cực kỳ trình tề không giống xảy ra vấn đề gì nhưng là văn phòng một góc có một độc lập phòng vệ sinh cửa gỗ mở to ra ti giáo sư ngồi liệt ở trên bồn cầu đầu thấp trên người hắn trường bảo lam lũ vết máu đã đọc lại ở bộ ngực hắn còn có một cái thật dài vết thương nơi đó tựa hồ là vết thương trí mạng đáng sợ nhất chính là hai chân của hắn xuyên thấu qua vỡ tan trường bảo có thể nhìn thấy sông trên đùi có dữ tợn dấu răng đập vào mắt có thể đặt được dị thường kinh người ờ nạ vẹ đi vào sau túi người xuống chỉ chỗ kia vết thương hướng về phía đùm vợ lẹ đỏ nói gì đó lao nhân chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu uy ly am không nghe được hai người đang nói cái gì hắn toàn bộ sự chú ý đều bị một hàng kia giấu răng hấp dẫn、Sắc、mặt của hắn chẳng bệnh đây tuyệt đối là cỡ lớn ma pháp sinh vật giấu răng hơn nữa như vậy dày đặc dữ tợn uy ly am ở hồ gợt chỉ có thể nhớ tới chó ba đầu từ phi hắn cố nén chắn ghét quan sát một lát sau xoay người thối lui ra khỏi căn phòng phở ghét tuyết giáo sư nhìn thấy cũng đi theo ra ngoài phở ghét tuyết giáo sư đem w i l l i am dẫn tới phòng làm việc của mình hắn từ trong ngăn kéo móc ra một khối chỗ cổ lạc hắn đưa tới ôn hòa nói hài tử ăn đi để cho ngươi trông thấy cảnh tượng như thế này ngươi có lẽ sợ chết khiếp w i l l i am sau khi nhận lấy cắn một khối lớn hóa giải trong lòng kinh hãi phở ghét tuyết giáo sư lại nghẹn nào đáng t hương do bớt hắn còn có mấy tháng sẽ phải tốt nghiệp dĩ nhiên ti giáo sư cũng là như vậy hắn mấy ngày trước còn nói cho ta biết dậy xong một năm này sẽ phải từ trước. w i liam l không nói lời nào, hắn không biết do bất lạ như thế nào chết nhưng là tỷ n giáo sư hai chân kia sẽ rách g i ấ u rằng không phải giả mạo. Là phân phi sao. Nếu như tỷ n giáo sư không c ẩ n thận tiến vào phòng yêu cầu, sau đó đụng phải phân phi, cái này là hoàn toàn có thể. như vậy phi pháp chăn nuôi chó ba đầu đường hạ dịp i sẽ như thế nào đâu. w i liam l n g a y nuốt lấy chỗ cổ lạc suy tư một hồi, hỏi, giáo sư, nếu như bắt được hung thủ, sẽ như thế nào. Phật là tuyết giáo sư thở dài nhất định là đưa đến hạt ca bằng a, tình huống như vậy quá ác liệt, đại khái sẽ bị cả đời giam cầm. mặc dù là trời tháng tư w i l l i am lại lạnh giống như mùa đông người làm sao vậy w i l l i am phớt l ạ tuyệt giáo sư chú ý tới một điểm này lại từ trong ngăn kéo móc ra một bọc lớn chỗ cổ lạ nếu như không đủ ta chỗ này còn có có thể để cho ngươi hơi thoải mái một ít không có gì giáo sư ta chẳng qua là w i l l i am không biết nên nói cái gì cho phải đang lúc này ngoài hành lang lần nữa c h u y ể n tới ở mỹ w i l l i am nghe được bộ trưởng bộ phép thuật phục thanh âm h o g a r t xảy ra chuyện lớn như vậy đùm bợ l ạ đỏ đương nhiên phải thông báo bộ phép thuật uy ly am lộ ra cửa sổ nhìn thấy thành bảo trên quảng trường tụ tập nhóm lớn thần sáng lệ t uli y ệ t sư, sư. am ông ông, ở trên hành lang đi tầm vài vòng hắn muốn đi tìm hạ dịp nhưng là vừa nhịp được hắn ngồi ở cửa thang lầu khổ sở suy tính nên làm cái gì i l l i am khẳng định không muốn hạ dịp tiến vào hạ cao bằng nhưng là tỷ giáo sư thật chết ở phần phì miệng hạ vậy hắn lại nên làm cái gì không biết qua bao lâu w i l l i am đứng dậy đi tới lầu tám đi vòng vo vò ba vòng mấy lúc sau phòng yêu cầu chốt cửa xuất hiện hắn mở cửa đi vào thuận mặt đất động lại vết máu ở trong một góc khác w i l l i am tìm được phần phi nó đang liếm móng vớt móng của nó bị nướng đen mặt trên còn có một vết thương cuối cùng một kia may mắn biến mất tìm giáo sư khẳng định là không cẩn thận tiến vào phòng yêu cầu nhưng là phần phi không nhận biết người này liền cùng hắn c ă n xé chờ chút tìm giáo sư l ạ như thế nào tiến vào phòng yêu cầu uy ly am mực con mắt màu xanh lục sáng lên tựa hồ phát hiện cái gì không đúng lắm địa phương có đồ trọng yếu bị hắn không để ý đến w i li l am vòng quanh phần phi cẩn thận suy tư lên toàn bộ quá trình bình thường mà nói nếu như phòng yêu cầu trong có người đang đang sử dụng người ngoài là không vào được trừ phi người nọ biết phòng yêu cầu bên trong người ở dùng như thế nào gian phòng này nói thí dụ như w i li l am cần một dấu vật địa phương hắn đang ở bên trong những người khác cũng chỉ có mong muốn dấu vật căn phòng mới phải xuất hiện nếu không căn bản là không có cách tiến vào nói cách khác lúc ấy phần phi ở bên trong thì giáo sư cũng chỉ có mong muốn dấu vật hắn mới có thể đi vào gian phòng này tiện loại này hổ gợn giáo sư cần dấu thứ gì nhất định phải tới phòng yêu cầu w i l l i am túi đầu tìm một vòng nhưng là bốn phía rác rời quá nhiều căn bản không biết cái nào là tỉ ẩn giáo sư vật w i l l i am thở dài phật phì cúi đầu hắt đầu lưỡi mong muốn cọ hắn bắt đ u ổ i chó ba đầu năng lực khôi phục rất mạnh một chút vết thương nhỏ đối phật phì mà nói không tính là gì nó chủ yếu là đói chỉ có biết ăn sớm m u ộ n ă n t r ê n n g ư ờ i w i l l i am không khách khí chút nào một cước đạp ở chính giữa đầu trên h à n g răng để nó lăn xa một chút đinh đông một tiếng thanh thúy rơi xuống âm thanh một chiếc nhẫn từ phật phì trong miệng rớt xuống trên mặt đất bắn lên lan tròn mấy vòng rơi bơi đông rác w i q một chương sáu mươi bảy giáo sư guanagol uy liam ánh mắt bị chiếc nhẫn kia hấp dẫn hắn tâm tim đập bịch bịch chiếc nhẫn này dạng thức cùng dạ vẹn cân công cộng phòng nghỉ ngơi ưng chạm vòng cửa đồng giống nhau ý hệt nếu như đem chiếc nhẫn phóng đại gấp một mươi lần chính là cái đó vòng cửa uy liam suy nghĩ bắt đầu tung bay nếu như vật này là cửa phòng nghỉ ngơi vòng như vậy tại sao sẽ ở phần phì trong miệng mà hôm nay đã tới nơi này chỉ có tỷ h ứng giáo sư w i l l i am đi tới phần phì bên người đạp đống rác đi rồi ở miệng của nó ngoan nhỏ phần phì mới vừa là ta thái độ không tốt cho ngươi cá khô ăn đem miệng há mở tới cùng ta học à. phần phì h á to mồm một mùi tanh hôi vị chuyển tới w i l l i am vội và ngừng thở không phải hắn đại khái sẽ nghe thở w i l l i am đem đầu nhét vào giống như bác sĩ thu ý vậy kiểm tra phần phì hàm răng tiếp tế trên hàm răng có đại lượng vết máu nên là tỷ ứng i á o sư ở hàm răng khe bên trên còn kẹp lại một cây b ư ớ phép võ môn đốt phép cái này tỷ ứng i á o sư đốt phép nói cách khác cái cửa này vòng đúng là tỷ ứng i á o sư mang đến w i liam l đem đốt phép rút ra đứng tại chỗ trong n g á y mắt này suy nghĩ của hắn đột nhiên sôi t r à o hắn hiểu được hết thảy trước thâu môn vòng chính là tỷ ứng i á o sư hắn cũng là cái đó lưu lại tự thể tự xưng là tử thần thực tử g i a hỏa vậy hắn tại sao phải thâu môn vòng đâu đây thật là dạ vẹn cẩn nhẫn đồng tau w i liam l nhìn chiếc nhẫn kia quỷ thần xui khiến đeo ở ngón trọ phải bên trên hắn nhắm mắt lại đợi một hồi chuyện gì cũng không có phát sinh nói xong dược lao đâu nếu như không có cũng phải ở nhờ dạ vẹn cần linh hồn a chẳng lẽ cần mật lệnh thì giống như bản đồ đạo t ạ p vậy w i liam l ho khan một cái cổ họng giống như ngâm vịnh bình thường nói cất dấu kiến thức lực lượng chân i c trước cho lực nhận ngươi lượng thấy h A. ta Ở mặt chính cùng ngươi quyết định ước định sở tạc ra lệnh ngươi phong ấn giải trừ không có một chút biến hóa t r u n g quanh chỉ có p h ầ n phi ngấu n g h i ế n ăn quả v ậ t thanh âm w i liam l có chút thất vọng hắn híp mắt suy tư một chút chẳng lẽ là mình đeo vị trí không đúng hắn nhớ dạ vẹn cần có cái nữ nhi khẳng định như vậy là đã kết hôn nhân sĩ c h i ế nhận thì không nên ở trên ngón trọ nên là ngón áp út w i l l i am tay trái kéo chiếc nhẫn mong muốn đưa nó cho c ở i ra nhưng là kỳ quái chuyện phát sinh rõ ràng rất đơn giản liền b e o lên chiếc nhẫn giờ phút này lại thoát không xuống nhìn chiếc nhẫn kia w i l l i am thở dài hắn cảm thấy hay là đi trước tìm đùm bợ lẹ đỏ tốt đùm bợ lẹ đỏ kiến thức rộng bằng vào ạn mì mặt mũi nhất định sẽ trợ giúp chính mình giống nhau w i l l i am phát hiện t ỷ h u y ề n giáo sư bí mật hắn cảm thấy còn có thể cấp cứu một cái đem chuyện này nói cho đùm bợ lẹ đỏ nếu như kiểm chứng tỉ ẩn giáo sư thật sự là từ thần tự như vậy phần phỉ chẳng những không sai còn có công lao Liên đối William, nói không chừng cũng có thể thu được một trường học vượt trội công hiến thường ngược lại vô luận như thế nào cũng phải nói cho đùm mỡ lẻ đỏ lấy năng lực của hắn sẽ không đối hạ gì thấy chết mà không cứu không phải đâu chẳng lẽ w i liam l một phụ thủy nhỏ còn chuẩn bị một người một ngựa đi ạt c ả bằng cấp n g ụ c cấp cứu hạ dịp hoặc cho là mình có thể giải quyết chỉnh cái vấn đề vậy hắn cũng liền quá bành trướng quá gờ dịp phải đỏ đi ra phòng yêu cầu về sau w i liam l lần nữa trở lại phòng chống nghệ thuật hát cám văn phòng nhưng là nơi này đã không ai liền tìm thi thể cũng không thấy tựa hồ tất cả mọi người rời đi uy liam đi mấy cái văn phòng cũng không có phát hiện giáo sư hắn đi tới lầu một đại s ả n h phát hiện g ư ợ n nạ gồn một người đứng tại cửa ra vào gió lay động nàng trường bảo nàng im lặng không nói ở nơi nào rơi lệ w i l l i am thật là lần đầu tiên phát hiện n g u y ê n lai giáo sư g ư ợ n nạ gồn lạc như vậy cảm tính người giáo sư g ư ợ n nạ gồn cho ngươi w i l l i am đến gần sau đưa một trang giấy quá khứ giáo sư g ư ợ n nạ gồn cảm tạ sau xoa xoa mặt trách nói w i l l i am ngươi không nên ở chỗ này nhanh lên một chút trở về dạ vẹn cân phòng nghỉ ngơi uy ly am gật đầu một cái lại không hề rời đi mà làm ở miệng dò hỏi đụng vỡ lẹ đỏ giáo sư đâu ở văn phòng sao không có hắn cùng phục bộ trưởng đi bộ phép thuật bộ phép thuật hiệu trưởng vì sao đi bộ phép thuật w i liam l có chút luôn uống sẽ không hạ dịt đã bị bắt đi đi Ở nạ vệ giáo sư bị mang đi đùm ợ l ẹ đỏ cùng cùng nhau đi giáo sư n g o nạ gôn hồi đáp nghe được không phải hạ dịt bị bắt w i liam l thở phào nhưng một giây kế tiếp hắn đột nhiên nâng đầu cái gì ở nạ vệ giáo sư lại bị nắm rồi cũng không trách hắn kinh ngạc như thế ở nạ vệ giáo sư gần đây s á c thực quanh thời gian xui xẻo thậm chí mơ hồ có mấy phần gánh tội hiệp nội vị một năm hai vào cung đoán chừng cũng là không có người nào ngô nạ gôn nhìn uy liam giọng điệu từ từ nghiêm nghị nói w i l l i am những thứ này không phải nguyên n ê n hỏi v ậ n bây giờ nhanh lên một chút trở về dạ vẹn cẩn công cộng phòng nghỉ ngơi w i l l i am hay là không có nhúc đích nếu đùm bợ lẹ đỏ không ở hắn có thể tìm tới giáo sư cũng chỉ có gỡ n a gồn hắn đương nhiên tín nhiệm giáo sư gỡ n a gồn giống như tín nhiệm đùm bợ lẹ đỏ vậy suy tư một lát sau cho đến giáo sư gỡ n a gồn muốn lúc nổi giận w i l l i am quả quyết nói giáo sư ta có chuyện tìm đùm bợ lẹ đỏ giáo sư hắn bây giờ không có ở đây chỉ có thể nói cho ngài là liên quan tới sát hại tỷ giáo sư hung thủ nói uy ly am móc ra cây kia g đưa tới giáo sư ngựa nạ gồn con người đột nhiên r ụ t lại nàng nhìn chằm chằm w i l l i am nghiêm túc nói thì giáo sư đ u a phép chúng ta tìm rất lâu tại sao sẽ ở ngươi nơi này w i l l i am liền vội vàng đem những gì mình biết tình huống tự thuật một lần dĩ nhiên hắn đem những tự mình đó trái với nội quy trường học chuyện cũng tài tình tre tựa hồ hắn là đột nhiên phát hiện phần phi đột nhiên cảm thấy được tỉ ẩ có vấn đề vậy giáo sư ngựa nạ gồn sau khi nghe xong tự nhiên không thể nào nhanh như vậy tin tưởng w i l l i am lại mang nàng đi phòng yêu cầu đi thăm một cái phần phi để chứng minh bản thân đã nói nội dung Giáo McGonagorn sư đây là hắn lần đầu tiên tiến vào giáo sư mưu ơn nạ gồn văn phòng đập vào mi mắt là đại lượng sách giáo sư mưu ơn nạ c ồ n nói qua mũ phân loại đã từng suy tính có hay không đưa nàng phân đến giả vệ cợ xem ra nói không lo a q một chương sáu mươi tám ngày 20 tháng 4, giáo sư ngựa nạ gôn phòng làm việc trừ đại lượng sách trở ra còn có những vật phẩm khác bên phải bên trên tường để một thanh cũ k ỹ chổi bay c ọ mẹ t 200. w i l l i am nhìn k ỹ chổi bay lịch sử phát triển nhớ lại cái này là một thanh ở năm 1940 lên s ả n cây trổi nói là lão cổ hủ cũng không quá đáng cái này rất rõ ràng là năm đó giáo sư ngựa nạ gôn ở g ờ dịp phải đỏ quỵt địch ộ i bóng lúc khiến đã dùng qua cây trổi cho dù là bây giờ nàng còn cất giữ cái này cây trổi ở cây trổi bên cạnh còn có một tấm áp phích phía trên làm ò n trò sờ chim khách đội m ọ n trò sở chim khách đội đã từng là nước anh cùng ireland trong liên minh thành công nhất một chi đội bóng c h u n g 32 thứ đạt được uefa cúp vô địch hai lần minh lấy được giải e u dô vô địch bất quá chi này đội bóng sớm đã xuống dốc nhưng giáo sư n g u a nạ gồn cất giữ nàng thời thiếu nữ truy tinh yêu thích sau l ư n g giáo sư n g u a nạ gồn trên tường dán một tấm hình chụp chung hơi trẻ tuổi n g u a nạ gồn cùng một w i liam l không nhận biết nam p h ụ thủy sư đang ở w i liam l quan sát văn phòng lúc lo lắng thắc thỏm giáo sưng u g a nạ gồn rốt cuộc cầm lên một chương giấy da dê đang dùng bút lông chim viết xuống đại lượng nội dung về sau cú mèo thân mật mổ một hớp gỡ nạ g ồ n sau d ư ơ n g cánh bay cao nhanh nhanh rời đi h ồ g ớt biến mất ở thiên tích giáo sư gỡ nạ gồn đỡ đầu tựa hồ có chút nhức đầu nàng ngồi ở cái ghế chậm chốc lát rốt cuộc nói w i l l i am ta đã cho đùm bợ l ạ đỏ giáo sư viết thư hắn coi như nhận được nhưng muốn tham gia buổi tối thẩm phán đoán chừng muốn sáng mai mới có thể chạy về w i l l i am lập tức dừng lại nhìn t r u n g quanh thật thá ngoan ngoan gật đầu giáo sư gỡ nạ gồn nhìn chằm chằm uy ly am tiếp tục nói hai tử người hôm nay biết chuyện tạm thời không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói trong này có thể quan hệ ba cái người vô tội sinh mạng, ba người vô tội, chỉ chính là ớ nạp vẹ hạ dịt còn có do bớt w i li l am biết nằm nhẹ hắn gật đầu một cái nghiêm túc nói giáo sư ta sẽ không cùng bất kỳ kẻ nào nói chờ đủ bợ lẹ đỏ giáo sư trở lại xin mời lập tức cho ta biết giáo sư n g a nạ gôn trần c h ờ chốc lát liếc mắt một cái w i li l am ngón t r ỏ chiếc nhẫn nói chiếc nhẫn kia ta cũng không cách nào lấy xuống ta nghĩ đủ bợ lẹ đỏ giáo sư sẽ có biện pháp ngươi không cần lo lắng quá mức w i li l am cảm thấy n g a nạ gôn chẳng qua là đang an ủi hắn bất quá hắn hay là đứng dậy chuẩn bị rời đi ở nhanh phải đi ra ngoài thời điểm đột nhiên quay đầu hỏi giáo sư ngựa nạ gôn ơ nạ vệ giáo sư tại sao phải bị mang đi chỉ là bởi vì hắn có gây án hiểm nghi sao giáo sư của ô nạ gôn chủ trừ không biết nên không nên nói cho w i l l i am một lát sau nàng thư thở phào thở dài nói ở tì ửng trên người phát hiện một chỗ ma thuật hắc ám vết thương t h ầ n sáng đang sử dụng đua chú đảo ngược kiểm tra đ a phép thời điểm phát hiện là ơ nạ vệ giáo sư đ a phép trong phát ra ma pháp không trách w i l l i am bừng tỉnh ngộ xem ra ở tì ửng giáo sư tiến vào phòng yêu cầu ra vẫn cùng ơ nạ vệ phát sinh qua xung đột như vậy vấn đề lại tới hai người thì tại sao xảy ra chiến đấu uy ly am xoay người rời đi m ì là, là vậy cơm tối đại gia cũng là ở các nhà tập thể ăn trở lại nhà tập thể sau uy li am chẳng qua là nói thác có một số việc không trả lời bất luận người nào hỏi thăm cho đến đêm khuya hắn nằm ở trên giường một bên lột bóc tì một bên cẩn thận suy tính chuyện ban ngày cầm trong tay hắn bản đồ đ ạ o tặc phía trên vẫn v ậ y vô dụng đùm bờ l ẹ đỏ cùng tên ở nạp vẹ giống nhau cũng không có do bất cùng tì ẩn giáo sư tên bóng đêm nồng nặc w i l l i am t ừ từ ngủ thiết đi hắn trên ngón trỏ chiếc nhẫn không có dấu hiệu nào phát ra bảo hào quang màu xanh lam trong đêm tối t h ư ợ n h ư tinh thần mấy người cùng một con mèo cũng gắt gao thiết đi không ai phát hiện dạ vẹn cân một cái nhà tập thể sáng sủa như ban ngày sâu dưới lòng đất hồ g ư ợ n địa cung bên trong hồ ao dâng lên tầng tầng sông lớn bên bờ màu vàng la bản chậm rãi chuyển động một vòng không biết qua bao lâu hết thầy đều lần nữa kh p h ả n phất cái gì cũng không xảy ra vậy sáng sớm w i li l am đúng lúc tỉnh lại hắn ngồi dậy nhìn vòng quanh một vòng bọc tí lại không biết chạy chỗ nào mà trên ngón tay còn bộ chiếc nhẫn kia nhắc nhở hắn chuyện ngày hôm qua cũng không phải là trò khơi hải w i li l am xoa xoa mặt đứng lên nhanh chóng rửa mặt sòng đem bản đồ đạo tặc quấn lại đặt ở trong túi chuẩn bị đi tìm xem xít khi hắn rời đi nhà tập thể tiến vào công cộng phòng nghỉ ngơi tình cảnh trước mắt để cho hắn mắt trở tròn, tròn rất nhiều phù thủy nhỏ đều ở đây khí thế ngất trời tụ ở một khối thảo luận quyết định chung kết tràng kia tựa hồ tốt như hôm nay sẽ còn nặng thi đấu vậy w i l l i am cao mày trong đám người tìm được thu cô bé đang ngồi ở trên ghế salon tay máy một cái mũ phía trên có phở lệp h ậ t nhỏ lừng nàng giơ lên đũa phép cố gắng dùng biến hình thuật để cho nhỏ lừng hoạt động không nghi ngờ chút nào thất bại w i l l i am ở bên cạnh ngồi xuống nhỏ giọng hỏi thu chuyện gì xảy ra chẳng lẽ phở l à tuyệt giáo sư không có thông báo chung kết hủy bỏ sao thu đột nhiên s ư ớ n g sở đũa phép đâm một cái cái mũ bay ra ngoài đập vào mạ dì tợ tạ trên đầu chung kết hủy bỏ người nghe ai nói phở l ạ tuyệt giáo sư không có thông báo a mạ dì tợ tạ đem cái mũ đeo vào trên đồ mình nàng lớn tiếng cười nói w i l l i am ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ hôm nay nhưng là chúng kê ta làm sao sẽ hủy bỏ dạ từ nơi này còn có thể nhìn thấy sân quỵt đít bố trí đâu ngươi nhìn theo mạ dị tợ tạ ánh mắt từ dạ vẹn cơn tháp cao cực lớn cửa sổ sắt đất bên trên w i l l i am nhìn thấy xa xa quỵt đít sân đấu tình cảnh hạ dịt đang khiêng mịt rổ phồn chuẩn bị phóng đang chủ trì trên đài phu nhân hồ đang kiểm tra nơi trốn an toàn thiết thi giáo sư ngựa nạ gồn đứng ở g ờ dịp phái đỏ khán đài trước g ơ lên mũ phép đang thiết kế một con giống giận sư tử nhất định là không đúng chỗ nào uy ly am xứng sờ hắn mới hậu c h i hậu rất hỏi hôm nay bao nhiêu số ngày hai mươi tháng b ố a thu nói không đúng hôm qua mới là ngày hai mươi tháng b ố mà hôm nay nên là số hai mươi một uy l i am vội vàng móc ra bản đồ đạo tặc nói ra mật lệnh về sau phía trên hiện ra đại lượng tên hắn tâm nhảy lên kịch liệt giống như muốn từ trong lồng ngực nổ tung tại trên địa đồ hắn nhìn thấy cửa phòng nghỉ ngơi tên do bớt nhìn thấy văn phòng tỷ h u y ề n giáo sư nhìn thấy đ ù mỡ b l ẹ đỏ nhìn thấy ở nạp vẽ uy l i am hoàn toàn sốc xếp q một chương sáu mươi chín khác thường tỷ luyện giáo sư đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi w i li l am đưa tay méo một cái do bớt trên mặt thịt mỡ co g i ã n tạm được vị thịt n h ă n nhủi tàn nhang cũng trông rất sống động không sai bằng vào nhiều năm ăn thịt kinh nghiệm đây là sự thực không là người máy cũng không phải nhân tạo thịt mcclin a cái này vốn nên người chết đi lại ly kỳ sống lại w i li l am phát giác chuyện không có đơn giản như vậy chuẩn bị tiến hơn một bước toàn diện kiểm tra một chút do bớt thân thể người làm gì do bớt khoan khoái miệng vội vàng tránh thoát w i li l a m tay bảo vệ toàn thân hắn lui hai b ư ớ c tao mày nghi ngờ nói có bệnh a uy li am xác thực cảm thấy mình đầu ó c không quá bình thường Hắn thứ nhất đây hết thệ cũng là bởi vì bi thương quá độ mà sinh ra ảo giác nhưng uy ly am cảm thấy hắn còn không có yếu ớt như vậy càng không có như vậy kiểu cách thứ hai phát sinh hôm qua hết thệ đều còn chưa có xảy ra uy ly am thức tỉnh nào đó tương tự với tử thần tới năng lực hắn trước hạn biết trước do bất đám người tử vong nhưng là loại này biết trước cũng quá dài điểm w i l l i am nhưng là đầy đủ trải qua cả ngày mấu chốt nhất là hắn không có nhìn thấy do bất bọn họ là như thế nào chết vậy coi như cái gì biết trước thứ ba w i l l i am lại một lần nữa xuyên việt rồi chẳng qua là lần này xuyên việt thời gian hơi ngắn chỉ có một ngày vẫn là hắn trải qua một ngày xuyên việt còn có thể phản phục tiến hành sao là một có xuyên việt kinh nghiệm nam nhân w i l l i am trước giờ chưa từng nghe qua loại này tao thao tác loại thứ tư có thể w i l l i am bà xa ngón trò chiếc nhẫn kia đây chính là được gọi là dạ vẹn cơn h ẫ n đồng t h a o chỉ tồn tại nếu như phát sinh chuyện kỳ quái gì xác suất lớn là chiếc nhẫn này đang dở trò quỷ William cẩn thận s uy tư một liam ầ n hắn cảm thấy cảm l o ạ thứ tư có khả năng lớn nhất, khả chiếc nhẫn có năng lớn này m n hắn xuyên không, g theo Việt thời không, lại trở h về lại ô nhớ a y n ư tư vậy vấn vì xây đến dựng ở loại thứ tư có thể cơ sở bên trên,、chiếc、nhẫn vì sao đem hắn mang n đề đem chiếc rồi, trở loại lại. William ở sở sao theo thứ thể h có cơ tới ngày hôm qua giáo sư m ư a nạ gồn nói câu nói kia đây chính là quan hệ đến ba cái vô tội sinh mạng chiếc nhẫn này là muốn w i liam l cứu do bất bọn họ sao w i liam l nhìn ngoài cửa sổ đã có không ít học sinh hướng sân bóng đi tới hắn thời gian bây giờ không thể nghi ngờ rất khẩn cấp uy liam đại nao bắt đầu quá tải vận chuyển suy tư kế tiếp nên làm cái gì nhân vì ậ phần c h ớ nạ h ấ đ n bẹ tại Từ sao phải cùng tỷ giáo sư chiến đấu uy li am bây giờ vẫn không rõ đầu mối nếu như uy li am mong muốn thay đổi đây hết thạy chỉ cần ngăn cản tỷ giáo sư là được nhưng đừng quên hắn chẳng qua là cái năm nhất phù thủy nhỏ mặc dù được gọi là thiên tài kỳ thức sẽ thần chú cũng bất quá chỉ có sách giáo khoa những thứ kia không thể nào là một trường thành phủ thủy đối thủ w i liam l cần tìm kiếm trợ giúp hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đùm bỡ lẹ đỏ hiệu trưởng chỉ cần tìm được đùm bỡ lẹ đỏ nhất định có thể ngăn cản t ì n cái này ý nghĩ tuyệt đối không có vấn đề nghĩ tới đây w i liam l vội vàng móc ra bản đồ đ ạ o tặc phát hiện đùm bỡ lẹ đỏ còn ở trong phòng làm việc lần lờ uy liam nhớ hắn không có đi quan sát quyết định tranh tài rất có thể bởi vì chuyện gì mà chỉ hoãn w i liam đứng lên nhanh chóng hướng cửa đi tới thu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi sân bóng nàng lớn tiếng nói uy tranh tài muốn bắt đầu ngươi không đi lễ đường sao xét dịp ở nơi nào chờ chúng ta w i l l i am quay đầu nói ngươi đi xem đi ta một hồi sẽ tới giải quyết hết thì w i l l i am vẫn có thời gian xem so tài nghĩ tới đây bước chân của hắn lại nhanh thêm mấy phần đi ra dạ vẹn cơn công cộng phòng nghỉ ngơi do bất còn đứng ở cửa chăm chú nhìn các phủ thủy bé không biết tử kỳ của mình sắp tới đi hai bước w i l l i am lại xoay người nói do bất h i n h trường ngươi tốt nhất bây giờ đi về nghỉ ngơi do bất hay là phòng bị w i ly am hắn lắc đầu nói ta một hồi đi trở về chờ t r a n tài bắt đầu uy ly am liếp mắt loại này người chính là chết đều là chết vô ích hắn cũng không dây dưa nữa xoay người hướng đủ bờ lẹ đỏ phòng làm việc chạy đi thời gian không nhiều lắm tranh tài cũng nhanh muốn bắt đầu cả lầu bậc thang đều là người tất cả mọi người đang hướng phía lễ đường chạy tới xa xa tờ vẹt chính ở chỗ này làm đũa ác tạo thành đoạn đường chật trội w i l l i am không thể không lượn quanh đường xa tránh thoát đám đông mới vừa tới lầu ba hành lang w i l l i am ở một s ấ u vô cùng cực lớn đá quái thú trước mặt d ừ n g bước hắn nhìn con quái thu kia đột nhiên phát hiện mình không biết đủ bờ lẹ đỏ phòng làm việc khẩu lệ lúc này uy ly am nghe được một tiếng còi từ thanh âm hắn biết các đội viên đã ra trận. đang ở w i l l i am chuẩn bị xoay người đi tìm p h ờ le tuyệt giáo sư thời điểm chỉ thấy quái thú đột nhiên sống nhảy đến một bên sau lưng nó vách tường bể thành hai nửa đ ù g bợ l ạ đ ỏ mặc một bộ trường bảo màu xanh lam bước nhanh từ bên trong đi ra hắn nhìn thấy cửa cậu bé khoái trán nói w i l l i am ngươi tại sao không có đi xem so tài lại ở chỗ này giáo sư ta có chuyện cùng ngươi nói w i l l i am vội và nói g n chúng ta vừa đi vừa nói đ ù g bợ l ạ đ ỏ mang theo w i l l i am hướng đi lên lầu w i l l i am nhanh chóng đem tự mình biết chuyện nói một lần dĩ nhiên hắn không có nói tới chó ba đầu chiếc nhẫn dù sao sống lại chuyện như vậy quá mức h o à n g sợ chỉ nói tì h là tử thần thực tử đùm ú bơ lại đỏ hết mắt vẫn vậy bước nhanh đi ở trên hành lang hắn giọng đ i ệ u không có chút rung động nào nói rất thú vị câu chuyện giáo sư đây không phải là câu chuyện như vậy ngươi có chứng cứ sao w i l l i am tố cáo một vị giáo sư là cần chứng cứ chúng ta không thể chỉ bằng vào một phù thủy nhỏ vậy liền đem hắn bắt lại coi như ta tin ngươi những bộ phép thuật đó quan viên cũng sẽ không cái này w i l l i am dĩ nhiên không có chứng cứ dù sao đây hết thể còn chưa có xảy ra chứ không nói cái này ta đang muốn đi dạ vẹn cân phòng nghỉ ngơi hỏi thăm bà sáng một ít chuyện đi thôi chúng ta cùng nhau đi đ ú n g mơ l ẹ i đỏ nháy mắt một cái vẫn vậy thông d o n g điềm tĩnh nhưng là ở lầu bốn thời điểm bọn họ ở trong góc đụng phải tì ửng giáo sư hắn đang đứng ở cửa sổ chờ cái gì w i l l i am hô hấp dồn dập đ ú n g mơ l ẹ i đỏ nhữ mày cười nói tì ửng giáo sư ngươi tại sao lại ở chỗ này không có đi xem so tài ta ở chỗ này chờ ngài đâu giáo sư tì ửng xoay người lại nhìn thấy w i l l i am hắn n h u mày một cái có chút ngoại ý mới nhưng ngay sau đó khỏe môi n ế c lên nụ cười nói ta có một ít chuyện phải nói cho ngài liên quan tới ở nạ vẹ giáo sư phải không chờ ta giáo sư rất gấp tỷ ứng cắt đứt đùm bỡ lẹ đỏ vậy ta biết một ít liên quan tới dêm nguyên nhân cái chết còn có chúa tể hắc cá bí mật q một chương bảy mươi không đổi kết cục tỷ ứng giáo sư phải nói cho đùm bỡ lẹ đỏ một ít chuyện hơn nữa mười phần kiên trì cái này tư thế để cho w i l l i am có chút ngoài ý m u ố n đùm bỡ lẹ đỏ liếc mắt một cái đã bắt đầu q u y ế t địch tranh tài tỏ ý nói nếu tỷ ứng giáo sư vội như vậy kia đến phòng làm việc của ta bàn xong w y ly am thờ phảo nếu như tỷ ứ n đi đùm b lẹ đỏ phòng làm việc tạm thời nên là không có cơ hội gây án nhưng là uy ly am có chút nghi ngờ nghe đùm bơ l ẹ đỏ ý tứ hắn vốn là phải đi dạ vẹn cơn thác cao như vậy thì lại là như thế nào tại hiệu t r ư ở n g dưới mắt gây án ba người cứ như vậy đường cũ trở về l ô ba sau khi đi tới cửa w i l l i am cũng không có đi vào đùm bơ l ẹ đỏ giáo sư ta c h ờ các ngươi nói xong đùm bơ l ẹ đỏ gật đầu một cái mang theo tỉ ửn đi vào w i l l i am liền đứng ở cửa sổ tiếp tục xem tranh tài tranh tài nội dung hắn ngày hôm qua cũng xem qua nhưng hắn bây giờ còn là nhìn say sương n g o n lành không biết qua bao lâu quái thu đột nhiên sống nhảy đến một bên sau lưng nó vách tường bệ thành hai nửa tỉ ử từ bên trong đi ra hắn mặt mang nụ cười như có điều suy nghĩ liếc mắt một cái w i l l i am xoay người hướng lầu một đi tới bộ dáng kia là muốn đi xem so tài sau một lúc lâu đồ vợ lại đỏ sắc mặt nghiêm nghị bước nhanh từ bên trong đi ra hắn nói w i l l i am như ngươi thấy thì giáo sư cũng không có đi thâu muôn vòng cũng không có tập kích tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống một trận s ố c xếp tiếng bước chân vang lên ở nạ vệ giáo sư giơ lên búa phép từ trên lầu vào tới hắn máu me khắp người hiệu trưởng ở nạ vệ gấp rút nói xảy ra chuyện một học sinh chết uy ly am hít mạnh một hơi khí hắn siết chặt ngón trò chiếc n h n g ó n tay chắng bệnh ai chết rồi Ở nạ vẽ rất không quen một học sinh như vậy nói chuyện cùng hắn bất quá vẫn là hồi đáp dạ vẹn cân huynh trường do bất h ẹ lì á re w i l l i am cứng ngắc đứng ngẩn ngơ một lúc lâu đầu ó c của hắn bắt đầu hỗn loạn tiệu giáo sư mới từ đùm bợ lẹ đỏ phòng làm việc đi ra hắn không có thời gian gây án nhưng do bất vẫn phải chết ai làm chẳng lẽ w i l l i am đoán sai rồi w i l l i am đã từng vô số lần đi tới dạ vẹn c ơ n phòng nghỉ ngơi nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ toàn lực s u n g thứ chạy tới chạy đến dạ vẹn c ơ n cửa gỗ cách đó không xa uy ly am cảm thấy mình hoảng hốt hốt ở về phía trước dịch chuyển do bất cứ như vậy nằm trên mặt đất bên trên hắn hốc mắt trái t r ố n g rỗng vết máu đã khô cạn trừ cái đó ra không có cái khác thi bạo dấu hiệu trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt sợ hãi giống như trước khi chết gặp được cái gì cảnh tượng đáng sợ ở do bất cách đó không xa cửa gỗ xuất hiện một cái lỗ thủng to ưng chạm vòng cửa lần nữa biến mất w i l l i a m biết trên tay mình còn mang theo một chiếc nhẫn đùm mơ lẹ đỏ ngồi trồm h ồ n dưới đất kiểm tra do bớt vết thương lạ ạ vạ à đ kẹ đạ dạ hiệu t r ư ở n g ờ nạ vẹ xoa xoa vết máu trên mặt đúng vậy đùm mơ lẹ đỏ thanh n m nghiêm túc chuyển tới ngược lại trở nên nghi ngờ nhưng là sao lại thế? đùm vợ lẹ đỏ nhìn chằm chằm do bất chống rông h ố c mắt đem thi thể của hắn lật quay lại đánh m ấ t con mắt trái đầy đủ treo ở một t r ê n cửa bị do bất thân thể châu ngăn trở một lớn bầy máu đen quanh có khúc hiệu lắc tại ánh mắt b ố n phía giống như s ố c xít vẽ xấu nhưng nhìn kỹ lại tạo thành một đạo thật dài p h á t họa chỉ hướng đại điệp đùm vợ lẹ đỏ âm thanh n â m vang lên tựa hồ đang giải thích cho w i l li a m nghe họ rút chi mắt cái này tượng trưng p h ù hiện giờ đã vô cùng ít thấy nhưng nó trong lịch sử từng nhiều lần xuất hiện là cổ đại thuật sĩ nhất mơ ước cũng thần bí nhất tượng trưng ơ ngạ k giáo sư giống vậy m liên truyền thống ý nghĩa mà nói xe vơ rút đây là dùng cho sống lại sống lại cái gì u i l i am hỏi đúng vậy l ẹ đỏ tỏ ý ở n ạ vẽ đem do bất thi thể rời đi hắn nâng người lên nói mấy từ ngàn năm nay họ rút chi mắt được trao cho một loại sống lại ý đơn giản nói đây là đại biểu sắp sống lại một vị đại nhân nào đó vật tự chứng cổ đại tuật h sĩ pha dạo đê vương dĩ nhiên cũng có thể là vốn đệm ọ t ở n ạ vẽ nắm đua phép tay run run một cái mặt của hắn ẩn núp ở trong bóng tối không thấy do vẻ mặt được rồi xe vơ rút chuyện không nhất định hỏng bét như vậy đúng vậy lẽ đỏ nói đem đứa nhỏ này thi thể chuyển tới phòng y tế đi ở nơi nào chờ ta nhưng là trên người ngươi chuyện đã xảy ra một lát nữa lại nói cho ta biết ta còn có những chuyện khác đi thôi w i l l i am đúng vậy lại đỏ đỡ w i l l i am bà vai mang theo hàn hướng lầu dưới đi tới chúng ta đi nơi nào giáo sư w i l l i am còn có thể nhìn thấy quyết định sân đấu nơi đó đang tiến hành kịch liệt tranh tài nhưng là loại này huyền áo làm như cách thế chúng ta đi xem một cái thì giáo sư ngươi nói do bớt sẽ bị giết chuyện này đã phát sinh thì giáo sư đoán chừng cũng là giữ nhiều l ã n ít nhưng là ta không hiểu vì sao tỷ ứng rõ ràng ở phòng làm việc của ta do bất vẫn có thể bị g i ế t thật sao đùm bợ lại đỏ tựa hồ có thể nhìn thấu w i l l i am đang suy nghĩ gì w i l l i am gật đầu một cái nói còn có tỷ ứng giáo sư mới vừa đi l ầ u một hắn sao lại thế đùm bợ lại đỏ dùng bình tĩnh thanh âm nhu hòa nói nhỏ hài tử ta nghĩ đây chính là ngươi được v ừ i đến nơi này tới nguyên nhân được v ừ i tới w i l l i am vớt ve chiếc nhất kia không biết làm sao đùm bợ lại đỏ không nói thêm gì nữa mà là x à i bước đi ở phía trước hai người rất nhanh đạt tới phòng chống nghệ thuật h á cám phòng làm việc đùm bợ lại đỏ móc ra lỗ phép gật một cái khóa cửa cửa phòng trực tiếp bị nổ tung liên đối nửa mặt vách tường cũng sụp đổ w i li l am uy mắt có quắp một cái hắn cảm thấy đùm b ờ lẹ đỏ có thể hơi ôn n u một chút không cần bạo lực như vậy đùm b ờ lẹ đỏ xuyên qua khói mù hắn đầu tiên là nhìn vòng quanh một vòng sau đó thẳng hướng phòng vệ sinh đi tới không giống với hôm qua t i ỉ n hắn bây giờ còn không có lạnh đ ấ u nhưng cũng là lúc hấp hối t i ỉ n lồng ngực kịch liệt phập phồng máu tơi ư không ngừng gì ra khoe miệng đã không nói ra một chữ nhưng là tuổi trọ của hắn banh trực mười ngón tay gắt gao bắt lại bồn cầu ranh giới tựa hồ còn muốn dãy r ủ đứng、dậy. tỉuển con người bắt đầu phát tán ánh mắt mơ hồ nhưng là chẳng biết tại sao vẫn nhận ra đủ mở lẻ đỏ hắn nghĩ muốn nói chuyện cũng đã không nói ra một chữ ngược lại khỏe miệng máu tươi xông ra phải càng phát ra lợi hại đ ủ m ở lẻ đỏ đưa tay nhẹ nhàng đ è lại ngực của hắn xúc tú chỗ xương tan t h à n h n h i ề u m ảnh trường b à o vì máu tươi n h u n dần mà lộ vẻ ấm áp đ ủ m ở lẻ đỏ cúi người xuống nhẹ nhàng lắc đầu chúng ta tới muộn w i l l i am w i l l i am yên lặng không nói t ô n mày chuyện vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ý vị này quy tịch cần phải kết thúc đùm ở lẻ đỏ nâng lên mũ phép cho gọi ra một con màu bạc phượng ho Trung kết t q ta, ta một n n g chương ờ i đ bảy mươi mốt vĩ đại đùm mỡ lẻ đỏ hạ hẹn đặt đứng ở lầu ba đi đùm mỡ lẻ đỏ nói một câu khẩu lệ quái thu đột nhiên sống nhảy đến một bên sau lưng nó vách tường bể thành hai nửa sau tường mặt là một đạo xoay tròn thang lầu đang đang chậm dại hướng lên di động giống như tự động thang tay vì vậy đột ú mỡ lẹ đỏ cùng w i l l i am vừa bước lên đi liền nghe phía sau một tiếng ầm vang tường lại khép lại bọn họ xoay tròn càng lên càng cao càng lên càng cao phảng phất một thang máy w i l l i am cảm thấy thứ đồ tốt này liền nên thông dụng đến toàn trường mà không phải để cho học sinh đi thang lầu hiệu trưởng đi thang máy rất nhanh trước mặt hai người xuất hiện một đạo loẹ loẹ tỏa sáng lịch cửa gỗ phía trên là một mình sư t ử đầu ư ơ n g hình thu trạm đồng thau vào cửa uy ly am nhiều nhìn thêm vài lần vào cửa hắn nối loại vật này đã có chút nhạy cảm đẩy cửa ra đi vào. Đúng vợ l ẹ đ ỏ giáo sư móc ra một chương giấy da dê bắt đầu viết vật uy li a một người đứng ở nơi đó cái này là lần đầu tiên tới phòng làm việc của hiệu trưởng hắn ngắm nhìn một phía đây là một cái rộng rãi xinh đẹp hình tròn căn phòng tràn đầy các loại tức cười nhỏ g i ọ n g âm nhỏ dài chân trên b à n để rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ bạc xoay tròn phun ra một phần nhỏ một phần nhỏ khói mù treo trên tường đầy ngày xưa nam nữ lao hiệu trưởng cửa chân dung bọn họ đều ở đây mỗi người khung ảnh trong nhẹ nhàng ngáy khò khò trong căn phòng còn có một chương cực lớn cái bản bàn chân là móng vớt hình ở sau cái bàn mặt một khối đặt trên bảng. để đỉnh đầu rách dưới nhăn nhăn nhúm nhúm mũ phù thủy mũ phân loại rất nhanh đùm bỡ lẽ đỏ viết xong vật đem tấm kia quyển da cừu bỏ vào lò s ử i trong một trận ngọn lửa sau quyển da cừu biến mất w i l l i am biết đùm bỡ lẽ đỏ là viết cho bộ phép thuật không phải phụ bọn họ cũng sẽ không tới nhanh như vậy hiệu trường làm xong đây hết thể về sau đứng lên nhìn chăm chú w i l l i am không có cùng hắn xâm nhập trao đổi mà là nói w i l l i am ta còn có một chút vật cần chứng thật ngươi ở chỗ này chờ ta đ ừ n g đi loạn giữa chưa ngay ở chỗ này ăn cơm là được trong phòng có rất nhiều sách ngươi có thể tùy tiện nhìn một chút uy ly am vội vàng gật đầu đụng vợ lẹ đỏ xài bước đi đi ra ngoài cửa gỗ lần nữa đóng cửa những hiệu trưởng k i a cửa cũng sẽ không tiếp tục giả bộ ngủ mà là rối rít mở mắt bắt đầu quan sát w i l l i am bọn họ tựa hồ là quá lâu không có thấy khuôn mặt mới mỗi người cũng rất hư n g phấn còn có rời đi khung ảnh chuẩn bị đi hô hoàn cái khác trường học mọc trở lại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm w i l l i am cảm giác được cả người cũng không được tự nhiên cũng may trong phòng này còn có hắn quen thuộc v ậ t w i l l i am lặng lẽ vòng qua cái b à n cầm lên đặt trên bảng cái mũ cũng không có đem nó trừ trên đầu mà là quan sát tỉ mỉ Cái mũ vẫn là trước sau như một dơ giấy bẩn t h i u giống như mấy trăm năm chưa có rửa lúc này một nhỏ giọng âm nói ngươi lại còn sống w i l l i am s ợ ta ta cho là ngươi sớm đã bị ở nạ vẽ giết chết đâu nhắc tới chuyện này w i l l i am lửa liền từ từ toát ra hắn không có ý tốt cười nói nhờ có phúc của ngươi ta không có chết mà ở nạ vẽ giáo sư lại đi ạt cả bằng a đúng con tiên nện con đâu w i l l i am hỏi mũ phân loại cảnh giác nói ngươi muốn làm gì nó còn chưa dứt lời con tiên nện con liền từ lên cầu cộng lông trong đoàn c h u ra nó tựa hồ mới vừa đang ngủ không ngờ chính ở chỗ này w i l l i am nhìn chằm chằm con kia con nện nghi ngờ nói thật kỳ quái ta nhớ được nện khổng lồ tám mắt tạt rô măng thưa lạ vừa ra đời cũng rất lớn à. trải qua gần một năm học tập w i l l i am sớm đã không phải là mới vừa nhập học học sinh tiểu học biết vật rất nhiều nện khổng lồ tám mắt tạt rô măng thưa lạ trứng đều có gôn kia lớn trước mắt con này còn n ệ n quá nhỏ mũ phân loại hồi đáp nó là biến dị thể dáng quá nhỏ bị đồng loại xa lánh đáng thương tiểu tử như vậy biến dị cũng quá bất hợp lý đi w i l l i am còn chưa từng thấy qua cha mẹ hai mét nhi tử là người lùn người nha cái này đột biến gen cũng quá không hợp, hợp lẽ thường w i l l i am nhìn về phía con kia nhện con ánh mắt lập tức thay đổi hắn cảm thấy không phải báo lôi bé con chính là con này con n ệ n phụ thân bị xanh biếc w i l l i am liếc mũ phân loại nghĩ thửa dịp đùm bợ lẹ đỏ không ở cho nó tắm một chút bất quá suy nghĩ một chút không khí bây giờ không đúng hắn hay là không có độc tủ h ngược lại hắn sau này không cần đ e o cái này cái mũ phiền não hay là để lại cho học đệ nên m ộ i cửa đi đùm bợ lẹ đỏ giáo sư phượng hoàng phỏ tẹt đứng ở cạnh cửa màu vàng rừng một bên trên vóc ráng có thiên nga lớn như vậy đỏ tươi cùng màu vàng lông chim sặc sỡ l o á mắt nó lay động thật dài lông đôi w i l l i am nuốt một ngụm nước bọt hắn còn chưa từng ngắn qua sờ cốt len chân dài đỏ gà đâu bung xuống cái mũ w i l l i am đi tới cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ đám người đã hướng thành bảo đi tới thu cùng xét d ị p cùng sinh đôi huynh đệ đang trong thao trường giáo giác tìm w i l l i am bóng người cho đến mấy người cũng rời đi quýt y đi sân đấu w i l l i am mới rời khỏi cửa sổ trở lại bên trong phòng làm việc đùm bờ lệ đỏ vẫn chưa về ở chỗ này chờ lâu cũng xác thực nhàm chán w i l l i am quyết định dựa theo đùm bờ lệ đỏ đề nghị nhìn một chút sách rét thời gian ở phòng làm việc của hiệu trường học tập cái này bảnh trọẹ xác thực đủ rồi uy lee am mở sợ hai than một tiếng nguyên lai、like、bên trong rậm rạp chẳng chị đổ đầy sách giống như một cỡ nhỏ thư viện w i l l i am thẳng hướng viết học tập loại nhãn hiệu kệ sách đi tới mọi người đều biết trong máy vi tính mệnh danh là học tập loại folder, bên trong đồng dạng đều phải không quá khỏe mạnh vật w i l l i am cảm thấy cái này kệ sách bên trong sẽ có hắn mong muốn đại bà bối được rồi hắn rõ ràng não bổ quá mức bên này đúng là học tập loại sách w i l l i am tiện tay lật mấy quyển bên trong liền mở ra nếp gấp cũng không có sạch sẽ thì giống như vừa mua sách uy ly am lắc đầu một cái ở phòng làm việc của mình phóng sách người đồng dạng đều chẳng qua là vờ vị chật chật xem ra đùm bờ l ẹ đỏ hiệu trưởng cũng không thể ngoại lệ vân vân w i l l i am liếc mắt một cái tác giả phát hiện là đùm bờ l ẹ đỏ quái dày w i l l i am lại tiện tay lật mấy quyển phát hiện đều là đùm bờ l ẹ đỏ bản thân viết sách hoặc là hắn cùng khác chứ danh phủ thủy hợp tác sách còn có một chút chứ danh tập san t h như lời n g ư ờ n mới theo tờ ra ở các c ả n họ tì hòn những thứ này bên trong đều có đại lượng đùm bờ l ẹ đỏ văn chương những thứ này tạp chí tập san liền đánh đồng với một lệ giới xỉ người bình thường phát một thiên cũng muốn chết muốn sống mà đ ù bờ lệ đỏ từ năm thứ tư lên liền bắt đầu phát hơn một trăm năm tới phát mấy ngàn thiên mấu chốt nhất là, hắn không phải chỉ phát một cái nào đó lĩnh vực mà là ở gần như toàn bộ lĩnh vực đều có chỗ thành tích đây mới thật sự là học thuật cự lão a đùm bợ lẹ đỏ có thể có được hôm nay cái địa vị này không là đơn thuần dựa vào đánh bại dính l o ạ n đây chẳng qua là hắn đông đảo thành tựu trong không đáng nhắc đến thành tích đùm bợ lẹ đỏ sở dĩ vĩ đại là bởi vì hắn toàn phương diện thúc đẩy m à pháp giới phát triển bất luận là và bình phương mặt hay là học thuật phương diện không nghi ngờ chút nào w i liam l muốn trở thành chính là loại này phù thủy hắn đem một q u y ể n môn biến ngày nay bông u xuống đi mấy vòng ở phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g làm một lần thứ chín bộ tập thể dục theo đài hoạt động một chút thân thể những hiệu trưởng k i a u cửa lại nửa hí mắt ý đồ học như vậy một bản lĩnh tới từ đông phương đại lục rèn thể thuật được hoan nghênh nhất hay là thái cực quyền mới vừa còn có mấy cái hiệu trưởng oán trách khung ảnh lồng kính quá nhỏ không thi triển được thân thể w i l l i am cũng không hiểu đám này bức họa từ đâu tới tinh lực nhiều như vậy đây là có cơ nào nhàm chán w i l l i am dựa vào cửa sổ thổi tiệ phong toàn bộ thành bảo t ự hồ yên tĩnh lại bóng đêm thật đẹp hắn phát hiện trừ dạ vẹn cân công cộng phòng nghỉ ng từ nơi này nhìn hồ gợt cảnh sắc đẹp nhất đáng tiếc đùm bợ lẹ đỏ còn tốt hơn nhiều năm mới có thể về hưu không phải w i liam l cũng muốn nộp đơn vị trí của hiệu trưởng thừa kế cái, cái này phòng làm việc đêm càng phát ra sâu cửa trường học vẫn đứng cương vị thần sáng cũng rời đi dĩ nhiên từ bản đồ đạo tặc đến xem đùm bợ lẹ đỏ cùng ở nạ vẹ cũng đã biến mất c ù n g n g à y hôm qua giống nhau như lúc w i liam l cực kỳ nhàm chán hắn đi vòng vo hai vòng lại trở về cái ghế cạnh Chật, hắn phát hiện pha lê hộp có một mảnh ngân quang đang nói lên hắn quay đầu tìm ánh sáng nguồn gốc phát hiện sau lưng một đen tủ cửa không có khóa tốt bên trong lộ ra sáng ngời ngân quang w i l l i am trần c h ờ một chút sau đó đứng dậy đi tới kéo ra cửa tủ trong ngăn kéo có một nhàn nhạt, nhạt đ á buồn buồn miệng có hình thù kỳ quái đ i ề u k h á c w i l l i am nhận ra dùn văn hòa cái k h á c một ít luyện kim ký hiệu nhưng hắn không nhận biết những chữ này thể hàng nghĩa cổ đại dùn văn là năm thứ ba mới bắt đầu một môn tự chọn môn học hóa hắn còn không có học được loại trình độ này bạc ánh sáng liền là từ trong chậu vật phát ra ngoài nó giống như một khối sáng ngời bạc trắng nhưng đang không ngừng lưu động giống như mặt nước ở trong gió nhẹ dâng lên rung động vừa giống như đám mây như vậy phiêu giật tảng ra l u hòa xoay tròn w i l l i am túi đầu nhìn hắn cho là sẽ nhìn thấy đá bùn đáy nhưng thần bí kia vật chất mặt n g o à i h ạ cũng là một gian buồng xe hắn giống như ở thông qua một cái hình tròn cửa sổ nóc chiều trong buồng xe nhìn w i l l i am đe mặt m á p sắt một ít lỗ mùi cách pha lê trạm vật chất chỉ có một in hắn thấy được mấy cái phù thủy nhỏ ngồi ở trong buồng xe giống như ở cái vã chút gì w i ly am nhận ra đó là hổ gượt mật tàu uy ly am tiếp tục túi đầu hắn giống như nhìn thấy tuổi nhỏ ở nạ vẹ giáo sư quá dễ g i n g nhận khi chất cùng hắn sau khi trưởng thành gần như giống nhau như lúc w i l l i am không thấy được trong góc tình huống hắn thấu phải gần hơn một chút chót mũi đụng phải cái loại đó kỳ dị vật chất mặt ngoài đ ú n g vỡ lại đỏ phòng làm việc đột nhiên nghiêng đ à o lại w i l l i am thân thể hướng phía trước x u ố n g lên đầu hướng xuống dưới chìm vào trong chậu nhưng tóc của hắn không có đụng vào đáy b ồ n hắn ở hoàn toàn lạnh leo đen nhánh vật chất trong rơi xuống phản phất bị hút vào một vòng xoáy màu đen đột nhiên w i l l i am phát hiện mình ngồi ở đáy bùn gian nào bùn xe một chương trên ghế dài bên hai chuyển tới xe lửa ô ô âm thanh uy ly am biết cái này là cái gì h chậu từng ư ký rất chân quý hiếm thấy một loại luyện kim vật phẩm có thể dùng tới kiểm tra trí nhớ nhưng cái này cũng không hề là đùm bỡ lẹ đỏ trí nhớ mà là bồng xe một cái phủ thủy nhỏ lúc này k i a một đám ồn ào cậu bé đang nói chuyện chỉ có một cô bé ngồi cạnh cửa sổ trong góc đem mặt dính vào cửa sổ pha lê bên trên một lát sau tuổi nhỏ ở nạ bẹ kéo ra cửa khoang xe ngồi vào cô gái kia đối diện cô bé nhìn hắn một cái lại quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ nàng một mực tại khóc ta không muốn nói chuyện với ngươi thanh âm của nàng căng thẳng vì sao đeo ni nàng nàng hận hận ta bởi vì chúng ta nhìn nàng cho đ ủ m bỡ lẹ đỏ tin vậy thì thế nào nàng dùng cực kỳ ánh mắt chán ghét nhìn hắn nàng là chị gái ta nàng chẳng qua là cái hắn rất nhanh cơm miệng mà cô bé bởi vì vội vã lau nước mắt không có chú ý tới hắn nói cái gì nhưng là ly lì chúng ta muốn đi hắn khó tả hưng ơ phần nói cứ như vậy chúng ta sẽ phải đến h ồ gớt nàng gật đầu một cái xoa một chút ánh mắt bất kể như thế nào hay là miễn c ư ơ n g cười một tiếng người tốt nhất t i ế n nhà sờ ly thợ dìn ờ nạ mẹ nói bởi vì nàng tâm tình tốt một chút mà nhận lấy khích lệ nhà sờ ly thợ dìn trong đ ù n xe có cái cậu bé vốn là đối ơ nạ v ẹ cùng l ý lì không có bất kỳ hứng thú cho đến nghe cái từ này mới đưa ánh mắt rời qua tới đó là một cạn mái tóc màu đen cậu bé cùng ơ nạ v ẹ có điểm giống vậy mà trên mặt hắn cái loại đó chiều trộm sung sướng khí sắc là ơ nạ vẹt u y ệ t đối sẽ không có ai muốn vào nhà sờ lì thờ dìn ta nhìn ta hay là rời đi nơi này đi ngươi không đi sao tóc đen cậu bé mỉm cười hỏi lười biếng nằm ở hắn đối diện cậu bé nhưng là người nọ không cười cả nhà của ta đều là nhà sờ lì thờ dìn hắn nói ai nha tóc đen cậu bé nói ta nhìn ngươi cũng nhất định là n g ngươi ngươi bà, bà không, không có ờ nạ vẽ nói mặc dù hắn kia nho nhỏ trầm biếm rõ ràng không phải cái ý này chỉ cần ngươi càng nguyện làm cái tứ chi phát triển đầu vóc ngu si g ra hỏa kia ngươi muốn vào cái nào học viện đâu xem ra ngươi thật giống như tứ chi không phát đạt đầu vóc cũng rất đơn giản bên cạnh cậu bé kia chen vào nói tóc đen cậu bé cười to lì lì đứng lên mặt càng đỏ hơn chán ghét nhìn hai người đi thôi xe vơ rút chúng ta khác tìm một xe o h o h o h o h o h o h h、oh, h、oh. h h hai đứa bé trai bắt t r ư ớ c nàng lánh n g ạ o nữ đ i ệ u tóc đen cậu bé ở ở nạ vẹt r ả i qua trước chân lúc cố gắng chật chân t a hắn gặp lại sau sơn lại g o lờ một cái thanh âm hô cửa xe phanh đóng cửa nhưng cảnh tượng cũng không có biến mất điều này nói rõ trí nhớ cũng không phải tới tự ở nạ vẹ giáo sư cùng cái đó tên là lì lì cô bé tóc đen cậu bé nói nhận thức một chút ta gọi là jem h o gọi ta James là được. người đây Ta gọi c. C. Hai người bắt tay một cái. William là người, thứ này lại có thể là tiếng tăm Black. Hai William a gọi người người, lừng Haji Phụ thân, một cái. lại CZU là là h này lấy có jem i p o t t ộ t chủ á i k á c chính dịch hạ phản trong miệng người phản bội. Người là James bội. đây. động hỏi thăm những hải từ khác một người mặc rách rách d ư ớ i dưới s ắ c mặt có chút tái nhợt cậu bé nói ta gọi jem như sở lụt tỉn gọi ta j a m e s như sở là được j a m e s bên cạnh thiếu niên đang muốn nói chuyện j a m e s ôm hắn người nói hắn cứ gọi làm t n là bạn của ta tỉ n đ â y mà từng đỏ đối với loại này thân mật có chút kháng cự lại có chút vui mừng w i i l l q một chương bảy mươi ba dị dạng tình cảm các ngươi chuẩn bị đi đâu cái học viện trong đồn g xe mấy người làm quân sau dêm chủ động hỏi ta cũng không rõ ràng lắm ta loại này người có thể đi được cái nào học viện loại người như ngươi xì dị ủ khỏe môi nếp lên một ư ờ i ngươi là loại người như vậy chẳng lẽ là lo lắng cho mình đi l u tin cười nói cái này chút ít tự tin ta vẫn có cg u khoe miệng độ c o n g lớn hơn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía t i ẩn người đây t i ẩn xấu hổ cười một tiếng len l e n liếc mắt một cái dêm không tự tin nói ta muốn đi gờ dịp phải đỏ lại một gờ dịp phải đỏ cg u lắc đầu một cái dêm ha ha cười nói t i ẩn nhất định sẽ đi h ắ n từ nhỏ đã là ngu ngốc ta và các ngươi nói à t i ẩn có một lần cùng ta cùng nhau đi trong sông bơi lội bị dín đi lão bắt lại sau đó tú nhập đầy sông cuối cùng hay là ta cứu hắn dêm nhắc tới tì ửn đại lượng có chuyện hai người khác cũng cười vui vẻ bị mới quen bạn bè cười nạo tì ửn trên mặt có chút q u ớ t b á c h nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh rất nhanh bán quả vặt xe nhỏ đến rồi dêm kéo tì ửn hướng quả vặt xe nhỏ chạy đi cg ủ cũng đi theo ra ngoài nhưng hình ảnh không hề động lưu tin vẫn vậy một người ngồi ở trong xe w i l l i am r ố t c ũ n g biết cái này trí nhớ là của ai rất nhanh trong đồn g xe cảnh tượng mơ hồ biến mất w i l l i am đứng ở dạ vẹn cân bàn dài cạnh trước mặt bọn họ là bị anh đến chiếu sáng học viện trưởng bàn bên cạnh bàn là từng hàng hết sức chăm trú mặt giáo sư mũa n ạ gồn teo lên j a m e Potter. James s n ê n ngang đi về phía mũ phân loại ngồi vào trên băng ghế giáo sư mụa nạ gồn đem mũ phân loại phóng trên đầu hắn cái mũ chạm được đầu kia tóc đen vẫn chưa tới một giây đồng hồ liền hô gợ dịp phải đỏ w i l l i am nghe bên người tị ẩn phát ra một tiếng thống khổ thở dài tị ẩn không có bị phân đến gợ dịp phải đỏ cũng không có phở lép mà là ngoại ý muốn đi dạ p h ả cỡ j a m e s t h á o cái nón xuống dao về giáo sư mụa nạ gồn trong tay sau đó vội vàng chạy hướng đang hoan hô gợ dịp phải đỏ bọn học sinh tị ẩn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dêm nhưng là cậu bé không bay đầu nhìn hắn mà là ngồi ở tìm trong mắt l ó e lên một t i a g h e n tị và thất vọng w i l l i am to mày trong n g á y mắt này hắn vậy mà sinh ra một cực kỳ hoang đường ý niệm t i ì n giáo sư lấy trộm dạ vẹn c n chiếc nhẫn cũng không phải là vì sống lại vô nệ mọt mà là vì sống lại bị vồn đệ mọt giết chết j a m hotter điều này có thể sao w i l l i am ta nghĩ chúng ta cần phải trở về một cái thanh â m ở w i l l i am bên thai nhẹ nhàng nói w i l l i am sợ hết hồn hắn quay đầu lại sau đó lại nhìn một chút bên kia chủ khách chỗ ngồi ngồi một vị e l b u t s dù mỡ b lẻ đỏ nhìn bọn học sinh phân viện hắn ở rừng vỗ tay mà bên người còn có một vị albums dù mỡ lẻ đỏ đang đang nhìn chăm chú hắn đến đây đi bên người đùm bỡ lẹ đỏ nói đưa tay nâng w i liam l c ử i trò w i liam l cảm thấy mình chậm rãi lên tới không trùng hồ gợt ở tiêu tán trong nháy mắt chỉ còn dư lại một mảnh đen nhánh w i liam l cảm thấy mình giống như lật một động tác chậm lộ đầu hai c ư ớ c đột nhiên rơi xuống đất chung quanh k i a sáng làm người ta hoa mắt hắn đã ở đùm bỡ lẹ đỏ kia gian phòng làm việc bên trong cái đó đã b u ồ n ở trước mặt hắn trong ngăn kéo chiếu lấp lánh đùm bỡ lẹ đỏ đứng ở bên cạnh hắn giáo sư uy liam vội vàng xin lỗi ta không phải cố ý nhìn những ký ức này cửa tủ làm ở không sao những thứ này đúng mỡ lẹ đò nói hắn bưng lên đá b u ồ n đi tới trước bàn đọc sách đem nó đặt ở bóng loáng trên mặt bàn sau đó ở sau cái bàn trên ghế ngồi xuống ngoắc để cho w i l l i a m ngồi đối diện hắn w i l l i a m ngồi xuống ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đá b u ồ n trong đầu vẫn còn nhớ mới vừa trí nhớ trong chậu vật lại biến trở về màu bạc trắng trạng thái ở trước mắt hắn đánh xoáy hiện lên rung động ta nghĩ ngươi đã biết cái này là cái gì đi đúng, bờ lẹ đỏ nói. Chậu ký, giáo sư. đúng vậy à chậu tường h ký rất chân quý luyện kim vật phẩm không có lúc ta cảm thấy trong đầu nhét quá nhiều tư tưởng cùng hồi ức ta tin tưởng ngươi hiểu loại cảm giác này w i l l i am gật đầu một cái hắn bây giờ trong óc liền chất đầy nghi ngờ lúc này ta liền sử dụng c h ậ u thường ký đụng vợ lẹ đỏ chỉ đá bùn nói đem dư t h ừ a tư tưởng từ trong đầu hút ra tới rót vào cái này trong c h ậ u lúc rảnh rỗi xem thật kỹ một chút dưới loại trạng thái này chúng ta dễ dàng hơn nhìn ra bọn nó hình thái cùng với nhau giữa liên hệ n g h e ra có điểm giống hồn m ẹ trí nhớ cung điện đụng vợ lẹ đỏ t ừ á o choàng trong rút ra lũa phép đem đầu đũa cắm vào hắn tóc trắng trong đến gần huyện thái dương khi hắn rút ra lũa phép lúc đầu đũa thượng hạng giống như dính một ít sợi tó đùm bợ lẹ đỏ đem một điểm này mới chi nhớ thêm đến trong chậu w i l l i am thấy được ở nạ v ẹ khuôn mặt ở trong chậu nhấp nô đùm bợ lẹ đỏ dùng thon dài hai tay bưng lấy chậu t ư ở n g ký chuyển động nó giống như kiếm tiền người chuyển động xa bàn vậy sau một lúc lâu ở nạ v ẹ há miệng chiều t r ầ n nhà nói năng còn mang theo một chút tiếng vang hiệu trưởng ta thấy tự ta nhưng ta rất xác định đó không phải là ta trên người đối phương có thuốc đa dịch m ụ i vị hắn bị thương muốn xông vào ta dược phẩm phòng chứa nhưng bị ta ngăn cản sau đó ta cùng vết máu đi tới dạ vẹn cân nghỉ ngơi cửa phát hiện đã chết đi do bớt rất nhanh ở nạ vẹ mặt biến mất biến thành phục bộ trường hắn v ẫ n nộ đứng ở trường học cửa bệnh viện xoay quanh qua không biết bao lâu đỏ mặt cả giận nói chết một học sinh một giáo sư chúng ta dùng đ ù a chú đảo ngược ở ờ nạ vẹ đua phép trong kiểm chắc đến cái đó mà thuật hạ cám ta nhất định phải đem hắn đưa vào ạt ca bằng bất luận ngươi nói gì elbert đúng bớt lại đỏ từ hình bán nguyệt tròng k í n h phía trên n g ư n g mắt nhìn w i liam l ngươi đến lúc ta đang đang sử dụng chậu từng ư ký bà s á m cho ta phát ra báo động ta vội vàng đem nó thu vào muốn đi dạ vẹn cân phòng nghỉ n ơ i chắc là không có đem cửa tủ đóng chặt nó tự nhiên sẽ đưa tới chú ý của ngươi thật xin lỗi uy liam lần nữa xin lỗi đùm bợ lẹ đỏ lắc đầu một cái ta nói qua những thứ này sớm muộn cũng sẽ để cho ngươi nhìn tỉ như nhìn lại một chút đoạn này đùm bợ lẹ đỏ hơi nhũ mày dùng đầu đua đảo đảo trong chậu tư tưởng bốn bên trong lập tức dâng lên một cái hình người là mười bảy mười tám tuổi tỉu lại cao vừa gầy mặt phẫn nộ hai chân của hắn còn đứng ở trong chậu cũng không thèm nhìn tới w i l l i am cùng đùm bợ lẹ đỏ hắn mở miệng nói chuyện lúc cũng giống ở nạ vẹ như vậy mang theo tiếng vang hình như là từ đá b u ồ n chỗ sâu chuyển tới vậy jem không ngờ cùng lý lý hết van ư ớ c hẹn đùm bợ lẹ đỏ giáo sư ta chỉ bất quá có chút phẫn nộ, cũng không có muốn đối cô bé kia thi ta nói là ta bên trên tinh này nhìn quanh thấy hai người bọn họ ở phu nhân vizdi foot quán trà hôn ta không nhịn được phẫn nộ của mình đùm ú bớ l ẹ đỏ giáo sư w i l l i am n g n g đầu nhìn đứa bé trai kia nhỏ giọng hỏi thì giáo sư là không phải vẫn đối với jay m mắc tờ ý của ta là thích thích đùm ú bớ l ẹ đỏ chậm rãi lặp lại một lần cái này có chút từ hối hắn tựa hồ nhớ tới cái gì thở dài q u y một chương bảy mươi bốn tiền sự áo nghĩa phòng làm việc đột nhiên lâm vào an tĩnh đùm ú bớ l ẹ đỏ dùng đỗ phép đào đào trong trậu trí nhớ thì n -nh chìm xuống trong bùn lại biến thành không rõ ràng màu trắng bạc Châu tưởng ký trong ngân quang, sáng tốt ư ở n g k n g q u tại hiệu sáng trường rất nhanh nói lấy kinh nghiệm của ta cùng quan sát đến xem thì giáo sư xác thực đối diêm tồn tại nào đó đặc biệt tình cảm cái loại đó tình cảm từ diêm cứu thì lại bắt đầu như vậy mới vừa sử dụng thuốc đa dịch biến thành ớ nạ vẽ giáo sư có phải là tỷ ẩn hay không giáo sư ta nghĩ là hắn nhưng là điều này sao có thể ý tứ của ta đó là khi đó tỷ ẩn giáo sư ở cùng ngài nói chuyện a chẳng lẽ trong đó có một là giả hai người đều là hắn w i l l i am làm sao có thể hắn làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương được rồi w i l l i am đ ú n g mơ lại đỏ lưng dựa vào ghế cắt đứt câu hỏi của hắn ta không thể tiết lộ nhiều hơn nữa không phải sẽ ảnh hưởng n g ư ờ i ở chỗ này thời gian có ý gì giáo sư cái điểm này ta vốn nên là ở bộ phép thuật nhưng là từ ngươi buổi sáng xuất hiện ở trước mặt ta chuyện liền phát sinh thay đổi cho nên ta mới ở chỗ này dùm bơ lại đỏ nhìn chằm chằm w i liam l ánh mắt ở chúng ta vậy để mở ra trước ta nhất định phải hỏi ngươi một cái vấn đề vấn đề gì giáo sư w i liam l đây là ngươi lần thứ mấy tuần hoàn dùm bơ lại đỏ ánh mắt sắp bén đột nhiên gợi ý như sóng lớn ầm ầm tràn qua w i liam l toàn thân hắn mơ hồ biết tại sao mình lại ở chỗ này kêu loại dự cảm càng phát ra mãnh liệt uy liam siết chặt chiếc nhất kia khớp xương bị bắt chắn bệnh hắn cũng hoàn toàn không biết uy liam đùm bợ lẹ đỏ kêu lên ngươi nhìn qua sắc mặt có chút tái nhẫn ngươi không sao chứ w i l l i am theo bản năng mong muốn xoay tròn chiếc nhẫn nhưng là chiếc nhẫn vẫn không n ú c đ í c h hắn mới từ trong trầm tư tỉnh h ồ n lại đùm bợ lẹ đỏ đem thân thể hơi về phía trước như vậy hắn cây kia gãy lỗ mũi sắp dán w i l l i am gương mặt cặp kia con mắt màu xanh l a m giỏ xét w i l l i am xem ra ta để cho ngươi có chút gợi ý rồi đúng vậy a giáo sư w i l l i am nói có chút suy đoán a đùm bợ lẹ đỏ dẫn lên hứng thú cười nói nói một chút nhìn ta ta có phải hay không tiến vào nào đó thời gian tuần hoàn w i l l i am lần nữa trở lại hai mươi tháng bốn g à y này không phải là mình tự nghĩ không phải thu được t ử thần tới cái loại đó đối tương lai biết trước càng không phải là xuyên việt về tới mà là hắn lâm vào thời gian tuần hoàn w i l l i am có thể nhanh như vậy có giấc mộ trừ đủ m ờ lẽ đỏ nhắc nhở ra chủ yếu nhất là hắn nhớ tới kiếp trước xem qua như vậy mấy bộ phim mặt mộ tạ ngày khủng bố tàu du lịch ngày mai danh giới ngày rỗ vui vẻ ngoài ý muốn không gian chỉ riêng hồi ức w i l l i am là có thể nhớ tới hơn m ộ ư ơ i bộ mặt mộ tạ ngày giảng thuật là phiêu mỗi khi hắn sáng sớm tỉnh lại đều là giống nhau một ngày mãi mãi cũng là ngày mùng ngày hai tháng hai ngày t r u ộ t chuối mà cùng ngày chuyện xảy ra giống như là băng hình phản phục phát ra vậy phát sinh ở phiêu bên người mãi mãi cũng sẽ xuất hiện giống nhau người phát sinh chuyện giống vậy mỗi ngày rời giường đều có giống nhau đài phát thanh phát thanh có người sẽ cùng hắn bắt chuyện lao thái thái sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm hỏi thăm hắn bữa ăn sáng cùng khí trời trên đường gặp ăn mày cùng bán bảo hiểm cũ bạn bè đưa tin tiết mục t h â n bí tiến sĩ trong tiến sĩ vì cứu cơ lạ dạ ở s á m hối trung đ ị a khôn bốn tỷ năm trăm triệu năm phản phục vượt qua một ngày nào đó vô luận là loại nào bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào lâm vào thời gian tuần hoàn vừa đúng giống như uy ly dĩ nhiên là có hay không như hắn suy nghĩ còn phải xem ngày mai có phải hay không ngày hai mươi tháng bốn đùm b l ẹ đỏ tỏ ý w i li l am đem bên phải giơ tay lên ở ánh đèn dịu dịu hạ chiếc nhẫn kia lộ ra xưa c ũ đ i ể n nhã thần bí khó lường w i li l am n g ư ơ i đoán không sai n g ư ơ i xác thực chỗ với đặc thù nào đó tuần hoàn thời giờ của ngươi còn dừng lại thậm chí sẽ kéo dài dừng lại vào hôm nay w i li l am c a o mày nói nhưng là cái này cùng bình giáo sư nói cũng không giống nhau hắn nói dạ vẹn cơn nhẫn đồng đau là có thể xuyên qua đến bất kỳ một cái nào thời gian mà pháp vật phẩm đùm b l ạ đỏ lắc đầu nói ta ở làm lao sư thời điểm không chỉ một lần nhắc nhở học sinh những thứ kia chân thật lịch sử c ũ n g rất nhiều không thể tin truyền thuyết cùng nhau lưu truyền bị rộng rãi tiếp nhận truyền n môn chưa chắc chịu nổi kiểm nghiệm tỉ như chiếc nhẫn này giáo sư có thể giải thích chiếc nhẫn này sao đùm ú bơ l ẹ đỏ đứng lên đi ở ngoài cửa sổ w i l l i am cùng hắn song song đứng chung một chỗ hai người nhìn hổ gợt ư phong cảnh bạc trăng như lưỡi câu bóng đêm thâm trầm giống như một bức hỏa quyển bức tranh này đã yên lặng hiện ra ngàn năm đùm bơ l ạ đỏ yên lặng hiện r thở dài nói thật là thế nào nhìn đều nhìn không ngán a uy ly am người biết hổ gợt trường này sớm nhất là dùng tới làm chi? đơn ồ tồn i lại kiến cái tiêu cái tiêu đại tại. tiêu đại. bởi William. dưỡng chuyển Không. Không chính này càng Càng Đúng lẹ đỏ nhìn phù thủy, thức. chỉ một thẳng xác, mục mục là lẹ mà mục vì vĩ vĩ giản nói bốn đầu sọ thành lập hồ ớt chỉ là vì nghiên cứu một ít bí mật kiến thức bọn họ thành lập cái này trường học cũng là vì chiêu mộ kiệt xuất phù thủy để cho những thứ này số ít tinh anh biết được nghiên cứu bảo vệ cũng truyền thừa những bí mật này kiến thức đến tột cùng là bí mật gì kiến thức uy ly am hô hấp hơi rồn rập mấy ngàn năm nay mọi người xưng là tiền sử áo nghĩa nghe nói pháp lực vô biên có vô tận lực lượng có thể sáng tạo hết thảy hủy diệt hết thảy loại đồ vật này thật tồn tại sao giáo sư w i liam l cảm giác đang nghe chuyện thần vải xưa đúng mơ lại đọ cười nói không tồn tại sao hai tử những thổ l ộ đó bài tiên đoán đông phương có thể tỏ rõ quá khứ và tương lai dịch kinh ni cô lắt trong tay có thể trường sinh hòn đá p h ụ thủy những thứ này đều là tiền sử áo nghĩa vụn v ậ t linh tinh a cho nên đúng mơ lại đọ giáo sư uy liam nhanh chóng nói suy tư một chút hỏi ngài cho là tiền sử áo nghĩa chỉ chính là lịch sử tích lũy lại toàn bộ kiến thức nói cách khác hiện có toàn bộ ma pháp đều là tiền sử áo nghĩa không phải đúng b ậ l ẹ đỏ lắc đầu một cái nghiêm túc nói tiền sử áo nghĩa cùng gần hiện đại ma pháp là nghiêm khắc phân chia nó lấy nào đó vô cùng đặc thù hình thức chân thật tồn tại ngài thấy qua chưa w i liam l rất hoài nghi dĩ nhiên gặp qua không ít thấy qua còn từng có người sử dụng qua k i a cổ lực lượng cường đại từng đánh bại chúa tể h tám bây giờ còn kéo dài bảo vệ người nào đó đúng b vậy đúng ở trong phòng làm việc uy liam suy tư chóp lắc hỏi có thể được gọi là chúa tể h á m chỉ có ghiên đối o à n cùng v n đ với ha di vọt tờ mà nói hắn là duy nhất một chúng ạ vạ đạ kẻ đạ dạ không có chết người đây là một lợi hại thành i ự u đối với vốn đệ mọt mà nói hắn là duy nhất một đi rét h ả i nhi lại bị phản xác trưởng thành p h ụ thủy đây cũng là cái không được thành cựu hai người lẫn nhau thành cựu danh tiếng tự nhiên không cao bình thường đối với haji vì cái gì có thể trong hạ vạ đạ kệ đạ ra mà bất tử w i l l i am cũng có qua suy đoán lại không nghĩ rằng là tiền sử tháo nghĩa giáo sư là ai sử dụng loại mà pháp kia w i l l i am hiếu kỳ nói mẹ của haji lili dumber l ẹ đò nói w i l l i am hiếp mắt tự hỏi đối phương tất nhiên sẽ loại này siêu phàm mà pháp như vậy cũng đại biểu đã từng tiếp xúc qua tiền sử tháo nghĩa l i l y lợi hại a v â n v â n cái tên này vì sao như vậy q u e n thay w i l l i am nhớ tới trậu tưởng ký thấy được trí nhớ hắn không nhịn được hỏi giáo sư haji vào tờ mẫu thân cùng ớ nạ vệ giáo sư khi còn bé liền biết đùm bỡ lẹ đỏ yên lặng chốc lát trực tiếp thừa nhận nói ta không muốn giấu giếm nhưng như ngươi thấy hai người xác thực từ nhỏ đã nhận biết bất quá w i liam l ta muốn ngươi bảo đảm chuyện này không thể ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc tới nhớ ta nói chính là bất luận kẻ nào giọng điệu của đùm bỡ lẹ đỏ từ từ nghiêm túc cũng bao gồm tiên sinh đi gọ gì cùng cho trang tiểu thư thậm chí là sang năm nhập học ha j i chuyện này liên quan đến trọng đại w i liam l gật đầu một cái nhanh chóng bảo đảm nói ta tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ kẻ nào nói liên quan tới lý lý như thế nào đạt được loại lực lượng kia sau này ngươi sẽ biết đùm bợ lẹ đỏ rời đi đề tài chúng ta tiếp tục đàm luận trước vấn đề đi đùm bợ lẹ đỏ nhấp một hớp t r à đen tiếp tục nói được trao tặng loại lực lượng này cổ đại những thuật sĩ thì phải bảo vệ tiền sử áo nghĩa bảo đảm này không vì bên ngoài biết bởi vì bọn họ cho là đối với chưa khai hóa đại chúng mà nói loại lực lượng này quá mức hùng mạnh quá mức nguy hiểm giống nhau chỉ có những thứ kia có tư cách bị tiếp nạp người lại vừa lấy được tiền sử áo nghĩa w i l l i am giơ tay lên ánh mắt c h ớ p chớp, chớp hưng phấn hỏi giáo sư chẳng lẽ chiếc nhẫn này đại biểu ta là có tư cách người đùm bợ lẹ đỏ dùng ánh mắt kỳ quái liếc mắt một cái uy ly am dĩ nhiên không phải đùm vợ lại đỏ bắt lạ i uy ly a n tay hắn dùng con mắt màu xanh lam d i ò xét chiếc nhẫn kia mặt nhẫn bên trên là một con dương cánh hùng ưng hùng ưng trước ngược sức một quyển sách sách trên có khắc thời gian là loài người địch nhân lớn nhất dùm văn ở bên trong chiếc nhẫn vách đ i ề u k h á c trí tuệ hơn người là loài người lớn nhất tài sản cái này mang theo sách hùng ưng tượng trưng cho tiền sử áo nghĩa chiếc nhẫn này thật ra là tiếp nhận áo nghĩa truyền thừa thuật sĩ tiêu phối thì tương đương với bây giờ mỗi cái phù thủy đua phép đùm vợ lại đỏ chậm rãi nói bí ẩn đúng như cái này dùm vân nói loài người địch nhân lớn nhất là thời、gian. tiền sử áo nghĩa phức tạp đa dạng không có đầy đủ thời gian là không cách nào nghiên tập cho nên chiếc nhẫn này tác dụng lớn nhất chính là có thể để cho một người phản phục vượt qua một ngày nào đó có đủ thời gian không ngừng nghiên tập tiền sử áo nghĩa mà bên trong chiếc nhẫn vách lời nói dạ vèn c ứ có cái vẽ xấu thói quen cho nên ta đoán là chính nàng tăng thêm w i liam l nhìn chăm chú chiếc nhẫn kia suy nghĩ xuất thần dựa theo đủ mơ lẽ đỏ cách nói chiếc nhẫn này là cho bị chọn lượng người dùng để nghiên tập tiền sử áo nghĩa ma pháp vật phẩm chỉ riêng phụ trợ công cụ cũng có thần kỳ như vậy lực lượng uy liam không cách nào tưởng tượng tiền sử áo nghĩa là cường đại dạ vèn cất cũng là có tư cách học tập tiền sử áo nghĩa người w i l l i am hỏi không chỉ là nàng bốn đầu sỏ đều là không phải bốn cái tài hoa hơn người người tuổi trẻ tại sao phải tụ tập lại đùm ú bỡ gậy đỏ hai tay quanh ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tại ngón giữa bên trên phát ra có vận l u ậ t tiết tấu vậy bọn họ tại sao phải lựa chọn thành lập hố gớt uy l i am mấy ngàn năm qua có một cái như vậy cách nói lúc đầu h ai cập thần bí trong trường học tiền sử áo nghĩa đã từng đợi đời truyền thừa mà bốn đầu sỏ chính là ở nơi nào cầu học sau đó bởi vì một cái duyên cớ đột nhiên t h á t khỏi đi tới sở lý thợ dịn trong nhà thành bảo Phòng theo ai Cập lập theo Thần bí trường Học, thành lập Hồ、Gược、Học Trường Ai Cượt Bí vì i rời đi Ai cập thần bí trường học sau, liền bỏ tư cách, nhất định phải thu hồi chiếc chiếc lại cái chói ệ nguyện n Thần Trường nhất định nhẫn. Nhưng dạ vẹn cân thích chiếc nhẫn này, nàng lại là cái không Pháp Cập phù Thuật. theo khế Học hủy cách, thu thích quá tư thủy. sau, buộc Dựa dạ ước, Bí bỏ bị là v ý vậy tại thoát ly ai cập lúc nàng sử dụng nào đó hùng mạnh ma pháp cưỡng ép giải trừ chiếc nhẫn cùng ai cập thần bí trường học khế ước mang đi chiếc nhẫn này cũng trở thành chiếc nhẫn chủ nhân William trận mắt trận há đụng vợ lại đỏ gật đầu một cái chỉ có một chân chính dạ vẹn c ơ n mới có thể sử dụng cái này quả n h ẫ n đồng tàu h o ặ c giả ngươi nghe qua huynh trưởng nói qua đã từng có học sinh trong vòng một ngày nhìn xong dạ vẹn c ơ n công cộng phòng nghỉ ngơi toàn bộ sách cũng không phải là giả hắn liền ngắn ngủi từng thu được chiếc nhẫn này giáo sư ta còn có một cái nghi vấn w i l l i am nói dựa theo ngươi cách nói ta không phải là bị lựa chọn người cũng không phải chiếc nhẫn này chủ nhân chân chính có phải hay không ý vị ta không cách nào tự do kết thúc thời gian tuần hoàn đụng vợ lại l l i am ngươi chẳng qua là cái người sử dụng không cách nào quyết định khi nào kết thúc thời gian tuần hoàn nhưng là chiếc nhẫn này có thể đùm bơ l ẹ đỏ ôn nu vớt ve con kia hừng hừng dạ vẹn cân vòng cửa biết hỏi t h ă m vấn đề căn cứ câu trả lời quyết định học sinh có thể hay không ra vào phòng nghỉ ngơi ý vị này chiếc nhẫn này bị rót vào dạ vẹn c ẩ n tư tưởng như mũ phân loại vậy không sai vậy như thế nào kết thúc lần này tuần hoàn đâu đùm bơ l ẹ đỏ khoái cha nói chúng ta mặc dù không phải chiếc nhẫn không biết ý tưởng của nó nhưng vẫn là có thể thông qua dấu vết tiến hành suy đoán theo đùm bơ lệ đỏ nhắc nhở uy li am cẩn thận suy tư một lần ở mang theo c h i ế nhẫn tiến vào đoạn này tuần hoàn trước Ta q một chương bảy mươi sáu mục tiêu vĩ đại hơn đúng bớt lẹ đỏ vậy để cho uy lý am lâm vào yên lặng hắn thấy cứu hạ dịp cùng do bất không khó chỉ cần ở buổi sáng không để ý tới tỷ giáo sư liều lĩnh để cho hắn tới dạ vẹn cẩn tháp cao là được nhưng là nắm được cả sự kiện lấy năng lực hiện tại của hắn mà nói hay là rất khó khăn sáng nay tị t ụ n rõ ràng đi đùm bỡ lẹ đ ỏ phòng làm việc do bất vẫn phải chết tị t ụ n rời đi hiệu trưởng ban phòng làm việc về sau lại đã xảy ra chuyện gì hắn lại làm sao cùng ở nạ vệ giáo sư chiến đấu những thứ này w i liam l cũng không có suy nghĩ giáo sư ngài biết cả sự kiện sao w i l l i am hỏi đùm bỡ lẹ đ ỏ ngồi dậy s ắ c bén ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m w i l l i am hai tử ta không nghĩ biểu hiện toàn c h i toàn năng nhưng là đối cái này cả sự kiện ta xác thực cũng có đầy đủ ý nghĩ w i liam l đang muốn nói cái gì đùm bỡ lẹ đọ phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì trực tiếp lắc đầu một cái cho dù ta biết nhưng ta sẽ không nói cho ngươi h ả i tử điều này cần muốn chính ngươi đi điều tra vì sao w i l l i am không hiểu nói cái này thì tương đương với một khảo nghiệm w i l l i am ngươi trở thành dạ vẹn cân c h u y ể n nhân tiến vào thời gian tuần hoàn để cho ta có một ít mới ý tưởng cho nên cái này vừa là dạ vẹn cân khảo nghiệm đối với ngươi cũng là ta khảo nghiệm đối với ngươi ta cần ngươi đi trải qua những thứ này w i l l i am c h o mày đ ú n g bỡ lẹ đ ỏ dùng một loại bi thương giọng điệu nói h ả i tử ta đã giả tương lai có lẽ sẽ rất khó ta không sẽ đem tất cả chứng gà đều đặt ở cùng cái trong d ọ sách ta nhất định phải sớm tính toán mà ngươi để cho ta nhìn thấy hy vọng mới ngươi hiểu chưa nhưng ta chỉ là một năm nhất phủ thủy nhỏ giáo sư w i liam l mặc dù có thành thục linh hồn cái này có thể giúp hắn tại cầu học trên đường so cùng lứa đi nhanh hơn trưởng thành cũng càng nhanh hắn mặc dù ở phòng chống nghệ thuật hát cám l ờ i n g u y ề n cùng ma dược học bên trên có thiên phú cực cao có nhiều như vậy mặc dù w i liam l vẫn là rất rõ ràng một cái hắn cùng đùm b ỡ lẹ đỏ không cách nào so sánh được nếu như đối phương cũng không làm được chuyện w i liam l không cảm thấy hắn có thể làm được nhưng là đừng quên đùm bợ lẹ đỏ tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì hai tử ngươi có thời gian tuần hoàn loài người địch nhân lớn nhất là thời gian nhưng bây giờ ngươi chính là không bao giờ thiếu thời gian đồ bợ lẹ đỏ gần như dùng giọng thần cầu nói w i l l i am ta nhất định phải nhắc nhở ngươi ở đi điều tra chân tướng sự thật nghị muốn đi ra thời gian tuần hoàn đồng thời tuyệt đối không nên đầu đôi u lẫn lộn đem chuyện trọng yếu nhất q u ê n cái gì mục tiêu vĩ đại hơn w i l l i am yên lặng không nói một bên suy tư đủ bợ lẹ đỏ vậy một bên vô ý thức v ố t ve hùng ứng bên trên kia sắp chữ thể loài người địch nhân đáng sợ nhất là thời gian chiếp nhẫn này là cho những thứ kia bị chọn lựa người dùng để nghiên tập cổ đại áo nghĩa mà dạ vẹn cần lưu lại chiếp nhẫn này cũng là hy vọng n à người n g thừa kế có thể đạt được vô cùng trí tuệ trí tuệ là lực lượng suối nguồn mà thu được trí tuệ phương thức đơn giản nhất là những thứ kê minh mông bệ sở sách nếu như bây giờ liền từ đùm bỡ lẽ đỏ nơi đó hiểu cả sự kiện trận tướng thời gian tuần hoàn thật sự là lãng phí tài nguyên mà đùm bỡ lẽ đỏ y tứ chẳng lẽ muốn hắn ở thời gian tuần hoàn trong ngốc cái mười năm tám năm vừa ra trận chính là mười dặm sườn núi kiếm thần Người AK, Piliam lắc đầu một cái. Quả nhiên, người A ca, lắc một đầu w i l l i am tuyệt đối không biết hắn làm một liền kịch tình cũng không biết hạng ba người xuyên việt thế nào bị đùm bờ l ẹ đỏ chọn chúng đâu w i l l i am rất muốn nói mời cao minh khắc đi hắn thực tại cũng không phải khiêm tốn nhưng là đâu đùm bờ l ẹ đỏ ý tứ rất đơn giản ta đã nghiên cứu quyết định từ ngươi tới làm cái này chúa cứu thế w i l l i am hắn làm sao bây giờ chỉ có thể làm trận đ ọ c đôi câu thơ đáp ứng đùm bờ l ẹ đỏ t h ỉ n h cầu đùm bờ l ẹ đỏ cười nói đứa bé n g oan ngươi có thể hiểu là tốt rồi đây là một cơ hội nói không chừng ngươi sẽ thành tiền sử á o nghĩa người thừa kế bất quá trước đó ta cấp cho ngươi mấy cái tiểu kiến nghị kiến nghị gì hiệu trưởng đừng nếm thử rời đi tòa pháo đài này chiếc nhẫn này vận chuyển đến từ thành bảo góp nhặt từng ngày ma lực người mang theo sau thì đồng nghĩa với cùng thành bảo ký kết khế ước nếu như rời đi thành bảo sẽ phá hư khế ước có thể sẽ đưa tới cực kỳ nghiêm trọng c ắ n trả w i l l i am giống như gà con mổ gạo bình thường liền vội vàng gật đầu thứ hai tiểu kiến nghị từng bước một tới nếu như ta không có đoán sai là thì tập kích bộ phép thuật cũng lại đạt được mỗi loại ma pháp vật phẩm mới sẽ tạo thành ngươi bây giờ mệt hoặc ta nghĩ ngươi sau này sẽ rõ giáo sư trước khi uy ly am hỏi ngài là làm sao biết chiếc nhẫn này chẳng lẽ cũng dùng qua sao đùm bợ lệ đỏ lắc đầu một cái phản phất nhớ tới người nào đó chuyện gì hắn cười nói ta không có bất quá ta lúc còn trẻ so với ai khác cũng ưa chuộng những thứ này cổ xưa sự vụ vì vậy cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ ta không sao nhưng ngươi tuyệt đối đừng học ta nói đùm bợ lệ đỏ bùi ngùi thở dài một tiếng trong giọng nói tràn đầy bi thương cùng vô tận hoàn niệm xem ra đùm bợ lệ đỏ cũng là có chuyện x ư a n g ư ờ i w i li l am cũng có câu chuyện hai người sự khác biệt là ở người trước là một lao nam nhân người sau là một nhỏ thịt tươi uy li am không biết mình là đi như thế nào trở về nhà trọ đêm đã khuya một mình hắn nằm ở trên giường không ngủ được loại cảm giác đó rất kỳ diệu có chút h ứ n g phấn cũng có chút lo âu w i liam l nếu lâm vào thời gian tuần hoàn dựa theo đủ mỡ l ệ đỏ cách nói hắn sẽ không lão trí nhớ cũng tồn tại hắn có thể ở tuần hoàn trong một mực n g â y ngô cho đến ngẩn đến không nhịn được khi đó w i liam l h o ặ c giả đã tự học xong bảy năm cấp t r ư ơ n g trình học vừa ra tay thì có thần sáng thực lực dù sao mười dặm sườn núi kiếm thần không phải tùy tiện nói một chút năm nhất phù thủy nhỏ liền lợi hại như vậy suy nghĩ một chút đều có chút kích động mấu chốt nhất là uy liam mặc dù không nhớ ha di thế giới k ị tình nhưng hắn hay là biết vộn đệ mọi người này dù sao ngày ngày ăn gà thường bị người gọi là vô nệm mốt hắn cũng đi hiểu qua một lần dựa theo cái thế giới hiện tại này chủ lưu tư tưởng vô nệm mọt là chết chết tại đại nạn không chết cậu bé tay w i liam l biết chắc không có chết nếu như chết vô nệm mọt cũng sẽ không thể xưng là bút hắn nhiều nhất chẳng qua là phụ liên bốn mở đầu d ị ệ bá bị một búa chém chết cái loại đó đại bột cũng rất nguy hiểm đây là mọi người đều biết đ ú n g t mỡ lẹ đỏ đoán chừng có để cho hắn đối mặt ý tứ w i liam l thực lực bây giờ khẳng định không được nhất định phải lợi dụng chiếc n h ẫ n này để cho mình có bước tiến dài phát triển bị lâu dài kẹt ở cùng một ngày hắn có thể làm quá nhiều chuyện thậm chí tiến vào thư viện cấm khu cũng không ai hỏi dĩ nhiên w i liam l còn phải tranh thủ điều tra tỷ ứng giáo sư chuyện đó là hắn rời đi tuần hoàn chìa khóa nhưng w i liam l sẽ không vội vã đi ra ngoài hắn quyết định nghe theo đùm mỡ lẹ đ ỏ vậy trước học tập cho giỏi cái dăm năm phong phú chính mình đêm khuya 1 1 t i một h n ă phút 59 giây w i liam l rõ ràng không có buồn ngủ nhưng lại ở không có chút nào phát hiện trong nhắm mắt trực tiếp đã ngủ một đêm không ngậu q một chương bảy mươi bảy diệt bá đại chiến đùm mỡ lẹ đò sáng sớm uy liam từ trong giấc ngậu tỉnh lại giống như ngày hôm qua bộ bộ xạ không biết chạy nơi nào q u ỷ hôn mấy cái bạn cùng phòng tư thế ngủ tất cả đều là hình thù kỳ quái mắt cô thậm chí cùng bợ dạ lì ngủ thẳng tới một cái giường cũng không biết hắn là làm sao làm được w i l l i am sờ một cái ngón trò chiếc nhẫn đảo qua hai ngày trước lo âu hắn bây giờ không cần lo lắng cái chết của robbard không cần sợ hai hạ dịp bị bắt không cần để ý tới tỉ chuyện w i l l i am phụ thêm trường bạo đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài đám sương m ô n g l u n g hắn không nhịn được g à o một cổ họng thật là thần thanh khí sảng cái này âm thanh xói chu cũng đem nhà trọ mấy người kia cũng đánh thức chạm bỡ hoảng hốt đứng lên lắp bắp nói thật xin、lỗi. ở nạ vệ giáo sư ta không phải cố ý tới chế. w i l l i am hơi than thở s ắ c thực giống như phu nhân phỏng phờ di đã nói à trải qua ma dược học hải tử cũng bệnh cũng không nhẹ không có sao hôm nay ở nạ vệ giáo sư chỉ biết lấy tội giết người bị bộ phép thuật bắt đi w i l l i am nói hắn bây giờ lâm vào thời gian tuần hoàn có thể tận tình nói trước nội dung chuyện ngày hôm nay ngược lại những người này cũng sẽ không nhớ w i l l i am theo như lời nói bộ phép thuật có thể bắt đi ở nạ vệ l i ề n tốt ta còn là muốn phu nhân phỏng phờ di tới lên lớp chạm bỡ tình hôn lại đánh cái thật g i ngáp đúng đấy tốt nhất cũng bị bắt đi mắt cô âu mợ ra ly chờ mình chuẩn bị ngủ cái ngủ bủ không ai tin tưởng w i l l i am vậy hắn nún u núi b a i mặc quần áo tử tế r ử a mặt xong lại thu thập mấy cuốn sách dùng bản đồ đạo tập kiểm tra một hồi các vị giáo sư vị trí sau mới tiến vào công cộng phòng nghỉ ngơi công cộng phòng nghỉ ngơi đã tới không ít học sinh đại g i a một mảnh cười vui cũng đang tán gẫu chờ cùng đi quyết định sân đấu xem so tài hôm nay hay là ngày hai mươi tháng bốn uy l i am đã xem qua một lần so tài nhất định sẽ bị đủ mỡ l ẹ đỏ cắt đứt hắn không cần thiết đi lãng phí thời gian nếu như đi q u y t đ ị sân đấu xảy ra chuyện sau uy ly am nhất định sẽ bị yêu cầu trở lại phòng nghỉ ngơi vậy ở chỗ này một ngày cái này không phù hợp hắn ý nghĩ w i liam l mong muốn chính là hệ thống học tập hắn bây giờ cần tìm một vị giáo sư g i ú p một tay cho hắn một ít chuyên nghiệp ý kiến đúng mơ lại đọ không được đây chẳng qua là sẽ trở về ngày hôm qua tuần hoàn kết cục chính là lưu ở phòng làm việc của hiệu trưởng nửa đêm cùng lao đầu kia tới một trận xâm nhập linh hồn nói chuyện nói thật ngày hôm qua nói chuyện đã đủ thâm trầm w i liam l trong thời gian ngắn còn không giống tới lần thứ hai tim ớ nạ v ẹ giáo sư càng không thể nào chứ không nói hắn hôm nay sẽ bị bắt đi chính là không bị bắt hắn cũng không thể nào cho uy liam cung cấp ý kiến giáo sư n g a nạ gồn sẽ đi gặp tranh tài nàng là cái c ù nghiệt n người hâm mộ không thể nào bỏ qua tranh tài a cap hắn thế nào quên phở là tuyệt giáo sư william nhớ tới phở là tuyệt giáo sư cũng không có đi xem tranh tài bây giờ nên ở phòng làm việc của mình đâu đây là hay là nhà mình viện trưởng hắn nhất định sẽ cho ra không sai ý kiến william quyết định chú ý đang muốn rời đi thu âm thanh âm vang lên này william nơi g ư không đi quan sát chung kết sao william cầm mấy cuốn sách nhìn thế nào cũng không giống phải đi nơi so tài học tập a william đến gần thu trong tay vẫn còn ở cầm cái đó cái mũ cố gắng để cho nhỏ lừng hoạt động mã dỉ tợ tạ vội vàng vì w i l l i am để cho cái vị trí hắn đang ở giữa hai người ngồi xuống không nhìn không có ý nghĩa w i l l i am đại đại liệt liệt nói đây chính là chung kết chung kết làm sao vậy thu ta cho ngươi biết ta buổi sáng tỉnh lại đột nhiên phát hiện mình thức t ỉ n h h ồ n g hoang lực có thể tiên đoán hết thảy nhìn thấy tương lai w i l l i am t r ư ơ n g miệng sẽ tới không đỏ mặt chút nào thu l ư ớ t mắt bày tỏ cũng không tin ngược lại mã dỉ tợ tạ hít một hơi hơi lạnh nhờ và o w i l l i am danh thiên tài hắn nói gì mã dỉ tợ tạ cũng sẽ tin tưởng dĩ nhiên không loại bỏ là cô bé mong muốn pháo hắn phải biết vô luận thu nói gì xét dịp cũng đều sẽ trước tiên làm ra phản ứng bày tỏ tin tưởng w i liam l l ờ i biếng y theo dựa vào ghế cười nói ta tại sao phải gạt các ngươi không tin chúng ta có thể thí nghiệm một lần thế nào thí nghiệm ừ m ta mới vừa từ nhà tập thể đi ra khẳng định không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài ta dám đánh cuộc huynh trưởng do bất bây giờ đang đứng tại cửa ra vào không đợi thu nói gì mạ gì tợ ta lập tức chạy chậm đi cửa kiểm tra sau một lúc lâu nàng bước nhanh đi vào dùng cực kỳ khiếp sợ vẻ mặt nói uy liam ngươi là làm sao biết thu hầu nghi liếc uy liam tựa hồ mong muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì w i l l i am nhẹ nhõm cười nói nói ta thức tỉnh năng lực tiên đoán ta bây giờ liền có thể nói cho các ngươi biết hôm nay quỵt y đ ị h tỷ số tình huống là bao nhiêu 70 so 90, lúc kết thúc gờ dịp phải đỏ dẫn trước cái này không thể nào thu quả quyết nói chỉ riêng bắt lại g o l d e n sờ nịt thì có 150 p h ầ n ai nói cho ngươi sẽ bắt lại g o l d e n sờ nịt hôm nay lại bởi vì mọi chuyện này mà tạm thời cắt đứt tranh tài cái gì sự kiện w i l l i am miệng như thần côn bình thường hạ thấp giọng d i ệ t b a đem sẽ phái ra đen bóng tứ tướng tới xâm lấn hộ gợn ý đổ cướp lây dạ vẹn cơ l nhẫn đ ư n g tàu cuối cùng bị đủm bỡ lại đỏ một quyền đấm chết w i l l i am l ệ giáng sinh thời gian tra xét một cái phát hiện cái thế giới này cũng không có mạ vẹo có mạch thu cùng mạ dì tợ tạ tự nhiên không thể nào biết d i ệ t bá là ai nhưng không trở ngại w i l l i am ác thú vị ma đổi d i ệ t bá đại chiến đùm bợ lẹ đỏ ngược lại qua hôm nay không ai nhớ lời của hắn nói hắn có thể không chút kiên kỵ làm bất cứ chuyện gì bất quá thu cùng mạ dì tợ tạ nhìn thấy tỷ số xác thực như w i l l i am nói về sau liền sẽ khá là phiền mái hai người đại khái thật sẽ cho là w i l l i am có thể tiên đoán sau đó khắp nơi tuyên dương d i ệ t bá xâm lấn chuyện cố gắng để cho đùm b lẹ đỏ tin tưởng nếu quả thật như vậy liền quá thú vị được rồi ta có chuyện đi tìm thờ lại t u y giáo sư các người tiếp tục ở đây trong chơi đi w i l l i am đứng lên móc ra đỗ phép tùy ý điểm hai cái cái mũ w i l l i am bản ý là trợ giúp thu hoàn thành biến hình dù sao mỗi lần cũng nhìn thấy thu ở đ ế m thử bất quá hắn quên bản thân không am hiểu biến hình thuật loại này độ khó cao biến hình hắn lẽ đương nhiên thất thủ vì vậy hưng phấn w i l l i am nhỏ tay run một cái xoắn một tiếng cái mũ bắt đầu cháy rừng rực vây xem m à gì tờ ta bị dọa sợ đến run run một cái bắt lại v á n mũ trực tiếp ném ra ngoài rơi vào dạ vẹn cận công cộng phòng nghỉ ngơi kia cửa sổ sắt đất rèm bên trên z e n cũng bị trong nháy mắt dẫn đốt cứu hỏa a nhanh lên một chút cứu hỏa a có học sinh cầm quyển sách không n g ừ n gỗ cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng lửa càng ngày càng lớn rất nhanh lan tràn đến ghế s a lon cùng ghế ngồi w i liam l nhìn thấy có người dùng da ạ của mẹn ty hắn liền không để ý đến mà là thừa dịp đám người hỗn loạn vội vàng lưu đi ra ngoài mới vừa kêu một đạo ánh lửa đem thu nửa cái đầu phát cũng cháy phải cháy vàng diệt ba có thể hay không xâm lấn không biết nhưng hắn ở được nhất định sẽ bị thu giết chết rất thảm cái loại đó câu phiếu để cử các vị đại lão c ả tạ người điên người điên a cùng bẫy bí lọn hai vị đại lao khen th q một chương bảy mươi tám thợ l ạ tuyết nấu rượu luận p h ụ thủy w i liam l đi ra khỏi cửa lúc do bớt đang sờ mặt bỏ bừng mặt nụ cười thô bỉ mới vừa mạ gì tờ tạ tới trộm trộm nhìn hắn một cái xác định w i liam l tiên đoán có phải là thật hay không ở nơi này là do bớt loại này âm thanh khống tử trạch nam chịu đổi hắn cho là mình mùa xuân đến rồi cuộc sống tam đại h ảo gia ca nàng thích ta w i liam l không để ý đến do bớt hắn còn có thể sống lại tạm thời thật tốt hưởng thụ tử vong đi ngược lại chết chết cũng thành thói quen t l ạ tuyết giáo sư phòng làm việc ở lầu bốn uy liam tránh đám người tìm một cái không ai đ ư n g nhỏ Quanh quen quen mèo đi tới cửa. William còn không có lâm vào tuần hoàn ngày ấy, cho do bớt một chai cơn đau của cái chết sống, mong muốn nghiệm chứng một chút hiệu quả. Ở do bớt sau khi chết, hắn liền bị p h ở l ạ i tuyệt giáo sư mang đến phòng làm việc. cũng là ngày ấy, William ở phòng yêu cầu tìm được dạ vẹn c ẩ nhân n đồng tàu. William đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như hắn ở tì ứng sau khi chết, lần nữa đi phòng yêu cầu, còn có thể hay không nhặt được chiếc nhẫn này. William cảm thấy nhất định có thể. Bất quá hắn đã lâm vào thời gian tuần hoàn, theo trời sáng sau, chiếc nhẫn kia khẳng định cứ thế biến mất, dù sao hết thầy đều sẽ trở về nguyên điểm. William gõ c phở các tuyết giáo sư mở cửa hắn ngẩng đầu nhìn w i l l i am nghi ngờ hỏi làm sao vậy tiên sinh sơ tạc bây giờ tới tìm ta là có chuyện gì có chút học nghiệp bên trên vấn đề ta cảm thấy chỉ có giáo sư ngài có thể giải đáp cho nên mong muốn thỉnh giáo với ngài w i l l i am tôn kính nói phở các tuyết giáo sư cười râu run l ờ y bậy hắn hay là rất thích nghe học sinh cầu vồng cái r á m bây giờ thì cứ hỏi sao phở các tuyết giáo sư cười tránh ra vị trí khoai chán nói vậy cũng tốt đi vào hải tử phở các t u y giáo sư đang ở văn phòng ă n g i ệ m tâm ở vị trí này có thể nhìn thấy q u y đ ị sân đấu trả hướng hạ dịp còn đang ra sức làm việc nặng giáo sư ngựa nạ gồn ở cho g ỡ dịp phải đỏ chế tắc dịp phải đỏ phu nhân hột kiểm tra thiết thi an toàn w i lam l i tại sao không có đi xem tranh tài hai người phân biệt sau khi ngồi xuống phởt t u y ệ t giáo sư ôn hòa dò hỏi không có loại đồ vật này nào có học tập kiến thức trọng yếu w i lam l i nhớ tới đùm bợ lẹ đỏ đã nói mục tiêu vĩ đại hơn hắn bây giờ đang ở vì cái mục tiêu này đi tới hơn nữa giáo sư n g à i không phải cũng không có đi không Không, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy tranh tài phởt tuyết giáo sư thở dài mỗi lần chung kết đều là những học việc khác hay là không đi sân đấu năm nay còn tốt chung kết là phờ lệ và cùng gờ dịp phải đ ỏ nếu như là nhà sở lì thợ dìn hắn đại khái lại sẽ bị ở nạ vẹ cười nhạo một năm ở nạ vẹ người này mặc dù không thích nói chuyện nhưng âm dương q u á i khí đứng lên tuyệt đối có một tay tỷ như năm ngoái sở lì thợ dìn và cút ở nạ vẹ coi như mấy cái viện trưởng mặt trách cứ sở lì thợ dìn quyết định đội trưởng nói lại cho hắn lấy được một cút phòng làm việc cũng không đúng được còn phải đưa cho phờ lại tùy để cho hắn mang về sở một cái đúng rồi ngươi ăn chưa p ờ lại tùy không nhớ tới chuyện thương tâm mà là chủ động hỏi không có giáo sư như vậy đại biểu chúng ta cần nhiều hơn thức ăn phớt lại tuyệt giáo sư chốc chốc mắt dơ dơ bố phép một bàn gà tây s ă n g ýt nướng bánh mì rượu ngâm mức quả vị t đỉnh xuất hiện trên bàn t r à đen sữa bò cà phê hay là t r à đen giáo sư phớt lại tuyệt vỗ tay phát ra tiếng một ly b ố c khói t r à đen chống rông xuất hiện ở w i l l i am trước mặt w i l l i am bị ngón này cho hoàn toàn hấp dẫn nhìn thấy w i l l i am cảm thấy rất hứng thú phớt lại tuyệt giáo sư cầm lên một khối s ă n g ýt cười nói đây cũng không phải là dùng biến hình thuật thay đổi ra thức ăn không phải sao phớt lại tuyệt đưa cho uy ly am một nướng bánh mì nói người mới năm nhất giáo sư m c u ơn nạ gồn còn không có để cho các ngươi tiếp xúc được cái này kiến thức thức ăn là lệm biến hình pháp tắc bên trong ngũ đại ngoại lệ phù thủy không thể nào chống g ô n g thay đổi ra thức ăn ngon cũng không thể đem những vật khác biến thành thức ăn cho dù ngươi ăn đi cũng không thể nào hấp thu đến dinh dưỡng ngược lại sẽ tiêu hóa bất lương kia những thức ăn này thế nào xuất hiện gia tinh đun nấu về sau bị ta dùng rời đi chú truyền đưa tới bất quá mới vừa cái đó rời đi chú ta dùng không trượng làm phép hai người giống như không phải ở ăn điểm tâm cũng không phải đang đi học càng tương tự với nào đó nghiên thảo hội mô thức cùng nhau thảo luận biện luận đặt câu hỏi trở chút phởt t u y ệ t giáo sư biết hỏi thăm một cái học sinh giữa câu chuyện mà w i li l am tắc đang tìm kiếm mình muốn câu trả lời w i li l am rất hưởng thụ loại phương thức này đặc biệt bung lòng thú vị bữa này điểm tâm tổng cộng ăn bốn hơn mười phút đoán chừng một chút thời gian w i li l am vội vàng dò hỏi giáo sư có lẽ ngươi sẽ nói ta mơ tưởng xa vời nhưng là ta muốn lập ra một lâu dài học tập kế hoạch liên quan tới tương lai mấy năm w i li l am đem trước mắt hắn học tập tiến độ cũng nói một lần phởt t u y ệ t giáo sư trầm tư chốc lát nghiêm túc nói uy li am ngươi ở lời n g u y n cùng phòng chống nghệ thuật h á cám bên trên học tập bên trên đơn giản vượt qu nhưng là cái này có một vấn đề mấu chốt ngươi có thể thi triển một cái lời nguyền không đại biểu ngươi liền thật nắm giữ w i l l i am vội và ngớ đầu hàn kiếp trước đại học cũng học qua rất nhiều kiến thức nhưng là cũng chỉ có thể làm bài cái khác thực tế vận dụng cũng không làm được phởt lét tuyết giáo sư tiếp tục nói ta liền trước tiên nói một chút về lời nguyền cái từ khóa này nó không nghi ngờ chút nào là cơ sở vì toàn bộ ma pháp phục vụ cái này không cần nói lời nguyền cuối cùng vẫn muốn vận dụng ở trong cuộc sống tốt nhất luyện tập liền là không ngừng ở trong cuộc sống sử dụng có rất nhiều phu thủy nhỏ môn bùa chú rất tốt nhưng là một cái kỳ nghị không cần sau liền trực tiếp quý lãng bảy năm sau rất nhiều trụ cột nhất thần chú cũng quên đề nghị của ta chính là từng giây từng phút cũng đang sử dụng lời nguyền có thể dùng ma pháp làm được chuyện cũng không cần lấy tay là ngươi có thể dùng ma pháp thay thế tứ chi chức năng ngươi cũng liền trở thành lời nguyền đại sư đây là đề nghị của ta w i l l i am như có điều suy nghĩ hắn cảm thấy phở lại tuyệt nói có đạo lý hắn tiếp t r ư ớ c anh ngữ lao sư liền nói cho hắn biết học tập một môn ngôn ngữ phương thức tốt nhất là ở sinh hoạt ở vận dụng mà không phải làm bài thi những thứ này đều là tự suy đúng rồi uy ly am phở l ạ tuyệt giáo sư uống một hấp địa nghiêm túc nói người gần đây có thể thử một chút để cho một bút b ê nhạy b à lê xuyên qua cái bản ta cảm thấy rất có ý tứ không chừng chính là chúng ta thi cuối kỳ đâu phớt lét tuyết giáo sư nghịch ngậm chớp trước mắt w i liam l cũng là lộ ra nụ cười cái này có tính hay không công khai đâu học sinh xuất sắc phúc lợi a điểm tâm sau khi ăn xong hai người bắt đầu không có khe hở hạm tiếp buổi s á n g trà chúng ta học tập phòng chống nghệ thuật hắc gám mục tiêu là cái gì phớt lét tuyết giáo sư nước miếng văng khắp nơi tinh thần phân chấn chỉ điểm giang sơn đương nhiên là vì chiến đấu không đợi uy liam trả lời phớt l t t u y giáo sư liền mình nói đi ra ngươi nắm giữ lời nguyền nhiều hơn nữa nếu như không cách nào vận dụng ở thực chiến bên trên cũng là không có ích lợi gì đề nghị của ta là tìm cái tinh thông cận chiến đại sư tiến hành huấn luyện w i l l i am cao mày suy nghĩ nên tìm ai đó phở ghét tuyết giáo sư tràn đầy uống một hớp bia lớn nặng nề phanh ở trên bàn cười to nói hai tử vĩnh viễn đ ừ n g q u ê n ta nhưng là cận chiến giải đấu lớn vô địch không phải ta khoe khoang cái này trường học thật bàn về thực chiến tới không có mấy người có thể ở trong tay ta đi mấy vòng mấy ly bia xuống bụng phở g h t t u y giáo sư tựa hồ có chút u ố n say giống bình thường khiêm tốn hắn hoàn toàn khác nhau hắn mang theo vài phần men say kéo uy ly ăn g tay bắt đầu nấu rượu luận phù thủy q một chương bảy mươi chín cận chiến huấn luyện p h ợ lại tuyệt giáo sư mang theo vài phần men say ở rượu đúng mỡ lẽ đỏ giáo sư bại dính l o à n đánh l u i kem và cùng bị hết loại học thuật bên trên càng là chứ tắc ngang ta tôn kính hắn s á c thực lợi hại nhưng là hiệu trưởng đã giả thật nhiều năm không hề động qua tay không biết có còn hay không tột cùng lúc sáu thành công lực p h ợ lại tuyệt giáo sư đáng tiếc lắc đầu một cái giáo sư gồn nạ gồn người dung mạo xinh đẹp tính cách cũng tốt càng có mấy phần chi tính đẹp nàng một tay biến hình thuật ta đương nhiên xa kem xa nhưng luận đến chiến đấu ta phật giáo c sư, sư lại tấn tấn tấn uống mấy ngủ lớn men say càng phát ra nồng nặc uy ly am lo lắng nói giáo sư muốn không uống ít điểm trời mới biết mấy ly bia xuống bụng phật giáo sư là có thể say thành như vậy cái này liền ăn đậu phộng cơ hội cũng không cho a không có sao phật giáo sư ợ rượu chúng ta tiếp tục trò chuyện chỉ trong chốc lát w i l l i am lại từ phở lại tuyệt giáo sư nơi đó nghe được rất nhiều quan vu giáo sư cửa b í mật nhỏ w i l l i am ta ở chỗ này mời ngươi gia nhập ta cận chiến câu lạc bộ cận chiến câu lạc bộ w i l l i am vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này câu lạc bộ ta đã cử hành thật nhiều năm chỉ đối mặt năm năm cấp trở lên học sinh w i l l i am ngươi mới năm nhất bất quá ngươi loại thiên tài này hay là dạ vẹn cân học viện học sinh luôn là có ưu đãi hh được rồi w i l l i am gật đầu một cái vội vàng bày tỏ sẽ tham gia bất quá nếu phở l ạ tuyệt giáo sư là cận chiến đại sư vậy còn tìm cái gì câu lạc bộ học sinh trực tiếp tìm phở lại tuyệt giáo sư là được cái này mới là tốt nhất nhận chiêu cao thủ giáo sư liên quan tới biến hình thuật ngài có đề nghị gì đâu biến hình thuật nghe được w i liam l câu hỏi phở lại tuyệt giáo sư tựa hồ tỉnh táo một ít hai tử tham thì thâm hơn nữa ta đề nghị ngươi đi hỏi thăm giáo sư gôn nạc ồn nàng mới là phương diện này đại sư biến hình thuật là không có cố định lời nguyền phần lớn cũng dựa vào bản thân hiểu cho nên nếu như không có thiên phú cực cao đặc biệt cần muốn truyền thụ hướng dẫn uy liam lật đầu một cái phở l ạ tuyệt giáo sư nói có đạo lý hắn bây giờ ngay cả giáo sư mức ợ nạ gồn nói qua vật rất nhiều đều không thể cực kỳ thuần thục biến hình w i l l i am quyết định khoảng thời gian này trước luyện tập những thứ này củng cố một cái cơ sở lại hướng phía dưới học tập Khi không phở Phở hắn cho hắn khoác thảm phở lại giáo rời đi lại ngài. William lại giáo tiếp đi, miệng biết cái William cái liền xoay người rời đi. Rời đi sắp sắp trở ở lần lên. lầm tuyệt ta trước, tìm tuyệt trên trong trước tử, sau say xoay đứng ngủ gì. sư, sư đề, đã có vấn nằm bàn, bầm sau đó bị phần phi cắn một cái w i li l am còn chưa làm tốt đối mặt tỉ chuẩn bị hắn quyết định đi thư viện học tập bà tỉn sợ đạp cái thang cầm quyển sách đang tiến hành phân loại nhìn thấy w i li l am đi vào sắc mặt của nàng cũng thay đổi vô cùng cảnh giác nhìn hắn tựa hồ w i li l am ở nơi này điểm không có đi xem tranh tài mà ở chỗ này học tập là giường nào đại nịch bất đạo chuyện w i li l am ở một cái bàn cạnh ngồi xuống tìm m ấy quyển thợ là tuyệt giáo sư để cử cho hắn sách của chú nhưng là còn không có nhìn bao lâu bà tỉn sợ liền vội vàng vàng đi tới hai tử trường học ra một ít chuyện đùm bợ l ẹ đỏ giáo sư yêu cầu toàn bộ học sinh đều phải trở lại bản thân học viện xin nhanh lên một chút rời đi w i l l i am có chút không nói hắn cảm thấy có thể học tập một cái bừa ta nào ảnh không phải mỗi ngày trường học cũng sẽ cấm chỉ xuất nhập w i l l i am không cách nào che giấu mình ban ngày sẽ rất phiền phái w i l l i am đi vòng vo một hồi hay là đi phòng yêu cầu đùm bợ l ẹ đỏ đã toàn trường giới nghiêm nói rõ tìm chết hắn muốn đi xem có thể hay không tìm được quả thứ hai c h ấ p nhẫn w i l l i am một thân một mình đi ở trên hành lang tránh cờ v e t i ế n vào phòng yêu cầu nơi này giống như ngày hôm qua phật phi nằm ở trong góc sau uy liam mỗi u ố n ăn. ngày cũng sẽ tìm đến phở latvit giáo sư thỉnh giáo kỹ xào cẩn chiến mong muốn huấn luyện cũng không phải là một chuyện đơn giản phở l a t v n t giáo sư mặc dù buổi sáng có rảnh rỗi nhưng cũng sẽ không tùy ý cùng phù thủy nhỏ chiến đấu nhưng trải qua qua nhiều lần tuần hoàn w i l l i a m đã cơ bản có thể sở chuẩn phở là tuyệt giáo sư sở thích w i l l i a m chỉ cần t r ư ớ c khen mấy câu cái khác giáo sư lại nói ra phở là tuyệt năng lực chiến đấu càng mạnh mấy câu nói là có thể đem hắn d ô thật vui vẻ nếu như w i l l i a m đem phở là tuyệt đánh giá cái khác giáo sư vậy nói ra phở là tuyệt càng đem w i l l i a m coi vì tri kỷ thì phải đem y bắt chuyển cho hắn loại phương thức này không lần nào không được dĩ nhiên ở hai người chiến đấu trước khi bắt đầu w i l l i a m vẫn còn ở tuần hoàn trong rèn luyện qua một đoạn thời gian tý lực dựa theo sờ la tuyệt giáo sư cách nói cầm chắc đũa phép là yêu cầu cơ bản nhất muốn làm được tốt như chính mình tay vậy nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được như vậy cũng sẽ không muốn chiến đấu vì vậy w i l l i am hai tay sóng vai nâng lên nhắc tới đũa phép kết quả hắn lần đầu tiên liền nửa giờ cũng không có kiên trì đến liền thất bại cầm đũa phép hai tay nâng lên bắt đầu một đoạn thời gian cũng không phải là giường nào khó nhưng là theo thời gian từ, từ trôi ừ t qua đũa phép liền nặng nề giống như tấm lệch uy l i am liên tục luyện thật nhiều ngày mới có thể vẫn không nhúc ních kiên trì hai giờ đũa phép không hề nghiêng về cũng may tuần hoàn trong lúc ngày thứ hai đau nhức chỉ biết biến mất hơn nữa còn có lưu b ắ p thị trí nhớ không phải w i li l am huấn luyện còn muốn chỉ h o a n rất lâu ở cung p h ờ là tuyết giáo sư huấn luyện một tuần lễ sau w i li l am liền có nhanh chóng tiến bộ một phù thủy nhỏ trải qua hệ thống huấn luyện cũng sẽ có một nhanh chóng tiến bộ kỳ lòng tự tin bành trưởng hắn thừa dịp đại gia rời đi đem do bất đánh mất dịu thay thế vị trí của hắn w i li l am kỹ xảo chiến đấu cực kỳ n o nớt cùng t u ứng giáo sư loại này phù thủy hát cám không giống nhau tỷ ứ là chạy giết người đi uy li am chỉ kiên trì hai chiều liền bị n g ư sát nàm sấp trong vũng máu ánh mắt của hắn cũng bị tỷ ứng đó hết treo, treo trên tường, thế nào một cũng may thuộc về thời gian tuần hoàn w i liam l còn có thể sống lại trở về không phải hắn cũng không dám làm như vậy lớn chết bất quá từ đó về sau w i liam l cũng không dám nữa đi tìm tỉu hắn bắt đầu kiên nhẫn cùng thợ lại tuyệt giáo sư học tập chân chính kỹ thuật rất nhanh bốn mươi cái tuần hoàn quá khứ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử buổi chiều còn có hai canh q một chương tám mươi thiên tài hay là yêu nghiệt thứ bốn mươi mốt thứ tuần hoàn hồ gợt một cái vắng vẻ hoang phế phòng học thợ lại tuyệt giáo sư cùng w i liam l phân biệt ở vào phòng học hai bên đối lập mà đứng uy liam từ trường vào trong móc ra một chương mặt nạ Lật t với r ê nhưng mặt, cột rút được đũa bộ vị cột lên giáp ngực, giáp p ra é phép p đem đũa đứng ở ngực. Một hệ liệt không tiếng động động một hệ không khiến cho ngực, tiếng n g ở tác, cả liệt ờ i h ắ t r o n nháy biến khí chất mắt đ là, là phở lại tuyệt giáo sư không cho phép một khi chiến đấu hắn mặc dù sẽ khống chế sức mạnh nhưng tổng có lúc thất thủ có t h uy li am tiếp chức liền nghe qua một vị chỉ luyện năm sáu lớp bắc kích người mới học bị bản thân huấn luyện viên kêu lên cho người khác mùa giải thấu tràn tử vậy mà đối phương là một vị được xưng mười chín tuổi trên thế giới cũng không có mấy người đánh thắng được mù hệ thái đài và người đoạt giải song phương tuyển thủ thực lực sai biện phi thường lớn không tới bốn mươi giây thời điểm người mới học liền bị đối phương một cước co chết ở trong bệnh viện phở lại tuyệt giáo sư dĩ nhiên không phải sắp lây n ô cũng không sẽ hạ t ử thủ nhưng thực lực của hắn cường hắn hơn nếu như đem không cầm được hòa h ậ u phở lại tuyệt giáo sư thật có thể ở khai cuộc không tới bốn mươi giây lúc liền quỷ dưới đất khẩn cầu w i liam l đừng chết w i liam l sẽ đ ẩ y máu sống lại nhưng phở lại tuyệt giáo sư không biết cho nên loại này phòng vệ nhất định phải giữ sẵn làm xong bắt đầu làm việc hai bên cũng không có lên tiếng w i liam l đã huấn luyện hơn một tháng nhưng hắn bây giờ mục tiêu hay là ở phở lại t u giáo sư dưới sự công kích kiên trì hoàn thành mười lần hữu hiệu tấn công uy liam đũ phép vững vàng chộng hắn lúc này chiến đấu chỉ có thể bằng vào trẻ tuổi bén nhạy theo đuổi tấn mánh nhanh chóng mà không phải hoa huệ hoa sói khoảng cách song phương năm m w i liam l đ u a phép vung đ ẩ y g i à n h trước tấn công sợi bép phi hào quang màu xanh lục bắn thẳng đến p h ở là tuyệt giáo sư đầu w i liam l nhìn cũng không nhìn chiến quả trực tiếp đột nhiên bọn tới trước động tác gọt gàng thân hình gào thét thành gió nguyên bản không có ý định ra đ u a phép p h ở là tuyệt giáo sư lười biếng con ngươi nước ra lau một cái sắc bén hào quang không thấy hắn như thế nào huy động đũa phép liền nhanh chóng bắn ra hai đạo l a n quang một đạo ngăn trở kia ác liệt một kích một đạo khác thẳng hướng u một k í c h phong mang bị ngăn cản w i li l am sớm có dự liệu hắn đều đã bị ngăn cản gần bốn mươi lần lần đầu tiên thời điểm hắn giống như tượng gỗ như vậy đứng tại chỗ phở lại tuyết giáo sư chỉ vung ra một đạo lời nguyền liền đem sợ tập bẹ phỉ bắn ngược trở lại w i li l am liền té xuống đất phản phục chiến đấu nhiều lần hắn cũng từ từ có một ít bản thân kỹ xảo chiến đấu một mực đối sóng lời nguyền không thể nghi ngờ là sai lầm hắn khẳng định không phải phở lại tuyết đối thủ của giáo sư hắn cần chính là tốc độ cùng mạnh hơn năng lực phản ứng tốc độ có thể kịp thời tranh né rất nhiều lời nguyền mà năng lực phản ứng tắc có thể kịp thời làm ra tốt hơn phản kích đối phương sử dụng một lời nguyền muốn một giây đồng hồ ngươi chỉ cần năm giây ngươi chỉ biết chiếm cứ ưu thế w i l l i am khoảng thời gian này trừ t í l ư ợ ra cũng bắt đầu huấn luyện thân thể năng lực phản ứng cùng tốc độ những thứ này đều là có thể huấn luyện trụ cột nhất ngay cả có một tốt thân thể tuổi già phù thủy vì thực lực gì sẽ suy sụp trừ ma lực mức độ lớn giảm bất trở ra trọng yếu nhất năng lực phản ứng xa so với như người tuổi trẻ giống vậy một thận hư thân thể khẳng định không là cái siêu cường chiến đấu cao thủ uy ly am đột nhiên n ả y lên vẽ ra một kinh diễm lưới cung thân hình tùy theo chuyển một cái tránh thoác màu xanh ra t r ờ i lời nguyền đồng thời chính là thứ hai thần chú quét ngang bàn tới vệ tỷ phi cớt phở lại tuyết giáo sư lộ ra một vẻ kinh ngạc nơi nào nghĩ đến w i liam l một phù thủy nhỏ sẽ như thế kinh diễm biểu hiện đúng vậy chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung w i liam l một một lệ xuất thân năm nhất phù thủy nhỏ nhưng biểu hiện ra vượt qua rất nhiều năm năm cấp phù thủy chiến đấu tố dưỡng cái này là bực nào thiên tài phở lại tuyết giáo sư nơi nào có thể nghĩ đến đây thật ra là w i liam l mỗi ngày cùng hắn huấn luyện c h ọ n vẹn đút hơn một tháng chiêu duyên cứ phở lại t u y giáo sư nhanh chóng thu liễm khinh địch tâm tư chân trái rút lui lửa bước cánh tay phải phản phục lấy đậu một đạo b giữa trời chém xuống cái này đạo ma pháp cực kỳ bá đạo trực tiếp ngang ngược đem w i liam l vẹ tỉ phỉ cật quét ra đi phảng phất như chém chuối ở khoảng cách w i liam l hai mét lúc trận phóng đại sớm liền kiến thức qua chiêu này w i liam l biết một chiêu này vi lực hắn nhất định phải tránh né mũi nhọn w i liam l đột nhiên dùng được bước đi như bay tốc độ gần như gia tăng gấp hai trong điện quan g h ỏ a thạch tránh khỏi phở là tuyệt giáo sư đợt công kích thứ nhất nhưng là rất nhanh chỉ biết nên đón đợt công kích thứ hai lệ v ì có c ủ w i liam l lần nữa vãi ra thần chú một chiêu này là theo phở là tuyệt giáo sư học tập một lần tuần vào lúc William liền bị vội vàng không kịp chuẩn bị treo lơ lửng giữa không trung từ đó mất đi sức chiến đấu William không có nhắm ngay phở lại tuyệt giáo sư mà là cực kỳ to gan nhắm ngay chính mình thân thể hắn xoay tròn tốc độ không giảm mà lại tăng kết hợp với mới vừa thi triển bước đi như bay đơn giản chính là thiên ý vô phùng ở phở lại tuyệt giáo sư lời nguyền hai lần bùng nổ lốp cực kỳ nguy cấp tránh thoát một c á i kia sau đó dựng ngược trên trần nhà hai chân đứng yên định William đ a nếm g thử rất nhiều lần cái này phối hợp lệ vị cọc ủ vốn là đối phó kẻ địch nhưng hắn dùng trên người mình có thể tránh né rất nhiều lời nguyện không phải chưa từng chịu thất、bại. dựng ngược trong nháy mắt nếu như bắt không được đũa phép vậy thì sẽ thành một cái b ĩ a w i li l am lần này chân chính làm được làm liền một mạch toàn thân ma lực cổ đảng không dứt hắn thư g i ã n một hơi cho tới thi triển ra lời nguyền quét ngang uy lực hơn xa dĩ vãng khí thế trên tường sáu tri cây đ ố c lập tức từ giá đỡ bên trên bay ra ngoài ngọn lửa biến thành một cây cỡ lớn lửa mâu chiếm hết toàn bộ nửa cái gian phòng chiều phờ lại tuyệt giáo sư bà tới tiếp theo nó không còn là lửa mâu mà là một con cực lớn hứng ứng n h u ộ lửa cháy hừng hực xoay người hướng uy li am đụng tới trở thành rậm rạp chẳng chị không lưới dao găm lần nữa b ắ n tới lại bèn scopo uy l i am từ trên trần nhà rơi xuống vừa lơ lửng ngay sau đó vai ra ở sắp đụng đất trong nháy mắt đó chậm lại rơi tốc độ không đợi đứng hắn né người lăn một vòng tránh thoát một cái b ồ c h r ắ n g phớt lépid giáo sư nghiêm túc nhìn w i l l i am cuộc chiến đấu này mặc dù mới tiến hành mấy phút hắn căn bản không có vận dụng toàn bộ thực lực nhưng là cho đến trước mắt w i l l i am đơn giản không thể chỉ trích năm nhất phù thủy nhỏ lại có thể làm được loại trình độ này đây không phải là thiên tài sợ là yêu người ta chứng thứ hai câu phiếu đề cử các vị độc giả đại lão q một chương tám mươi mốt đáng sợ đủ m ở l ẹ đỏ thờ là t u y ệ t giáo sư mang theo sâu sắc mế hoặc do xét w i l l i a m tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì loại này tăng vọt sức chiến đấu tuyệt đối không phải tình huống bình thường chiến đấu yếu tố đầu tiên liền là không thể thất thần đây là hắn ngày thứ nhất sẽ dạy cho w i l l i a m nhưng thờ là t u y ệ t giáo sư nhất định phải thất thần một hồi tốt hóa giải một chút nội tâm kinh hãi đừng nói năm nhất phù thủy nhỏ chính là rất bao nhanh muốn tốt nghiệp học sinh còn chỉ biết đứng tại chỗ giống như khỉ đầu chó vậy vậy bạn huy động đũa phép căn bản không hiệu phù thủy chiến đấu tinh túy đối với cái loại đó phù thủy pha lê c c tuyệt một giáo i sư h ngưng thể mạng tụ thành nói n tội tác, vô số gai nhọn giống như đạn vệ đủ bán ra rất vỡ vụn thật nhanh mạnh chiếm cứ phòng học hơn phân nửa không gian p h ớ t lại tuyết giáo sư mặc dù thất thần nhưng là kinh nghiệm chiến đấu bực nào phong phú ở gặp vòng thứ nhất đã k í c h sau cổ tay phải theo bản năng lay động trong phòng học không có dấu hiệu nào chi chi vang dội hắn đua phép hướng lên móc nghiêng như câu ra một cái biển sâu cự kình đột nhiên đánh trúng giữa không trung đoàn kia pha lê w i l l i am thầm nói không ổn đem hết toàn lực lui về phía sau dưới chân dâm ra một chỗi u s ố c xít bước lập bập sắp thối lui đến phòng học danh giới lúc cuối cùng là ổn định thân hình đem một ngụm máu tươi nuốt trở về bụng nhưng trong tay đua phép không chút nào run thơ lại t u y giáo sư cũng không đội với truy kích mà là sừng sững bất động Đây chính là trước nói ngoài ý muốn. p h ờ l ạ i tuyết giáo sư thất thần thời điểm theo bản năng phản ứng chính là h uy lực cực lớn ma pháp loại này bắn được để cho w i l l i am bị thương không nhẹ sau một lúc lâu p h ờ l ạ i tuyết giáo sư mới hưng phấn hỏi cho ngươi ba mươi giây thời gian nghỉ ngơi còn đánh sao w i l l i am tay phải cầm đ ũ a phép hung hăng gật đầu một cái hắn cần chính là loại này rèn luyện hắn không cho là cái loại đó ngươi phóng một lời nguyền ta đối sóng một lời nguyền có thể luyện được cái gì chiến đấu đại sư thấy tình hình này p h ờ l ạ i tuyết giáo sư khoe miệng lộ ra một tia thưởng tức nụ cười uy ly am thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta như vậy ta cũng không đem ngươi trở thành một đứa con w i l l i am không đáp lời lần nữa không muốn sống vượt lên một tháng tới nay huấn luyện thành t cựu vô cùng tinh tế nhưng hắn lời nguyền đều bị phở lại tuyệt giáo sư hời hợt nhất nhất phá vỡ phở lại tuyệt giáo sư tựa hồ cố ý muốn nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào hoàn toàn tiến hành phòng thủ mong muốn chờ hắn ma lực khô kiệt trong nháy mắt ở quá quyết quyết r a thắng bại loại này hành hạ giống như đũa phép chỉ ở trên đầu cũng không cho phép đũa phép dưới người thợ dốc nhưng là ngoài ý muốn phát sinh nơi này vốn cũng không phải là dùng để chiến đấu phòng học căn phòng thừa trọng lương chọi cứng mấy lần lời nguyền đánh vào về sau lại bị phở l ạ t u ệ t h i triển một đôi tên ma pháp mũi tên đánh chúng, vạch ra một cái dài đến hai mét cái khe khoe mắt liếc qua liếc thấy xà nhà khẽ nhúc đ í c h w i li l am liền trong lòng biết không ổn cưỡng chế để nén phản kích xung động vừa lui lui nữa phơ ghét tuyết giáo sư đợi thứ hai mũi tên giống như vạn tên cùng bắn bình thường đã bắn ra gió sậu khởi vô số mũi tên vậy mà đồng loạt chiều một cái hướng khác tụ tập tạo thành triều b á i trạng thái tựa hồ toàn bộ ma lực đều bị d ậ n dắt đúng bờ g h é đỏ phiêu nhân ra không cách nào hình dung phiêu giật phong thái hắn tiện tay nắm lên uy li am đốt phép đứng nghiêm sau hơi một chỉ phòng học s á ngang n g vết n ứ c lập tức dễ vã rộ bốn phía hư hại cũng đều hoàn hảo vô huyết thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua chiến đấu đùm ú bợ lại đỏ đứng ở w i liam l cùng p h ờ la tuyệt trung gian trường bào màu tím cổ đảng bành trướng n h ư cầu cứng r ắ n tiếp vô số tên ma pháp mũi tên đánh vào dưới chân hắn lấy cặp kia màu đen đủng đầu dày làm tâm điểm một vòng rung động chập trùng ra bụi b ă n g c u ộ n c u ộ n dâu lơ lửng nhưng lão nhân khôi ngô thân hình cũng là vẫn không núp ních trường bào nội ma pháp lưu chuyển chẳng những không có suy giảm ngược lại no bụng một phen tiếp tục bành trướng thêm đùm bợ lại đạo sư xin lỗi mới vừa có chút quá nóng. phở lại tuyệt giáo sư vội vàng xin lỗi đùm bợ lại đỏ ôn hòa cười một tiếng dưới hai tay rủ xuống không gió mà bay trường bảo chậm dãi an tĩnh hắn đem đũa phép trả lại cho w i l l i am đứng yên với hắn bên người phi lu ta tìm ngươi rất lâu không ngờ ngươi ở chỗ này giáo sư có chuyện gì xảy ra sao ừ m ra v ẻ n c ơ n học viện chết một đứa bé đùm bợ lại đỏ bi thống nói cái gì làm sao có thể phở lại tuyệt giáo sư hai tay đột nhiên run dày thành âm bé nhọn đùm bợ lại đỏ rất nhanh đem sự tình tình hôm nói một lần không chút nào tị hiểm uy ly am ai làm trong lúc nhất thời phở lại tuyết giáo sư vậy mà lưu lại nước mắt tới bây giờ còn không rõ ràng lắm đùm bợ lẹ đỏ nói ngươi bây giờ đi dạ vẹn cơn học viện duy trì trật tự đi được rồi phở lại tuyết giáo sư vội vàng bước chân ngắn hướng ra ngoài chạy đi nhưng chạy không có hai bước hắn lại xoay người nói w i l l i am đi thôi ngươi cũng cùng ta trở về dạ vẹn cơn học viện bên ngoài quá nguy hiểm w i l l i am cùng đùm bợ lẹ đỏ đồng thời lên tiếng ta còn có việc cùng hiệu trưởng nói ta còn có việc hỏi thăm w i l l i am phở lại t u y giáo sư không do nguyên do rời đi đùm bợ lẹ đỏ một đôi con ngươi màu xanh lam dò xét uy ly am uy ly am nói g phòng chống nghệ giáo giáo tháng. ư sư, sư i nhiên, đi lại William phở thuật hắc thành thạo. theo hơn vấn luyện tuyệt rất ta một cám kỹ xảo rất thành thạo. Đây là Đây đã dĩ cha nói. nâng William thật a y p ả i giáo cái lên, lẹ nhìn ngón nhẫn cho đùm đỏ một bờ trỏ sư n nhẫn hiểu hết thầy, không cảnh n nhiều Nói William quá nhiều lắm lời. Nói thật, lắm c tượng như thế này nhìn nhiều lần mấy lần trước thấy được hiệu trưởng loại biểu tình này w i liam l sẽ còn cảm thấy buồn cười nhưng bây giờ chỉ biết cảm giác đến đáng sợ đùm bợ l ạ đỏ quá đáng sợ rõ ràng là do bất vừa mới chết cái điểm này hoặc giả còn chưa phát hiện tỷ ứng giáo sư thi thể vậy do mượn w i liam l một câu nói hắn là có thể nhanh chóng hiểu hết thảy thì giống như đùm bỡ l ẹ đỏ biết tất cả mọi chuyện vậy nhưng là chỗ khác ở tuần hoàn trong cũng giống vậy không có trí nhớ w i liam l thậm chí cảm thấy đùm bỡ l ẹ đỏ hoặc giả ở tỷ ứng trước khi chết kỳ thực thì có đại khái suy đoán nhưng chỉ là một mực để mặc cho chờ cuối cùng đến cùng loại này trí lực gần giống yêu quái người nói lời mặc dù đỡ tốn sức nhưng cũng phải cẩn thận đùm ỡ lẽ đỏ đáng sợ nhất tuyệt đối không phải sức chiến đấu đây chẳng qua là vải gấm thêm hoa hắn lợi hại nhất hay là IQ. đùm ú bợ lẹ đỏ yên lặng chốc lát rốt cuộc hỏi như vậy ngươi sau đó phải đi làm gì w i liam l suy nghĩ một chút nói dựa theo kế hoạch ta buổi chiều cần phải đi cùng giáo sư n g u r n a gồn học tập biến hình vật cho nên ta sẽ dặn dò giáo sư n g u r n a gồn đùm ú bợ lẹ đỏ giáo sư gật đầu nói đùm ú bợ lẹ đỏ sau phải đi bộ phép thuật không thể nào ngốc ở trường học mà giáo sư n g u r n a gồn thì phải tạm thời quản lý trường học nếu như không có đùm ú bợ lẹ đỏ lời nhắn nàng căn bản không thể nào ở nơi này đặc thù thời gian điểm dạy dỗ uy liam biến hình vật uy liam xoay người đi ra phòng học uy liam đùm bợ lẹ đỏ âm thanh âm nên nói qua cho người a mỗi lần đều nói vì mục tiêu vĩ đại hơn canh thứ ba câu phiếu để cử các vị q một chương tám mươi hai gồn nạ gồn b à i treo ngoài w i li l am khuyết điểm không thể nghi ngờ là biến hình thuật cũng không thể nói là khuyết điểm nhưng cùng lời nguyền phòng chống nghệ thuật hắc cám thậm chí ma d ư a học so với kém quá nhiều cái này lộ ra hắn đang biến hình thuật bên trên thiên phú không quá hành nhưng hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng coi như ưu tú chẳng qua là không có cách nào cùng thiên tài tương đối mà thôi đối với loại này thông minh học sinh chỉ phải bỏ ra gấp mấy lần cố gắng luôn có trở nên mạnh mẽ thời điểm đây không phải là vọng tưởng bởi vì hắn có ngựa nạ gồn miêu nương bài treo ngoài giáo sư ngựa nạ gồn là một biến hình thuật đại sư nàng trường học kinh nghiệm phong phú biết như thế nào tốt hơn dạy kèm học sinh khuyết điểm có ngựa nạ gồn như vậy giáo sư trợ r ú t bất kỳ một cái nào bình thường phù thủy nhỏ chỉ phải cố gắng đều có thể nhanh chóng trưởng thành sau đó vượt xa cùng l ữ a chỉ là bình thường người không làm được chuyện như vậy không có ai có lớn như vậy mặt mũi có thể để cho giáo sư ngựa nạ gồn liên tục một tháng hai tháng thậm chí liên tục một năm chỉ dạy dỗ một học sinh trừ phi người nọ là của nàng con ruột nhưng là uy li am có thể thuộc về thời gian tuần hoàn trong hắn b như một một một một nhưng g vào đ là tư nhân dạy kèm cũng không đồng rạng nàng hoàn toàn là căn cứ uy liam tiến độ đến chỉ đạo thậm chí uy liam có thể phản phục nếm thử biến hình mà giáo sư ngựa nạ gồn liền ở bên cạnh tỉ mỉ chỉ ra sai lầm đối với năm nhất phù thủy nhỏ mà nói một tuần cũng chỉ có hai lần biến hình thuật hóa một học kỳ cũng bất quá hơn ba mươi lần hóa w i l l i am xế chiều mỗi ngày tất cả đều ở trên biến hình thuật nếu như nhanh lên một chút hắn thậm chí đừng một tháng là có thể bên trên xong một học kỳ chương trình học nói thật mới vừa tiến vào thời gian tuần hoàn thời điểm w i l l i am còn có chút muốn đi ra ngoài dù sao mỗi ngày đối mặt đều là giống nhau người nói vậy vậy mà xét dịp bọn họ cũng đều bởi vì giới nghiêm bị ngăn cách bởi mỗi người học viện không cách nào bắt được liên lạc nhưng là thời gian lâu dài thật là thơm chỉ cần ở thời gian tuần hoàn trong hắn là có thể hưởng thụ các khoa l á o sư không g i á n đoạn tư nhân một trọi một dạy kèm cái này là chân quý bực nào cơ hội giáo sư ngựa nạ gôn phòng làm việc w i l l i am đã tới qua quá nhiều lần hắn quen cửa q u e n m ẹ o đi vào phòng làm việc về sau ngựa nạ gôn không mấy vui vẻ nàng cùng w i l l i am quan hệ vẫn luôn không sai nhưng là hôm nay người chết dưới tình huống nàng không có quá nhiều tâm tình trường học càng chưa nói hay là cho một học sinh đơn độc học thêm nếu như học sinh k i a đối mặt lưu ban nguy hiểm giáo sư ngựa nạ gôn cũng sẽ không nói cái gì w i l l i am rất rõ ràng không phải hắn muốn học bù nội dung là năm hai g ự a nạ gôn không quá đồng ý loại này đơn độc khai tiểu táo h à n vi dưới cái nhìn của nàng công bằng so cái gì cũng trọng yếu nàng cực kỳ không hiểu đùm bợ lẽ đỏ giáo sư tại sao phải như vậy yêu cầu bất quá hiệu trưởng vậy nàng đồng dạng đều sẽ phục tùng vô điều kiện vô số lần sự thật chứng minh đùm bợ lẽ đỏ giáo sư vậy cũng giàu có tâm h ý hai người ngồi ở văn phòng giáo sư ngựa nạ gồn đẩy một cái ánh mắt lấy ra sách giáo khoa lật tới quyển sách thứ hai sách mỗ một trang trước kia w i l l i am tới hỏi ngựa nạ gồn rất nhiều lần vấn đề nàng trên căn bản nắm giữ đối phương chuẩn bị bài tiến độ chẳng qua là uy ly am lại đem sách giáo khoa lật tới càng lui sau nội dung giáo sưng ngựa nạ gồ khép lại sách giáo khoa nghiêm túc nói w i li l am ta biết ngươi còn không có học tập đến nơi đó ta cho là ngươi không nên mơ tưởng xa vời nói thật hài tử chẳng mấy chốc sẽ thi cuối kỳ đề mục rất khó đề nghị của ta là ôn tập một lần năm nhất sách giáo khoa lại đem ta bên trên một tiết khóa nói qua kiến thức điểm thật tốt ôn tập một lần giáo sư ngựa n a gôn là đang ám chỉ w i li l am cuối kỳ đ ể thi hắn cũng là đã tới rất nhiều lần mới hiểu được đối phương hằng nghĩa chỉ có thể nói giáo sư ngựa n a g l n ám chỉ không giống thờ là tuyệt giáo sư trắng trợn như vậy nhưng là giáo sư những cái t i ê ta đã rất n h u n nhuyễn li am đứng lên từ phòng làm việc trên cửa sổ lấy k ế tiếp cái lồng bên trong nuôi một con mập dối mốc măng w i liam l móc ra đũa phép tùy ý điểm mười cái liền đem con kia dối mốc măng biến thành một lọ thuốc hít lọ thuốc hít bên trên lóe ngọc thạch chất liệu ở ấm trên vách vẽ thành hồ g ử a bảo xem ra mười phần hoa mỹ tinh xảo giáo sư ngựa nạ gồn lông mày quấn cùng dòng mẹ vậy nàng biết w i liam l biến hình thuật t h i ê n phú ưu tú nhưng không là t h i ê n tài hơn nữa là một khắc khổ học sinh xuất sắc nàng còn biết w i liam l chân thật tiêu chuẩn giống như vậy không chút phí sức hắn ngày hôm qua tuyệt đối không làm được mc lin a chẳng lẽ trước là ta nhìn l hoặc là trong một đêm w i l l i am liền khai thiếu l ắ c mình biến thành biến hình t h u ậ t phương diện thiên tài t u y ệ thế t đây cũng quá thần kỳ a giáo sư g ư ợ n nạ gôn lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy nàng khô khốc nói h ả i tử đây là cuối kỳ thực tế thao tác thi không nghi ngờ chút nào mắt điểm ta nghĩ ngươi xác thực có thể học tập cái chỗ này chương trình học giáo sư g ư ợ n nạ gôn đem sách giáo khoa lật tới w i l l i am đã nói kia một trang bắt đầu nghiêm túc giáo sư kiến thức nhưng g ư ợ n nạ gôn rất phát hiện sai không phải nàng mà là toàn bộ thế giới w i l l i am năng lực phân tích rất mạnh đến thực tế biến hình lúc nhưng vẫn là như trước kia vậy không có lập tức liền có thể làm ra biến hình cái này cùng mới vừa thiên tài biểu hiện không quá phù hợp nàng chân mày lại dán ra vậy mới đúng mà bất quá không có vấn đề gì ngược lại qua mấy ngày sau giáo sư ngựa nạ gồn lại sẽ thán phục w i l l i am thiên tài w i l l i am thích một lần chương trình học phản phục nghe phản phục biến hình để cho giáo sư ngựa nạ gồn chỉ ra chỗ thiếu sót hắn phát hiện như vậy học tập hiệu suất cao nhất phản phục bên trên một môn khóa w i l l i am bắt đầu chưa quen thuộc nhưng thời gian lâu dài tổng hội quen tay hay việc khi đó giáo sư g ự a nạ gồn chỉ biết cảm thấy w i l l i am lần đầu tiên tiếp xúc một cái kiến thức điểm liền trực tiếp có thể biến hình thiên phú cao dọa người thậm chí nàng muốn w i l l i am phát hơn luật văn như vậy hắn nhất định có thể thu hoạch có tiền đồ nhất người mới thưởng thật may làm g u n r n a g o n Gunn dạy không có chi nhớ không phải như vậy trận cao trận thấp tiêu chuẩn đại khái sẽ bức tử nàng đi ra giáo sư g u n r n a g o n Gunn phòng làm việc sau w i l l i am dọc theo hành lang khắp nơi du đãng toàn bộ hành lang không có một bóng người toàn bộ học sinh đều ở đây bản thân học viện không cho phép đi ra loại này an tĩnh uy ly am cũng đã sấp xỉ thói quen hắn chuẩn bị đi hồ đen đi dạo một vòng đụng vợ l ẹ đ ỏ không nói chính xác rời đi trường học nhưng là hồ đen một nửa t h ủ y vực cũng thuộc về phạm vi trường học một người như vậy đi dạo chạy không suy nghĩ đối cả người cũng có chỗ tốt trong n g á y mắt đó cái này an t ĩ n h trường học phản phất liền chỉ thuộc về một mình hắn loại cảm giác đó đặc biệt thoải mái nhưng khi w i l l i am đi tới lầu một lúc ánh mắt của hắn lại bị ở nạ vẹ dược phẩm phòng chứa hấp dẫn lâu như vậy hắn còn không có đi vào đâu quỷ thân s u i khiến uy ly am đi tới Canh nhất, đề Ở n ạ vẽ quý báu nhất địa phương chính là hắn dược phẩm phòng chứa nơi đó ai cũng không thể vào giáo sư trả lại cho nhà nhỏ thi triển nghiêm mật nhất ma pháp phòng ngừa học sinh xông vào có người từng tại ban đêm tập kích qua nhà nhỏ cũng trộm đi một ít ma dược lúc ấy w i l l i a m đang cùng xét dịp bọn họ rời đi phần phi Ở n ạ vẽ giáo sư từ ạt cả bằng sau khi trở về lại cho nhà nhỏ thêm mấy cái lời nguyền nhưng hôm nay lại bị người tập kích chuyện này w i l l i a m là biết lần đầu tiên lâm vào tuần hoàn ngày ấy ở chậu tưởng kỳ trong thấy được đ ú n bỡ lẽ đỏ trí nhớ ơn ạ vẽ giáo sư nói hắn cùng một bản thân chiến đấu nói vậy giáo sư chính là phát hiện có người muốn tiến vào bản thân nhà nhỏ sau đó mới phát sinh chiến đấu cửa gỗ đóng phía trên có một tầng ngọn lửa n ư ớ n g dấu vết w i l l i a m đến gần sau này cũng không có phát động bất kỳ ma pháp tập kích người nên là đột phá phòng ngự nhưng ở nạ vệ giáo sư chưa kịp cho nhà nhỏ lần nữa bố trí ma pháp liền bị bộ phép thuật mang đi w i l l i a m liếc mắt một cái bột phía hành lang không có một người hắn đẩy cửa ra đi vào đây là một gian phòng mơ mơ trên k ệ để mấy trăm con bình thủy tinh sền sệt động thực vật tiêu bản lơ lửng ở đủ mọi màu sắc dược tể trong góc cái trước trong ngăn kéo trang bị đầy đủ d ư liệu incendio w i liam l tùy ý quăng mấy cái đ ố a phép đem trên bàn đèn dầu cho đốt gian phòng này để đều là thường q uy tính thảo dược cùng ma pháp sinh vật thi thể đúng là chế biến ma dược kho b á o nhưng cũng không có w i liam l tưởng tượng chân quý như vậy hắn hơi có chút thất vọng w i liam l sự chú ý rất nhanh bị hấp dẫn đến trên bản sách nơi đó có một chuỗi chìa khóa phòng làm việc chìa khóa sao w i liam l suy tư chốc lát cầm lên chìa khóa ở chìa khóa phía dưới còn đè ép một tờ giấy phía trên lạo thảo viết đụng lẹ đ giáo sư giúp ta bảo tồn nếu như là đặc biệt chân quý chìa khóa ở nạ vệ giáo sư xác thực không tốt mang đi ạt cả bằng. w i l l i am tìm một vòng ở góc phát hiện một cũ kỹ cái dương kia trên cái dương có một thanh khoá lớn w i l l i am so với một cái phát hiện chính là cái chìa khóa này lỗ khóa mặc dù len lén mở ra người khác cái dương không quá là thói quen tốt nhưng l à w i l l i am bây giờ nhưng là ở vào thời gian tuần hoàn trọng sẽ không có người phát hiện rất nhanh lòng hiếu kỳ của hắn áp chế nội tâm tiết tháo kỳ thực coi như trên cái dương có bố trí ác chú cũng không có vấn đề ngược lại w i l l i am bị trọng thương ngày mai còn có thể dễ b à rồ w i l l i am đi tới cái đó có bảy trôi khóa cái dương trước mặt đem thứ một cái chìa khóa cắm sửa lại lỗ khóa đánh mở dương bên trong là một đống quần áo hắn đóng lại cái dương đem thanh thứ hai chìa khóa cắm vào thanh thứ hai khóa trong lại mở ra trong dương không còn là quần áo mà là các loại lớp độc dự bản một ít giấy da d ề cùng bút lông chim w i l l i am rất mau đem thứ ba thứ b ố thứ năm cùng thanh thứ sáu chìa khóa cắm vào khóa trong đánh mở dương mỗi lần xuất hiện vật đều không giống cuối cùng hắn đem thanh thứ bảy chìa khóa cắm vào khóa trong vén lên nắp vali w i l l i am con người hơi co lại đáy dương lại là một căn phòng giống như là một gian phòng dưới đất ước chừng ba mét sâu độ cao bên trên treo một cái thang uy ly am theo cái thang bỏ xuống dưới đây là một cái gian phòng cực lớn bố cục gần như cùng bên ngoài giống nhau như lúc bên phải nhất có một cái hành lang thật dài bởi vì quá đen mà không thấy rõ trên bàn có cái này cái đèn dầu w i l l i am đốt về sau căn phòng chật sáng hắn bên trái là một chương lê hoa cái bàn gỗ trước bàn bày một cái ghế ở trên bàn còn có một cái chụp trùng thổi phồng hoa bất hợp w i l l i am cầm lên hình vậy theo phiến là không có cách nào động hắn biết đây là một lệ chụp hình phương thức nói cách khác quay chụp tấm hình này chính là m ộ t lệ nhưng ở nạ vệ giáo sư ra với nguyên nhân nào đó cũng không có đôi tấm hình này sử dụng dung dịch t r a n phim hay là giữ ban sớ nhất phong cách vậy theo khoảng cách đại rất xưa có lịch sử cảm giác tàng thương phía trên là một nam một nữ tuổi tác đều chỉ có mười tuổi k h o ả n g t r ư ờ n g bối cảnh là một gần như không có ai sân chơi bên trên một cái to lớn ống khói thình lình đứng vững ở phía xa chân trời cô bé kia ở nhảy dây một gậy gò cậu bé ở sau lưng nàng đầy xích đu cậu bé tóc đen rất dài y phục trên người vô cùng không nhịp điệu cũng là c ô ý xuyên thành cái bộ dáng này một cái quá ngắn quần jean một món lại lớn lại dài giống như là đại nhân xuyên cũng cũ rách á o khoác còn có một cái hình thù kỳ quái bà bầu phục vẫy áo sơ mi hình một góc nên còn có một người nhưng là bị trực tiếp sẽ toang cậu bé cười rất vui vẻ hoặc là đây là hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một thứ cười vui vẻ như vậy w i l l i am nhận ra đây là ở nạ vẹ giáo sư cùng cái đó gọi lì lì cô bé ở đùm bỡ l ạ đòi trậu tưởng ký trong trên xe lửa cảnh tượng thì có hai người bọn họ w i l l i am suy đoán đây là lì lì cha mẹ quay chụp bởi vì ở nạ v ẹ khi còn bé trang điểm không giống như là có tiền mua máy chụp hình gia đình ở trên b à n còn có một phong thư là khoản nhật kỳ là ngày hai mươi tháng b ố cũng chính là hôm nay ở phong thư bên trên cũng không có g i a n g kem cũng không có cái khác tiêu chí chẳng qua là viết tư niệm l i lý ba phẩy chín một năm này g gợi cho cái đó thích nhất cô bé ở phong thư phía dưới còn đè ép một tràng giấy bởi vì ngăn c h e duyên cớ u i ly am chỉ có thể nhìn thấy cuối cùng mấy hàng nội dung l i l y đùm bợ l ẹ đỏ nói cho ta biết chúng ta đều giống nhau chúng ta cũng cảm nhận được thống khổ cuộc sống của chúng ta đều có bừa bộ chuyện cuộc sống liền l ạ n như thế này làm người ta khó hiểu nhưng ta ta đã sớm chắng ghét ta c h ỉ ý thức được cái thế giới này áp ý ra trắng tay đây không phải là ta muốn sinh hoạt ta nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được ỡ n ạ vệ giáo sư trước khi rời đi nên là ở chỗ này viết thư hắn cũng không có viết xong liền nghe được cửa tập kích thanh âm sau đó vội vã rời đi w i li l am mở ra cái bàn ngăn kéo hắn bị d ạ i ra kia suốt vừa kéo thế không ngờ toàn bộ đều là phong thư mỗi một cái phía trên lạc khoản cũng viết đưa cho l i l y nhưng là không có một phong là gửi đi ra bởi vì l i l y sớm mười một năm trước liền chết Ở nạ vẽ đại khái thật rất yêu mẹ của ha j i những thứ này tin chính là tốt nhất chứng cứ loại này nóng bỏng tình cảm trong khoảnh khắc đó w i li l am vậy mà thế nào cũng không cách nào đi mở ra những thư này tin đi xem hoàn toàn bộ nội dung hắn c á thở dài một cái xoay người đi ra gian phòng này hướng bên phải hành lang châu khu q một chương tám mươi b ố ma dược đại sư thứ nhất b ước ở hogot trường học w i liam l đã gặp quá nhiều ma pháp sinh vật nhưng tuyệt đối không cách nào cùng ở nạ vẹ giáo sư đ i ề u bí mật này cái dương so sánh hắn rốt cuộc biết ở nạ vẹ vì sao như vậy bảo bối dược phẩm phòng chứa càng nói chuẩn xác hắn toàn bộ tài sản đều ở nơi này cái này bị bừa mở rộng làm lớn ra căn phòng càng giống như là một điên cùng nhà khoa học tiếp quản siêu thị sau đó ở tất cả hành lang cùng kệ hàng bên trên bảy đầy hình dáng khác nhau lớn nhỏ không để u dùng để bảo quản loài chai chai lọ, lọ. bốn phía ánh đèn thích trí chuyên nghiệp tính tăng thêm màu đỏ đèn thợ mỏ giống như một chụp hình tắm rửa phòng tối những thứ này từ dáng vẻ dưới đáy hướng lên bắn ra màu đỏ đèn thợ mỏ tỏa ra toàn bộ không gian chiếu vào ngâm rượu cồn trong thùng có thể bảo vệ cảm quan tính loài không bại lộ ở thường dưới ánh sáng ở ánh đèn chiếu xuống những thứ kia không có sự sống loài giống như là tụ tập ở chung một chỗ xuyên thấu qua bóng tối nhìn chằm chằm ngươi điều này làm cho w i l l i am sinh ra đưa thân vào cỡ lớn thủy tộc quá nào rác hắn tùy ý lừa một cái hành lang phảng phất không nhìn thấy cuối thấp nhất có hàng ngàn hàng vạn cái ma pháp sinh vật thi thể nếu như muốn hạ d ị nhìn thấy gian phòng này, còn n k h ô đây là một loại giọng tức cá uy ly am hắn ở mẫu vốn thần kỳ sinh vật trong sách gặp qua toàn thân nó là bảo phần lớn vị trí cũng có thể chế biến ma dược hay là cái loại đó chân quý nhất ma dược uy ly am tham lam nhìn thêm vài lần rất nhanh lại bị bên trái vật hấp dẫn bên trái hành lang có một cỡ lớn thùng nước tia thùng nước giống như là đem đặt cạnh nhau một hàng pha lê buồng điện thoại dung kết đến cùng nhau ở bộ này trong suốt dài trong quá tài lần quần một kinh người vật toàn thân t r ắ n g bệnh hình dáng mơ hồ w i l l i am túi đầu nhìn thứ này cầu căn giống như túi đầu v ó n g rổ lớn ánh mắt còn lõe một tia quỷ dị ánh sáng đây là một con cỡ lớn mực ống thi thể ở thùng nước bên trên còn dán nhãn hiệu mực khổng lồ nam cực loại này mực ống cũng là trước mắt ma pháp giới công nhận lớn nhất không xương sống ma pháp sinh vật nó không chỉ so với mực ma khổng lồ còn muốn lớn hơn đồng thời cũng là cực độ sống động kẻ săn ngồi loại này mực ống phân bố với vây lượn đại lục nam cực vùng biển tình cờ hướng phương bắc phân bố đến nam phi ngoại hải là c u n g dòng lửa cùng một cấp bậc đáng sợ ma pháp sinh vật thế này thì quá mức rồi lấy một thí dụ có chút ma dược là cần máu rồng làm làm tài liệu dù sao máu rồng có m ộ ư ơ i hai loại cách dùng ở đông đảo ma dược trong cũng là không thể thay thế dược liệu nhưng cái nào ma dược đại sư chỉ lại bởi vì cần một ít máu rồng liền ở nhà giấu một trường thành dòng lửa thi thể ơn ạ p vệ giáo sư bây giờ đang ở làm chuyện loại này quá áo ước a p h quá mức ơn ạ p vệ loại này người liền nên bắt đi ạt ca bằng về phần gian phòng này w i l l i am không ngại thay hắn bảo tồn dù sao thứ tốt cũng muốn từ những thứ kia hiệu thưởng thức người siêu tầm n h à trong nháy mắt w i l l i am vậy mà không quá muốn cứu ớ nạ pẹ giáo sư sẽ để cho hắn c ô n g sát hại tỷ tội danh cả đời ở ạt cạ bằng s á m hối tội lỗi của hắn được rồi w i l l i am hiển nhiên bị cái này mực ống làm mừng rỡ không thôi tựa hồ ánh mắt cũng không thể rời bỏ cửa sổ thủy tinh hắn bắt đầu lâm vào hào tưởng tựa hồ bản thân đang đặt mình vào ở vặt trước chế biến đỉnh cấp ma dược không biết gia nhập một chút xúc rác làm lên ma dược tới tâm tình có thể hay không tốt hơn dùng loại này xúc rác thay thế cỏ mang cá chế thành l có thể đem hiệu quả gia tăng đến một tuần lễ phải biết cỏ mang cá ăn sau có thể ở dưới nước tự do hoạt động dài đến hơn một giờ nhưng chỉ là một chút loại này xuất i á c là có thể gia tăng gấp trăm lần hiệu quả nói thật w i liam l còn chưa từng làm độ khó cao m a dược đ â u hắn sử dụng ma pháp sinh vật cùng thảo dược trước giờ đều là rẻ nhất cái loại đó đây đều là đại lượng kinh phí đang thiêu đô ta w i liam l nghiêm trọng hoài nghi toàn bộ hồ gợp tiền đều bị ở nạ vệ giáo sư dùng để tích chữ những đồ chơi này đúng nha trường học liền trổi bay cũng không nỡ đổi mới cho đến sầm mỡ bị xảy ra chuyện mới trừ trừ sách sách miễn cưỡng lấy ra một ít tiền tới như vậy tiền cũng đi đâu cái khác học hoa như lời nguyền biến hình thuật đều không phải là quá đốt tiền khẳng định như vậy bị ở nạ vệ giáo sư dùng để mua những thứ đồ này mấu chốt nhất là những thứ đồ này còn đều có thể lấy ra đi bán cùng hoàng kim vậy theo l o à i người phạm vi hoạt động gia tăng rất nhiều ma pháp sinh vật vùng sinh sống đều ở đây bị phá hư điều này sẽ đưa đến rất nhiều dược liệu giá cả tăng vọt như châu phi cây rắn đó là thuốc đa dịch trọng yếu tạo thành bộ phận nhưng theo châu phi đã kích buôn lậu hạn chế xuất khẩu gần như một năm một cái giá w i l l i a m mới vừa đã nhìn thấy mười mấy dương châu phi cày rắn không chỉ là ở nạ vẹ như vậy w i l l i a m còn ra mắt hạ dịch trong phòng nhỏ đem bạch kỳ mã lông thành chói băng bó tựa hồ muốn dồn một thảm len đồ chơi kia tùy tiện bán một ít chính là trên trăm gạ lệ ổng xem ra hồ gợt trong mỗi cái lao sư đều là thâm tàng bất lộ sau này còn ai dám nói hồ gợt giáo sư cũng là một đám nghèo rất mừng tơi w i l l i a m không phải đèm cái miệng của hắn đánh lệ nghiêng dĩ nhiên w i l l i a m cũng không cho là những thứ này cũng ở nạ vẹ giáo sư bản thân thu thập có ít thứ rõ ràng cũng cấm chỉ mua bán mà ở nạ vẹ giáo sư nơi này lại có một đồng lớn. hồ gợt ư trường học không có ở sau lưng s u ấ t lực w i l l i am là tuyệt đối không tin đúng nha toàn bộ nước anh phủ thủy từ hồ gợt ư tốt nghiệp những thứ kia học sinh ưu tú tiến vào các cái lĩnh vực về sau thật muốn cho hồ gợt ư mở cửa sau thực tại quá dễ dàng có thể nói hơn nửa nước anh đều là đ ủ m ở lại đỏ học sinh loại này giáo dục lũng đoạn là thật đáng sợ đơn giản là học v i ệ t được không ở trong góc w i l l i am còn nhìn thấy mười mấy cái vạc bên trong tất cả đều là ma dược rất nhiều ma dược chế biến chu kỳ rất dài tỉ như thuốc đa dịch chỉ riêng có linh trùng chế biến sẽ phải hai mươi mốt ngày toàn bộ quá trình đem thời gian gần một tháng trong này b ị kín rất nhiều đều là bán thành phẩm b ă n g và mùi w i l l i am chỉ nghe ra một nồi là phúc lạc dược ở nạ vệ đại khái là muốn cho tự gia tăng điểm vật khí hắn gần đây vận khí s á c thực không tốt lắm còn có một nồi là chất dược cũng không biết ở nạ vệ giáo sư là muốn cho ai dùng cái khác w i l l i am không có đón được ngược lại đều là một ít độ khó cao ma dược w i l l i am phảng phất phát hiện thế giới mới nơi này tất cả đều là hắn thấy cũng chưa từng thấy qua chân quý sinh vật hắn hoàn toàn có thể không cần cố kị thất bại đại lượng luyện tập cái nào ma dược đại sư không phải một nồi một nồi ma dược uy đi, đi ra liền cùng những thứ kia chiến đấu cao thủ vậy người thiên phú ở cao không có đại lượng l u y ệ n tay cũng không thể nào thành vì đại sư w i liam l trước kia không có tiền không dược liệu nhưng bây giờ không giống nhau hắn dợ w i liam l có thể xế chiều mỗi ngày học tập biến hình thuật buổi tối nhín chút thời gian chế biến ma dược cái này là trở thành ma dược đại sư bước đầu tiên a hắn càng ngày càng thích thời gian này tuần hoàn q một chương tám mươi lăm đại sư quyết định tốt lai thứ ba trăm sáu mươi lăm thứ tuần hoàn w i liam l thực lực của ngươi rất mạnh ngay cả ta cũng không biết còn có cái gì tốt d ạ y chiến đấu của ngươi kỹ xảo ngươi duy nhất thiếu sót chính là tuổi tắc quá nhỏ ma lực chưa đủ ngoài ra nắm giữ lớn uy lực lời nguyền c o v i t sau 40 phút chờ đợi w i l l i am chèn ép xong cuối cùng một tiêm ma lực phờ lại tuyệt giáo sư ngừng tay thở hồng n g c nói w i l l i am càng là trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất hắn cả người trường b à o ướt đ ấ m trên người cũng không có một chút khí lực nghỉ ngơi chốc lát hắn mới từ để dưới đất trong ngọc nhỏ móc ra một chai ma lực khôi phục nước thuốc lại lấy ra hai bình thể lực tể đưa cho phờ lại tuyệt giáo sư một chai w i l l i am phân biệt đem hai bình ma dựa uống một hơi cạn sạch sau đó nằm trên đất nghỉ ngơi những thứ này đều là sáng sớm thời điểm uy ly am từ phòng y tế cẩm ngược lại sử dụng đùa ta nào ảnh sau phu nhân hoặc phở gì cũng không phát hiện được hắn w i l l i am cầm được nhiều lần q u e n tay q u e n n ẹ o đi phòng y tế tìm ma d ư ợ c g i ố n g như đi nhà mình vậy phở lại tuyệt giáo sư nhận lấy d ư ợ c tề về sau có chút không nói w i l l i am thực lực chiến đấu trước không nói nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần chuyện này sau khôi phục công tác làm thật đúng là chuyên nghiệp à, tựa hồ so với hắn còn thuần thủ w i l l i am đương nhiên quen luyện hắn liên tục rèn luyện một năm ngày nào đó không cần những thứ đồ này bàn sơ nhất những thứ này cũng đều là phở lại tuyệt đề cử đâu uy ly am không chút suy nghĩ đi ngay trộn nếu ở vào thời gian tuần h o à n trong vậy sẽ phải đối với mình rất nhiều nhà ngược lại không dùng tỉ phí w i l l i am lại từ bản thân túi bách b à o trong móc ra hai bình nước khoáng có ga bổ sung nước đồng thời bắt đầu suy tính t h ở lại tuyệt giáo sư vậy giáo sư mới vừa nói tới ma lực chưa đủ w i l l i am thở dài hắn không cách nào giải quyết loại này ma lực chưa đủ vấn đề ma pháp r i i có khôi phục nhanh chóng ma lực cùng vĩnh cửu gia tăng ma lực thượng hạn hai loại ma dược w i l l i am bây giờ uống nước thuốc liền có thể trong thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng ma lực tên là ma lực khôi phục dược tề mặc dù chân quý vẫn có thế nhưng loại có thể vĩnh cửu gia tăng ma lực thượng hạn ma dược đã hoàn toàn không có tỷ như nổi danh nhất tăng ma dược tệ loại này chân quý ma dược trong đó mấy vị dược thảo đã sớm d i ệ t tuyệt cũng không ai tìm đến vật thay thế bây giờ căn bản không cách nào chế biến đối với phù thủy nhỏ mà nói ma lực của bọn họ không nhiều nhưng bình thường cũng sẽ không kịch liệt sử dụng ma pháp như w i l l i am loại này trong vòng 40 phút liên tục phóng ra hơn 20 cái lời nguyền càng là chút nào không khả năng cho nên w i l l i am mức tiêu hao này sẽ phải thường đối mặt ma lực chưa đủ tình huống phật tuyết giáo sư chỉ riêng bị động phòng thủ cũng có thể đem w i l l i am ma lực hao hết để cho hắn bị thua nhưng là hết cách rồi uy ly am tuổi tác quá nhỏ chỉ có thể chịu khổ thời gian chờ lấy ma lực bị động tăng trưởng bình thường mà nói phù thủy ở sau khi trưởng thành ma lực mới có thể hoàn toàn ổn định lại hơn nữa có một bước tiến dài tăng trưởng trước đó w i liam l kỹ xảo chiến đấu mặc dù thành thạo lại cũng chỉ có thể hạn chế ở một cái trong phạm vi kết thúc chiến đấu đi ra phòng học sau w i liam l không có gặp phải đ ù mợ b lệ đỏ vì tránh đ ù mợ b lệ đỏ phòng ngừa hắn nửa đường cắt đứt chiến đấu w i liam l thử thật nhiều cái địa phương chiến đấu hắn rốt cuộc tin chắc đ ù mợ b lệ đỏ ở trong thành b ả o c à i đặt tiên nhãn hệ thống bởi vì v ô luận đem chiến đấu nơi trốn phóng ở phòng nào hiệu trưởng cũng có thể vừa đúng giờ đúng lúc đưa bọn họ tìm được w i li l am nhớ tới một câu truyền lưu rất rộng lời đồn đùm bợ lẹ đỏ biết ngơi ư mỗi một lần dạo đêm biết ngơi ư mỗi lần một trận vi phạm quy lệ chẳng qua là hắn không nói lần này w i li l am có thể cùng thờ là ạ tuyệt giáo sư đánh nữa đấu lâu như vậy là bởi vì hắn sáng sớm đi ngay tìm hiệu trưởng sau đó cho hắn biểu diễn chiếc nhẫn cuối cùng để cho hắn đừng tới quay dày mình w i li l am bây giờ cũng không phải mỗi ngày đều đi tìm thờ là ạ tuyệt giáo sư chiến đấu theo tiến bộ càng ngày càng không rõ ràng phong cách chiến đấu cũng tới gần với ổn định chế ư c vì li am là ma lực chưa đủ cùng lời nguyện vi lực quá yếu dưới tình huống này không cần thiết ngày ngày tới để cho w i liam l vẫn một mực đang kéo dài học tập còn có biến hình thuật k hóa loại vật này q u ý ở kiên trì mỗi ngày cùng giáo sư ngựa nạ gồn học tập ở dài đến một năm dưới sự kiên trì để cho w i liam l có bay vọt về trước hắn đang biến hình thuật bên trên tiến độ đã sớm vượt qua s ẹ t d ị p dựa theo giáo sư ngựa nạ gồn cách nói hắn bây giờ coi như là tham gia o v d đúc ls biến hình thuật cũng có thể cầm cái o trở lại w i liam l thích nhất thật ra thì vẫn là ma dược p h ố i trí có thể tùy tiện phối trí mình thích ma dược loại cảm giác đó thật quá tốt rồi uy liam dùng thời gian một năm gần như đem năm năm cấp trở xuống toàn bộ ma dược tất cả đều xứng một lần ở ở nạ vẹ trong phòng nhỏ w i li l am còn tìm đến máy vi tính của hắn bên trong đều là hắn liên quan tới ma dược chế biến tâm đắc cùng cải tiến phương pháp w i li l am xem qua thật là được dẫn dắt rất nhiều bên trong rất nhiều thủ pháp hoàn toàn lật nghiêng qua lại sách giáo khoa có thể nói khai sáng tiếc đ u ố i duy nhất là w i li l am không thể đi chế biến những thứ kia chu kỳ quá dài ma dược bởi vì ngày thứ hai chỉ biết hết thể trở về nguyên điểm cũng may hồ gợt trường học giáo sư ma dược phần lớn chế biến thời gian cũng sẽ không vượt qua bao giờ w i li l am hoàn toàn có thể đi luyện tập những thứ này hắn đồng dạng đều sẽ ở sau khi chiến đấu kết thúc chế biến một chai thuốc não bà dược phỉ ô đồ chơi kia có thể để cho huống người suy nghĩ càng thêm rõ ràng học tập làm ít được nhiều w i liam l đi ở hành lang dài ràng g i c bên trên đột nhiên sân quỵt đít bên trên vang lên đ ủ m g b lẹ đỏ thành em hùng hậu hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn hốt hoảng đám người đột nhiên phát hiện lần trước xem so tài hay là một năm trước w i liam l vẫn luôn là tại học tập mà không để ý đến những vật khác nói thật w i liam l cũng là muốn tham gia quỵt đít tranh tài dù sao cái nào cậu bé không có một quỵt đít mộng nhưng là hắn biết bản thân kỹ thuật không được nếu như rèn luyện cái một hai năm lấy giả vẹn cân đội bóng hiện trạng hắn khẳng định rất dễ dàng li nhưng là w i liam l cũng không muốn đi vào bị những học viện khác ngược à, giống như hắn như vậy một thiên tài ở sân bóng bên trên bị người ngược chết đi sống lại tính chuyện gì xảy ra quá cho người xuyên việt mất thể diện như vậy chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ w i liam l biết thu sẽ tranh cử tâm thủ bản thân khẳng định không thể nào cùng bạn tốt đi cạnh tranh vị trí như vậy làm kiếp trước có ba phần tiểu vương tự w i liam l khẳng định lựa chọn truy thủ vị trí w i liam l đem ánh mắt nhìn về phía gờ lệp đội ngũ đây là một cơ hội học tập cơ hội của uy liam cảm thấy hắn có thể giả vào hai tri đội bóng trong lấy cầu thủ thân phận tham gia trận đấu như vậy tiến bộ hiệu suất tuyệt đối rất cao chờ w i l l i am ra thời gian tuần hoàn hắn liền biến thành q u y t định cao thủ sau đó nhất cử mang theo dạ vẹn cân đội bóng bắt lại c ố t q u y t định w i l l i am lại bắt đầu lâm vào ảo tưởng q một chương tám mươi sáu thuốc đa dịch muốn đi vào đội bóng mấu chốt là ở thuốc đa dịch thuốc đa dịch thuộc về cực độ tốn thời gian ma dược w i l l i am chưa từng có xứng qua nhưng hắn biết nơi nào có Ở nạ b ẽ dược phẩm phòng chứa bất quá hắn không có biện pháp ở q u y định trước khi bắt đầu tranh tài lấy được khi đó giáo sư còn không có bị bắt đi ạt cả bằng nhưng có khó khăn tìm hiệu trưởng đây là vạn năm không đổi chân lý w i l l i a m chuẩn bị đi tìm đùm bỡ lẻ đỏ liên tục thời gian một năm tuần hoàn hắn đã biết như thế nào nhanh chóng để cho hiệu trưởng tin tưởng mình hắn có thể để cho đùm bỡ lẻ đỏ giúp hắn lấy một phần thuốc đa dịch thứ ba trăm sáu mươi sáu thứ tuần hoàn w i l l i a m sau khi rời giường đi vào công cộng phòng nghỉ ngơi liếc mắt một liền thấy, thấy thu ấ y t h đang lấy hoay nàng phá cái mũ sớm a w i l l i a m hay là quen thuộc đối thoại thu mỗi lần đều sẽ nói vậy vậy, sau đó hỏi thăm w i l l i a m đội chống đỡ cái nào đội bóng dĩ nhiên p h i l i p w i l l i a m cười nói hắn hôm nay chuẩn bị thay thế phở lệp xuất chiến tự nhiên chống đơ phơ lep cũng tin tưởng ở bản thân anh dũng dẫn h ạ đám nhóc phơ lep có thể q u ă n gỡ g dịp phải đỏ một trăm điểm mặc dù hắn chưa từng có đánh qua quyết định tranh tài thậm chí ngay cả sở cây trổi thời gian cũng chỉ có lên lớp kia cộng lại mấy chục giờ dạy học nhưng w i liam l chính là tự tin như vậy ta còn có việc đi trước tìm x ẹ t dịp một hồi thấy w i liam l móc ra đũa phép gật một cái thu cái mũ đầu kia nhỏ lửng đ ộ n g lên ngửa mặt lên trời gào thét lại nện cho mấy lần ngực giống như động dục tinh, tinh. ngươi là làm như vậy đến thu cả kinh nói rất nhiều dạ vẹn cơn học sinh cũng vây quanh quan sát w i l l i am biến hình sau cái mũ w i l l i am tắc thừa dịp hỗn loạn đi ra ngoài hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới qua không tới hai mươi phút w i l l i am tới đến đại sảnh s ẹ t dịp đang nằm ở trên bàn dài ăn cơm hắn cực kỳ khẩn trương trên mặt bàn đều là bị bóp nát vụn bánh mì w i l l i am đi tới sau khi ngồi xuống móc bình ma dược đưa tới nói cho ngươi s ẹ t dịp nghi ngờ nói cái này là cái gì thấp nồng độ b ạ c thư giang tể có thể thoải mái bắt thịt cuối tính khẩn trương khiến cho thân thể khôi phục trạng thái tốt nhất yên tâm tuyệt đối là quỷ đích chuẩn dùng thuốc Quy t c loại này i ma c h dược cũng là để cho đủ mỡ lẽ đỏ điểm danh từ ở nạ vẹn nơi đỏ mớn uy ly an uống qua rất nhiều lần bản thân cũng xứng qua ở rèn luyện xong sau đều sẽ tới bên trên một chai xét dị không chút nghi ngờ một hơi uống vào băng lạnh uất lạnh thân thể của hắn nhất thời thư giãn không ít không biết có phải hay không là ảo giác tia phần khẩn trương cũng tiêu tán rất nhiều xét dịp ta có một việc cần tìm ngươi g i ú p một tay gấp cái gì nói thẳng chuyện một câu nói xét dịp omu li am b ả vai thần mật nói ngươi nói như vậy ta an tâm có thể hay không đưa ngươi đồng đội họa lĩnh tổng gạt đến nhà vệ sinh nam ta đem hắn đánh mất x ỉ u biến thành bộ dáng của hắn đi tham gia lần này chung kết xét dịp lộ ra nụ cười miễn cưỡng hắn hoàn toàn không biết nên từ nơi nào r ử a s ạ tốt nói thật cho ngươi biết đi ta sử dụng mỗi loại ma pháp từ năm hai n xuyên việt về tới có một phù thủy h ắ cám cũng xuyên việt về đến, đến rồi hắn chuẩn bị ở quyết định tranh tài bên trên tập kích đùm m ở lẻ đỏ ta là tới bắt hắn w i l l i am tiến vào sân đấu lý do là hắn cần tìm phạm nhân nhất định phải giả trang trở thành đội viên họng súng vô hình tròng thờ răng liền tập kích người trọng tài lẫn vào sân đấu trong lúc hắn còn bật cao rát sơn vũ trụ đ ứ t trưởng kia mang theo h ộ mũ khiêu vũ bộ dáng w i l l i am còn tưởng rằng là xuyên kiến quốc xuyên việt nữa nha nghe w i l l i am vậy xét dịp miệng há thật to giống như có thể nhét kế t ế p vôn không tin uy ly am móc ra đũa phép nhẹ nhàng điểm mấy cái trên bàn cái mâm liền biến thành một con hùng hứng vòng quanh phòng học xoay trọn cái này ngươi làm như thế nào xét dịp đơn giản khó có thể tin w i l l i a m biến hình thuật trình độ người khác không rõ ràng lắm nhưng hắn có thể không biết sao tuyệt đối không đạt tới loại tiêu chuẩn này lần này tin chưa w i l l i a m cười nói xét dịp hay là hầu nghi nhìn w i l l i a m đang tìm cách phân biệt hôm nay là không phải cả tháng tư ngươi nếu là tương lai xuyên việt tới như vậy ngươi nói cho ta biết ta tương lai cùng ai ở một khối thu a nhất định là nàng w i l l i a m không chút suy nghĩ há mồm sẽ t ớ i xét dịp mới vừa còn một bộ không tin vẻ mặt lập tức biến đổi mặt mũi lộ ra đủ cười kéo uy lyam tay nói ta tin quá chuẩn w i l l i am cười một tiếng hắn biết s é t dịp nhất định sẽ tin bản thân có không hợp với lẽ t h ư ờ n g biến hình thuật năng lực đây không phải là ngày hôm qua w i l l i am có thể làm được mấu chốt nhất là s é t dịp là một tin tưởng kỳ kỳ quái quái chuyện người một kẻ lý sự cấp bộ độc giả ngươi không thể trông c ậ y vào hắn phân biệt lực cao đi nơi nào a hắn còn liền dính chiêu này bây giờ có thể đem đoạ lĩnh tổng mang đến đi s é t dịp do dự một chút hỏi có thể hay không chuyển sang nơi khác ta để cho một nam sinh đi với ta nhà cầu cái này chuyển đi đối thanh danh của ta không tốt lắm vậy thì mang tới h u n h trưởng cửa phòng tắm đi ngươi liền nói muốn cùng hắn một khối tắm setj không nói còn không bằng mới vừa lý do tốt đâu hai người ước định ở lầu một một vắng vẻ phòng học gặp mặt w i l l i am bây giờ đối thành hồ gợt bảo các cái gian phòng cũng thuộc nằm lòng qua đại khái mười phút setj kéo võ linh tổng đi tới võ linh tổng g ò má hưởng đỏ hắn nhăn nhăn nhò nhò nói setj ngươi có phải hay không có lời gì phải nói cho ta biết ta không có có bạn trai ta đáp ứng ngươi setj trên mặt hiện lên nụ cười miếng cưỡng xem ra hắn thật hy sinh nhan sắc uy ly am từ trong góc l ó ra một cách sật lóp bẹ phi gọn gàng đánh trúng đầu của đối phương thi đấu địch từ phía sau ô n lấy võ linh tổng hứng trong phòng học kéo đi hắn đưa tay đi thoát họa lĩnh tổng trường bảo thủ pháp xem ra cực kỳ thành thạo thế nào nhìn w i liam l không có độc thủ s e t h d i ệ p nghiêng đầu hỏi không cần cởi quần áo sao thoát em gái ngươi a ngươi không có phát hiện hai chúng ta dáng rất tương tự sao w i liam l liếc mắt w i liam l lựa chọn họa lĩnh tổng cũng là bởi vì hai bên dáng rất tương tự w i liam l mặc dù là năm nhất nhưng cả người hắn cùng họa lĩnh tổng cái này năm thứ ba học sinh cao không sai biệt cho lắm s e t h d i ệ p ngượng ngùng bông tay ra đem họa lĩnh tổng thô lô ném trên mặt đất uy liam không nhịn được hỏi đúng rồi xét dịp ngươi vì sao thoát người k h á c quần áo thủ pháp như vậy thuần thục có thể giải thích giải thích sao được rồi không cần để ý những chi tiết này nhanh lên một chút lập tức liền muốn đi vào sân đấu s é t dính nói w i li l am tự họa l ỉ n h tổng trên đầu thu hạ một c h ọ n g tóc đặt ở thuốc đa dịch trong thang thuốc vang tiếng nổ lớn giống như một nồi cút n g a y nước hơn nữa hăng hái hiện lên bọn một giây đồng hồ về sau nó liền biến thành một loại khó coi màu xanh lá w i li l am nắm lỗ mũi hai đại miệng đem thang thuốc n u ố t vào trong bụng cảm giác rất tồi tệ cảm giác quá tệ rất giống lao sơn xài hồng rắn có nước đây là người uống đồ chơi sao q một chương tám mươi bảy chuẩn bị rời đi tuần hoàn w i l l i am ngũ t ạ m g n g c phủ bắt đầu s ô i trào phản phất hắn mới vừa rồi nuốt vào chính là mấy cái s ô n g rắn đột nhiên một loại vết cháy cảm giác từ dạ dày nhanh chóng chuyển khắp t o à n thân thẳng tới ngón tay cùng mũi chân đón lấy liền là một loại đáng sợ đang nóng chạy cảm giác phản phất hắn bộ da toàn thân đều giống như nóng hổi sáp vậy dâng lên bậc khí nhưng thống khổ tới đột nhiên đi cũng nhanh lập tức hết thể đều dừng lại ngươi không có chuyện gì chứ x e d ị h ư ơ n n nói hắn nhìn một chút bị uy ly am uống sạch thuốc đa dịch đột nhiên sinh ra một tò gan ý tưởng dĩ nhiên loại ý nghĩ này cần người khác phối hợp nhưng tuyệt đối là người thoải mái ta cũng thoải mái chuyện h o a lĩnh tổng trầm thấp to c â m thanh âm thứ u i liam trong miệng phát ra không có chuyện gì xem ra ta còn phải tìm một loại có thể hóa giải thống khổ ma dược hắn sau này uống thuốc đa dịch là chuyện thường không thể mỗi lần đều như vậy khó chịu hai người hướng sân bóng đi tới tranh tài nhanh muốn bắt đầu ngồi ở khán đài trong cùng đứng ở trên sàn thi đấu là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm thụ nhất là u i liam lần đầu tiên tranh tài mặc dù ở trong mắt người khác h o ã lĩnh tổng là đã tham gia vô số lần lao tuyển thủ h o ã lĩnh tổng ngươi thế nào thấy có chút khẩn、trương? chú mặn nhỏ giọng hỏi ta buổi sáng ăn đau bụng w i liam l bắt đầu trước hạn cho mình b ò n nợ thật sao t i a n g ư ơ i nhất định phải cố lên chúng ta liền dựa vào ngươi được điểm đâu chú mặn vô một cái họa lỉnh tổng bà vai lúc này bà tỉn h sờ thổi văng còi w i liam l cưới cây trổi nhanh chóng bay trên bầu trời quanh quẩn hai vòng một trái tim dường như muốn nổ tung w i liam l hướng về phía thu cùng hạ dịch lên tiếng trào mặc dù hai người bây giờ cũng không nhận ra hắn w i liam l cảm giác thật tốt không nhịn được thổi lên h u y t sáo hắn thật muốn đứng ở chổi bay bên trên mở rộng vòng tay tới một câu ta chính là thế giới tri vương hắng bay càng nhanh đồng đội ở sau lưng đối thủ ở phương xa w i li l am cảm thấy hắn không gì không thể là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật run rẩy đi g ọ dịp phải đỏ sư tử cửa xét dịp lớn tiếng kêu cái gì nhưng là gió quá lớn w i li l am không có nghe rõ rất nhanh toàn bộ k h á n đ à i cũng kinh hô lên ẩm róp giờ hung hăng vùng một g ậ y lụa phẳng phất pháo đ ạ n vậy đập vào w i li l am trên đầu nụ cười trên mặt hắn còn không có tàn đi liền từ không trung rơi rụng xuống w i li l am ở rơi xuống một khắc kia trong óc chỉ có một câu nói ta chẳng lẽ muốn trở thành hổ gợt từ ngàn năm nay cái đầu tiên chết ở sân bóng nam nhân cúc mẹ nó quyết định nộng không chơi bóng thời gian trôi mau uy liam rất nhanh đang ở tuần hoàn trong vượt qua tháng 5 năm năm hai nghìn một năm d ư ớ i này tới trừ đi tìm các đại giáo t h ủ học bù trở ra hắn còn tham gia q u y ệ t địch tranh tài được rồi người bản chất chính là thật là thơm mặc dù lần đầu tiên ra sân w i liam l liền bị blúc đánh trúng đầu nhưng tuần hoàn một tuần lễ hắn lại bắt đầu không nhịn được ngựa tay w i liam l bắt đầu xác thực rất hố hắn không có chiến thuật không có kỹ thuật cũng không có đoàn đội ý thức hoàn toàn chính là b a không sản phẩm một người cầm của phở giống như trừ chuyền bóng quá vậy cũng biết mủ c â nhi l ọ ném đơn giản lại sắt lại độc é m nhất một lần theo r o n vòng g p ú chú mản thiếu chút t thua thiếu thành cầu đánh. Thật t hắn đánh. h cầu nữa may là William mang điểm, coi mản là là thời r o n người g p é p phải phủ Philip hắn sau khi hạ ảnh không phải tuyệt đối sẽ bao phủ, ở phủ thủy Theo h xuống, dùng nào nước bên trong. sau sẽ sẽ bùa ta bao lưu, tuyệt đối t ở gian tăng trưởng w i liam l kỹ thuật rốt cuộc bắt đầu tiến bộ từ từ càng phát ra thành thạo hắn cũng học các loại chiến thuật phối hợp không ở trong trận đấu luyện bóng kỹ mấu chốt nhất là w i liam l thủ cảm n ư u hòa hơn nữa tỷ lệ chính xác loại vật này chính là thuần dựa vào bắp thịt trí nhớ thời gian tuần hoàn cũng sẽ không đem bắp thịt trí nhớ cho tiêu trừ cái này cho hắn cực lớn tiện lợi w i l l i am chính là không bao giờ thiếu thời gian cũng không thiếu ném bóng cơ hội có lúc vì tránh né người khác cất cầu w i l l i am còn nhanh chóng hơn phi hành cái này cực lớn rèn luyện hắn kỹ xào bay dĩ nhiên hắn bình thường tránh đều là đồng đội mình q uy t đ h tranh tài s á c thực nguy hiểm ngắn ngủi thời gian mấy tháng w i l l i am ở sân bóng bên trên cái gì thường đều nhận được bị người khác đập xuống cây trội từ không trung rơi xuống đưa đến liệt giường bị blút đánh trúng tiền liệt tuyến bộ vị hắn còn bị cha r l i e sắt giật trỏ c h ú n g qua đầu cha r l i e ra tay là thật đen nhưng uy ly am nơi nào sẽ sợ hắn móc ra lỗ phép một phát sật thuốc e phi liền đem cha ly đánh ngã vì vậy hồ gợi sử thượng ác liệt nhất hôn chiến bùng nổ mấy cái học viện đánh nhau w i liam l ở g ờ dịp phải đỏ trong vòng đây vừa đánh vừa lui hiện lộ rõ ràng bản thân cứng rắn cũng may w i liam l có thể mở lại tuần hoàn ngược lại ngày thứ hai không ai có thể nhớ hắn có thể không chút kiến kỵ loại này kịch liệt trong hoàn cảnh thật rèn luyện w i liam l quyết định năng lực thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng cường mặc dù mỗi lần tranh tài chỉ có thể làm bốn mươi phút liền bị đùm bơ lẹ đỏ kêu rừng nhưng loại này phản phục tái diễn hạ cũng đủ để cho uy liam nhớ rõ ràng đồng đội cùng gợi có thể đầu nhập mười cầu nhẹ nhõm chặt xuống một trăm điểm đưa ra ba bốn cái tinh diệu c h u y ể n bóng uy đi tranh tài tiết tấu so bóng rổ chậm nhưng so bóng đá nhanh rất nhiều một lần tấn công bốn phút là có thể hoàn thành đã không giống như bóng rổ trong tồn tại hai mươi bốn giây trái lệ vượt qua hai mươi bốn giây không có rời tay tiếp xúc bảng bóng rổ sẽ phải nhường ra quyền kiểm soát bóng càng không giống bóng đá tranh tài một trận đấu rất có thể hay là linh so linh đang huấn luyện hai tháng sau w i l l i a m bắt đầu lẫn vào gờ dịp phải đỏ đội bóng sinh đôi huynh đệ không có sẹp dịp tốt như vậy gặng uy ly an hoa thời gian rất dài mới để cho hai người tin tưởng hắn vậy nhưng vấn đề đến rồi william không có cùng gờ dịp phải đỏ phối hợp qua hơn nữa ngày đó thủ cảm cực kém hắn liền đánh ba mươi sát bị phờ lệ phật kéo một trăm điểm phẫn nộ giáo sư ngựa nạ gồn trực tiếp từ trên khán đài té xuống chơi nửa năm quỷ đi, william rốt cuộc ngán mỗi ngày đối mặt cũng là đồng dạng hai cái đội ngũ thời gian lâu dài thì giống như đang chơi nở bờ a hai k hay là chỉ có hai cái đội cái l o ạ i đó william bắt đầu đem sự chú ý đầu nhập cậu ngữ dù nes học tập cậu ngữ dù nes cũng gọi là dùn văn cái này ngành học, học tập không hề so cái khác chương trình học nhẹ nhõm thậm chí càng thêm khó william học một tháng cũng chỉ có thể đem cơ sở chữa cái nhớ. thể đem sở uy liam giống như bị kẹt ở một nhà tù mỗi ngày đối mặt một người như vậy nói vậy vậy ngày thứ hai bọn họ liền tất cả đều không nhớ được loại tư vị này thật khó chịu w i l l i a m vẫn luôn cẩn thận nghe đ ủ m mỡ lẹ đ à o vậy quý trọng cơ hội lần này nghiêm túc học tập các loại kiến thức tăng cường bản thân kỹ năng nhưng là vừa qua hai tháng hắn rốt cuộc hạ xuống quyết định rời đi tuần hoàn Lúc này, William là William là là chương cái chính cả hoặc chính chuyện này, gian tuần hoàn trong ngây người nhanh thời gian 2 năm. ứng Muốn rời khỏi thời gian tuần hoàn rất đơn giản, chính là biết rõ cả sự kiện. Đối với năm nhất William hoặc giả rất khó, nhưng là tiến vào tuần hoàn 2 năm sau, đây chính là một món 10 phần chuyện đơn già vào Quy đây thời thời giáo rời khỏi thời biết Đối với gi sau, một đã ở thì rất rất khó, rõ sư. sự Dạ vẹn cân nghỉ ngơi cửa phòng yêu cầu hắn quyết định ở phòng chống nghệ thuật hát cám phòng làm việc chờ đợi tỷ ứng xuất hiện nơi này là hết t h ầ bắt đầu địa phương thứ bảy trăm bốn mươi thứ tuần hoàn làm xong vạn toàn chuẩn bị w i l l i am một thân một mình n ú t ở tỷ ứng phòng làm việc cách đó không xa trong góc lúc này mới bảy giờ bốn mươi tranh tài còn chưa có bắt đầu mà tỷ ứng cũng không có rời phòng làm việc trải qua qua nhiều lần quan sát tỷ ứng sẽ ở sau mười phút rời đi w i l l i am căn bản liền không lo lắng h ắ n đột nhiên đi ra w i l l i am từ trong trường bào móc ra ma dược một hớp uống vào đây là hắn sớm hơn trước t h phu nhân ỏ n g h ờ di kia cầm tăng cường tề m o n giống m phát vậy chai này tăng cường tể h cũng có thể tăng cường đùa ta n ả o ả n h hiệu quả không đến nôi để cho tỷ phát hiện uy liam v ề phần w i l l i a m tại sao phải biết loại này ma dược một lần nào đó tranh tài thời điểm hắn từ không c h u n g r ấ t xuống đầu cùng thân thể thiếu chút nữa phân nhà phu nhân h ỏ m p h ợ gì vì đ ề cao thuốc cầm máu hiệu quả liền gia nhập loại này ma dược nếu nói thời gian này tuần hoặc trong w i l l i a m có to lớn gì thu hoạch chính là đem trên sách học xuất hiện ma dược phần lớn cũng tự tay chế biến một lần cũng nếm nếm mặt nhạt hắn n gửi một chút mùi liền phát hiện thuốc cầm máu mùi vị rất đặc biệt sau thử dò xét rất lâu mới từ phu nhân bỏm thợ gì nơi đó làm được bí chuyển gốm xong tăng cường tề về sau uy lyam thi triển bữa ta nào ảnh lặng đứng ở trong góc nhỏ Cầm trong tay hắn bản đồ đạo tặc sau một k h ắ c trên bản đồ đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện bốn cái t ì n một ở phòng chống nghệ thuật h á t cám phòng làm việc sắp đi ra cửa một ở lầu bốn hành lang hắn đụng phải ra cửa đúng mơ lẻ đỏ hai người xoay người trở lại lầu ba đi vào phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g một nút ở lầu năm hành lang một bước nhanh đi về phía đi thông d ạ n v ẹ n cửa tháp cao hành lang dài bốn cái t ì n w i l l i am lắc đầu một cái thật đúng là m ó n l ớ n a mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhưng là mỗi lần nhìn uy ly am đều sẽ cảm giác phải kỳ diệu uy ly am bây giờ nhiệm vụ c h í uy li à am bốn theo ứng i i mê, đ thật sát sau lưng tức liên phục dùng qua thuốc can thần nhịp tim của hắn hay là giống như muốn bay ra vậy cũng may uy li am bước chân nhẹ nhàng tỷ ẩn căn bản không phát hiện được còn có một người đang cùng hắn lâu năm khúc quanh tỷ ẩn sắp đụng phải tỷ ẩn nhưng là ra uy l l i am dự liệu núp ở lâu năm vậy mà không phải tỷ ẩn mà là ở nạ vẽ giáo sư giá ngoài bên trên xác thực cùng ở nạ vẽ hoàn toàn tương tự nhưng ở bản đồ đạo tặc bên trên tên hay là tỷ ẩn bản đồ sẽ không ra lỗi đối phương nên dùng thuốc đa dịch làm một thời gian dài dùng thuốc đa dịch tra trộn ở hai cái quyết định đội bóng phủ thủy nhỏ w i l l i am hiểu rất rõ thuốc đa dịch nhưng là từ phòng làm việc đi ra tỷ ẩn tựa hồ cũng không biết tên trước mắt này thật ra là chính mình h ơn nạ vẹn một, một né người tránh khỏi dùng bản thân búa phép đột nhiên từ đầu vai chỉ về phía trước hô lớn sắt thua vẹn phi tị ẩn cũng là một cái ma pháp cùng hắn đụng thẳng vào nhau ơn nạ vẹn tự hồ trước liền bị thương thế nghiêm trọng sắc mặt hắn chẳng bệnh trên người nhiều da vết thương phản ứng cũng bắt đầu châm lụt cho nên không phải là đối thủ của tị ẩn chỉ dây dưa mấy hiệp một đạo lời nguyền vừa đúng đánh chúng ở nạ vẽ trước ngực hắn kinh h a i cặp mắt trợn tròn bị trực tiếp đánh bay đột nhiên đụng vào trên tường trong miệng vun một vũng lớn máu tì ẩn cười gần đi về phía trước tựa hồ mong muốn trúng kết ở nạ vẽ w i l l i am giống như sắp nhìn thấy tì ẩn g i ế tì t ẩn cảnh tượng nhưng ở nạ vẽ đuốc phép xoay tròn bắn vào dọc theo trụ bên trên vách tường sụt xuống ngăn trở hai bên hành lang tì ẩn không có tiếp tục truy kích hắn xuyên thấu qua khe hở mắt lạnh nhìn ở nạ vẽ lảo đảo hướng thang lầu chạy đi tì、Uyển、bước nhanh hơn tựa hồ s ợ ở nạ vẹ tìm được đ ù mỡ lẻ đỏ phá hủy kế hoạch của hắn w i li l am cũng cùng nhỏ chạy hắn đồng thời nhìn bản đồ đạo tặc cái đó sử dụng thuốc đa dịch tỉ ẩn cũng không phải là đi đ ù mỡ lẻ đỏ phòng làm việc mà là hướng lầu tám chạy đi hắn đi phòng yêu cầu w i li l am rốt c ủ a biết tỉ ẩn vì sao không phải là đối thủ của phần phi bị trọng thương như thế tại sao có thể là chó ba đầu đối thủ w i li l am không có để ý hắn mà là tiếp tục cùng lên trước mắt cái này tỉ ẩn r ờ đi chủ lâu sau là một đạo hành lang dài đây là liên thông dạ vẹn cân thác cao ngắn nhất đường tắt uy li am biết còn có một cái tỉ ẩ ở chỗ này chờ ti ể n đi vào hành lang dài có lẽ là bởi vì sắp đến dạ vẹn c ơ n tháp cao hắn cảnh giác để xuống lúc này một đạo l ờ i nguyên không có dấu hiệu nào từ mặt bên bắn đi qua lướt qua đầu của hắn là ai bị người tập kích ti ể n giáo sư bừng bừng l ử a giận nhưng đã sớm mai phục ở hành lang ti ể n căn bản không thèm để ý tiếp tục phát động lời nguyền ti ể n vội vàng không kịp chuẩn bị nhất là nhìn thấy hành lang dài đối diện là một bản thân hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra vội vàng phía dưới vậy mà không phải là đối thủ lại bị một cái lời nguyên đánh trúng hắn bị một chút thương sau xoay người chạy cái đó đã sớm mai phục ở này ti ẩn g ã ý cười mấy tiếng xoay người hướng dạ vẹn cân tháp cao chạy đi w i liam l biết đối phương phải đi lấy dạ vẹn cân chiếc nhẫn sau đó n h ấ t mã bình xuyên lại không ngăn trở chỉ có một do bớt nhưng w i liam l không có đi dạ vẹn cân tháp cao mà là tiếp tục theo s á t ban đầu tị ẩn tị ẩn kéo bị thương thân thể đi tới một góc nào đó hắn ở áo choàng cổ áo nơi đó lục lọi rút ra một cái rất dài rất tinh tế dây chuyền vàng dây chuyền vàng phía dưới r ũ một cái nho nhỏ tỏa sáng kim châm lúc k h quả nhiên là cái này uy liam rốt cuộc nhìn thấy hắn muốn xem thấy vật đây cũng là tị n có thể đồng thời xuất hiện ở nhiều cái địa phương nguyên nhân xoay thời gian ti ứng giáo sư đem xoay thời gian lịch kim chỉ giờ vận động một vòng hắn biến mất ở tại chỗ rất nhanh cái khác ti ứng cũng toàn đều biến mất ở bản đồ đạo tặc bên trên giống như bị tắt đèn đường điều này đại biểu ti ứng giáo sư chết w i li l am ngồi ở tại chỗ suy nghĩ hồi lâu hắn rốt cuộc hoàn toàn hiểu cả sự kiện hoàn toàn hiểu quá đơn giản hắn rốt cuộc có thể đẩy đẩy một cái trên mặt cũng không tồn tại mắt kính vọng đen lớn tiếng nói cho đủ mở lệ đỏ máy mới từ đào một lần chớ lúa thêm này q một chương tám mươi chín ai tập kích ai phòng làm việc của hiệu trưởng trậu tưởng ký trong đủ mở lệ đỏ đi theo uy li am trí nhớ đang quan sát toàn bộ quá trình lúc này đã tiến vào phần mấu chốc nhất chỉ thấy tỷ ứ n bước nhanh đi về phía dạ vẹn cân phòng nghỉ ngơi hán trường bảo rộng lớn đang l a n lộn tỷ ứng i á o sư ngài tại sao lại ở chỗ này do bất lời nói vẫn chưa nói xong tỷ ứ n trắng non tay phải nắm được bản thân gỗ mùn đũa phép Sật bẹp phì. do bất giới sự bất ngờ không kịp đề phòng không có chút nào sức đ ể kháng k é xuống đất tỷ ứ n từ trong trường bảo lấy ra một chai huyết dịch một quyển cũ rách quyển g a cứu đùm vợ lẹ đỏ con ngơi hơi co lại nghiêm túc nói bí dạy triết học ba quyển từ thế kỷ m ư ơ i sáu phủ thủy hình zip a dịp b chỗ trong đó trình bày nhân thể thư p n viện g cấm thư mặc dù nhiều nhưng vậy cũng là trường học cùng uy liam có quan hệ gì hơn nữa ai sẽ chê bai bà bối của mình nhiều đây tiêu một bộ quyền gia cựu nhìn một cái chính là bà bối tiểu giáo sư nâng liệu kêu bản quyền gia cựu lật tới mỗ một trang dùng một cây quả đen lông chim tiêm nhiễm trong bình máu tươi do bất mặt vật mẹo hắn tựa hồ thống khổ dị thường gió lay động đứng lên tiêu huyết sắc đồ án giọt máu bắt đầu run run dậy đây không thể nghi ngờ là cái cần huyết tế ma pháp mà do bất chính là tế phẩm theo do bất chết đi xoay thời gian đ o ằ n t r h â m bắt đầu mánh liệt xoay tròn một cỗ màu trắng khói mù từ kim chỉ giờ bên trên chậm rãi p h u n ra theo gỗ m u ô n b a phép dẫn dắt rơi vào vòng cửa bên trên vòng cửa đem xoay thời gian năng lượng toàn bộ hấp thu vòng cửa phát ra một tiếng thỏa mãn vui vẻ tựa hồ rất lâu chưa từng ă n qua đổ mỹ vị như vậy nó tham lam đòi nhiều hơn năng lượng nhưng tỷ ứng lại không quan tâm hắn trộm ba cái xoay thời gian bây giờ chỉ còn lại một cái không thể ở hủy diệt hắn hưng phấn đem vòng cửa gỡ xuống phóng trong tay lại đem do bớt con mắt trái đào lên bố trí ở cửa gỗ bên trên xoay người rời đi những thứ này nghệ thuật là để lại cho đùm bợ lẹ đỏ cảm ơn n g ư ơ i w i liam l đùm bợ lẹ đỏ thấp giọng nói chúng ta đi thôi w i liam l trở về đến phòng làm việc trên đất đùm bợ lẹ đỏ đã ngồi ở bàn đọc sách sau w i liam l cũng ngồi xuống chờ đùm bợ lẹ đỏ mở miệng rất chi nhớ đầy đủ đùm bợ lẹ đỏ rốt c u ộ c nó i nó xác nhận suy đoán của ta chứng minh ta là đúng ngươi nếu tới tìm ta quyết định lúc rời đi giữa tuần hoàn cho nên hiểu chưa w i liam l g ậ t đầu một cái cả sự kiện hết sức phức tạp nếu như không phải suy luận tính rất mạnh phù thủy căn bản không hiểu nổi đầu câu chuyện giáo sư mấu chốt là kia cái xoay thời gian w i l l i am cân nhắc một chút cách dùng từ nhanh chóng nói xoay thời gian là một loại dùng để tiến hành thời gian lữ hành thiết bị nhìn qua giống như là treo ở màu vàng dây chuyển bên trên đồng hồ cát chuyển động đồng hồ c á t số lần tức đại biểu thời gian quay lại giờ đếm xoay thời gian sở dĩ có thể phát huy tác dụng là bởi vì giờ n ị c h chuyển chú các phù thủy đem loại này t h ầ n chú đóng gói đến một làng ma pháp nhỏ xa lậu chúng nó có thể bị phù thủy đeo vào trên cổ cũng căn cứ bọn họ hy vọng hồi t ố giờ đếm xoay tròn tương ứng số lần uy ly am sớm nhất nghe được giờ n ị c h chuyển chú cái từ này là ở biển giáo sư trong lớp lúc ấy thu ở hỏi tham gia vẹn cờ chi khi đó w i liam l cũng không có quá để ý bởi vì hắn không biết cái này thần chú hiệu quả cho đến hắn ở đại lượng học tập ở bảy năm cấp m ộ vốn sách bừa chú tịch bên trên thấy được cái này thần chú đùm ú bợ lệ đỏ khuyên r ằ n g w i liam l phải đem nhiều thời gian hơn hoa tại học tập bên trên là tồn tại tâm h ý hắn biết w i liam l sớm muộn sẽ phát hiện cái này thần chú cũng là từ ngày đó trở đi w i liam l bắt đầu hoài nghi tỉ lấy được một cái xoay thời gian hắn mới có thể đồng thời xuất hiện ở mấy nơi đùm ú bợ lệ đỏ còn nhắc nhở qua w i liam l tập kích bộ phép thuật chính là tỉn hắn tại sao phải tập kích bộ phép thuật bởi vì bộ phép thuật có dấu toàn bộ xoay thời gian đây cũng là phút không dám lộ ra duyên cớ đánh mất chính là xoay thời gian rất có thể sẽ thay đổi lịch sử dân chúng nghe tất nhiên sẽ hốt hoảng nếu n g ư ơ i biết xoay thời gian kia cũng hẳn là suy nghĩ ra tỉ lửa như thế nào làm được đây hết thể rồi đ ú n g mơ lại đỏ lưng dựa vào ghế cực kỳ buông l ò n g hỏi có một đại khá ý nghĩ w i liam l cười nói toàn bộ bức họa trong hiệu t r ư ở n g cũng sẽ không tiếp tục làm bộ ngủ bọn họ nghiêm túc về n h a y bắt đầu quan minh chính đại nghe lén w i liam l định liệu trước nói nếu đồng thời xuất hiện bốn cái tỉ như vậy hắn thấp nhất ở cùng cái thời gian đoạn sử dụng qua ba lần xoay thời gian lần đầu tiên nên là ngài đi dạ vẹn c ơ n tháp cao thời điểm ta đoán ở ban sơ nhất trong lịch sử ngài xác thực đã tới dạ vẹn c ơ n tháp cao sau đó cùng tỷ ứng giáo sư gặp nhau hắn biết không phải là đối thủ của ngài chỉ đành lợi dùng xoay thời gian tiến hành lần đầu xuyên việt trước hạn dừng ở cửa thang lầu chờ đợi ngài đến sau đó lấy vô n đệ mật tình báo để cho ngài trở lại phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g đụng vợ l ẹ đọ gật đầu một cái nói không sai lúc ấy ta nghe được đến từ bà s á n phát ra cảnh cáo nếu như không phải tỷ ứ n kiên trì ta nhất định sẽ đi dạ vẹn cẩn tháp cao uy ly am đột nhiên nhớ tới phân viện chuyện này đó lúc ấy tất lẹp vũ linh thầy tu béo nhắc qua nam tức đấm máu đi tìm bà s á m nói dạ vẹn cơn tháp cao ra chút tình huống bây giờ nhìn lại nên là tìm l é n lén l ẹ n vào hắn không phải chuẩn bị muốn lấy trộm vòng cửa chính là vì xác nhận dạ vẹn cơn chiếc nhẫn rốt cuộc là có phải hay không vòng cửa cái này bà s á m cũng không đơn giản w i l l i am vẫn là lần đầu tiên biết vũ linh còn có cảnh báo trước năng lực w i l l i am đột nhiên đ ố i bà s á m sinh ra hứng thú w i l l i am suy nghĩ nho nhỏ thất thần một cái cũng không có kéo dài phát tán tiếp tục nói ở lâu năm hành lang thời điểm tìm đụng phải ở nạ vệ giáo sư thế nhưng người là tỷ ứ n lợi dụng thuốc đa dịch giả trang cho nên lần này cũng là lợi dụng xoay thời gian nhưng tuyệt đối không phải lần thứ hai khiến dùng xoay thời gian lý do đâu đùm ú bơ l ạ đỏ trong mắt l ó e lên một tia tán thưởng biến thành ớ nạ vẹ tỷ ứ n bị thương rất nghiêm trọng trong lúc này khẳng định phát sinh nhiều lần chiến đấu w i l l i am tiếp tục nói ở đi thông dạ vẹn cơn tháp cao trên hành lang thì lại đụng phải một trận tập kích trang này tập kích là cố ý mai phục hai người cũng có khác biệt trình độ bị thương sau liền thấy tỷ ứ n khiến dùng xoay thời gian biến mất ta cho là đây mới là hắn lần thứ hai khiến dùng xoay thời gian w i l l i am đưa ra l a phép thuần thục u h ấ y b ô n g lúc nhích chậu t ư ở n g ký chỉ thấy trong chậu xuất hiện đang chiến đấu hai cái tịn giáo sư ngươi nhìn w i l l i am chỉ nơi nào đó tịn mới bắt đầu là không có c o i thủ thương nhưng mai phục ở dạ vẹn cân hành làm chỗ chuẩn bị tập kích tịn là bị thương một trận tập kích sau vết thương của hai người chẳng h ư ớ n g có phải hay không giống nhau như lúc w i l l i am ngữ tốc càng lúc càng nhanh hắn nghiêm túc nói điều này nói rõ tịn đang bị tập kích kích sau liền sử dụng xoay thời gian xuyên biệt về đi sau đó mai phục ở trên hành lang hắn không biết tập kích người của mình là ai mặc dù cùng bản thân giống nhau như lúc nhưng hắn hoài nghi có n q một, một chương chín mươi thời gian nghịch lý chứ danh bà ngoại nghịch lý trong là nói như vậy nếu ngươi trở lại quá khứ ở cha mình ra đời trước đem tổ phụ của mình mẹ giết chết nhưng cử động này sẽ sinh ra một mâu thuẫn tình huống ngươi trở lại quá khứ giết người trẻ tuổi bà nội bà nội chết liền không có phụ thân không có phụ thân cũng sẽ không có n g ư ơ i như vậy là ai giết bà nội đâu hoặc là nhìn là sự tồn tại của ngươi bày tỏ bà nội không có nhân ngươi mà chết kia ngươi làm sao giết chết bà nội tỷ lợi dùng xoay thời gian thiếu chút nữa xuất hiện loại vấn đề này hắn ở không biết chuyện trạng hướng hạ bị bản thân chỗ tập kích hơn nữa bị thương nghiêm trọng xuyên biệt về đi tỷ rõ ràng không để ý tới rõ ràng trong này quan hệ phức tạp hắn chỉ nhìn thấy một b ả thân xông tới mặt cho là đó chính là người tập kích vì vậy hắn dẫn đầu dơ lên mũ phép nhưng là đâu kia thật ra là mới bắt đầu chính mình nếu như tỳ ỷ ưn còn sống hắn đại khái muốn ngửa mặt lên trời thét dài hỏi một câu là ai giết ta mà ta còn giết chết a i w i l l i am ngồi ở văn phòng ghế ngồi tiếp tục phân tích cả sự kiện tì ỷ ưn tập kích bản thân sau liền không có ngăn trở đi dạ vẹn cân phòng nghỉ ngơi rét gió bớt lấy đi vòng cửa lúc này hắn đã cùng bản thân chiến đấu qua ba lần trên người bị thương không nhẹ hắn uống xong sớm liền chuẩn bị xong thuốc đa dịch biến thành ờ nạ vệ giáo sư dán vẻ đi dược phẩm phòng chứa hắn tại sao phải biến thành ờ nạ vệ dán vẻ không ảnh lồng kính trong một vị hiệu trường w i l vì vậy hắn uống xong sớm liền chuẩn bị xong thuốc đa dịch biến thành ờ nạ vẽ bộ dáng mong muốn cầm chút trị liệu thương thế mã dược sau đó lợi dụng cái này dáng ngoài nhân cơ hội mang theo vòng cửa trốn cách trường học nhưng là hắn không ngờ ờ nạ vẽ giáo sư đang ở dược phẩm phòng chứa hai người chiến đấu đứng lên đây cũng là w i l l i am sớm nhất ở đùm bỡ lẻ đỏ nơi đó thấy được trí nhớ ờ nạ v ẹ hồi ức nói có một cùng hắn giống nhau như lúc người cố gắng xông vào dược phẩm phòng chứa hai người liền chiến đấu chẳng qua là tị un y bị thương nặng không phải là đối thủ của ờ nạ v ẹ không ngờ bị ma thuật hắc cám đánh trúng ngực sau đó sẽ thứ bỏ trốn mà ờ nạ v ẹ tắt chạy tới dạ vẹn cơ n kiểm tra cũng phát hiện do bất chết lúc này t Uyên lần thứ ba sử dụng xoay thời gian muốn ngăn cản mới bắt đầu bản thân đi lấy c h i ế nhẫn nhưng là vạn, vạn không ngờ bị mới vừa rời đi phòng chống nghệ thuật hắc á m phòng làm việc bản thân trở thành ờ nạ v ẹ giáo sư w i li l am k h u ấ y động c h ậ u t ư ờ n g ký bên trong hiện lộ ra lầu năm hành lang tỳ ưng cùng ở nạ b ẽ chiến đấu tình cảnh đây là tỳ ưng lần thứ năm bị thương hắn phát hiện mình ham ở thời gian tuần hoàn bên trong liền muốn đi phòng yêu cầu giấu đi chẳng qua là phần phì liền tránh ở bên trong giáo sư toàn bộ quá trình liền là như thế này ta nói nơi nào có vấn đề đùm bơ lại đỏ v ô tay không chỉ là hắn không ảnh lồng tính trong những hiệu trường k i a cửa cũng đều v ô tay duy nhất không có v ô tay chính là phi nỉ a bơ lạch hắn trong lỗ mũi hừ một tiếng mắng tỳ ư n là thằng ngu uy li am người so với ta nghĩ còn phải ưu tú Ta cho là người quá đề cao ta ta không phải văn năng rất nhiều người đều có ta không có trí tuệ may nhờ nơi này không có có người ngoài giáo sư mưu ợ nạ gồn tán dương ta cao thượng sau này ta còn không có giống như bây giờ đỏ mặt qua đây như vậy giáo sư ta có một cái nghi vấn cái gì nếu tỷ ứ đã có xoay thời gian hắn vì sao còn phải vì một hư vô phiêu m i ệ u truyền thuyết đi tìm cái gì dạ vẹn cẩn chiếc nhẫn đâu trực tiếp lợi d ù n g xoay thời gian không giống nhau có thể xuyên việt về quá khứ đ ú n g mơ l ẹ đỏ lắc đầu một cái ngươi thật cho là như vậy không phải sao ta nghĩ ngươi ở h i ể u xoay thời gian lúc phản phục xem qua một câu nói a cấm chỉ l à m dụng không sai đ ú n g mơ l ẹ đỏ hai tay quanh sau l ư n g dựa vào ghế căn cứ trước mắt kết quả nghiên cứu đối người lữ hành hoặc thời gian bản thân sẽ không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng dài nhất hồi tố thời gian ước chừng là năm tiếng đồng hồ mỗi cái thời gian đoạn sử dụng số lần cũng không thể vượt qua hai lần toàn bộ trở lại vượt qua mấy giờ trước nếm thử cũng đối liên lụy trong đó nam nữ phủ thủy tạo thành thai nạn tính ảnh hưởng cho phép nhiều năm qua mọi người cũng không rõ ràng lắm vì thời giờ gì người lữ hành ở thời gian khóa độ quá lớn đang đi đường không thể còn sống nhưng những thí nghiệm này đều ở năm 1899 c h ấ m dứt lúc ấy hệ lật sệ mỹ tùng vẫn bị vây ở năm 1402 g i n i dài đến năm ngày mà thân thể của nàng ở trở về trong già yếu năm cái thế kỷ bị không cách nào cứu vãn bị thương ở đưa nàng cứu về không lâu sau đang ở bệnh viện thánh m ủ n g gỗ qua đời giống vậy nàng ở xa xôi quá khứ vượt qua trong năm ngày nghiêm trọng ấy nhiễu nàng gặp được mỗi người cuộc sống quy tích cuộc sống của bọn họ bị rõ rệt ảnh hưởng đưa đến bọn họ ở hiện giờ ít nhất hai mươi năm tên đời sau biến mất chưa từng ra đời cuối cùng còn ra hiện một ít nguy hiểm dấu hiệu ở phu nhân mỹ tùm bân sau khi trở lại trong vòng vài ngày bởi vì thời gian quy tắc bị nghiêm trọng phá hư thời gian bản thân cũng nhận nhiễu động ở nàng lần nữa lộ diện sau thứ ba kéo dài hai ngày ban mà thứ năm tắc biến thành bốn giờ bộ phép thuật vì che giấu chuyện này phiền t o á i không ngừng từ đó thôi xanh vây lượn thời gian lữ hành nghiên cứu nghiên cứu nghiêm kh cho dù ở bộ phép thuật quản lý hạn sử dụng số lượng cực kỳ có hạn xoay thời gian cũng sẽ nhận mấy trăm đầu luật pháp chế ước mặc dù độ nguy hiểm kém xa xuyên v i ệ t năm cái thế kỷ nhưng là trở lại năm tiếng đồng hồ trước vẫn có thể đưa đến hậu quả nghiêm trọng đúng như sốt dập cờ nói loài người suy nghĩ không thể nào hiểu được thời gian cho nên cũng không thể nào hiểu được cố gắng phá hư thời gian quy tắc sẽ tạo thành cái dạng gì phá hư nghe đủ mơ lẽ do vậy w i l l i am gật đầu một cái cho dù tỷ hận chưa có trở lại năm tiếng trước chẳng qua là ở trong vòng bốn mươi phút mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ là sử dụng ba lần xoay thời gian thiếu chút nữa tạo thành hắn giết chết bản thân ảnh hưởng nghiêm trọng. nếu như hắn khiến dùng xoay thời gian trở lại mười năm trước như vậy sẽ phát sinh nhiều hơn không thể dự đoán chuyện đây cũng là hắn phải tìm dạ vẹn cỡ chức nhận duyên cớ dù sao ở trong truyền thuyết dạ vẹn cỡ chức nhận ở thời gian lữ hành tròn không có bất kỳ tác dụng v ụ w i l l i a m đột nhiên nghĩ đến một chuyện tỉ ẩn nhiều lần khiến dùng xoay thời gian mới bắt đầu nguyên nhân cũng là bởi vì đủ mỡ lẹ đỏ không có dấu hiệu nào đi dạ vẹn cân phòng nghỉ ngơi lúc này mới đưa tới tỉ ẩn sau liên tiếp tuyết lợi tai nạn càng ngẫm càng sợ a q một chương chín mươi mốt câu chuyện của tỉ ẩn hai người nói chuyện bất chi bất giác đã qua nửa giờ w i l l i a m không nhịn được hỏi hắn một mực nghi ngờ địa phương giáo sư tị ứ n nếu là vì cứu j a m e s p tơ hắn tại sao phải giả mạo tử thần thực t ừ đâu l ỗ i w i l l i a m tị ứ n cũng không phải là phải cứu j a m e s hắn chân chính muốn cứu chính là v o l d e m o r t mà hắn cũng là hàng thật giá thật tử thần thực tử nhưng là hắn không phải đối j a m e s có đặc thù tình cảm sao ở những ký ức kia trong người là sẽ trở nên w i l l i a m làm j a m e s cùng l i ly ở một khối về sau tị ứ n liền thay đổi đ ù g b ợ lại đỏ ánh mắt sắp bén còn nhớ kia đoạn trí nhớ đi tị ứ n đã từng nghĩ đối ly ly thi triển đ ặ chú chỉ bởi vì nàng cùng jem ước hẹn nhớ kia chỉ là một bắt đầu yêu có lúc sẽ để cho một người đ i ê n c ù n g trở nên chẳng phải như chính mình đ n m vợ lẹ đỏ rất có kinh nghiệm nói đến đây đi đoạn này trí nhớ là ta tìm rất lâu mới tìm được đ n m vợ lẹ đỏ khuấy động c h ậ u tường ký hai người lần nữa tiến vào một đoạn hồi ức một bức kỳ lạ hình ảnh hiện hiện ra w i l l i am sợ đến con người co r dù lại cái này là thứ q u ỷ gì bốn phía mơ hồ lại ưu ám một người đàn ông xuất hiện a n mặc trường bào màu đen tóc vàng dơ giấy bẩn thỉu mang trên mặt sợ hãi một đám mang theo màu đen mũ chùm ra hỏa đem hắn gắt gao vây quanh đũa phép nhắm ngay đầu của hắn đừng có giết ta ta là tới tìm chúa t ể hát ám người nọ quỳ dưới đất dơ lên đ v a phép a tới tìm ta là đùm bợ lẹ đỏ để cho ngươi báo cho ta sao tịn i một thân ảnh xuất hiện nhưng mơ hồ không rõ nhân vị đoạn này trí nhớ nguồn gốc người sợ hai cúi đầu ta có trọng yếu tình báo biết hội phượng hoàn g thành viên vị trí có thể dẫn đường a ngươi biết hai vị trí tiêu đạo chấm thấp khàn khàn thanh â m vang lên lần nữa hẳn mấy cái đâu lì lì bất tờ p h ờ giang lỏng bồ tồn cùng ạ linh lỏng bồ tồn không sai người nọ lười biếng cười nói lòng b ù a tồn vợ chồng từ trên tay ta tránh được một lần lý lì h ọ t tờ càng là bỏ trốn qua hai lần ta nhớ được mấy cái này đều là ngươi bạn học ca ngươi muốn cái gì nhân tử vốn đệ mọi đại nhân sẽ ban thưởng ngươi ta ta muốn trở thành từ thân t h ự c tử rất nhanh hình ảnh biến hóa mới trí nhớ xuất hiện một gian hình vông nhà nhỏ ánh đèn mở tối màu đen đá c ẩ m thạch sàn nhà xem ra xúc mục kinh tâm một cái thấp lùn bằng gỗ tế h đàn v â y ở ba mặt lập trụ trong bàn thờ đàn bên trên chất động ảnh đến một bóng người xuất hiện cái này thân người tài cao lớn từ ó c m thân g thực n tử q u cửa trông thấp thành âm khàn khàn đột nhiên văng lên một thân ảnh xuất hiện trên tế đàn lấy vĩ đại vốn để mất danh tiếng ta vì mới tôi tớ rộng mở chỗ ngồi này tụ hội chỗ Lồng ngực. điều này đại biểu nếu như tuyên thệ người phản bội vô nệ mọt liền đem bị ma pháp xuyên tim trừng phạt tim quỷ gối vồn đệ mọt bên chân thế vĩnh viễn trung thành với chủ nhân nếu như phản bội c a n nguyện chịu phạt mở ngực một bụng sống lấy tim bẩn bỏ qua chiến đất cung cấp người trả đạp v ô đệ mọt túi xuống thân kéo tì ửng cánh tay trái đem ống tay á o của hắn lột đến tuổi t r ỏ phía trên đũa phép nhẹ nhàng đ g h i ệ m trụ tì ửng lộ ra vẻ mặt thống khổ nhưng trong lòng cảm giác thỏa mãn rất nhanh áp chế loại thống khổ này trên mặt hắn hiện lên hương phấn chiều hồng không biết qua bao lâu tì ửng trên da có thứ gì xuất hiện là đỏ tươi xăm mình đồ án một khô lâu trong miệng nổ ra một con rắn dấu hiệu h tám nghi thức kết thúc t ỷ ửng ăn quỳ sụp xuống đất leo đến vô ấn đệ m ọ t trước mặt hôn hắn áo bào đen vào áo. Chủ nhân, chủ nhân, sau đó lui về một bên đứng lên lặng lẽ tạo thành một cái vòng đi thôi uy l i am đùm bơ lẹ đ ỏ nói hai người lần nữa trở lại làm việc điểm một lát sau đùm bơ lẹ đ ỏ mới mở miệng nói chuyện ấu niên vốn đệm m t ở hồ gợ học kỳ trước giữa lung lạc một bang một lòng một d ạ phục t ù n g người ta nói như vậy là bởi vì không có tốt hơn từ để hình dung hãn đ ố i bọn họ không tình cảm chút nào đám người này ở trong thành bảo tạo thành một cỗ thế lực đen bọn họ thành phần phức tạp người yếu vì tìm kiếm che chở kẻ ra tâm vì dính điểm bị phong còn có trời sinh tính tàn nhẫn người bị một có thể dạy bọn họ cao hơn hình thức tàn nhẫn lãnh tụ hấp dẫn nói cách khác bọn họ là t ử thần thực tử đời trước có rời đi hồ gợt sau thật trở thành nhóm đầu tiên t ử thần thực tử mà trẻ tuổi vốn đ ệ mót vì lung lạc lòng người h i ệ n lộ rõ ràng đặc t h ủ liền ở đám người kia theo đề nghị thiết kế cái này nghi thức chân chính nòng cốt t ử thần thực tử phần lớn trải qua cái này nghi thức tỏ rõ bọn họ từ nay chính là vốn đ ệ mót tôi tớ w i liam l chầm tư chốc lát hỏi giáo sư đoạn này trí nhớ là tới từ nơi nào hắn cùng thê tử của hắn mở là chít đều là vốn đ ệ mọt số một từ thần thực từ đầu mục ũ n g là hắn cực độ cùng nhiệt người theo đuổi cho nên trí nhớ tính chân thực là đáng tin đúng mở l ẹ đỏ nói như vậy thì tại sao phải gia nhập từ thần thực từ đâu w i l l i am ta chỉ có thể suy đoán đúng mở l ẹ đỏ hai tay quanh lòng người là nhiều thay đổi thì vẫn luôn đối xem có đặc thù tình cảm theo xem cùng l i l y kết hôn thứ tình cảm này liền biến thành hận ý loại này hận ý điều khiển hắn đem l i l y tin tức tiết lộ cho vốn đ ệ mọt để cho hắn giết nàng vợ chồng hotter chính là khi đó chết sao không phải đúng mở lẽ đỏ lắc đầu một cái l i l y trốn thoát lần đó tập kích đó cũng là nàng lần thứ ba bỏ trốn vụn đệ m ọ t đuổi giết bất quá kia lần về sau ta liền hoài nghi chúng ta bên này có người phản bội vì vậy đề nghị họ tờ cùng lòng bộ tổn vợ chồng giấu đi nhưng khi đó vụn đệ m ọ t bởi vì nguyên nhân nào đó nhất định phải tìm được vợ chồng tờ tìm là g e m lúc đó bạn tốt hắn cũng là đi âm thầm điều tra người chỉ bất quá hắn còn không có phát huy tác dụng vụn đệ m ọ t liền thông qua người khác tìm được g e m cùng lili czu bởi lấy ừng czu đồ mơ l ạ đỏ dùng một loại bi thương khó hiểu phức tạp g ọ n lặp lại một lần tỷ ứng không có phát huy tác dụng v ô nệ mọt liền rơi đài chứng kiến hắn trở thành tử thần thực tử người cũng không nhiều hắn không có bạo lộ ra vẫn ẩn nút đến bây giờ như vậy hắn lại cái gì hận ở nạ vệ giáo sư đâu w i l l i am hỏi hắn nhớ tỷ ứng từng tại phòng y tế nói qua ở nạ vệ là đê hèn người phản bội hại chết d ê m cùng chúa tể h tám w i l l i am ta không thể cùng ngươi nói quá nhỏ chỉ có thể nói cho ngươi v ô nệ mọt bởi vì ở nạ vệ không cẩn thận tiết lộ một cái tình báo mới quyết định giết họ tờ một nhà từ kết quả đến xem vô nệ mọt chết tỷ ứ cho rằng là ở nạ vệ đem vô nệ mọt lừa gạt bắt hắn cho hạ chết cho nên mới Quy một chương cạ ạt bởi ằ n g t ề u phiếu. vì loại này lặng cựu hận h thì ẩn tập tồn tại kích bộ phép thật lúc mới có thể dùng thuốc đa dịch biến thành ở nạ vẹn bộ dáng chỉ là vì giá hỏa hán ta đoán asua cùng mạn phút đánh lộn ngay ấy t i ề n cũng ở đây h ẻ m xéo hắn lấy đi m ạ n phô giúp h é p giống vậy vì giá họa cho m ạ n phô cũng là vì che giấu hai mắt người v ề phần t i ẩn từ nơi nào lấy được ở nạ v ẹ bộ lông hắn tới hổ gợn ư nộp đơn hôm đó đã từng cùng ở nạ v ẹ phát sinh qua xung đột đại khái chính là một lần kia lấy được vậy hắn tại sao phải ở ban đêm tập kích ở nạ v ẹ giáo sư dược phẩm phòng chứa đâu u i lý a m hỏi đêm đó bị mất rất nhiều ma dược trong đó bao gồm thuốc đa dịch nói do hắn thuốc đa dịch dùng hết rồi cái loại đó ma dược không cách nào chứa đựng quá dài tự tư bộ phép thuật bị tập kích sau thân sáng phòng làm việc gia tăng chợ đen giám sát lực độ t i ề n hoặc giả cho là từ bên ngoài mua không quá an toàn rất dễ dàng bị thần sáng bắt được dấu vết mà ở nạ vẹ vừa lúc bị bắt đi ạt cả bằng hắn liền trộm lấy ở nạ vẹ nhà nhỏ giáo sư ta còn có một cái vấn đề w i liam l nhìn đùm bỡ lẹ đỏ hỏi là người cuối cùng sao hải tử đùm bỡ lẹ đỏ t r e o kẹo hỏi à đúng vậy w i liam l cười nói ta nhớ được vòng cửa đánh mất qua một lần vì sao lại trở lại rồi ra vẹn cỡn vi phòng ngừa vòng cửa bị cưỡng ép lấy đi thiết chí qua một đặc biệt mà pháp nếu như không phải là của nàng truyền nhân lấy đi vòng cửa chẳng qua là vòng cửa sẽ không biến thành dạ vẹn c ơ n c h i ế t nhẫn cũng không có đặc thù hiệu quả tị lần đầu tiên không có kinh nghiệm chỉ đ á n h đem trộm đi vòng cửa trả lại tướng m ô n vòng đưa về sau hắn chủ tính lần thứ hai ăn trộm chính là lợi dụng bí dạy triết học ba quyển bên trên nghi thức l ừ a gạt vòng cửa để nó lầm tưởng tị là dạ vẹn c ơ n c h u y ề n nhân cho đến hắn tiến vào phòng yêu cầu bị phần p h ì cắn thành trọng thương sắp chết đi sau đó ngươi lấy đi vòng cửa cũng đeo ở trên ngón trọ thực sự trở thành dạ vẹn cân truyền nhân đùn vợ lại đỏ k h ấ y động trầu tường ký bốn bên trong lập tức dâng lên một cái hình người là một người là một dù ỷ trên mặt mặt sợ hãi hai chân của nàng còn đứng ở trong chậu cũng không thèm nhìn tới w i li l am cùng đùm bợ lẹ đỏ giáo sư mở miệng nói chuyện lúc mang theo tiếng vang hình như là từ đá b u ồ n chỗ sâu chuyển tới vậy ti ẩn giáo sư nói cho ta biết là hắn tìm được vòng cửa hắn còn để cho ta len lén ném vào dạ vẹn cơn học viện hắn nói thích ta muốn cùng ta ước hẹn ta không có cách nào cự tuyệt đùm bợ lẹ đỏ giáo sư w i li l am bừng tỉnh ngộ nguyên lai vòng cửa là dù ý g i ú p thả lại nàng một mực thích ti ẩn đây là mọi người đều biết hiển nhiên ti ẩn hắn lợi dụng dù ý đối hắn ái mộ lừa gặt nàng l chút nào không lộ chút sơ hở ngón trỏ phải chiếc nhẫn đột nhiên nóng bỏng một con hùng n ư n g từ trong chiếc nhẫn bay ra đứng ở w i liam l trên bà vai nó nhìn chằm chằm đô mỡ lẹ đỏ lại liếc mắt một cái phượng hoàng phọt tét đột nhiên bắt lại w i liam l bà vai đem hắn mang lên w i liam l lâm vào một mảnh nước xoáy trong khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc đã nằm ở trên giường của mình w i liam l nhìn quanh một vòng nhà trọ cảnh tượng giống như trước đây cùng ngày hôm qua không có có mảy may sự khác biệt hôm nay hay là ngày hai mươi tháng b ố trên ngón trỏ chiếc nhẫn đã biến mất uy liam biết hắn tuần hoàn kết thúc ngày mai sẽ là số hai mươi mốt hắn hôm nay nhất định phải thật tốt qua w i liam l mặc quần áo vào nhìn thấy mắt cô ô m m ở ra ly hai người chặt chẽ d á n vào thật là cay ánh mắt hai người đã liên tục ngủ ở trên một chiếc giường hơn bảy trăm ngày w i liam l đã sớm thành thói quen hắn nhanh chóng rửa mặt xong liền vội vã rời đi nhà tập thể công cộng phòng nghỉ ngơi tụ tập không ít người phần lớn ở hưng phấn trò chuyện thu cùng mạ di t ở ta ngồi ở trong góc cố gắng đem t i a đ ỉ n h phá cái mũ biến hình hai người cũng thử chốc lát không có kết quả cũng có cái khác phù thủy tiến hành nếm thử nhưng cũng không có gì thay đổi b u ổ sáng tốt lành uy liam t h uy nhìn h t ấ w i li l am lên tiếng c h à o w i li l am cũng lên tiếng c h à o đến gần sau này cũng không hề ngồi xuống hắn móc ra đũa phép nhắm ngay kia cái mũ tất cả mọi người ngừng tay chuẩn bị nhìn một chút dạ vẹn c ở thiên tài thực lực w i li l am danh thiên tài đã sớm ở trong học viện truyền bá chỉ muốn nhìn một chút hắn cho học viện thêm qua phân cũng biết nhưng là cái khác niên cấp học sinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua w i li l am ra tay đây coi như là hắn lần đầu tiên ở trước mặt mọi người biến hình w i li l am đôi môi k h ẽ nhúc ních gõ một cái cái mũ chỉ thấy kia cái mũ biến thành một con toàn thân màu đen hùng ứng ở hùng ứng trên đầu còn có một cây nước b o hùng ưng phát ra lanh lảnh tiếng tê vòng quanh học viện phòng nghỉ ngơi phi hành lại rơi vào dạ vẹn cần pho tượng trên bà vai w i l l i am thổi một tiếng huýt sáo con kia hùng ưng lần nữa quanh quẩn ngay sau đó túi người vọt lên xuống vững vàng dừng ở hắn tay trên v a i w i l l i am cười một tiếng tâm tình cực kỳ khoái trá đây chính là đơn thuần huyết kỹ hắn biến hình thuật trải qua hai năm khổ luyện vừa có giáo sư ngựa nạ gồn hết lòng hướng dẫn đã sớm hoàn thành l ố t xác không còn là đã từng khuyết điểm hắn ở thời gian tuần h o à n trong vô số lần biến hóa cái mũ nhưng là lại không có người có thể nhớ loại cảm giác đó kỳ thực rất vô vị hôm nay lại không giống nh w i li l am tay phải đỗ phép xoay tròn điểm ở đó chỉ hùng ư n g mi tâm hùng ư n g biến thành đỉnh đầu màu đồng xanh cái mũ ở vành mũ bên trên còn có một con giống d ậ n đầu bằng ca lửng ư mật ở cái mũ một bên kia viết nguyễn ứng viện cùng lửng ư viện hữu nghị vĩnh tồn w i li l am đem cái mũ đưa cho thu tất cả mọi người cũng l i ề u mạng vỗ tay vì hắn cao siêu biến hình thuật thu miệng hạ lớn giống như nhìn thấy người xì b ợ chồng xâm l ớ n mạ g ì tợ ta mặt xuống bái không biết còn tưởng rằng muốn lấy thân báo đ á p đâu w i li am mặt tươi cười loại này khoai trá đơn giản s o uống phúc lạc dược còn phải thoải mái hắn xoay người chuẩn bị rời đi thu đu đu theo cả kinh nói. w i l liam ngươi làm như thế nào ta ở một năm trước liền có thể làm được nói vậy một năm trước ngươi là cái gì tiêu chuẩn ta không biết thu bấm w i liam l cánh tay một cái nhìn cậu bé trên mặt vẻ mặt thống khổ xác định không phải đang nằm mơ đúng vậy à nếu như làm ngộng kia cũng hẳn là mơ thấy ta biến hình thuật lợi hại như vậy à thu nhỏ giọng thầm thì nói nàng kém nhất chính là biến hình thuật xét dịp mặc dù thích cho nàng học n g nhưng thành tích quá kém vậy cũng chống đỡ không được chỉ có thể nói thống khổ cùng vui vẻ cùng tồn tại ngươi làm gì đi thu dò hỏi xem bộ dáng là chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời đi ta đi tìm tỷ tì ứng i á o sư ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi ta một hồi trở lại ngươi tìm hắn làm gì ta có một chương vẽ xe muốn tặng cho hắn xe gì phiếu ả t cặp bằng một chiêu phiếu q u y một chương chín mươi ba chiến đấu đ ù n g nổ w i liam l ngược lại muốn mang thu xét dịp còn có sinh đôi h u y n h đệ đi thấy chút việc đời mấy người bắt lại tỷ ứ n tuyệt đối là một cái công lớn hay là ở ma pháp g i ớ i tầng diện cái loại đó nhưng là tỷ ứ n là trưởng thành phụ thủy trong tay hắn có ba cái xoay thời gian vừa ra tay chính là ạ và đạ kệ đã ra uy liam trải qua thời gian tuần hoàn cùng thơ lectic giáo sư huấn luyện hai năm có tuyệt đối nắm chặt bắt lại tỷ xét dịp bọn họ ở liền không nói được rồi w i l l i a m cũng không muốn bọn họ lâm vào nguy hiểm vì bảo hiểm hắn chỉ có thể một người đi đi ra công cộng nghỉ n ơ i w i l l i a m liếc mắt một cái vòng cửa tương trạng vòng cửa đồng liền ở phía trên hắn không nhịn được dừng lại vớt ve một cái vòng cửa không biết sau này có còn hay không tiến vào thời gian tuần hoàn cơ hội do bất chăm chú nhìn w i l l i a m tựa hồ w i l l i a m chạm c h ấ p nhẫn là ở ô nhục hắn la bà do bất liền bạn gái cũng không có nhưng lao bà lại có rất nhiều không phải vòng cửa chính là mảnh giấy người nếu như do bất biết uy lyam mang theo hắn lao bà ngắm nghĩa hai năm không biết sẽ là biểu tình gì w i l l i am cũng không có để ý do bớt hai năm thời gian đem tính tình của hắn cũng ngọn luyện không ít hắn xoay người rời đi không nhìn nữa vòng cửa vẫn chưa ra khỏi hành lang dài đột nhiên cảm giác trong tay có một cái lạnh bớt vật phẩm w i l l i am túi đầu nhìn đột nhiên n vần ra viên tiêu tùy thân mang theo hai năm chưa từng gỡ xuống chiếc nhẫn đang lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay hắn không nhịn được n ế t mép người lại không có tiện tay đem chiếc nhẫn đeo lên mà là bỏ vào túi hắn cũng không thể mới ra thời gian tuần hoàn trở về nữa đi như vậy hắn cùng chiếc nhẫn luôn có một chiếc phải đi uy ly am chuẩn bị đi trở về tìm dây xích. Đem chiếc nhẫn bây ắ t đầu x n trên cổ, l giờ t mới một cơ h đem chiếc nhẫn bảy giờ n thành một h như n liền n mươi vẹn phút thì không có, có thể sử dụng qua xoay thời gian uy lia móc ra một q u y ể n phòng chống nghệ thuật hắc cám quyển sách đũa phép giấu tại tay trái trong tay áo trên mặt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại nhẹ nhàng gõ cửa một cái chốc lát vặt mở cửa nắm tay thanh âm chuyển tới thì giáo sư cẩn thận thò đầu ra nhìn thấy cửa w i liam l về sau lần nữa phủ lên nụ cười w i liam l a như vậy sáng sớm tới tìm ta có chuyện gì giáo sư ta có một chỗ thần chú sẽ không nghĩ thỉnh giáo với ngài hôm nay nhưng là quyết định chung kết tim trần trờ nói rất nhanh chỉ có mấy vấn đề mười phút giải quyết còn có thể đổi kịp tranh tài ừng cái gì thần chú vừa triệu tập nhưng ta nhớ được đó là năm thứ tư không sai giáo sư nhưng ngài biết w i l l i am nháy mắt mấy cái ta ở lời n g u y ễ n phương diện rất có thiên phú tiến độ rất nhanh mà ta có lúc sẽ không tìm được viết bài t ậ p rất cần b ữ a triệu t ậ p đó nhất định là bị bạn học của ngươi lấy được bọn họ cũng cần mát điểm câu trả lời ti un cười lên đến đây đi hải tử cảm ơn w i l l i am trên mặt hiện lên nụ cười đi vào w i l l i am đi vào về sau đem quyển sách để lên bàn giả bộ nghiêm túc nghe giảng nét mặt ti un cũng c h ầ m tính lại nghiêm túc giảng giải sau năm phút ti un cảm khái nói uy ly am thiên phú của ngươi thật rất cao ta chẳng qua là nói một lần ngươi là có thể thi triển thành công k i ế ý đồ rất rõ ràng hắn ở chiêu mộ một thiên phú xuất chúng hài tử cố gắng để cho hắn học tập ma thuật hạ cám tiến tới ảnh hưởng cả người thì giống như năm đó vội nệ mật làm chuyện có cái gì để từ sao giáo sư ta chẳng qua là cái một lệ gia đình xuất thân năm nhất học sinh ở một số phương diện hiểu không phải quá nhiều w i liam l cố gắng làm ra mừng rỡ cùng cảm giác hứng thú nét mặt dĩ nhiên ta cái này có chút bút ký của mình ngươi lấy về nhìn một chút tì ửn xoay người ở trên giá sách của mình tìm kiếm w i liam l trường bảo rộng lớn trong tay trái siết chặt b ú a phép w i liam l nhiều lần triển hiện hắn là một bên phải phép tử nhưng là không đại biểu hắn sẽ không tay trái thi triển má pháp đây là cùng thợ lại tuyệt giáo sư học đây này Sợ liam đột nhiên dơ lên bút phép vội vàng không kịp chuẩn bị hướng về phía tì ửn đến rồi một phát nhưng sớm hơn trước trên giá sách trưng bày dòng tính đột nhiên chuyển động đứng lên Ở kệ sách một góc một b ê nhờ trên, mật còn vàng để màu do k í nó hong nóng rung vẹn bắn tại trên hụt dày. uy Ẩm. Sật sách, tại phì giá lực cực lớn l i khiến nguyện chặn ngang gãy. Nhờ gãy. kệ cho sách vào dòm kính cùng tham bí khí nhắc nhở t ỉ n g túi đầu hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích nhưng nặng nề g h kệ sách nện ở phần lưng của hắn hắn kêu thẳng một tiếng thân hình hướng một bên lan l ộ t đồng thời chịu đựng đau nhức từ trường b à o trong rút ra chính mình gô mùn đũa phép ngọn lửa nổ tung uy ly am thân hình phía bên phải bên di động đỡ bước nhanh chóng tránh thoát lời nguyền tia đạo ánh lửa đập cửa gỗ nát bắn tại hành lang rất nhanh chuyển tới một tiếng nổ tung hành lang bốc cháy cái này âm thanh nổ tung đưa tới vô số ghé mắt v u đi sân đấu đã tới không ít học sinh bọn họ cũng nhìn chằm chằm thành hồ gợp bảo hoa đây là đang đập h o l l y w o o d mạng lớn sao một vị một lệ xuất thân phủ thủy nhỏ thở dài nói giáo sư mgua nạ g ồ n nhảy lên một cái từ li jordan trong tay v ạ t lấy mịt độ phồn nghiêm nghị nói tất cả mọi người ở lại tại chỗ không được đ ú c đ í c h ta đi xử lý nàng lại nhảy xuống đài cao xông về cách nàng gần đây một một cước đem ngẩn người cậu bé đạp hạ chổi bay cưới cây chổi bay về phía nổ tung thành bảo kia khỏe mạnh phong tư đơn giản so j o r giờ con thờ nàng ở trong lòng giận dữ h ế t nhanh lên một chút ra cái này phá cây trổi thế nào chậm như vậy học viện nên đổi một nhóm mới nhất n ì m bật 2.000. lúc này phòng chống nghệ thuật hát cám phòng làm việc chiến đấu vẫn còn tiếp tục w i l l i am vung vẩy đũa phép mặt đất giải rác quyển sách biến thành trường m â u hướng tỷ ứ y thu hẹp phù thủy thể chất cùng người bình thường không có khác gì bị kệ sách đập trúng tỷ ứ y phần lưng bị thương không cách nào di động chỉ có thể vội vàng hô đợ dọ tỷ cô w i l l i am cánh tay v u n g lên phù thủy bào kích động trong phiêu lại đem hành lang ngọn lửa toàn bộ dính dấp đi qua in sen đi âu ngưng tụ biến thành phỏ tẹt bộ dáng thẳng vào tới p h ư ơ n g hoàng lửa nghiêng vệ n h ư cầu băng sương g á n g lâm t i ê u nắm chặt đũa phép xuống phía dưới một chỉ nhắm ngay mặt đất lấy hắn làm trung tâm một c ô băng sương lan tràn đi ra ngoài p h ư ơ n g hoàng lửa biến thành tượng đá màu trắng xương xuống phủ đầy phòng làm việc nhiệt độ trợt hạ xuống liền trong ly nước cũng trực tiếp biến thành một đống khối băng băng sương tiếp tục hướng w i l l i am hai chân đánh tới lẹ vị có tủ w i l l i am vãi ra thần chú thân thể hắn xoay tròn cực kỳ nguy cấp tránh thoát băng sương dựng ư ợ c trên trần nhà hai chân đứng yên định lựa giận liệu nguyên biến thành tượng đá phượng hoàng há một da vậy m à nổ ra một đạo hòa diễm bên trong phòng làm việc đầu tiên là l ạ n h băng thoáng qua chính là nóng bỏng nước sôi lửa bỏng đến thế mà thôi phản phục phía dưới sương mù bay lên không tràn ngập ra ti ẩn kinh hãi dị thường w i l l i am thực lực tuyệt đối không phải phù thủy nhỏ đơn giản như vậy loại này thuần thục kỹ x ả o chiến đấu chính là rất nhiều trường thành phù thủy cũng không có ti ẩn chỉ cảm thấy phần lưng càng ngày càng đau đớn hắn c ố nén thốn khổ giận dữ hét điệp phải đ ồ ngọn lửa nổ tung ngay sau đó ngưng tụ biến thành vô số nhỏ hơn lửa ứng tăng thêm tốc độ chiều hắn sông thẳng tới ti ẩn cắn răng một cái mong muốn di động l ạ như thế nào cũng không sông phá không được gai nhọn hình thành nhà <cười> ở sờ. Cùng đẹp trai ở cuộc chiến đấu này tuyệt đối là không công bằng trừ phi ma pháp cải tạo nếu không phụ thủy thể chất cùng người bình thường không co phân biệt một cục gạch đi xuống phần lớn cũng có thể gặp nã w i li l am đột nhiên đánh lén phía dưới tỷ ứng gần như không có phòng bị nếu như không phải để lọt kính cùng tham bí khí nhắc nhở hắn trực tiếp cũng sẽ bị sập t h ậ t bẹ p h ì đánh trúng kệ sách đập trúng phần lưng điều này làm cho tỷ ứng bị thương không nhẹ sau chiến đấu hắn cũng không nghĩ tới nam nhất phủ thủy nhỏ sẽ là thực lực như vậy nhưng chiến đấu liền là như thế này không có cái gì tuyệt đối công bằng tỷ ứng từ vừa mới bắt đầu liền thua coi như hắn không có bị kệ sách đánh trúng coi như w i li l am trong thời gian ngắn không bắt được hắn thật sự cho rằng nhiều như vậy giáo sư là ăn không ngồi rồi hô gượng học viện pháp thuật nhưng là tập trung nước anh đứng đầu sức chiến đấu bọn họ rất nhanh chỉ biết bao vây lại. w i liam l đũa phép cuối cùng buộc phát ra rắn v ậ y b ằ n g tự động quấn quanh ở tỷ ự miệng thủ đoạn cùng trên mắt cá chân w i liam l nhặt lên cây kia gỗ mung đũa phép từ trên cổ hắn lấy kế tiếp xoay thời gian làm xong đây hết thảy w i liam l bắt đầu trên mặt đất tìm thứ có giá trị thì như tỷ ự mới vừa nói tới một ít bút ký đáng tiếc chiến đấu quá mức kịch liệt phần lớn sách cũng phá hủy w i liam l cũng không tiếc tỷ ự bút ký khá hơn nữa có thể có hổ gợt cấm khu vật được không hắn lại bắt đầu tìm lên bí dạy triết học ba quyển đây mới thật sự là thứ tốt dĩ nhiên muốn lưu cho mình nhưng là tìm một vòng cũng không có ở trong ng w i l l i am đại não nhanh chóng vận chuyển cái loại đó sách khả năng không nhiều đường đường chính chính đặt ở trên giá sách hắn đột nhiên nhớ tới ti ẩn ở điểm cuối của sinh mệnh thời gian chết tại phòng vệ sinh ti ẩn bị phần phi cắn một cái tại sao phải kéo bị thương thân thể đi phòng vệ sinh cũng không thể thật đi nhà cầu a nhất định là dấu vật a hắn đi phòng yêu cầu là dấu vật đi nhà cầu cũng là như vậy w i l l i am mở ra phòng vệ sinh cửa gỗ đi vào bên trong cực kỳ trình tệ hắn đi về phía bồn u cầu nhưng là bồn u cầu cũng cực kỳ sạch sẽ uy ly am đột nhiên mở ra tồn nước nóc bên trong chỉ có nước không có những vật khác hắn ấn xuống bùn cầu một bên á n g kiện nước chạy hào hào chạy ra hắn lại ấn xuống một cái khác á n g kiện bay một tiếng thùng nước chuyển tới thanh â m w i li l am cười lần nữa mở ra nắp bên trong đã biến thành một không gian cực lớn cái dương đ ù a mở rộng w i li l am nhất thời không nói thời này thật là ai cũng tới ngón này nếu như không biết cái này thần chú tựa hồ cũng thấy ngại nói mình là phù thủy w i li l am quyết định thừa dịp năm nhất cuối cùng m ấ y tháng cũng cho mình chế tạo một đ ù a mở rộng cái dương đừng để ý có hay không chân quý vật phẩm cất giữ ngày này đi ma pháp giới bảnh trọẹ đầu tiên liền không thể thấp tỷ ư n trong dương không gian rất lớn nhưng cũng không có quá nhiều vật một thanh màu vàng chìa khóa hai cái xoay thời gian thật dày quyển gia cửu một bình lớn thuốc đa dịch chìa khóa là gin g o t chìa khóa tỷ ư n giáo sư dùng để chứa đựng tài sản bất quá w i l l i am không có lấy hắn cầm làm gì đi đem tỷ ưu tiền toàn bộ lấy đi w i l l i am nhưng là một năm nhất phù thủy có chứng minh nhân dân người phụ thân là n h ạ sĩ mẫu thân giáo sư đại học giai cấp trung lưu không thiếu tiền cái loại đó hắn kiếp trước còn tiếp nhận hai mươi năm chủ nghĩa xã hội giáo dục kiệt xuất chủ nghĩa mác chiến sĩ không phải cường đạo không phải phù thủy h tám không phải làm xong vụ này liền cao bay xà chạy mã tặc w i l l i am bắt được tập kích bộ phép thuật nếu phạm bảo vệ nước anh phủ thủy giới tương lai đói hoa không nói mẹt lìn huân trường thấp nhất là anh hùng lấy đi tìm ỷ chìa khóa tính là gì không có bị phát hiện thì thôi nếu như bị phát hiện thì còn đến đâu mấu chốt nhất là w i l l i am cầm chìa khóa vô dụng gin góc cũng không phải là chỉ có thể bằng vào chìa khóa là có thể lấy đi kho vàng tiền gửi không phải những bộ phép thuật đó c n viên sớm đã đem nhốt vào hạt cạo bằng gia tộc cổ xưa người thừa kế tiền cũng lấy đi tịch thu còn giữ ăn tết gin góc là đơn độc cơ cấu không thuộc về bộ phép thuật còn hạn nếu bộ phép thuật cũng lấy không đi w i l l i am cũng không có cơ hội trừ phi hắn tiến đi c ấ p đoạt nhưng nếu như có năng lực c ấ p đoạt có phải là tì ừn hay không kho vàng cũng không sao nhưng b í dạy triết học ba q u y ể n có thể lấy đi w i l l i am dùng phục khắc chú đem b í dạy triết học ba q u y ể n phục chế một q u y ể n mới loại sách vở này trọng yếu nhất bên trong kiến thức phục khắc đi ra vật cùng nguyên bản nội dung không có phân biệt cũng sẽ không có người phát hiện w i l l i am đem phục khắc q u y ể n ra cựu nhỏ đi sau đặt ở trong túi tiền của mình hắn cũng không cần xoay thời gian lúc này giáo sư ngô nạ g ồ n c ư ớ i cây trổi đâm v ậ t lên nàng tốc độ báo tô đến c ự c hạ không có chút nào chậm lại ý tứ một người đảo qua cây trổi thế không thể đỡ ở tiến đụng vào phòng làm việc trong nét mắt không lưng hai tay dán chặt cây trổi ngô nạ g ồ n lấy không phù hợp tuổi tác k h ỏ e mạnh thân thủ đ h y lên một cái k i a không chịu nổi gánh nặng nhìm bất một nghìn bảy trăm phát như liên s ô n g về vách tường đầu tiên là hoành một tiếng ngay sau đó liền tại phòng vệ sinh u ly am cũng đầy hai nghe đến cây trổi đụng như núi hoa đảo gậy gô đứt thành từng khúc rùng động tiếng vang vách tường ầm sụt một nữa giáo sư c g ự a nạ gôn bất kể t r ồ i bay như thế nào càng bất chấp trong lòng nóng này ở giữa không t r u n g biến thành vằn hồ mèo rơi xuống đất lăn một vòng m g o bước đệm năng lực đem chịu đựng trùng kích lực yếu đi rất nhiều nàng thân hình như thỏ chạy lần nữa ấy nhảy vọt đến giữa không t r u n g lại biến trở về giáo sư c g ự a nạ gôn cầm trong tay b ư ớ phép toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi làm liền một mạch w i l l i am nhìn trận mắt hốc mồm đây cũng quá hung hăng đi không trách c g ự a nạ gôn là g ờ dịp phải đỏ nàng cũng chỉ có thể là cái gợ dịp phải đỏ n g a nạ gôn liếp thấy nằm dưới đất thị ì n nét mặt biến đổi hô ai ở bên trong là ta, giáo sư. w i l l i am d ơ lên b ú phép đi ra bị bụi bặm quần quanh phòng vệ sinh w i l l i am ngươi thế nào ở nơi này ngô nạ cốn hỏi nhìn thấy là ai tập kích t ỷ ẩn giáo sư sao là ta làm cái gì ngươi t ỷ ẩn là một tử thần tự h c tử không tin ngươi nhìn cánh tay của hắn w i l l i am b ú phép vung vẩy đem t ỷ ẩn trên cánh tay trái tay áo đ ẩ y ra lộ ra dấu hiệu hắc ám ngô nạ gồn sắc mặt khó coi vô cùng phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư lại là cái tử thần tự h c tử. ngay sau đó chạy đến là phờ lại tuyệt giáo sư hắn vốn là ở phòng làm việc của mình chuẩn bị ăn điểm tâm lại bị do bất kéo đi dạ vẹn cân phòng nghỉ ngơi lúc này mới đổi là ạ như thế chi chậm mẹ lina đây là chuyện gì xảy ra p h ơ lại tuyết giáo sư nhìn thấy dấu hiệu hắc ám hoảng sợ nói rất nhanh đùm bơ l ẹ đỏ đi tới hắn liếc mắt một cái hôn mê tỉu lại nhìn một chút đứng tại chỗ william cười nói đi thôi ta nghĩ william ngươi nên có rất nhiều lời muốn nói với ta william đi tới cửa nhìn thấy đang n ắ m cánh tay trái ờ nạ vệ giáo sư hắn mặt tâm trầm không mấy vui vẻ đã sắp hai năm không có nhìn thấy ờ nạ vệ giáo sư william không nhịn được cười nói giáo sư ngươi hay là đẹp trai như vậy q một chương chín mươi lăm vết văn chú bên trong phòng làm việc w i l l i am kể lể hắn như thế nào phát hiện tỷ u dị thường lại làm sao cùng đấu trí đấu dũng bắt sống câu chuyện của tử thần tự tử w i l l i am tốt tựa như nói sách vậy trong miệng nước miếng văng khắp nơi câu chuyện rung động tâm can chiến đấu kinh tâm động p h á c h trung gian thờ lệ tuyết giáo sư còn trộm lao qua loa nhiều lần nước mắt giáo sư ngộ nạ gồn c à n g là lệ rơi đầy mặt đợi đến các giáo sư rời đi phòng làm việc chỉ có w i l l i am cùng đùm b ờ lệ đỏ hai người lúc hắn bắt đầu kể lể một cùng mới vừa hoàn toàn khác nhau phiên bản hoàn toàn mới trong đó liền bao gồm đùm bợ lệ đỏ đã từng nói với uy ly am mục tiêu vĩ đại u đùm bợ lẹ đỏ nghe mười phần chuyên tâm trong căn phòng yên lặng như tờ trong lúc w i l l i am còn rút ra bộ phận trí nhớ làm chứng cớ cho đùm bợ lẹ đỏ nhìn không biết qua bao lâu cửa đột nhiên chuyển tới r ồ n dập tiếng gõ cửa đi vào đùm bợ lẹ đỏ nói w i l l i am cũng n g ầ m miệng lại làm người ta khiếp sợ chuyện làm người ta khiếp sợ ai có thể nghĩ tới tập kích bộ phép thuật phù thủy hát cám vậy mà giấu ở h ồ vợt không trách chúng ta một mực không tìm được hắn phụ v vào bước chân vội vã xem ra cực kỳ hưng phấn hắn liếp mắt liền nhìn thấy uy ly am trực tiếp bắt lại uy ly am tay giống như hòa ái chừng gối quá không thể tin nổi một mình ngươi năm nhất phù thủy nhỏ không ngờ một người một ngựa bắt được tập kích bộ phép thuật nếu phạm nhiều như vậy thần sáng cũng không làm được chuyện ngươi làm sao làm được bao nhiêu năm chưa từng xảy ra loại này chuyện lạ thật là thiên tài đoàn hiệp sĩ mẹt lìn huân chương cấp hai không thành vấn đề một cấp nếu là ta có thể ý tưởng tranh thủ lời w i l l i am lông mày nhớ lên xem ra phục hay là rất không tệ nha phục tiếp tục khích lệ nói hai tử ngươi sẽ thành ma pháp giới trẻ tuổi nhất đoàn hiệp sĩ mẹt lìn huân chương người đoạt giải à trời ạ ngươi bây giờ mới mười hai tuổi cái kỷ lục này sẽ giữ vững rất nhiều năm đây là một không tầm thường thành cựu có phải hay không theo b ấ p h ụ c đưa mắt nhìn sang đùm bợ lẹ đỏ hoặc là nói hắn khoe mắt vẫn luôn tại hiệu trường trên người đùm bợ lẹ đỏ mỉm cười gật đầu hai tay khoanh dựa vào trên ghế ngồi tựa hồ ở nghiêm túc quan sát phục biểu diễn w i li l am cũng hiểu được phục tư thế này lại là như trưởng đối vậy thân thiết lại là xin phép mẹt l ỉ n tức sĩ h ơ n trường tình cảm là muốn đánh tình cảm bài muốn cùng đùm bợ lẹ đỏ thường nghị chút gì ta còn có mấy câu nói liền cùng uy li am nói xong còn lũ ngươi có thể hay không cho ta một ca khúc thời gian a dĩ nhiên phúc xem ra tâm tình không tệ h ắ nên trước khi đi còn hướng về phía William chấp trước mắt.、Đoán、một cái chúng ta、bộ、trưởng tìm ta Trải thời tuần thành hướng còn chấp cái chúng có chuyện khi không phía hoàn hải đi William gian William Đoán đùm bờ lẹ đỏ đã không đem n gì. về về qua sau, lẹ làm Ừm. bộ bờ tử. Nên là liên quan tới tỷ ứng giáo sư hắn không nghĩ ngài đem xoay thời gian chuyện này nói ra w i liam l suy nghĩ một chút nói phúc trước liền lừa gạt q u á l ớ n chúng đem tất cả mọi người làm quỷ khổng lồ chơi hắn cũng tương tự đối đủ b ờ lẹ đỏ nói l ã o bây giờ chân tướng v ớ i bày hắn tự nhiên còn muốn để cho đủ b ờ lẹ đỏ giúp hắn ẩn giấu đi không phải hắn sợ rằng sẽ trở thành bộ phép thuật nhiệm kỳ ngắn nhất bộ trưởng uy liam ngươi thật rất thông minh đùm ú vợ lẹ đỏ mỉm cười cười nói nhưng có lúc chính trị liền là như thế này đây cũng là ta không muốn đảm nhiệm bộ trưởng bộ phép thuật d u y ê n cớ ta càng thích hiệu trưởng chức vị bởi vì luôn có thể gặp phải giống như ngươi vậy đáng yêu thông minh học sinh ta hiểu giáo sư ta sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào đùm ú vợ lẹ đỏ lắc đầu một cái cười nói ta cũng có qua trí hữu cái loại đó d i ấ u dếm sẽ cho tình bạn mang đến vết rách cho dù mới bắt đầu rất nhỏ không đáng nhắc đến cuối cùng cũng lại biến thành khó có thể bù đắp vực sâu cho nên cho trang tiểu thư tiên sinh bị gọi gì còn có hẹ ạt lì huynh đệ không ở phạm vi nhưng ta yêu cầu bạn tốt của ngơi cửa giữ kín như bưng ta đã biết w i liam l vui vẻ nói giáo sư có người hay không nói với ngài một câu nói nói cái gì ngài là hổ gợt ư từ trước tới nay tốt nhất hiệu trưởng đùm ú bỡ gậy đỏ đỏ mặt lên hắn còn không nói gì trên tường những hiệu trưởng kia cửa cũng phẫn nộ a phi cái này danh sưng là ta đánh giám ta mới là tốt nhất hiệu trưởng ngươi còn nhỏ tuổi mới thấy qua mấy cái hiệu trưởng phi n h ỉ á bờ lách thậm chí còn đem giày tời xuống tức giận hướng về phía w i liam l n é m tới w i liam l làm cái m ặ t quỷ nhanh đi ra ngoài cho nên ngươi ở phòng chống nghệ thuật hát cám phòng làm việc tiêu diệt chúng ta kính yêu tỷ ứng giáo sư hồ đe n bên phật đánh giá w i l liam tựa hồ muốn nhìn trên người hắn có hay không thiếu cái gì cũng không có trên thực tế ta chẳng qua là đem hắn đánh mất đi không nhiều nhất t r ọ n g thương hơn nữa hắn là một tử thần tự tử vậy cũng rất khoa trương hắn nhưng là trưởng thành phụ thủy xem ra lời ngươi nói thời gian tuần hoàn là thật j o t giờ nói nhất định là thật các ngươi mới vừa không có nhìn thấy hắn cao siêu biến hình t h u ậ t sao ta cũng không làm được s é t dịp nắm dạ vẹn cân c h i nhẫn dùng tính phóng đại cẩn thận nghiên cứu thu v y ở một bên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đúng như đúng bỡ lẽ đỏ dao phó như vậy w i l l i am đem chuyện đã xảy ra cũng đơn giản nói một lần bất quá hắn không có đem mỗi một chuyện nói hết ra hắn bỏ mục tiêu vĩ đại hơn kia một đoạn cũng bỏ rơi t ì n phạm tội quá trình đem những chuyện khác cũng nói cho mấy người chúng ta mang theo chiếc nhẫn này sẽ tiến vào thời gian tuần hoàn sao phật hỏi chớ ngu đây là dạ vẹn cơn truyền nhân mới có thể đeo chiếc nhẫn một mình n g ư ớ i gỡ dịp phải đò rót giờ mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là xoa xoa tay đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía uy ly am thử một lần chẳng phải sẽ biết uy ly am cười nói phật dẫn đầu đeo ở ngón trọ bất quá không có bất kỳ phản ứng hắn nhẹ nhõm c h ờ i r a n rót giờ cùng s ẹ t dịp cũng là như vậy không trừng thu sẽ thành công mấy người đem ánh mắt nhìn về phía thu cô bé cẩn thận đeo trên tay cũng không có có hiệu quả đám người nghiên cứu một hồi lại đem chiếc nhẫn trả lại cho vì l i am ta quyết định phật nghiêm túc tuyên bố còn lại khoảng thời gian này ta muốn ở gờ dịp phải đỏ công cộng phòng nghỉ ngơi tìm cái tiếp thanh biến mất bảo kiếm rót giờ công nhận gật đầu xem ra cũng có ý đó vậy ta đi tìm thợ lệm phật cốt vàng đi xét dịp hưng phấn nói không chừng ta sẽ thành thợ lệm phật truyền nhân ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm dạ vẹn c ẩ n q u a n miệng thu nói đùa mấy người đứng ở hồ đen cạnh w i liam l g ơ g ơ đ u t phép cỏ nhỏ biến thành năm cái ghế bọn họ cũng ngồi xuống loại này biến hình đối với w i liam l mà nói đã dễ dàng đúng rồi bản đồ đạo tặc ta phá giải đi ra w i liam l móc ra bản đồ kẻ cướp đoạt thi triển là một cái gọi là m vừa lần tìm ít thấy ma pháp cái này thời gian hai năm tuần hoàn w i liam l học tập quá nhiều lời nguyền cũng cùng đủm bỡ lẹ đỏ xâm nhập tham khảo qua rất nhiều kiến thức hắn rốt cuộc tìm được cấm khu trong một quyển sách tìm được kẻ cướp đoạt thi triển ma pháp vừa lần tìm là một loại tương tự với the trả sở cao cấp đùa tìm vết lại không có the trả sở phạm vi rộng như vậy kẻ cướp đoạt đem loại này thần chú thi triển ở hồ gợt chỉ cần đi vào cái phạm vi này bên trong p h ụ thủy cũng sẽ tự động tại trên địa đồ hiện lộ tên rs giáo lĩnh b ổ t ẹ t mò bên trong cho ra là hồ mò nụ lọt trả ma m p h á p này nhưng tha thứ cho ta công trường tiếng anh chỉ có thể mù cây nhi phiên dịch thành bùa lần tìm cùng the trả sở đối ứng dù sao ta chỉ nhận biết trạm thực sẽ không phiên dịch có hay không t ạ o việc linh đệ tỷ bội cho phiên dịch phiên dịch w i liam l ngóc ra một sổ tay phía trên có hắn bằng trí nhớ viết xuống ma pháp yếu điểm phật nhìn kia r ầ m rạp chẳng chị bút ký có chút sọ đầu đau hắn tiện tay ném cho càng cả cảm giác hứng thú sẽ dịp hỏi ngươi có thể bố trí ma pháp này sao vừa lần tìm làm một rất cao thâm ma pháp ta bây giờ ma lực không đủ w i liam l n h ú n núi v a i phạm vi nhỏ tạm được nhưng ma pháp này sẽ bao phủ toàn bộ hộp gớt rất hao phí ma lực w i liam l mới là năm nhất phủ thủy nhỏ thi triển đến một phần ba chỉ biết đem ma lực hao hết vậy chúng ta học kỳ sau chẳng phải là không bán được bản đồ rót giờ thở dài nói hắn rất thiếu tiền được rồi hắn rất thiếu tiền w i li l am vỗ một cái bờ vai của hắn cười nói không có phiền phức như vậy kẻ cướp đ o ạ t đã ở trường học thi triển qua bữa lần tìm mà nòng cốt vật kiện chính là bản đồ đạo tặc ta chỉ cần mở cửa sau đem mặt khác bản đồ cũng liên tiếp ở bản đồ đạo tặc bên trên là được biết bữa lần tìm ma pháp này sau phá giải bản đồ đạo tặc liền rất đơn giản mà w i li l am phải làm chính là lấy bản đồ đạo tặc vì wifi cái khác muốn bán bản đồ cũng liên tiếp ở phía trên làm như vậy chỗ tốt cũng rất nhiều nhất đầu tiên một chút chính là đơn giản tiếp theo lấy bản đồ đạo tặc làm trụ cột vật kiện uy li am bọn họ có thể thống nhất quản lý bán đi bản đồ cái này tương đương với một hậu đài trình tự có thể thời gian thực kiếm chắc cấm tiệt có người ý đồ phá dịch những thứ kia bản đồ dĩ nhiên những thứ kia muốn bán bản đồ cũng sẽ chém đứt rất nhiều chức năng tỉ như biểu hiện những người k h á c tên vị trí hoặc là hổ gợt lối đi bí mật vậy chúng ta làm gì thu hỏi x é t dịp trang trí không sai gần đây liền lần nữa thiết kế một cái bản đồ đi trước quá xấu uy lý an nói kẻ cướp đoạt tổ bốn người rất rõ ràng không phải trang trí xuất thân bọn họ thiết kế bản đồ siêu siêu mèo m o ảnh hưởng nghiêm trọng cảm nhận xét dị cùng tiên sinh ô lỵ vẽ nờ học tập rất lâu chế tác đũa phép cần một không sai trang trí căn cơ hắn vừa đúng thích hợp về phần các người ba cái nhà liền liên lạc một chút các học viện đi trước tuyên truyền đi nói chúng ta cửa hàng muốn khai trương tùy thuộc nghiệp vụ đâu hộ luật chuyên nghiệp bản đồ bài tập về nhà tham khảo câu trả lời các loại ma dược hộp mì ạ quả v ậ t mua hộ đùa ác sản phẩm nếu như còn có người đối nghiệp vụ của chúng ta phạm vi không đủ rõ ràng uy liam đứng lên nhìn hồ đen cười nói các ngươi liền nói cho bọn họ biết nội quy trường học cho phép bán vật chúng ta bán nội quy trường học không cho phép bán chúng ta càng bán trước bán sau nói hàng đến trả tiền có đủ hay không rõ ràng đủ rồi đang ở năm người thương nghị phát hiện làm sao không bị các giáo sư phát hiện lúc ma pháp r ơ i giống như bị đầu nhập một cái biển sâu bom đúng như u i liam nói bộ phép thuật không có đem xoay thời gian chuyện tiết lộ ra ngoài mà là lựa chọn tiếp tục đâm lao phải theo lao đem tỷ ửn tạo thành một tập kích thần kỳ động vật quản lý ti tử thần thực tử mười năm qua tử thần thực tử tiếng xưng hô này xuất hiện lần nữa ở qua báo chí đưa tới cực lớn khủng hoảng cùng lúc đó vì rời đi sự chú ý nhật báo tiên tri còn bốn phía báo cáo bắt lại tỷ uy liam loại này báo cáo lực độ không thua gì trong lúc nghỉ hè hẹ hạt ly cùng mãn phụt đánh nhau nhật báo tiên tri đầu để thậm chí v i ế t một người một người bắt được tử thần thực tử w i liam l sơ tác cứu vớt hồ gợt hải tử tờ báo phổ biến cái nhìn là w i liam l sẽ đạt được một mẹt lìn cấp hai hơn t r ư ờ n g cái này cũng không khoa t r ư ơ n g t i ề n tập kích bộ phép thuật chỉ riêng cái này hạng tội danh liền đủ hắn ở hạt cạ bằng nốc cả đời húng chi hắn một tử thần thực tử còn nằm vùng ở hồ gợt đối nước anh toàn bộ phù thủy nhỏ tạo thành uy hiếp nếu như uy liam có thể đạt được mẹt lìn hơn chương hắn đem đổi mới người đoạt giải nhỏ nhất tuổi tác hơn nữa tăng lên trên diện này lại là một khó có thể vượt qua ghi chép trong lúc nhất thời toàn bộ nước anh đều biết w i l l i am bất quá trong nhà cũng gửi đến rồi tin ly an nạ ở bên trong khiển trách w i l l i am chỉ trích hồ gợt để cho một phù thủy nhỏ mạo hiểm bày tỏ cấp cho hắn nghỉ học đùm bợ l ẹ đỏ giáo sư vội không thể tách rời ra chẳng những muốn tham gia tỉ thẩm phán hội nghị còn phải đi một chuyến w i l l i am nhà bất quá w i l l i am cảm thấy đùm bợ l ẹ đỏ khuyên lơn cha mẹ là giả tham hạn nghỉ ngược lại thật thẩm phán hội nghị tiến hành rất nhanh chứng cứ xác thật phía dưới t h bị đưa hạt cả bằng suốt đời giam cầm bộ phép thuật tự hồ đối với cái này chỗ ngục giam cực kỳ tự tin cho là không có phù thủy có thể từ giữa bỏ trốn cho nên bọn họ rất ít xử tử hình tiện bị bắt sau phòng chống nghệ thuật hắc cám cái từ khóa này tự nhiên bị tạm thời hủy bỏ điều này làm cho tất cả mọi người có chút khổ sở thời này một lên lớp thú vị còn có thực lực phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư quá không dễ tìm bất quá cái này sẽ là đùm bờ lẹ đỏ nhức đầu sự tình rất nhanh thi chú đáo ngày đó khí trời nóng bức nhất là ở bọn họ thi phòng học lớn trong tất cả mọi người nhất định phải dùng phát hạ tới đặc chế bút lông chim tới viết bởi vì những thứ này bút đã bị làm lời nguyền dùng để phòng ngừa an gian bọn họ còn phải thi ứng dụng khảo nghiệm phớt l ạ i tuyết giáo sư đem bọn họ cái này tiếp theo cái kia gọi t i ế n phòng học để cho bọn họ có thể hay không để cho một bút bê nhảy ba lê xuyên qua cái bàn w i l l i a m đã sớm biết rồi để thi bất quá l ấ y thực lực của hắn có biết hay không cũng không sao cả w i l l i a m đem một cái ghê biến thành một máy hát đĩa tự động phát hình tinh điện khúc con mắt hồ thiên nga vì bút bê nhạc đệm w i l l i a m thao túng bốn cái bút bê bật cao bốn con thiên nga nhỏ múa ba lê phớt l ạ i tuyết giáo sư tại chỗ cho hắn mắt điểm mà giáo sư ngựa nạ gồn sẽ để cho bọn họ đem một con rối mốc măng biến thành một lọ thuốc hít trở nên càng đẹp phân số càng sẽ phải trừ điểm w i liam l nhẹ nhõm ở lọ thuốc hít bên trên thay đổi ra thành hồ c ợ bảo nội chắc còn có hộp m ì ạ cái này mặc dù bại lộ hắn đi qua hộp m ì ạ chuyện nhưng giáo sư ngựa nạ gồn hay là cho hắn một mắt điểm thi ma dược tiết học bọn họ liều mạng hồi ức cơn đau của cái chết sống phân phối chính tự ờ nạ vẽ đứng ở sau lưng mật thiết nhìn chăm chú bọn họ gãy cũng có thể cảm giác được hô hấp của hắn w i liam l ở bên trong lớn mật gia nhập một mực pháp bách hợp l ư ỡ i cái này có thể để cho chìm vào giấc ngủ người làm một mộng đẹp ờ nạ vẽ hư lạnh một tiếng lại không có đối uy liam tự chủ trương nói những gì cuối chỉ cần kiên trì nữa một giờ trả lời ra một sáu ba bảy năm người sói hành vi chuẩn tắc cùng với gia tinh phản loạn trải qua bọn họ liền tự do liền có thể dễ dàng chơi bên trên suốt một tuần lễ cho đến thành tích cuộc thi công bố làm bìn h giáo sư gọi bọn họ buông xuống bút lông chìm đem bài giải giấy ra dê cuốn lại lúc toàn bộ học sinh cũng hoan hô lên học kỳ này rốt cuộc nhanh phải kết thúc q u y một chương chín mươi bảy cuối cùng dạ tiệc thi xong sau, sau william s ẽ dịp cùng thu đi thăm hạ dịp hạ dịp mặc trên người một món loại cực lớn tạp dề trong miệng khẽ hát sung sướng ở nồi hơi trước vội vàng phen bị trói ở trên bàn nó đang không ngừng dãy ruộng à o ghét phản phất bị k h ó c hình ba người đứng ở cửa sổ thu ôn n u hỏi hạ d ị n g ư ơ i đang làm gì đó a là các người ba tên tiểu gia hỏa a mau mau vào đi mới xuất lô tới nếm thử hạ d ị liền vội k h o á t k h o á tay t phen vẫn ở chỗ cũ gào ghét tựa hồ hạ d ị vậy để nó lâm vào tuyệt vọng ba người đi vào vậy ở nồi hơi trước nhìn hạ d ị vén lên nóc nguyên lai、like、hắn đang làm bánh ngọt đó là một tản da nhiệt khí trổ cộ l ạ t lớn bánh ngọt bên trên dùng màu xanh lá đường nước viết hạ tì bật đi ha dịt nghiêm túc sao Chứ ha di trở ra cái khác t ử đơn cũng bính lỗi hơn nữa kia bánh ngọt đen đ ù i lùi sắc màu giống như bùn đen độ cứng càng nghiêng về bánh r ố c thật không phải dùng để giết người p h è n ngửi được ngủi lại bắt đầu điên cùng rằng co à phèn ta biết ngươi muốn ăn bất quá đừng có gớp cái này phần bánh ngọt cho w i l l i am ba người bọn họ nếm thử dĩ nhiên cũng bao gồm b ổ b ổ xạ ha di tan đ ổ i sờ một cái w i l l i am trong ngực b ổ b ổ xạ đầu mèo phèn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm bắt đầu không vùng ấy nhưng bồ bồ xạ bắt đầu vùng ấy sếp hỏi ha di ngươi cho phèn ăn mấy phần bánh ngọt rồi? Không nhiều, liền w i li l am cảm thấy phèn coi như không bị hạ dịt hắc cám xử lý cho độc chết cũng sẽ bị cho ăn bệ bụng hắn nhanh chóng liếc mắt một cái thu cùng xét dịp vội vàng che miệng nói hạ dịp đáng tiếc ta gần đây ăn kẹo quá nhiều có chút sâu răng không thể ăn đồ ngọt thật là đau thu như bị xét đánh đây là nàng vừa mới nghĩ nói lý do không ngờ bị cướp trước nàng hung hăng chừng w i li l am một cái a như vậy a hạ dịp nghiêm túc suy tính nói xác thực nên bảo vệ hàm răng do i cho ta gửi tới rất nhiều hàm răng hộ lý sản phẩm đâu hải ca cùng roi là bạn bè do thường cho hạ dịp đưa một ít liên quan tới hàm răng bảo kiện sách tới kia hai người các ngươi còn có bộ bộ xạ đem cái này cái bánh gà tổ chia hết ăn đi đừng k h á c h khí ăn xong còn có bao no ha di đ ú n g bợ l ẹ đỏ giáo sư đã đồng ý cho ngươi đi tiếp họp tờ sao w i l l i am đem bộ bộ xạ bông ra về sau hỏi ha di vì chuyện này năm ngoái nghỉ hè đi ngay qua w i l l i am trong nhà mặc dù hoàn thành không làm người vừa lòng nhưng tốt xấu kinh nghiệm có đúng thế ha di khoái t r a đạo hắn đã đồng ý đ ú n g bợ l ẹ đỏ thật là người tốt dĩ nhiên cái này sống hắn chỉ có thể đưa cho ta ta là đáng giá tín nhiệm ha di tự hào tràn đầy đúng rồi cảm ơn các ngài đề nghị Ta buổi sáng đi cùng đùm bợ lẹ đỏ nói chuyện một lần nói chuyện cái gì đương nhiên là phân phi hazit thần thần b í bì nói william làm bộ như mở mịt nhìn về phía hazit đùm bợ lẹ đỏ đã sớm biết chó ba đầu g i ấ u ở phòng yêu cầu chẳng qua là chưa nói mà thôi william cũng đề cập tới chuyện này đùm bợ lẹ đỏ bày tỏ sẽ lưu lại phân phi chỉ bất quá hazit không biết mà thôi hazit còn rất vui vẻ đạo hiệu trưởng hắn đồng ý ta nuôi dưỡng phân phi trả lại cho ta lấy được chăn nuôi chứng thư bất quá tạm thời cần đem phân phi nuôi dưỡng ở trong thành bảo hắn muốn mượn dùng một cái ba người đều là xứ sở bao gồm william hiệu trưởng mượn phần phì làm gì xét di tử h thăm dò cái này ta cũng không rõ ràng lắm đại khái là đùm bợ lẹ đỏ thích lột chó đi phần phì đáng yêu như vậy hạ d í p ánh mắt né tránh không chịu nói thật w i l l i am ba người nhìn thẳng vào mắt một cái phát hiện tình huống không có đơn giản như vậy bất quá không có sao hạ d í p luôn là yếu nhất chỗ đột phá đúng rồi các ngươi phải có mối phòng chống nghệ thuật hát cám giáo sư hạ d í p bắt đầu nói sang chuyện khác là ai a vờ dẻo giáo sư a ta còn nhớ hắn lúc đi học đọc sách rất tốt nhưng sau đó hắn nghỉ một năm học vì muốn đạt được một ít trực tiếp thực hành kinh nghiệm hắn còn từng du lịch vòng quanh thế giới ta thật nhiều năm chưa từng thấy qua hắn đụng vỡ lẹ đỏ nói hắn sẽ là hạ năm học phòng chống nghệ thuật h ắ t cám giáo sư w i l l i am lông mày mới lên thật đúng là không có sợ chết nhìn một chút do bất cùng t ỷ ẩn giáo sư cũng biết chức vị này có nhiều hưng hiểm hạ d ị ệ t ngược lại rất vui vẻ cảm ơn trời đất cờ dẻo giáo sư nguyện ý thay thế chức vị này kể từ t ỷ ẩn bị bắt vào hạt cả bằng sau mấy tháng cũng không ai nộp đơn uy ly am bọn họ cố gắng đem đề tài dẫn trở về phần phi nhưng hạ d i chỉ nói luận cờ dẻo giáo sư ý tứ rất nghiêm. xem ra hiệu t r ư ở n g cùng hắn căn dặn qua cái gì mấy người cuối cùng cũng không có từ hạ dịt nơi đó bộ đến vật gì có giá trị ban đêm trường học cử hành cuối năm b i ế n hội trong lễ đường dùng đại biểu dạ vẹn c ơ n màu xanh ra trời cùng màu đồng xanh trang sức đổi mới lấy ăn mừng bọn họ đánh vỡ sơ lì thợ dìn lũng đoạn phải cúp nhà vô địch chủ khách tịch phía sau trên tường treo một cái vẽ dạ vẹn cân hùng ưng cực lớn b i ể u ngữ w i l l i am đi vào lễ đ ư ờ n g lúc đại s ả n h đột nhiên yên lặng như tờ sau đó đột nhiên mỗi người lại bắt đầu cao giọng nói chuyện khoảng thời gian này nhật báo tiên chi trắng trận báo cáo uy ly am chuyện bị loại này chú mục lễ cũng không qu đùm ú bợ l ạ đỏ chạy tới trong l ễ đường tiếng huyên náo dần dần lắng lại xuống lại là một năm trôi qua đi đùm ú bợ l ạ đỏ vui mừng phấn khởi nói ở tận tình hưởng thụ những thứ này mỹ vị giai hào trước ta nhất định phải phiền phái đại gia nghe một chút một ông già trần từ làm điều đây là giường nào đặc sắc một năm các ngươi cái hót gì kèn định đô so với quá khứ phong phú một ít phía trước có toàn bộ nghỉ hè ở chờ các ngươi có thể để cho các ngươi ở học kỳ sau trước khi bắt đầu thật tốt đem những thứ đó tiêu hóa tiêu hóa để cho trong đầu dọn ra vô í tới bây giờ theo ta được biết chúng ta đầu tiên muốn tiến hành cúp nhà ban thưởng nghi thức các học viện cụ thể được điểm như sau tên thứ tư gợ dịp phải đỏ tám mươi chín điểm tên thứ ba tờ lép hai trăm bốn mươi tám phân tên thứ hai s ở lì thơ d ị n ba trăm m ư ơ i hai phân đệ nhất danh dạ vẹn cỡ bốn trăm tám mươi điểm dạ vẹn cỡ trên bàn ăn buộc phát ra tiếng sấm rền vang vậy tiếng hoan hô cùng tiếng rậm chân gợ dịp phải đỏ học sinh cũng túi đầu không nói lời nào bọn họ học viện cùng cái khác mấy cái học viện t r ê n l ệ n h rất lớn l ư ỡ n g cực phân hóa nghiêm trọng như vậy là bởi vì tiền kỳ trừ phân quá nhiều đuổi theo đã lâu mới rốt cục biến thành đ a n g lại bởi vì tỷ duyên cớ quy tịch chung kết hay là hủy bỏ đưa đến gờ dịp phải đỏ cùng h ợ lệ p cũng không có được cút bịt địch quan á quân tích phân đùm bợ l ạ đỏ giơ tay lên tỏ ý mọi người im lặng xuống cái này phân số không phải cuối cùng phân một đoạn thời gian trước phát sinh một chuyện cũng nhất định phải tính toán ở bên trong trong lễ đường trở nên phi thường ăn tĩnh ách ách đùm bợ l ạ đỏ háng dọn một cái để cho ta xem một chút w i li l am tiên sinh sở tá ánh mắt của mọi người cũng lần nữa tập trung ở w i li l am trên người hắn bắt được bộ phép thuật nếu phạm bảo vệ h ồ gợt học sinh không chịu từ thần thực từ xâm hại đây là trường học rất nhiều năm chưa từng xảy ra ta phải thưởng hắn trường học kiệt xuất cống h i ế n thường dĩ nhiên ta vì thế tưởng thưởng dạ vẹn cần học viện một trăm điểm dạ vẹn cất cửa tiếng hoan hô thiếu chút nữa đem làm ma pháp trần nhà l ậ n ngược đỉnh đầu bọn họ bên trên tinh tinh tựa hồ cũng bị chấn động đến đung đưa đại gia không phải là bởi vì w i l l i am cho học viện thêm một trăm điểm hưng phấn mà là bởi vì hắn thu được trường học kiệt xuất cống hiến thưởng đây là một cái không tầm thường thành cựu trường học sẽ phát một màu vàng huy trường vĩnh cựu đặt ở phần thưởng phòng trưng bày bên trong hiệu trưởng tuyên bố xong về sau mỗi học sinh cũng vui vẻ ăn xuất hiện ở trước mắt thức ăn cao giọng bản luận nghỉ hè chuyện uy lý am ăn thật nhanh hắn biết nếu như không ăn nhanh lên một chút, liền không có cách nào ăn. Quả n kinh thư bạn nhắc nhở ta ở haji vào tờ và kỷ vệ đi ạ trong nhìn thấy hồ ngọ nụ lượt trạm phiên dịch trở thành bùa tìm bếp vì vậy đem câu trên bùa lần tìm sửa thành bữa tìm vết q một chương chín mươi tám xa xôi tin ở rời trường một ngày trước buổi tối thành tích cuộc thi rốt cuộc công bố w i l l i am lấy các khoa toàn phần toàn ưu thành tích đứng hàng cả lớp đệ nhất danh đây cũng là một đáng sợ ghi chép trước giờ không ai có thể ở ở nạ vẹ giáo sư nơi đó đưa qua mắt điểm w i l l i am ngược lại biết lý do hắn ở cơn đau của cái chết sống trong gia nhập p h á t bách hợp lưới chính là ở nạ vẹ trong bút ký ghi lại vật ở nạ vẹ đại khái cho là w i l l i am là đánh bậy đánh bạc cùng hắn có vậy linh cảm cuối cùng mới miễn cưỡng yêu kỳ cho hắn mắt điểm thu thành tích coi như ưu hạng nàng cũng chính là biến hình thuật không tốt lắm nhưng có s ẹ t dịch rút một tay học vụ, đối phó thi hay là đủ s ẹ t dịch không nghi ngờ chút nào là năm hai đệ nhất danh về điểm này sinh đôi huynh đệ thành tích liền cùng hắn kèm xa sinh đôi huynh đệ còn bị giáo sư ngựa nạ gồn phạt chép nửa đêm nội quy trường học mặc dù bom phân làm đỡ vật vứt nhưng ở nam tức đấm máu truy kích lúc hắn trở tay liền đem sinh đôi huynh đệ rũ đi ra hình như là ở đ ộ t nhiên bọn họ tủ quần áo vô ích vật cũng trang đến trong giường hành lý thông báo phát đến mỗi học sinh trong tay cảnh cáo bọn họ nghỉ trong lúc không cho sử dụng m ạ pháp hạ gì phụ trách dẫn bọn họ leo lên vượt qua mặt hồ thuyền nhỏ sau bọn họ ngồi lên h một đường chuyện trò vui vẻ nhìn ngoài cửa sổ hương thôn càng ngày càng thanh thúy càng ngày càng trình tề đoàn tàu lái qua từng cái một một lệ thành c h ấ n bọn học sinh cởi bỏ trên người phù thủy trường bảo thay giả ký táo phông cùng áo vẽ tổng rốt cuộc đoàn tàu dừng s á t ở nhà ga london kim s c h sân ga đại gia hoa thời gian rất lâu mới toàn bộ đi ra sân ga một khẳng kheo lão cảnh vệ canh giữ ở cửa xét vé một lần chỉ cho phép hai cái hoặc ba người thông qua như vậy bọn họ cũng sẽ không một đám người đồng thời từ chắc chắn trong vách tường đi ra đưa tới một lệ cửa chú ý nếu như năm nay nghỉ hệ ta được đến m ẹ lìn huân trường đi trên đường w i liam l nói nhất định sẽ phái cú mèo thông báo các người đi tham gia hiến hội s e t d i p cao h ư n g nói nhất định phải đi ta nghe ba ba ta nói trên hiến hội sẽ cung cấp đặc thù màu vàng chỗ cổ lạc mùi vị đặc biệt đồng chúng ta có thể chứa rất nhiều mang về trường học bán đi r ố t giờ đề nghị vừa nhắc tới tiền hắn liền đặc biệt hưng phấn đúng rồi nghĩ kỹ chúng ta cửa hàng tên sao thu gió hỏi nghĩ xong w i liam l n é t mép nói liền ưu ạ c a g l y thần bí cửa hàng được rồi ạ c a g l y là ai xét d ị mặt một bức đại lục vã lộ g i n quần đảo hờ n y a một chứ danh nữ phù thủy Ta tại từng ta sao không có nghe qua? Chưa từng nghe qua là được rồi, không nghe nghe có được là là đây mấy ớ i miệng、kéo. William cười nói, ta nghe nói ngươi tiếp nhận hạ sai phái nhiệm vụ, nghỉ hè muốn thay hắn chiếu sinh vừa vụ, vật. ta thay thuận dịt một ít nghe nhận hạ nghỉ hẹ hắn pháp muốn mà m kéo. cố người đều đem ánh mắt nhìn về phía setzip hạ d ị t hàng năm nghỉ hè cũng sẽ chiêu mộ học sinh đến giúp đỡ nhưng một mực không ai nguyện ý cùng hắn một khối bồi dưỡng những thứ kia kỳ quái đáng sợ sinh vật setzip không ngờ thế mà lại đáp ứng setzip nhún nhún vai nói ta chỉ biết gốc một tháng sau sẽ còn đi tiên sinh ổ lì vẹn đờ kia giúp đỡ kia ngươi vì cái gì đâu hạ dịp kia có rất nhiều bạch kỳ mã lông cũng không thiếu ma pháp sinh vật bộ lồng ta rút một tay sau hạ dịch đáp ứng đưa ta tài liệu đi chế tác đ u a phép a vậy thì tốt quá ta có thể có cái thứ hai đ u a phép sao j o t giờ hỏi nhóm đầu tiên uy lực đoán chừng sẽ không quá lớn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt s t d ị p cười nói t i a ngươi cố lên cấp cho em trai ta john làm một cây mới đ u a phép phật nghiêm túc nói vì sao thu nghi ngờ nói charlie quyết định đi jo mani a nghiên cứu rồng hạn trước hạn trả trước một tháng tiền lương mua cho mình đem mới đũa phép cũ cây kia đũa phép nhất định sẽ cho ta đáng yêu tiểu đệ đệ john sử dụng job giờ cười nói nhưng ta nhớ được cha ly đua phép đã lộ ra bạch kỳ mã lông chim s ẹ t diệp c a o mày nói loại này đua phép đều là không an toàn vậy cũng hết cách rồi cho nên ta cho là hắn không kiên trì được bao lâu phật vũ một cái s ẹ t diệp bà vai do tạm thời không cần có bao nhiêu lợi hại uy lực đua phép chỉ cần làm ớ i hắn chỉ biết rất thỏa mãn được rồi s ẹ t diệp gật đầu một cái vậy ta thử nhìn một chút hai người bọn họ ở nơi đó mẹ rót giờ cùng phật dịch ở nơi đó mau nhìn n h a đột nhiên một đạo thanh â m thanh thúy chuyển tới a hỏng bét là di nhi phật mặt liền biến sắc quả nhiên bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy phu nhân h ệ hạt ly nổi giận đùng đùng m ắ t các ngươi không ngờ ở s ở l ì thờ dìn trên bàn ăn ném bom phân phu nhân h ệ hạt ly nữ lây rót giờ cùng phân xử lỗ thai các ngươi nên may mắn là ngày cuối cùng không phải ta khẳng định gửi g ấ m thét tin sinh đôi đệ đệ g o ò n cùng di nhi đang tò mò đánh giá bọn họ nhóm người này nhất là w i liam l hắn bây giờ tại nước anh danh tiếng rất lớn sắp thành vì toàn dân ngôi sao bất quá w i liam l rất nhanh liền không thể vui vẻ nhìn sinh đôi chê cười hắn nhìn thấy li anna li anna tức giận trình độ cũng không thua gì phu nhân h ệ hạt ly dù sao uy liam nhưng là làm chuyện càng nguy hiểm hơn Án nhì nút uy li s am đứng ở bên cạnh ngay một hồi tiên sinh h u t adli tựa hồ có một chiếc mẩu xanh biết pho áng lì ạ xe hơi hắn mong muốn ở nghỉ hệ thời điểm nho nhỏ ma đổi một cái vậy thì nghỉ hệ thời điểm gặp lại sau đại gia lẫn nhau cá biệt đang lúc này một con thiềm thử đột nhiên từ đ ằ n g xa nhảy đi qua vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào w i l l i am trên tay đây là người nào sùng vật ném đi sao s e t h dính hỏi không giống như là sùng vật w i l l i am nghi ngờ nói bởi vì từ thiềm thử trong miệng nổ ra một phong màu vàng tin à đây là một trăm năm trước đưa tin phương thức khi đó tất cả mọi người không cần cúm mèo càng phổ biến sử dụng tiềm h thử thiên sinh hệ a d l y gãi gãi chọc một nửa tóc đỏ w i l l i am lông mày như lên thế mà lại có người dùng loại phương thức này đưa tin hắn nhìn phong thư chỉ thấy phía trên in một màu đỏ vòng điệp phủ bên cạnh in dấu lm màu trắng đánh dấu thứ nơi nào gửi tới tin xét d í p h ỏ i ta xem một chút đệ vòn w i l l i am trợn mắt h á m m m hắn biết đây là người nào gửi tới tin xem ra hắn nghỉ h ẹ lại phải có mới hoạt động ra vẹn c ơ n nhẫn đồng t a o c u ố n cuối cùng q uy hai chương một đệ vòn l ã o nhân đệ vòn một vắng vẻ trang viên mấy trăm năm qua gần như không có có người ngoài có thể giao thiệp với nơi này bao gồm phù thủy cùng một lệ ở trang viên chính giữa có một x i n h đẹp hiện lên hoàn mỹ hình vương căn phòng cực lớn đơn thể màu xanh lá đá hoa cương cột đá chống lên cao mười mét mái vỏm bên trong gian phòng quanh quần bệ ỷ thổ vần bản giao hưởng số sáu c gian này ạ h ị phòng này là kỳ lạ như vậy bốn cách tựa như thoa khắp cổ xưa ký tự mạn dễ kỳ hụ ai cà văn hệ tờ hiệu văn thiên văn học luyện kim thuật còn có cái khác một ít không giải thích được ký hiệu ở cao hơn trên còn bao quanh sáu bức trần dùng bọn họ trong tay mỗi người cũng nâng một màu đỏ màu đá lấp loét phát quang giống như k h u y c h không một tiếng động hũ linh trí mắt cái này sáu bức họa bên trong người không giống phòng làm việc của hiệu trưởng các đời đám hiệu trưởng bọn họ bọn họ cũng không hề khác gì nhau bởi vì bọn họ tất cả mọi người liền là cùng một người chỉ bất quá mỗi một bức họa trong lão nhân cũng vừa đúng tranh lệch một trăm tuổi sáu người yên lặng nhìn chăm chú căn phòng ngay chính giữa lão nhân kia hắn ăn mặc tân thời tiêu chuẩn ra r ồ n g tạp dề mang theo bạch kỳ mã lông chim dệt thành bao tay không lưng nhìn chằm chằm trên bàn thí nghiệm cực lớn đ ú hình ống nghiệm hắn đẩy một cái trên mặt bộ kia sừng tê rắc mắt kính gọng đen có lúc trong miệm nhỏ giọng đánh giá thấp cái gì có lúc nhún nha nh quá nhu h ò a ta cần chút kích tỉnh lao nhân vỗ tay phát ra tiếng gương c h ấ t trong bệ ỵ thổ vẫn không thấy đội t h à n h bách a hắn không vui nói đ ừ n g bách đây là hai trăm n ă m trước thích phong cách tới điểm lưu hành gió gương hình ảnh biến thành dốc tiết tấu cũng càng thêm sụp sôi ỉ mị dặn xong nếu như w i l liam ở chỗ này đại khái sẽ nghe ra đây là lôi thần ba nhạc nền bất quá cái này thủ eo bum sớm tại một nghìn chín trăm bảy mươi liền tuyên bố h i ệ n nhiên cũng là lao nhân gần đây trong lòng yêu hắn hài lòng vô cùng nương theo nhịp run lên một khúc cuối cùng hắn lại tới một lần đơn khúc tuần hoàn không biết bao lâu một thanh thủy âm vang lên bên phải góc tưởng thiểm thử pho tượng lớn tiếng nói sau mười lăm phút a l b e r t đùm b ờ lẹ đỏ gặp nhau đến cửa lao nhân ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa cửa sổ nơi đó để một cỡ lớn quả cầu tiên tri quả cầu tiên tri bên trong hiện lộ đùm b ờ lẹ đỏ bóng người hắn một thân một mình đ ụ n thổ ở ngoài trang viên cái này rất hiển nhiên là mười lăm phút sau này cảnh tượng a ta đem chuyện này quên lao nhân v ũ một cái đầu lẩm bẩm nói hắn rõ ràng mới cảm giác làm một hồi thí nghiệm nhưng một buổi chiều đều đi qua thời gian không đủ dùng a hắn nói lẩm Thứ mặc thất thành phẩm trực tiếp tiêu ghi chép phẩm hủy.、Lao、nhân bại, bán liệu đem số xuống, Lao d n tình xuất hiện, hắn ăn dò. Phải. gia Một m xuất ặ hoa kính con lũa tay lệ tơ ngắn, con cóc đồ e tre n kèn nít kích cỡ tương đương mắt xanh con người, thật dài trên mắt thật ở kích cỡ thai, dài lỗ này không sai hờ cụ lẹt người so ba ba người già già cũng sẽ mặc quần áo đã sâu phong cách của ta Lao lẹt lưng nhân niết nói. không tôn kính Hờ cười cụt mép ta phải hai tấm biểu diễn thời trang phiếu vít to di ạ xí cờ dịp hờ c ú t lẹt mồ hôi lạnh c h ả y xuống mất tự nhiên nói nếu như bị phu nhân biết hi ngươi không nói ta không nói ai biết được lao nhân lấy mắt kiếm xuống nhỏ hai giọt ma dược giải thích nói ngươi đại khái còn không biết đi ta đôi mắt này có thể phát hiện người khác không phát hiện được đẹp ngươi hãy nói một chút van gục đi hắn năm đó vẽ không ai m u ố n ta vừa ra tay liền mua rất nhiều ngươi nhìn hắn bây giờ vẽ ở một lệ trong đáng giá bao nhiêu tiền ta giỏi về ở tất cả mọi người bài xích vật t r n g t r ư ớ hạn phát hiện điểm sáng biểu diễn thời trang chính là cái này ý tứ suy nghĩ thật kỹ một cái còn có thời gian ta cũng đi đổi một bộ y phục gặp một lần bạn cũ của ta ta nhưng nói cho ngươi nếu như ngươi không đi phiếu liền cho e l b u t lao nhân bước nhanh đi ra khỏi phòng âm nhạc lại đổi thành thân ái tiểu m u ộ i m u ộ i xin ngươi đừng đ ừ n g khóc nhà của ngươi ở đâu ta sẽ dẫn ngươi mang n g ư ơ i trở về phòng khách chiếu sáng chính là một hàng tây nến ánh nến yếu ớt lao nhân dựa vào ghế túi đầu ngưng mắt nhìn trong lòng bàn tay c ú t vàng trong chén chất lòng đỏ tươi sau một lúc lâu đùm bơ l ạ đọ mỉm cười chiếu sáng ấm vũ phòng khách chào buổi tối nít buổi triệu biết ta m u ố tới rất ngạc nhiên a đùm bơ l ẹ đ ỏ t h a n h âm lu hòa nói hắn ở đen gỗ hồ đào chế tác màu đậm thủ công t r ạ m mặt rồng trên ghế ra ngồi xuống s ắ c thực rất ngạc nhiên ngọn gió nào đem ngươi người thật bận rộn này thổi tới rồi nipper l à mẹo cười nói một khúc g i a o hưởng số năm định mệnh chậm rãi c h ả y xuôi đương nhiên là vì trộm lấy âm nhạc kính bí ẩn nhiệm vụ đùm bơ l ẹ đ ỏ dựa vào ghế thưởng thức một cái kia duyên dáng n h ị ệ điệu nói thật ta nguyện ý dùng ta ghênh gót o à n bộ tài sản đổi lấy ngươi cái gương này chớ hòng mơ tưởng trong này nhưng giữ ta sáu trăm năm ghi chép xuống quý báo âm nhạc hội nipper la mới chớp t r ớ c mắt hay là ướp đá một ly nước chanh xuất hiện trên tay của hắn có chuyện gì không đùa dỡn mở xong n i c ụ l ạ t phờ lao mèo hỏi ta hôm nay ngắn hạn đi công tác đ ù m bơ lẹ đỏ hồi đáp nhìn chung quanh một cái hoa lệ phòng khách gặp được mới phòng chống nghệ thuật h ắ t cám giáo sư hắn nên đi một chuyến an ba nia trên người có chút quen thuộc mùi vị À, nít phờ lao mèo nét mặt không thay đổi nói như vậy hắn muốn trở về rồi h o ặ c giả nhưng nên còn phải một đoạn thời gian đ ù m bơ lẹ đỏ hai tay k h o n h bất quá ha di năm nay muốn nhập học nít phờ l a mèo ngẩng đầu nhìn một cái đủ mỡ lẹ đỏ tựa hồ không phải đặc biệt quan tâm ha di b ấ tờ ta rất xin lỗi như vậy chạy tới gặp ngươi nít nhưng có chuyện ta nhất định phải giống như ngươi nhờ giúp đỡ đây là hiếm thấy nít cụ l mẹo nhìn g gần c i t h lao đầu tử. Có thể là m ộ t c á i đứng ở ma p h á p giới người đỉnh l à m những gì? Chuyện nói. nhân hồi gì. gì? Cứ việc、nói. Lao nhân hồi đáp. Bờ đỏ đùm á p đ bợ lẹ đỏ đột nhiên cười ngươi còn nhớ lần đầu tiên viết thư cho ta chuyện sao đùm bợ lẹ đỏ hoảng hốt chốc lát trên mặt lộ ra một tia t h ố n g khổ khi đó đùm bợ lẹ đỏ mới mười ba tuổi hắn một năm hai phù thủy nhỏ vậy mà viết thư cho tiếng tăm lừng lấy nỉ cổ lạt phờ làm mẹo thỉnh cầu đem hòn đá phù thủy cho hắn mượn đi cứu chín tuổi m u ộ i m u ộ i bởi vì âu cụ rụt tuổi tắc gần như không cách nào vượt qua mười tuổi mà nít phờ làm mẹo vậy mà cũng đồng ý ngươi biết ta bây giờ vẫn cảm kích ngài lúc ấy quyết định đùm bợ lẹ đỏ thu liếm t h ư n g khổ nghi ngươi đã rất giả không cách nào lại tiêu hao tuổi thọ đùm bợ lẹ đỏ cười lên nhưng vẫn có vẻ hơi tâm phiền ý loạn cho ngươi nghi cỗ lạp sợ làm tiện tay từ trong túi móc ra một bọc nhỏ ném cho đùm bợ lẹ đỏ k i ê u bọc nhỏ bất quá làm ấ y c m vương cái hộp nhỏ bên ngoài bọc một tầng bạc màu màu nâu giấy bọc r i m dây nhỏ nói thật eo bấc nít tay máy hắn mới đổi tân thời đen ra kít ta sống hơn sáu trăm năm một mực hiểu một chuyện cái thế giới này có thể thiếu hụt bất luận kẻ nào dĩ nhiên cũng bao của ngươi ta đừng tại dạng này hao phí tâm huyết nên vì bản thân ý định ta cũng không muốn tham gia người tăng lễ đ ú n g bỡ lẹ đỏ cúi đầu liếc mắt nhìn cái hộp cười ha ha nói thử vong chẳng qua là một cái khác trận vĩ đại mạo hiểm nico l ạ t phơ làm mẹo k h ẽ mỉm cười nhưng là ta còn không có nhìn đủ đâu đúng rồi ngươi nói hài tử kia ta cho hắn viết thư rất thú vị tài hoa hơn người cùng năm đó ngươi vậy vậy thì tốt nico l ạ t phơ làm mẹo ngước nhìn tinh không lỗ thai chuyển tới giao hưởng số nam định mệnh nhịp điệu hắn đem cút vàng trong chất lỏng màu đỏ như máu uống một hơi cạn sạch số mạng a q hai chương hai do nhà sĩ bạn bè chạm vào tối sáu giờ lẻ sáu phân london vê đốt một khu ngã tư phố trạ d ỉ n phía tây số bảy một chiếc màu đen pho xe hơi dừng ở trong sân doi sở t ạ c ă n mặc cùng bình thường vậy than ca rô len áo hoàng vải ca kỹ quẩn có đ ồ bạ ra đường phu dày từ trên xe đi xuống hắn đứng ở đó tu tập cực kỳ chỉnh tề trên sân cỏ hướng về phía bên trong nhà người hô nhanh đến giúp đỡ a w i l l i am ta mới vừa từ cái vặt lùng lấy được một ít không sai rượu rất nhanh một con màu quýt đầu mẹo từ lầu hai ban công lộ ra nó liếc mấy tiếng tựa hồ ở hỏi thăm có hay không cho nó mua quả vạt doi xua tay một cái chỉ hướng về phía mẹo mướp uy hiến nói nghĩ cũng đừng nghĩ tổ bộ xạ ta cho ngươi biết lại a n d y ngươi đã mập thành cầu ngày mai cùng ta cùng nhau đi phòng thể dục rèn luyện doi lời nói vẫn chưa nói xong lại là một cái đầu từ ban công đá c ẩ m thạch khắc hoa lan can trong khe hở lộ ra đó là một chỉ có mười tuổi cô bé trên đầu ghim hai cái hướng lên trời thu mặc trên người một món quá gối vỡ v á y h o a trong tay cơ muốn một cây giả đốt phép ba ba chào buổi tối a n d y ngươi tốt bất quá ngươi lại len len tiến ca ca người phòng roi c a o mày nói ta nói bao nhiêu lần đừng loạn mần mò những thứ kia vật kỳ quái lần trước một khí cầu nổ tùng toát ra đại lượng khói đặc liền đội phòng cháy chữa cháy cũng xuất động bồ bồ xạ nhanh lên một chút đi với ta phòng dưới đất thám hiểm bồ bồ xạ suy tư có như vậy mấy giây mới lười biếng bước đi nhỏ chân ngắn đúng đưa đi theo roi cười lắc đầu một cái lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ mấy phút sau cửa đẩy ra đi ra một một mười hai tuổi thiếu niên trên người thiếu niên ăn mặc thư dãn tay ngắn màu sáng quần jean có nồng đậm mái tóc màu nâu góc cạnh rõ ràng ngũ quan vóc người cực kỳ cân đối nhìn một cái chính là thời gian dài kiện thân thể trạng hắn mang trên mặt mỉm cười thanh â m bình thản nói ba ba ngươi lại đi hẻm xéo rồi đúng vậy à cái này mới bình rượu đỏ nhưng là tom từ vùng khác giúp ta mang về còn thêm một ít quả quýt vị thuốc vui vẻ ta nếm qua một lần mùi vị quả thật không tệ rồi không thích rượu bất quá bình thường một người lúc không có chuyện gì làm cũng thích phòng rượu hắn không phải cái phù thủy nhưng cái này một năm đã qua không ngừng học tập ở một số phương diện so uy li an còn hiểu hành tỉ như một ít ma pháp giới rượu ngon hắn nhắc tới rõ ràng mạch lạc như lòng bàn tay a uy thịt còn không có hưởng qua loại rượu này đâu ta chuẩn bị tối nay để cho hắn mở rộng tầm mắt r ồ i khoai cha nói a uy thịt gờ d ặ n trợ là doi bạn học đại học hai người một chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp cũng làm lên n h à sĩ cái này người có tiền đồ chuyên nghiệp bất quá a uy thịt một mực tại manchester sinh hoạt năm ngoái một nhà mới chuyển đến london w i l l i a m khi còn bé ra mắt a uy thịt khi đó bản thân hắn còn không có xuyên qua tới bản thể trí nhớ cũng đã sớm mơ hồ năm nay lễ phục sinh thời điểm a uy thịt mang theo người nhà tới làm khách qua đường nhưng lúc đó uy lyam ở hồ gượt vội vàng cứu vớt ma pháp dưới đâu đây coi như là hắn chuyển kịp tới lần đầu tiên thấy r o i đại học b ạ n tốt ta nhớ được uống rượu không có thể lái xe a w i l l i am cao mày nói dù sao tài xế một chén rượu thân nhân nước mắt hai hàng a không cái này đơn giản r o i hai tay b ầ m eo cười to nói ngươi lần trước không phải chế biến một loại nhanh chóng giải rượu ma d ự sao đồ chơi kia rất tốt cơm nước xong uống một chén cái đó lúc tháng gấu cũng đủ hoàn toàn đem rượu tinh độ dày k h ô n g chế ở tiêu chuẩn trở xuống r o i c h ố p c h ố p mắt lộ ra giảo hoạt nụ cười w y ly am nhất thời không nói doi bây giờ đi hộ gợt làm cái một lệ học học giáo sư cũng dư xài chỉ có thể nói ma pháp thay đổi sinh hoạt mau tới tới giúp ta khuôn đồ một dương lớn tử thức u ố n g đâu còn có các loại ăn vặt đều là hẻm xéo cửa tiệm kiếm u a do chào hỏi w i l l i am g i ú p một tay p h u thủy nhỏ không thể ở nhà sử dụng ma pháp bất quá ma dược có lúc so lỗ phép càng hữu dụng w i l l i am từ trong túi móc ra một màu tím mình chiếu trong miệng nhỏ một giọt hoa hồng hương chất lỏng tăng lực ma t ể w i l l i am ngoài mặt không có gì thay đổi nhưng hắn nhẹ nhõm nhắc tới hai cái dương lớn phản phất nâng hai cái lông chim doi thổi cái huýt y sáo cực kỳ hưng phấn phong k á c h tràn ngập đại lượng mùi thơm tất cả mọi thứ mặt ngoài cũng sáng sủ hẳn lên nồi đồng cùng chậu cọ sát ra hoa hồng ánh sáng màu trạch gỗ mặt bàn cũng lao đến khi tỏa sáng bữa ăn tối l y đĩa đã dọn xong ánh đèn chiếu dọi hạ chiếu lấp lánh lì an nạ nâng một đĩa mỹ vị hầm món ăn chào hỏi roi đi bưng nước đường trái cây bánh nhân roi cho chặt cái mâm đem một chai ngọn lửa w h i s k y mở ra đặt ở cái b à n chính giữa mấy món thức ăn cũng dọn xong sáu trăm hai mươi lăm ngoài cửa truyền tới dừng xe âm thanh a bọn họ tới roi đứng lên mang theo lì an nạ hai đứa bé cùng một con mèo ra cửa n ê n đón cửa đậu một chiếc đọt gỡ ra b á tải đây tuyệt đối là tên cơ b quả nhiên một có màu nâu d ậ m d ạ p tóc cường tráng nam nhân đi xuống trong tay hắn còn cầm lễ vật trên mặt hiện lên nụ cười t h ì roi đã lâu không gặp roi đi lên phía trước hai người đúng một cái quả đấm xích sao ôm rất nhanh trên xe xuống một giữ lại tóc q u ăn màu vàng kim hơn ba mươi tuổi nữ nhân nàng ăn mặc váy dài cực kỳ xinh đẹp một lát sau lại từ phía sau xe vị trong hạ tới một cái cô bé cô bé ôm một quyển thật dày cơ p bờ d ì tèn bách hoa toàn thư một con nồng đậm lăng loạn mái tóc màu nâu lộn xộn hãn n h ỉ không có ý tốt liếc nhìn cô bé tựa hồ đã vì nàng chuẩn bị xong lễ vật a uy dịch một nhà ở lễ phục sinh thời điểm tới nhà làm khách w i l l i am nghe án ni nhắc qua nàng cùng đối phương huyên náo không qua khoai trá xem ra chính là cái này h ả i tử tới r ồ i đẩy w i l l i am sau lưng nói gặp một lần thúc thúc ca di w i l l i am vội vàng miệng ngọt hô lên a uy dịch vỗ một cái w i l l i am b ả vai cười nói không ngờ w i l l i am cũng như vậy cao đây là nữ nhi của ta tới hơ mi ân tiểu cô nương tránh sau lưng a uy dịch mao nhung nhung đầu nhét vào hắn dưới cánh tay mặt lộ ra một trường tò m ỏ mặt hơ mi ân chờ một chút cái nào hơ mi ân uy ly am hiếp mắt nhìn cô bé w i l l i a m đối ha j i hoặc tờ kịch tình hoàn toàn không nhớ rõ ràng nhưng tam giác sắt tên chữ vẫn là biết tự nhiên không thể nào không biết hở mỹ ẩn cái tên này nhưng là trước mắt cô gái này là tam giác sắt trong cái đó hở mỹ ẩn sao w i l l i a m có chút không quá khẳng định đối phương một con lộn sâu tóc một đôi cổng răng còn bộ nừng răng nên chẳng qua là trùng tên a hàn ý đột nhiên len lén kéo kéo w i l l i a m quần áo tựa hồ muốn cùng hắn nói gì hở mỹ ân nhìn thấy hàn ý sau nâng lên nhọn cằm nhỏ giọng h ứ một tiếng không nói ra được tiêu kỳ kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ta sắp hết năm về nhà có chút bận điệu chỉ có thể tranh thủ thức đêm g õ chữ trước thiếu chi ly ngữ l à một m canh tháng hai phần liền lên chiếc chờ thêm chiếc một khối còn cảm tạng cầu phiếu đề cử các vị đại lão q hai chứ ba nữ nhân sao khổ làm khó nữ nhân bữa cơm này ăn cực kỳ vui vẻ đối với vợ dằn trơm một nhà mà nói đây là một bữa phủ thủy cùng một lệ thức ăn ngon kết hợp rất nhiều thức ăn cùng thức uống bọn họ cũng không có hưởng qua cơm t ố i trong lúc mỗi người còn uống hết đi chút rượu bao gồm ba đứa hải tử bồm bồ, bồ xạ cũng muốn uống nó đuổi theo mùi rượu không ngừng muốn ba cuối cùng chỉ có thể tiếp tục uống nó nước lạnh s á c thực như do nói rượu kia mùi vị lâu dài trọng yếu nhất là sau khi uống xong tâm tình sẽ càng phát ra khoái a n k h o dùng roi vậy mà nói chúng ta uống cái này rượu là cao hứng rượu vui vẻ rượu w i l l i am biết đây là thuốc vui vẻ đang có tác dụng cuối cùng ở đầu ngọc giai đoạn đại gia hợp ca một bài gột xả vỡ t h é t quỳn w i l l i am trời phù hộ trừng giả đem chàng này cơm t ố i không khí đẩy tới cao chiều do những thứ này cơm tôi n h ô n g khí đẩy tới cao chiều mà uy ly am tắt chui vào phòng dưới đất tiếp tục đi chế biến hắn ma dược v ề phần h ờ mỹ ẩn có phải hay không cái đó h ờ mỹ ẩn, w i l l i am cũng không có quá để ý, một cái tiểu cô nương mà thôi. Hắn bây giờ quan tâm hơn ạ cả l ì thần bí cửa hàng tiền bạc vận chuyển tình huống. w i l l i am đem mình cùng ăn h nỉ tích lũy tiền cũng quăng vào đi, sinh đôi cũng đem năm ngoái tiền kiếm được cũng bỏ vào, xét dịp cùng thu giống như vậy. nhưng không ngờ đơn đặt hàng thực tại quá nhiều. đại lượng đơn đặt hàng tuyên bố đi ra, bọn họ không mua nổi nguyên liệu. Bây giờ dòng tiền xảy ra vấn đề, w i l l i am đang chế biến phúc l ạ c dược, chuẩn bị đi hẻm xéo bán đi, thu hẹp một đợt tiền bạc. không biết qua bao lâu, chuyển tới một tiếng tiế chỉ lộ ra một cái khe cửa liếc mắt một cái bên ngoài a n nhỉ đang đầy mặt khéo léo dáng tươi cười nhìn hắn nụ cười kia khỏi nói có nhiều ngọt nhưng w i li l am không có bị nàng khéo léo gì ở g ờ chỗ l ử a gạt nụ cười này sau lưng thường thường cũng cất giấu thật xin lỗi mấy chữ nàng khẳng định lại đã làm gì chuyện xấu quả nhiên a n nhỉ chấp chấp vô tội mực con mắt màu xanh lục thiếu lên m u i chân n g h đầu ôn nu nói ca ca ngươi có thể hay không đi theo ta một chuyến trên lầu làm gì uy li am lại đem khe cửa kéo ít đi một chút do xét nàng nói ăn nhỉ lại đã làm gì không có rồi ngươi mau lại đây lên trên lầu ta cho ngươi biết hợp mỹ ẩn đang chờ ngươi hai người các ngươi ở ta trong phòng ăn qua vặt vùng ở trên giường w i l l i am trong mắt loe ra một tia lạnh lùng w i l l i am mỗi lần cũng sẽ đem khóa cửa bên trên nhưng lại ạn n mỹ luôn là có thể vào cuối cùng phát hiện người này không ngờ thừa dịp hắn lúc không ở nhà len lén xứng một cái chìa khóa w i l l i am không thể ở nhà sử dụng ma pháp không cách nào tướng môn dùng ma pháp cho khóa lại hắn lại đổi không được khóa vì vậy không thể ngăn cản cô bé ở hắn trong phòng gieo hoạ ạn mỹ vội vàng lắc đầu một cái giống như trống lắp vậy tuyệt đối không có ngươi lại loạn đụng đến ta sách ma pháp rồi n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ngươi lại bắt ta ma pháp vật phẩm rồi người ta mới không có là hờ mỹ ẩn đều là nàng an nỉ h đem nồi bỏ rơi không còn một ngống ta đem cái đó q u ẩ n thâm mắt kiếng để lên bàn chính nàng mang theo an nỉ h thanh âm càng ngày càng nhỏ ta nói qua vậy hay là bán thành phẩm không có phát minh đầy đủ không đúng a ta không phải khóa ở nhỏ giọng một chút an nỉ h chừng to mắt thiếu lên mũi chân che w i ly am miệng cẩn thận liếc mắt một cái phòng khách bên kia còn đang tán gấu uy ly am phi hư mấy cái trên tay nàng một cỗ mèo các vị uy ly am an ủi mình nhất định là a n nỉ mới vừa vừa ăn xong mèo cắt vị so tài một chút quái vị đ â u nhất định là như vậy hắn hạ t h ấ p giọng trách nói hơ mỹ ân là khách ngươi làm gì đối với nàng làm đồ ác nói không phải ta a n nỉ b u môi giải thích ta đem mắt k i ế n g để lên bàn chính nàng tò mò mang theo w i l l i am nhức đầu thở dài cô em gái này cái gì cũng tốt chính là thích làm đồ ác đơn giản chính là hùng hải tử đi thôi w i l l i am đem phòng dưới đất cửa đóng lại kéo a n nỉ hướng lầu hai đi tới pồn pồ x a o một người ngồi sồn trên bàn tò mò liết hờ mỹ ân cô bé đứng trong phòng giữa trên mặt có một vòng đồng hậu mắt gấu mèo nàng hai cái tay không ngừng n u ố t cố gắng để cho quần thâm biến mất nhưng không có tác dụng ngược lại hốc mắt đỏ đỏ w i l l i am không c ó vào con tốt mới vừa vừa đi vào ánh mắt nàng cũng không xoa hoa một cái ủy khuất khóc thành tiếng đại khái là thuốc vui vẻ hiệu quả không phải cô bé cái bộ rắn này w i l l i am tại sao phải cảm thấy rất buồn cười đâu nàng lập tức nước mắt rưng rưng trừng mắt về phía w i l l i am hơ mỹ ân miệng trong mang theo nhờ răng ngậm lấy vật thời điểm tiếng khóc cho người một loại đặc biệt vật luật an n h ỉ cũng cười lên w i l l i am tay phải là đau đánh một cái đầu của nàng cô bé bị đau che đầu hơ mỹ ân nhìn thấy loại tình cảnh này không nhịn được cười ra tiếng nhưng nghĩ tới bản thân quần thâm lại cố gắng sừng sổ lên cái này nước thuốc lau qua sau quần thâm liền biến mất w i l l i am từ cái túi nhỏ trong móc ra một cái bình k i a túi không lớn lại giống như dương b á c h bảo quật cường bé gái đứng tại chỗ bất động nàng mọc lên một khí gió mát phất phơ dối b ù tóc lan g loạn lơ lửng màu nâu tóc mái cũng bị gió nhẹ p h ấ t động lộ ra cao cao cái c h á n lộ ra rất là trắng non sáng bóng cuối cùng hay là cô bé dẫn đầu thua trận ở hạn n i m p giường ngồi xuống uy ly am cười một tiếng ở bên cạnh nàng ngồi xuống không nhịn được đồ nói tuyệt đối không nên nhắm mắt không phải quần thâm liền lau không hết h ợ p mi ân nghe vậy quả đấm xếp chặt đem ánh mắt mở l ã o đại w i l l i am dùng tăm bông dính màu tím nước thuốc cẩn thận lao chùi cô bé khỏe mắt hai tay hắn trải qua qua nhiều lần rèn luyện mười phần ổn thỏa nhưng cô bé bộ mặt mất tự nhiên r u n r ơ dày bất quá ngại vì w i l l i am kênh răn nàng hay là ánh mắt trận to lớn rất nhanh liền tốt đây chẳng qua là cái đ ù a ác sẽ không lưu lại một chút dấu vết không cần lo lắng w i l l i am cho là cô bé sợ hãi vì vậy ôn n u an ủi cô bé chân mày căng thẳng vẫn nhìn chằm chằm vào uy ly am mặt tràn đầy cùng nàng tuổi nhỏ số tuổi cực kỳ không hợp dò qua một lúc lâu nàng lại đem đôi môi môi mím thật chặt kêu bộ dáng nghiêm túc thì giống như giáo sư gồn nạ gồn w i l l i am biết nàng là không nghĩ hắn nhìn thấy nửa răng nói thật hơ mỹ ẩn ánh mắt rất đẹp lông mi thật dài hạn lộ ra một c ô linh khí được rồi lau sạch sẽ một lát sau w i l l i am đứng lên ném cho cô bé một cái gương nhỏ hơ mỹ ân cầm một cái gương nhỏ chiếu m ộ t hồi vui vẻ nói thật ta ta liền nói không thành vấn đề đi thọ tỉ tỉ an nhi lại đúng lúc đem đầu dối tới vô duyên vô cớ có thêm một cái tức hiệu hơ mỹ ẩn nhìn chằm chằm an nhi đưa tay ra bình tính nói bồi sách của ta n g u y ê n lai h ở mỹ ẩn b ờ gì tèn bách khoa toàn thư bị an nhi dùng ô tích mực làm dơ m ặ t địa loại này mực là sinh đôi huynh đệ phát minh bị mực che lấp sau này liền có thể giải thích bài tập không có làm nguyên nhân an nhi đại đại liệt liệt nói một quyển sách có thể đáng bao nhiêu tiền w i liam l liếc mắt một cái an nhi không có nói cho nàng biết thanh khiết nước thuốc có thể tiêu chử mực mà là cười đều nói an nhi thật đừng nói quyển sách này so với ngươi n g h ị yếu lược hơi quý chút lấy ngươi bây giờ mỗi ngày tiền xài vặt không mua quà vặt vậy đại khái tích lũy một trăm hai mươi năm là có thể mua nổi một bộ uy liam dĩ nhiên là gà tàn nhi vợ gì k ẻ n bách hoa toàn thư một bộ đầy đủ rất đắt nhưng đây chỉ là trong đó một quyển mà thôi an n h ỉ hơi l u lưỡi hờ mỹ ẩn dương dương đắc ý giống như lấy được thắng lợi dây dưa không bỏ nói đ ổ i ta quyển sách an n h ỉ hư một tiếng vểnh cái mông từ dưới giường lôi ra một cái dương ở trong đó đều là các loại mà pháp vật phẩm nàng đem đủ mỡ lẽ đỏ đưa vật cũng cầm x u ố n g dưới cái khác toàn bộ giao cho hờ mỹ ẩn cũng bao gồm y li am tặng lễ vật g ồ i ngươi cũng cho ngươi ta chỉ cần sách của ta ben hờ mỹ ẩn kiên trí nói đem nó biến thành mới bắt đầu như vậy nàng nhấn mạnh ta chỉ cần quyển sách a n n g h bất đắc dĩ chỉ có thể đáng thương nghiêng l i ế c nhìn w i l l i am tựa hồ muốn hắn mắc tiền ta không lấy tiền hờ mỹ ẩn đưa tay ra nói ta chỉ cần sách của ta a n n g h đem trên bàn liếm lông b ổ b ổ s ạ ném cho hờ mỹ ẩn vô lại nói con mèo này bồi ngươi b ổ b ổ s ạ mặt một b ư ớ c hờ mỹ ẩn có như vậy hai giây đ ộ c lòng lại kiên trì nói ta chỉ cần sách đây đã là lần thứ năm đối trọi gay gắt w i l l i am ngồi ở mép giường chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng thú vị nữ nhân sao khổ làm khó nữ nhân không phải q hai bốn đánh mặt phải thừa dịp sớm cuối cùng ở bất đắc dĩ tình huống an n i e chỉ có thể túi đầu chủ động xin lỗi không phải nàng đem đối mặt đến từ sở t ạ c vợ chồng h ô n hợp giáo dục thủ đoạn bao gồm nhưng không giới hạn với dừng hết tiền xài vặt cấm chỉ ăn qua vặt cấm chỉ đi sân chơi hờ mỹ ẩ n đủ hài lòng nâng lên nọ c ằ m đưa trắng non cổ giống như thiên nga nàng vô vô tay mặt lạnh lại vểnh lên khỏe miệng nói muốn đi xem sách đi w i l l i am căn phòng có dấu đại lượng sách giống như một cỡ nhỏ thư viện lần trước hờ mỹ ân một nhà tới nhà bọn họ làm cách lúc hờ mỹ ẩn buổi tối ở chính là uy ly am căn phòng đợi nàng đi tới cửa hít mũi một cái đầu nhìn về phía hai người, nghi ngờ nói, mùi vị gì một cỗ mùi lạ như ẩn như hiện theo gió tràn ngập tới cho người cảm giác giống như đột tối dày w i l l i am mặt liền biến sắc hắn đột nhiên nhớ tới và còn mở hỏa hoạn hắn lúc gần đi vội vàng quên đóng đây chính là w i l l i am chế biến ma dược à, nhịn gần một tháng không nói cái khác qua n dược liệu cũng mười phần đắt giá rời đi thời gian tuần hoàn w i l l i am không dùng đến ở nạ vẹ dược phẩm nhà nhỏ hắn chế biến ma dược tất cả đều phải tự mình mua dùng đồ của người ta dĩ nhiên không đau lòng hắn có thể phung phí tùy ý phung phí một lời không hợp trực tiếp gục xuống trong thùng rác nhưng dùng bản thân liền không giống nhau uy ly am vào xuống dưới, hai cái tiểu nha đầu cũng cùng ở phía sau hắn hạn n h ỉ còn vỗ tay kéo hở mì ẩn phải đi thám hiểm w i l l i am vọt vào p h ò n g dưới đất ma dược quá độ làm nóng sinh ra kỳ quái phản ứng thả ra đại lượng nóng và ạ đốt đến sắp biến hình nước pháp hàng quả nhiên cũng là giả mạo hàng dòm sản phẩm w i l l i am cả giận nói pháp cũng chỉ có l ộ a trắng gấm sản xuất chất lượng tốt nhưng vật khác cũng không đạt chuẩn w i l l i am rút ra đốt phép n h u chặt lông mày nhìn c h ầ m c h ầ m vạc đột nhiên ôm sau khi đứng dậy hai nữ hải cực nhanh lui về phía sau một tiếng ầm vang vạc nổ tung nửa nhà cũng nghe được cái này âm thanh đâm rách khỏi xanh từ dưới đất thất l ư ợ n l ờ dâng lên thối lui ra phòng dưới đất ba người cũng mười phần chật vật cũng may w i l l i am đẻ ở trước mặt nhất kịp thời sử dụng ma pháp tốt xấu là bảo vệ hai nữ hải khu khu khói đặc tàn đi w i l l i am đi vào trong nhà ngồi thấy được vỡ vụn vạc trong mở ra chất lỏng màu xanh biếc đưa ra hai ngón tay kẹp lên một chút thả vào chóp mũi người một cái sầu mi khổ kiếm nói lãng phí tài liệu trên mặt đều là bụi bặm hờ mỹ ẩn không biết là bị nổ t u n g hay là w i l l i am mới vừa ma pháp dọa sợ nàng mặt nhỏ chấm bệnh cánh tay không khống chế được run r u y nhưng thấy được cậu bé mặt bụi bằng ngồi t r ồ m hổm dưới đất thở vắn than dài đột nhiên không nhịn được phá lên cười nàng c có o q u ắ p chốc lát ở w i liam l bên cạnh ngồi xuống không nhịn được hỏi này cái đó ai đây là vật gì h n nhi bậy bạ bôi đem mặt lưu lại một đạo dâu đen nàng đe dọa ma rửa phù thủy dùng đi đối phó giống như n g ư ơ i cô gái như thế hờ mỹ ẩn trong lỗ mũi h ừ một tiếng liền biểu tình biến hóa cũng lười đáp một w i liam l đứng lên gõ một cái h n nhi đầu từ trong túi móc ra khăn giấy chứt xoa xoa trên mặt nàng dâu đen lại đem hờ mỹ ẩn trên lỗ mũi bụi bằm nhẹ nhàng phổi đi đi hay là trước hết nghĩ tốt giải thích thế nào chuyện nơi đây đi w i l l i am dẫn đầu đi ra phòng dưới đất chưa kịp né tránh khăn giấy hơ mỹ ẩn thật giống như bị đổ một miệng lớn rượu giả nhất thời gò má đỏ bừng giống như rực rỡ cực kỳ cả vườn hoa đảo bước chân vội vã doi bọn họ từ biệt thự sành trước đi tới nhìn thấy ba người bộ này bộ dáng chật vật đều là mặt liền biến sắc nhất là roi cùng l i a n a bọn họ biết w i l l i am nghỉ hè sau khi trở lại thường ở phòng hầm trong mần mò ma dược chưa từng có ra khỏi chuyện nhưng không nghĩ tới lần này lại phát sinh ngoài ý mới hơ mỹ ẩn cha mẹ đều là mặt một bức nói xong đi trên lầu xem sách liền nhìn thành bộ dáng này. đây là đi châu phi đào mò đi w i li l a m đột nhiên nhìn về cửa sổ suy nghĩ xuất thần một con cú mẹo phá vỡ bầu trời đêm kính bay thẳng đi vào đem một phong thư bỏ lại do nhặt lên phong thư mấy người cũng vây ở tin trước mặt tiên h sinh sơ tát chúng ta nhận được báo cáo biết được bảy giờ tối nay mười lăm phân ngươi ở chỗ ở của ngươi dùng một tờ giỏ tỷ gỗ lời n g u y ệ n ngươi biết vị thành niên p h ụ thủy không cho ở bên ngoài trường sử dụng ma pháp ngươi như còn nữa loại này hành vi đem có thể bị trường học khai trừ đối vị thành niên phủ thủy tăng thêm hợp lý ước t h u c pháp lệnh một t á m bảy mươi năm năm thứ ba khoản ngoài ra xin nhớ căn cứ liên đoàn phủ thủy quốc tế đạo luật bí mật phủ thủy thứ m ộ ư ơ i ba khoản bất kỳ có thể đưa tới phi ma pháp giới thành viên m ụ t lệ chú ý ma pháp hoạt động đều thuộc về nghiêm trọng hành vi phi pháp chúc kỳ nghỉ hệ khoái trá mạ phản đà h o k í c h bộ phép thuật văn phòng dùng sai pháp thuật li án nạ năm tin quơ quơ hất cầm lên uy h i ế n nói t ố ấ t uy ly am ngươi bị bộ phép thuật cảnh cáo Giống như ta nói, lần sau, không nói, như lần cho phép ta sau, ở nhà. Chế biến ma dược. roi ho k h a n một cái cổ họng phản bội nói đúng đấy ta đã sớm cùng ngươi nói mấy lần trừ bài tập về nhà ngươi sau này không cho phép ở nhà chế biến ma dược w i l l i am nhất thời không nói vậy là ai ngày ngày muốn hắn giúp một tay chế biến giải rượu tề p h ò n g dưới đất tùy ý sửa sang một chút đám người lại trở về phòng khách hơ mi ân một nhà đều là gương mặt một bức tự hồ con trai của roi ở mần mò bom hơ mi ân nhỏ giọng cải chính nói mẹ không phải bom a là phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tiểu cô nương khoa phổ chi hồn cháy d ư ơ n ự c bắt đầu đem bản thân ở bách khoa toàn thư bên trên nhị vật một chữ không kém con đi ra khăng khăng nói w i l l i am đang ở mần mỏ phản ứng nhiệt hạch w i l l i am mặt người d a đen dấu hỏi hợt mỹ ẩn rốt cuộc là như thế nào suy diễn đến đồ t r ờ i kia thật coi hắn là thành tay lơ h i ệ u s â n rồi doi cùng lì a n nạ cũng không biết nên giải thích như thế nào mấu chốt nhất là con trai mình là phù thủy có thể hay không cùng người khác nói a hai người bọn họ chưa từng có nghe ai nhắc qua không cho phép nói cho người khác biết w i l l i am ở hồ gợt đi học nhưng phù thủy không nghi ngờ chút nào lại là cái bảo mật kinh doanh có lẽ là hạ dịt tới nhà lúc quên dặn rõ a doi suy nghĩ một chút hay là quyết định nói cho bạn tốt của mình một nhà ngược lại bọn họ sẽ không loạn nói ra a y d ị t sau khi nghe xong lắc đầu một cái chết nói doi không phải ta nói ngươi cái đó hồ gợ học viện pháp thuật vừa nghe liền không đáng tin cậy còn có cái gì e o bật đùm bở lại đỏ danh tự này nghe ra cũng không đàng hoàng nếu như là ta tuyệt đối sẽ không đưa hờ mỹ ẩn đi ma pháp gì học viện nàng sau này phải đi ở phật hoặc là càm bờ dịp dĩ nhiên nếu như đi bờ dân đại học ta cũng chống đỡ mẹ của hờ mỹ ẩn e mỹ lì ý chính là nước mỹ bờ dân tốt nghiệp đại học nhưng a y d ị c lời còn chưa nói hết lại một con cú mèo bay vào a lại là mỹ dị ạ mỹ dị ạ xoay hai vòng ném xuống một phong thư xoay người đi tìm giờ rổ gồng w i l l i am nhặt lên tin chỉ thấy bên trên có một khối sắc phong một tấm thuẫn hoa văn viết kép hát chữ cái chung quanh vòng một con sư tử một con đường một con lửng cùng một con rắn ở phong thư bên trên còn viết l o n d o n vê đốt một khu ngã tư phố trạ r ị n h phía tây bảy số phòng khách hở mỹ ẩn tiểu thư gỡ dằn trợ thu hoa a là hồ g ợ t trường học thư thông báo trúng tuyển ly ạn nạ nhìn choáng váng hở mỹ ẩn che miệng kinh ngạc nói hở mỹ ẩn ánh mắt chấp chớp chần chợ như vậy mười mấy giây đột nhiên nằm ở ạ y dịch trong n ự c làm lúc nói ba ba ta không nên đi ở phật cùng cả mợ dịp Ta ớt. phải đi hồ đi người. ị dịch ngây q u n hai i phải ê n đánh h mặt t ừ dịp sớm A. Quy h năm đoàn hiệp sĩ mẹ lìn cấp hai hơn trường đối một lệ gia đình mà nói muốn đưa một người một tuổi hài tử đi không biết mùi vị học viện pháp thuật là một chật vật quyết định nhất là hờ m ỉ ẩn đứa bé này rõ ràng lộ ra v ừ a xa người bình thường xuất chúng chi nhớ cùng đáng sợ ham hiểu biết nói cách khác n à n g học tập lực pha trần là một tiêu chuẩn học bá n à n g sẽ có rất tốt tương lai không cần thiết đi một không biết học viện pháp thuật đi học được sự giúp đỡ của roy đã trước hạn g ú p hờ mỹ ẩn liên lạc w e b m i n s t hoàng gia thư viện gợ rằn chơ một nhà cũng là giai cấp trung lưu gia cảnh hậu đãi nhưng tiến vào những thứ kia đỉnh cấp trường tư cần cũng không chỉ là tiền dù sao xin phép nhân số quá nhiều mà loại này tư lập cấp ba có thể mức độ lớn nhất bảo đảm nàng có một tương lái tốt đẹp nhưng vẫn là câu nói kia không ai có thể cự tuyệt ma pháp cám dỗ ngày thứ hai giáo sư ngô nạ gôn liền b á i phòng nhà bọn họ vô dụng mười phút thuyết phục hơ mỹ ẩn cha mẹ hiệu suất không biết so hạ dịt cao đi nơi nào hơ mỹ ẩn biến thành sợ tạc nhà khách quen ai bảo uy ly am cũng là phù thủy đâu hay là học thần hình cái loại đó hơ mỹ ẩn phản phất năm ngoái uy ly am bắt đầu như bọn biển hút、nước. điên cuồng hấp thu ma pháp kiến thức nàng c h ọ n vẹn triển hiện trí nhớ của mình nhất là dùng w i liam l chế biến thuốc nao bazafi hố hạng nàng chỉ dùng bốn ngày liền khoa trương đem chọn bản một ngàn loại thảo dược và nấm mốc có phép thuật cũng học thuộc lòng loại hiệu suất này để cho w i liam l cũng liễu lưỡi không dứt nhưng w i liam l cũng chú ý tới một cái vấn đề hơ mỹ ẩn càng thích xác nhận mà không phải ứng dụng nàng hoa quá nhiều thời gian ở lương tụng bên trên tựa hồ cho là đem toàn bộ kiến thức cũng học thuộc liền tự động học được ma pháp bất quá uy liam rất nhanh liền bất chấp hơ mỹ ẩn cuối tháng bảy hắn nhận được một phong thư mời đó là một phong màu và dấu biêu điện trên có một khối sắc phong có k h ắ c tinh xảo màu bạc vê đốt u hắn rút ra tin đọc lấy tới Vi xâm thêm ma thủ tịch ma pháp sư e l b e r t đùm mỡ lẻ đỏ hồ cơ học viện pháp thuật hiệu trưởng liên đoàn phù thủy quốc tế hộ i trưởng phù thủy hiệp hội hộ i trưởng đoàn hiệp sĩ mẹt lìn nhất cấp ma pháp sư thân ái tiên sinh s ơ tác chúng ta khoái trá thông báo ngài ngài đã đạt được đoàn hiệp sĩ mẹt lìn cấp hai hơn trường mời với ngày ba mươi mốt tháng bảy tới xạ lịp dị ngoài mẹt lìn nhà nhỏ nhận hơn trường vài rèn gệ mua theo tin p ụ bên trên cần phúc sức yêu cầu cùng khóa cảng một cái thủ tịch ma pháp sư, rốt cuộc đã tới nghỉ hè trước nhật báo tiên tri liền nói v i li l am sẽ đạt được m e t l i n cấp hai huân chương li a n nạ hưng phấn đọc nhiều lần tin doi cầm nước anh bản đồ cố gắng tìm m e t l i n nhà nhỏ vị trí cụ thể hơ mỹ ân ngồi ở trên ghế salon mở ra một quyển sách thật dày nhanh chóng ở phía trên tìm được m e t l i n huân chương từ điều nàng lớn tiếng đ ọ c nói đoàn hiệp sĩ m e t l i n là vĩ đại phù thủy m e t l i n ở trung cổ sáng lập tổ chức m e t l i n cho là phù thủy nên cùng một lệ sống c h u n g hòa bình vì vậy tức sĩ đoàn thành lập cấm chỉ đối một lệ sử dụng ma pháp quy định vì kỷ niệm cái này vĩ đại phù thủy p h i rèn ghệ một từ mười lăm thế kỷ lên lấy đoàn hiệp sĩ mẹt lìn danh nghĩa bắt đầu ban hành huân chương rất lợi hại phải không an nhi ngậm lấy máu tanh kẹo mút nghi ngờ hỏi dĩ nhiên nàng đột nhiên khép quyển sách lại tựa hồ bất mãn ăn nghỉ thái độ thử nói cái này thì tương đương với giải nobel w i l l i a m hắn mới mười hai tuổi dựa theo trong sách cách nói hắn đem mẹt lìn huân chương thấp nhất tuổi tác ghi chép trước hạn mười năm là trẻ tuổi nhất mẹt lìn huân chương người vào giải hơ mi ẩn cực kỳ kích động bộ dáng kia tựa hồ là nàng thu được huân chương vậy an nhi làm cái mặc quỷ cười nói cùng ngươi có quan hệ gì đương nhiên là có quan hơ mi ẩn tức giận nói w i l l i a m là hồ gợt học viện pháp thuật học sinh đây là trường học vinh quang ta cái này sắp nhập học nữ phụ thủy dĩ nhiên thật cao hứng ngược lại ngươi cô bé n g h i ê n g mắt cao ngạo giống như thiên nga lông mày n h ơ lên rất có thể không thu được thư thông báo trúng tuyển người dĩ nhiên không sao ạn n ì hung hăng chừng cô bé một cái hai người lại bấm do nhìn lá thư này phía dưới phụ kiện hưng ơ phấn nói trong thư nói mỗi cái h â n chương người đ o ạ n giải có thể mang mười bốn thân thuộc w i l l i a m ngươi chuẩn bị mang ai mười bốn sao ít như vậy uy lyam cao mày nói hợp mỹ ẩn không còn lý tới ạn mỹ cái này bất học vô thuật ra hòa nàng đứng dậy nằm ở ghế s a lon sau lưng neo đem đầu cắm ở w i l l i a m bên cạnh động tác quá lớn dối bù mái tóc dài màu n â u ngăn trở toàn bộ mặt w i l l i a m đưa tay đưa nàng tóc mái cho vẹt ra cô bé giơ một quyển so với nàng c ổ n g răng dày gấp mấy lần vỏ cứng sách hưng phấn giải thích nói dựa theo trong sách cách nói ngay từ đầu cũng không có dạng này nhân số yêu cầu chủ yếu là bởi vì năm 1889, m t e d l i n cấp ba huân chương đoạt giải c ả mỹ lộ khoa trương án lệ đưa đến l o ạ i rèn gệ một định chế như vậy quy tắc hắn lúc ấy tham gia hiến hội thời điểm mang theo bản thân hàng xóm thân bằng hảo hữu tổng cộng một trăm vì vậy mới có cái này hạ quy định coi như là huân chương lấy được thưởng người cũng không thể mời vượt qua m ộ ư ơ i bốn người thân nhân kiên muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một cái mang ư ờ i nào li anna nói đây là rất trọng yếu trường hợp mẹ lìn huân chương người đoạt giải nhân số rất ít cũng là ma pháp giới vinh dự cao nhất uy li an gật đầu nói ra chỗ này cần bảy cái hạng xét dịp nhà hai cái hạng thu một nhà đi đế đô du lịch tạm thời không về được do giờ phật cùng tiên sinh hệ ạt lì ba người đều nữa bên trên thờ là tuyệt giáo sư cùng giáo sư gồn à gồn doi suy nghĩ một chút nói nhà chúng ta còn phải chiếm rơi ba cái hạng hơn nữa ạ ý dịp một nhà cái này mười ba người h ờ mỹ ẩn do dự một chút rõ ràng rất muốn đi nhưng lại làm bộ đại độ nói không cần không cần đem quý giá như vậy hạng để lại cho chúng ta doi thúc thúc ngài cho người khác đi w i liam l cười đồ nói tốt lắm a cô bé hiển nhiên rất hy vọng w i liam l trở về một câu nhất định phải đi nhưng nàng lại không tốt đổi lời nói chỉ đành khổ hề hề túi đầu tiếp tục lật qua lật lại nàng xách giày ben li a n nạ đánh w i liam l một cái lại sờ một cái h ờ mỹ ẩn lộn số tóc cười nói không cần nghe w i liam l chính là hắn không đi các ngươi cũng phải đi tia còn còn lại một cái hạng cho ai đâu doi hỏi mời hạ di ra w i li l am lắc đầu một cái tiến hội thời gian là ngày ba mươi mốt tháng bảy ngày đó hắn đi đón ha di và tờ kiệt cho ai đâu li an đã hỏi w i li l a m nhớ tới ớ nạ vệ giáo sư bất quá hắn khẳng định sẽ không đi cho hắn liền đơn thuần lãng phí hạng w i li l am suy nghĩ một chút cười nói vậy thì cho bộ bộ xạ đi bộ bộ xạ đang t r ồ n g n ô n g lên ăn trộm cá k h ô đâu nó nghi ngờ liếc đám người tựa hồ mới vừa có người đang gọi nó nó meo một tiếng lại cúi đầu tiếp tục ăn nó quả vặt w i li l am sẽ thành cái đầu tiên mang mẹo tham gia hiến hội phù thủy q hai chương sáu phẫn nộ hơ mỹ n mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng là nghi thức thủ ấn thật sắp đến uy l i a một m nhà cũng là hết sức kích động r ồ i mỗi ngày đều muốn lẩm bẩm mấy lần vì sao còn chưa tới ngày ba mươi một tháng bảy ly án nạ đã chừng mấy ngày không có đi phòng thí nghiệm toàn bộ công tác cũng giao cho nghiên cứu sinh nàng hoàn toàn bông tay mặc kệ khổ b ứ c rượu thuốc lá tăng v ạ n ác ông chủ á n nghỉ cả ngày kế hoạch muốn mặc quần áo gì đây là nàng lần đầu tiên tham gia như vậy hoạt động hơ mỹ ỉ ân biểu hiện cũng không thể so với ạn nghỉ tốt bao nhiêu nàng cầm một quyển sách không ngừng khoa phổ mẹt lỉn huân chương tầm quan trọng nàng còn đem toàn bộ viết uy ly a sách cũng tìm được đọc cho đại mặc dù chỉ có lì ạn nạ một người sẽ nghiêm túc nghe hô gớt một đoạn trường học sử đã tự động đổi mới ra w i l l i am sợ t ạ c từ điều dưới đ ấ y chỉ có ngắn ngủi hai hàng đoàn hiệp sĩ mẹt lìn cấp hai huân chương người đoạn giải cũng là cho đến hiện tại trẻ tuổi nhất mẹt lìn huân chương người đoạn giải hô gớt trường học kiệt xuất cống hiến thường hơ mi ẩn cả ngày đổi theo w i l l i am hỏi thăm hắn bắt lại tỷ ứng chi tiết ở loại này tiếng huyên nào trong ngày ba mươi mốt tháng bảy cuối cùng đã tới sau khi ăn điểm tâm xong do nhìn một cái biểu nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta phải lên đường thế nào đi đâu a ủy t h nghi ngờ nói hắn còn không có ngồi qua phù thủy công cụ giao thông đâu hết sức tò mò phù thủy bình thường sẽ đổ thổ hoặc là sử dụng b ộ t phờ lủ bất quá phải rèn gệ một theo tin gửi đến rồi khóa cảng sẽ phải so trước hai loại muốn tiện lợi an toàn h ợ p mi ẩn giải thích nói mặc dù ta cũng không có sử dụng qua đại gia đều đem ánh mắt nhìn về phía w i liam l w i liam l móc ra một cái màu vàng tiền su phía trên có k h ắ c một m chúng ta sẽ dùng cái này quá khứ tất cả mọi người vây ở w i liam l bên người tò mò nhìn tiền su những bằng hữu tiệc ủ a người c đâu li hắn nạ dò hỏi cùng chúng ta một khối sao không được bọn họ cũng sẽ dùng những phương thức khác đ ặ tới t chúng ta đi thôi w i liam l móc ra đũa phép gật một cái đồng vàng một vệ kim quan g nhảy nhưng dâng lên đem hết thảy mọi người bao gồm một con mèo cũng bao phủ lại w i liam l cũng là lần đầu tiên sử dụng khóa cảng hắn cảm thấy tựa hồ có một lưỡi câu ở hắn cái rốn phía sau lấy không cách nào ngăn cản thế đầu đột nhiên về phía trước một câu hắn liền hai chân cách mặt đất bay hắn có thể cảm giác được h ờ mỹ ẩn ở bên cạnh hắn bả vai của hai người va vào nhau cô bé phát ra thét một tiếng kinh hãi đại ra một trận gió vậy về phía trước bay nhanh trước mắt cái gì cũng không thấy rõ uy liam nắm thật chặt đũa một lát sau đũa phép trợn chỉ xuống đất n h ặ t hào q u a n g màu xanh lam dâng lên chậm lại chú trong nháy mắt đem đại g i a tốc độ cũng chậm lại mỗi người cũng bình an đứng trên mặt đất không ai té được tám giờ lẻ bảy phân đến từ l o n d o n ngã tư phố trà dìn chỉ nghe một không tình cảm chút nào thanh â m nói roi thổi cái huýt sáo lắc đầu một cái mặc dù phương tiện nhưng là cái này công cụ giao thông thể nghiệm cảm giác nhưng không tính là hữu hảo mấy người khác tất cả đều là loại này cái nhìn nếu như không phải w i li l am cuối cùng thi triển m a pháp đại gia khẳng định cũng sẽ ngã xuống đất a uy dịch ngược lại không tên h ư n ấ n ôm uy am bà v a muốn cho, là... cho h điên điên cùng cùng. đã lâu không gặp có nhớ ta hay không cửa uy ly am dĩ nhiên không có ta chỉ biết nghĩ sẽ dít uy ly am cởi cho hờ mỹ ẩn giới thiệu cái này là rót giờ cái này là phớt bọn họ tức sẽ thành năm thứ ba học sinh đều là bạn tốt của ta vị này là hở mi ẩn gờ dàn trở là của ta bạn tốt a cách nói này thật không đơn giản sinh đôi l i ế c mắt nhìn nhau phớt cười đều nói có vô số nữ sinh đều muốn trở thành w i li l am bạn tốt đâu còn có job g e ờ bất mãn nói w i li l am ngươi như vậy rất để cho chúng ta thương tâm ta là phớt không phải job g e ờ uy li am cười nói thôi đi job g e ờ đừng nghĩ là ta job g e ờ c a o mày nói huynh đệ ngươi là như thế nào phân biệt chúng ta ngay cả mẹ cùng ba ba cũng không cách nào phân biệt ta đây là bí mật được rồi xét dịp đâu w i liam l nhìn vòng quanh một vòng không có nhìn thấy hắn hắn cùng cha ta cha còn có tiên sinh đi gọi gì đều ở đây sành trước chờ đâu đi thôi chúng ta đi sành trước hội họp đi job giờ nói tất cả mọi người hướng sành trước đi tới đây là một cái cỡ lớn phòng khách không ngừng có phù thủy sử dụng các loại phương thức từ toàn cấp nơi trên thế giới chạy tới h e r m i o n e còn đang tìm cách quên w i liam l nàng mặt lo l ắ n g nói còn nhớ bộ phép thuật cảnh cáo tin sao w i liam l nếu như ngươi sử dụng nữa ma pháp sẽ bị trường học khai trừ cái gì ngươi ở nghỉ hẹ nhận được cảnh cáo tin phật mắt tò mò đúng vậy a vật nổ ma dược cũng cháy hỏng w i l l i am giải thích nói tia ngươi bị thương sao thơ dù quan tâm nói không có sử dụng một ma pháp đừng lo lắng cái loại đó nổ tung còn không đả thương được ta phật gật đầu một cái cái này nói ngược lại lời nói thật w i l l i am ở năm nhất thời điểm sử dụng xoay thời gian tái diễn vượt qua hai năm thực lực đã không phải là bình thường trường học học sinh có thể so sánh được các ngươi nghỉ hè phát minh thế nào rót giờ thở dài bị mẹ ta bắt được đồ đâu bị nang ném đi một ít tài liệu bất quá phần lớn đều bị chúng ta giấu ở giòn dưới sảng cười nói. không có sao w i li l am tài đại khí thô nói m ẹ lin cấp hai huân chương người đ o ạ t giải gặp nhau tưởng thưởng hai ngàn gã lệ ổng vàng có nhóm này tài chính khởi động chúng ta tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiền nhiều tiền như vậy không cần nộp lên rót giờ hầu nghi nói không cần w i li l am cười nói hôm nay dẫn tới tiền tiến hội sau khi kết thúc ta liền tồn tại g i e e n b o x liền một giây đồng hồ cũng không mang theo trì hoãn các ngươi có cái gì muốn mua chúng ta có thể hơi cản rỡ một ít trước tích lũy đi chúng ta chuẩn bị sang năm góc tiền cho dịn ỉ mua một bộ mới trường bảo còn có mới sách giáo khoa rót giờ nói Đệ đệ người đâu? William hỏi, mấy người vừa đi vừa nói uy ly am dọc theo đường đi thi triển hẳn mấy cái ma pháp một người trong đó lạnh bút chú đem bốn phía nhiệt độ hạ thấp hơ mị ẩn thở phì phò cùng ở một bên lời của nàng bị uy ly am làm thành g i bên thai cậu bé tựa hồ coi đ ố a phép là thành tay tùy thời tùy chỗ đều ở đây làm phép ma pháp tràn đầy tinh thần chính nghĩa hờ mỹ ẩn không đi làm bộ trưởng bộ phép thuật thực đang đáng tiếc nàng tức giận nói sớm muộn khai trừ ngươi q hai chương bảy bật hạ dọc kín xét dịp đang s ả n h trước nói chuyện t h ế m cùng hắn ở một khối còn có hệ adli cùng tiên sinh đi gọi gì các ngươi là làm sao tới thấy được rồi tiên sinh huệ adli hưng phấn đứng lên hỏi xe hơi sao khóa cảng tiên sinh huệ adli uy ly am hồi đáp hã tử trong túi móc ra một màu vàng tiền xu uy ly am biết tiên sinh h ệ adli ở ma đổi xe hơi nghỉ hệ thời điểm hắn viết thư hỏi tham q u a rất nhiều cùng xe hơi có liên quan vấn đề a dĩ nhiên bộ phép thuật lần này hay là cẩn thận tiên sinh h ẹ ạt ly có chút thất vọng lần trước không có sử dụng khóa cảng thiếu chút nữa bị du lịch đoàn một l ễ phát hiện m e t l i n nha nhỏ vị trí đối với một lệ mà nói là một điểm du lịch nếu như không c ẩ n t h ậ n chút rất dễ dàng bị phát hiện tiên sinh đi gõ gì đi tới thân thiết cùng w i liam l bắt tay hắn nói w i liam l đa tạ lời mời của ngươi hàng năm đoàn hiệp sĩ medlin huân chương ban thường hiến hội cũng sẽ mời các nơi trên thế giới bộ phép thuật quản lý cấp cao chính yếu còn có các ngành nghề xuất sắc nhân vật nhưng là nước anh truyền lưu t h ư m ờ i l ạ i ít vô cùng rất khó làm được lợp v ẹ gút còn muốn hoa hai trăm gạ lệ ống mua danh n lệ của h c ta đâu hắn muốn mang nữ nhi của hắn lợn nạ tới nhưng bị ta cự tuyệt không có gì w i l l i am có l ễ phép nói xem dịp là bạn tốt của ta còn có ai không tới thiên sinh huệ ạt ly hỏi phớt gatuid cùng giáo sư n g a nạ gồn đã đi theo đủ m ở lệ đỏ giáo sư tới trước h ạ chúng ta cũng đi vào trước w i l l i am nói đám người hướng bên ngoài đi tới bọn họ chỗ đặt chân là một cái tên là xạ lip dị thôn trang nhỏ thôn trang này là một phủ thủy tụ tập thôn xóm cũng nước là a phật c n giải một lộn thích n trang. nói phù thủy xuất thân hải từ đều biết có một chuyện kể trước khi ngủ liên quan tới đa lớn trận cùng mẹt lìn c h u y ề n thuyết mẹ lìn vì kỷ niệm kim ngạc s ử a bá phụ hát một bài ma pháp ca dao từ ireland kêu to cực lớn đá bay tới trong một đêm ở xạ l ị p dị bình nguyên xây xong đá lớn trận w i liam l n ú n núi bay ta chuyện kể trước khi ngủ là công chúa bạch tuyết cùng bảy cái hồ l o a yêu hận tình thủ hơ mị ân m ặ t mộng bức mà nhìn xem w i liam l bảy cái hồ l o a là cái gì quỷ đại gia bước vào đá lớn trận w i liam l trong túi đồng vàng từ miệng hắn túi lơ lửng hình chiếu ra một mảnh ánh sáng theo lên trước mắt một vùng tăm tối bọn họ xuất hiện ở một tòa cực kỳ sâu xa tráng quan đại sành một mặt đại sành g ả i mười phân ánh sáng màu đen sàn nhà k h ổ n g tước lam trên trần nhà vây quanh chiếu lấp lánh phù hiệu màu và nóng những ký hiệu này kéo dài di động hơn nữa thay đổi đi bên này tiên h sinh h ệ a t l i nói ở tiên h sinh h ệ a t l i dưới sự dẫn đường đại gia đi tới bên trái phía trên có một cái dấu hiệu bài viết an toàn sử địa phương khi bọn họ đến gần thời điểm một phù thủy n g ầ g đầu nhìn bọn họ cũng b u n g xuống trong tay nhật báo tiên tri đứng đi qua cái đó phù thủy dùng một loại nhàm c h á n khẩu khí nói đám người hướng hắn đi tới hắn lấy ra một cây thật dài màu vàng cây gậy căn này cây gậy giống xe hơi ăng ken vậy vừa mịn vừa mềm, mềm phù thủy dùng nó ở mỗi người trước, trước sau sau trên dưới tung bay dò x đua phép an toàn sử phù thủy buông xuống cái đó màu vàng thiết bị hơn nữa nắm tay đưa ra ngoài william hermione xem dịp mấy người đem mình đua phép đưa tới cái đó phù thủy đem đua phép thả vào một kỳ quái đồng thau trên dụng cụ nó có chút giống các loại tỷ lệ hình cái đĩa anten khí cụ bắt đầu chấn động đứng lên năm tấm hẹp đ i ề u giấy da dê từ khí cụ đ ấ y chuyển tới phù thủy cầm lên giấy da dê đọc phía trên chữ viết gỗ che di lông t h ư ợ hoàng mười hai lại ba phần tư in tài liệu chính xác sao đúng thế william hồi đáp ta lưu lại cái này phù thủy nói đem cái này điều nhỏ giấy ra dê đóng ở một con nhỏ đồng đinh bên trên ngươi đem đũa phép lấy về hắn đem đũa phép ném cho w i li l am nói bổ sung cảm ơn c h ờ một chút cái đó phù thủy đột nhiên nói ngươi là w i li l am s ợ t ạ c hắn liếc mắt một cái nhật báo tiên tri mặt trên còn có một chương w i li l am hình đúng thế a giống giống một người một ngựa bắt được tập kích bộ phép thuật tử thần thực tử ta nghe con ta nhắc qua ngươi hắn là thờ lệp sầm mơ bi uy li am nhớ sầm mơ bi ở lớp học bay bên trên kém điểm rơi vào vi sinh vật hủ hóa ao nam nhân cái đó phù thủy móc ra giấy Lông mày lên. à đừng như vậy để gọi、gì. chúng ta bên này tạm thời không có người người biết đây chính là mẹt lìn huân chương nghi thức toàn thế giới phù thủy hôm nay cũng tới nơi này cái đó phù thủy oán trách nói muốn ta nói thì không nên phát nhiều như vậy t ư mời chỉ phát cho lấy được thưởng người cùng hắn thân thuộc liền tốt phát nhiều như vậy cho chính yếu có tiền phù thủy cũng không biết bộ phép thuật cầm bao nhiêu tiền được rồi tiên sinh h ẹ ạt ly ngắt lời nói vật t hạ đi nơi nào nàng sẽ không lại lạc đường a rất có thể ô l ạ cười đều đạo có lẽ hiến hội sau khi kết thúc nàng mới có thể tìm được đường nàng gần đây trí nhớ trở nên kém như vậy cùng lao thái thái vậy thường quên lãng các loại vật tiên sinh dục liền nên để cho nàng mau chóng rời đi chúng ta ngành có thể đi sở thể dục thể thao lụa ồ ba ở mạn cũng là kẻ hồ đồ sẽ phải thông cảng chào ngài chào ngài đang lúc này từ đại s ả n h đối diện chuyển tới thanh âm lo lắng xin hỏi là có mới khách nhân sao ta mới vừa đi nhà cầu l ạ c đường w i liam l nhìn thấy một vị treo tiêu bài cầm trong tay quyển ra cựu nữ phù thủy vội vã hướng bọn họ đi tới nữ phù thủy kia có chút mập lần nữa tìm được đường nàng cao hứng phát tay tân thời tuyến dệt mũ phù thủy hạ lộ ra quyền khúc tập vàng uy liam rất hoài nghi c ầ u phiếu đề cử các vị đại lão mười ngàn phiếu đề cử nên thêm một canh nhưng ăn tiết quá bận rộn tạm thời thiếu ta đã thiếu hai canh、ừ. không chút nào hoàng q hai chừ tám thuốc bà sói hoan n ê n đi tới mẹt lìn nhà nhỏ các vị nữ phù thủy đến gần về sau nhiệt tình nói ta gọi bậc thạ dọ k ỉ n là bộ phép thuật sở hợp tác pháp thuật quốc tế nhân viên kế tiếp đem tiếp đãi đại gia tiến vào mẹt lìn kỷ niệm đường bậc thạ vô cùng hưng phấn thậm chí có điểm kích động đại gia mời đi theo ta ở bên này đám người cùng nàng hướng một đại môn đi tới ta thật không nghĩ q u ấ y dày ngươi hải tử bậc thạ thanh âm tràn đầy tò mò ngươi thật sự là bắt lại tỷ ứ n sở ta sao thật sự là ngươi sao uy li am trần trờ một chút gật đầu một cái ta nghĩ cũng là n à n g mặt mừng. một mực Ta nhật tiên lộ vẻ vui tri. gần cùng Không n đây đọc báo g ờ tỷ l ạ i là lại cái thực Ngươi tử thần tử. Lại có thể bắt lại hắn, có thể nói cho ta biết ắ t l ạ hắn, thể cho nói có ta i b nhiều hơn Ngươi chi tiết biết sao. không ta cao hơn tỷ ứng hai giới hắn là một dạ v n cờ lại một chút không giống dạ v n cờ đáng tiếc ta còn đã từng một mực quan sát hắn đâu phát hiện hắn cùng hoạt tờ quan hệ không tầm thường b ậ t thạ giống như nói nhiều làm nhảm không ngừng nhắc tới w i liam l phát hiện nàng là cái rất thích thám tính nhàn thoại người nàng tự hồ cảm thấy được uy liam không tâm tình thạo luận tịn thật xin lỗi để cho ngươi nghe ta nói v i thuyền w i l l i am cho là bậc thả sẽ cấm miệng không ngờ nàng tiếp tục nói đúng rồi ta nghe nói chuyện này còn dính đến dù ý rút dù ý là ta cấp trên tiên sinh giục cháu gái thật cùng nàng có liên quan sao muốn ta nói tiên sinh giục liền nên đem d ủ ý nắm chặt tạt cả bằng liền như năm đó bắt con trai h ắ n vậy tiên sinh mẹ ạt lì ho khan hai tiếng bậc thả nghi ngờ ngẩng đầu lên nói xin lỗi đã đến w i l l i am theo ánh mắt của nàng nhìn một cái bên trong phòng nhân công sông bình tĩnh ở bọn họ phía trước c h ả y xuôi trên mặt sông bao phủ nồng đậm sương mù uy ly am hướng về phía trước nhìn lại lướt qua chiều tịch sông Đường đường bậc thạ đi đi. vui ệ m vẻ có bí ẩn gì tin tức nhất định nói cho ta biết ta sẽ không nói cho bất luận người nào chờ bậc thạ đi xa phật cao mày nói uy ly am ngươi sẽ không thật phải nói cho nàng a w i liam l hạ thất vọng nói dĩ nhiên sẽ không nói cho nàng bất quá ngươi không có phát hiện tin tức của nàng rất linh thông sao xác thực d ó t giờ gật đầu một cái cái này chỉ trong chốc lát bậc thạ đã bị tiết lộ không ít bộ trong chuyện chúng ta cần bộ trong có người w i liam l nói sau này chúng ta thương phẩm khẳng định sẽ không chỉ giới hạn ở hồ gươm sẽ bán ra đến toàn nước anh thậm chí những quốc gia khác cần trước hạn nắm giữ bộ phép thuật chính sách độc tính không sai Phật hợp, Hệ sinh đỉ gõ gì cũng không thích tiên trước cười ác cùng cũng người lên. lỷ gõ gì đỉ b ậ t t hạ là một thí sinh rất tốt các người có phát hiện hay không một món kỳ quá i chuyện s é t dịp đột nhiên nói w i l l i am gật đầu một cái cau mày nói b ậ t t hạ trí nhớ rất tốt liền thời học sinh rất nhiều chuyện đều nhớ nhưng trước cái đó phù thủy lại nói b ậ t t hạ gần đây trí nhớ không tốt luôn là quên lãng các loại vật phật kinh ngạc nói nàng mới hơn ba mươi tuổi không thể nào trí nhớ trợn suy thoái bình thường loại tình huống này là uống vào đại lượng thuốc lú hoặc là bị người thô bạo thi triển b a lú w i l l i am nói bất luận là thuốc lú hay là bờ lú đều có thể xóa đi người khác trí nhớ nhưng loại phương thức này cực kỳ thô giáp nếu như không chính xác làm phép l i ê n có thể sẽ xóa đi cá nhân trong trí nhớ so làm trọng yếu bộ phận cũng tạo thành không thể khôi phục não bộ tổn thương một người trong đó kết quả chính là trở nên mười phần m ạ o quên b ậ t thà một bộ phép thuật nhân viên lại bị người khác thi triển m ừ a lũ đối phương cũng quá lớn mật đi b ậ t thà rốt cuộc nhìn thấy cái gì w i li l am thật tò mò rất nhanh đại gia đi vào mẹt lìn kỷ niệm đường đại sảnh là một cân đối k h i lạp cổ hình tròn d i ạ p hát phong cách hình nửa vòng tròn phong khách từ xa thạch cùng y tá ly thạch cao trúc thành ưu nhã hình vòng tường vượt trội sắc màu loang lộ góc đá sỏi nham hình trụ hai mươi lăm tôn chân nhân lớn nhỏ hiệp sĩ bản tròn pho tượng hiện lên hình cung sắp hàng đứng sững ở mảng lớn trắng đen sen kẽ đá cầm thạch gạch trải đặt rộng mở nơi trốn bên trên mấy người hướng phía trước đi tới liếc mắt một liền thấy thấy trước mặt nhất p h ở là tuyệt cùng giáo sư g u a n a g o n nhìn thấy giáo sư g u a n a g o n sinh đôi huynh đệ cũng ngừng t h ở không dám nói bậy bà gì g u a n a g o n là bọn họ sợ nhất một trong mấy người h ờ m ị ẩn trên mặt tươi cười giáo sưng u n a g o l mấy ngày trước đi nhà bọn họ thuyết phục cả ý dị còn mang nàng đi một chuyến hẻm xéo g u n a g o l cũng là hết sức kinh ngạc nàng không ngờ thế mà lại gặp phải hơ mỹ ẩn mấy người ngồi xuống ghế ở sau đó nửa giờ trong bọn họ vị trí hiện thời dần dần ngồi l y người không ngừng có phù thủy tới trao hỏi gôn nạ gôn cùng thờ là t u y ệ t giáo sư ở hồ gợt dậy mấy mươi năm rất nhiều phù thủy đều là học sinh của bọn họ tiên sinh mẹ adli cũng triển hiện hắn không giống tầm thường mạng giao t h i ệ p không ngừng cùng người bắt tay những người kia nhìn một cái chính là rất có thân phận phù thủy rất nhanh bộ trưởng bộ phép thuật còn lù phục cũng tới hắn đi theo phía sau một đám người phục đi nhanh tới hắn mặt tươi cười xem ra bắt được tỷ để cho hắn gần đây tâm tình đã khá nhiều uy ly am đã lâu không gặp gần đây khỏi không hắn bắt lại uy ly am tay hướng hắn thăm hỏi ân cần tự a hồ hai người quan hệ rất tốt nhưng hai người bên trên lần gặp gỡ hay là ở đùm bỡ lẻ đỏ phòng làm việc phục thân thiết đem hắn giới thiệu cho sau l ư n g phụ thủy w i liam l sợ tác người biết trẻ tuổi nhất mẹt lìn huân chương người đ o d à i hắn lớn tiếng nói cho cái đó phụ thủy người nọ ăn mặc trường bào màu đen cho w i liam l cảm giác rất giống ơ nạ vẽ giáo sư trên người hắn còn có nồng hậu ma dược m g ụ y vị w i liam l cảm thấy hắn đã biết đây là người nào đây là đa mô cần bèn b ì phục vũ bèn b ì bà vai tự hồ cùng hắn là trí hữu thuốc bà sói người phát minh uy liam người nên biết hắn là ai những thứ kia căm ghét người sói được cứu rồi bọn họ chỉ cần ở trăng tròn trước một tuần lễ ăn vào cho dù biến thành sói cũng sẽ giữ vững lý trí cái này nhưng cho bộ phép thuật bớt đi rất nhiều khí lực chính là giá cả quá mắc còn lu n g ư ơ i nên biết thuốc b ả sói ta vốn là tạm thời không chuẩn bị công bố ra vẫn còn ở cải tiến chi phí quá cao bèn bỉ c a o mày nói nhưng là phút xoa xoa tay bạn bè một đoạn thời gian trước chuyện xảy ra quá nhiều đại gia cần một tin tức tốt phấn chấn lòng người những người sói kia cũng cần rực tể cứu mạng ngươi nhìn ngươi công bố ra sau lập tức liền thu được mẹt lìn cấp hai huân trường sau ngươi còn có thể từ từ cải tiến không phải sao w i l l i am nghe một hồi coi như là hiểu dựa theo bẹn bị cách nói hắn tạm thời còn không chuẩn bị đem thuốc b ả sói cách điều chế công bố ra chờ cải tiến một ít đem chi phí hạ thấp mới có thể công bố thời gian này có thể là một hai tháng có lẽ là một hai năm nhưng phục rõ ràng không kịp đợi hắn là một làm chính c h ư a khỏi tay biết lúc nào công bố có thể lợi ích tối đại hóa tim còn chưa xuống lưới trước phục bận rộn bể đầu sức chán vì vậy liền đem tin tức này ném ra rời đi công cộng sự chú ý giảm ít đi không ít áp lực uy ly am không khỏi không cảm cái phục thật đúng là một có thủ đoạn chính khách hắn lại liếc mắt một cái bẹn vị này ma dược đại sư là bản thân bạn cùng phòng má cất thúc thúc xác thực như má cất nói nhà bọn họ cùng cái này thúc thúc quan hệ không tốt lắm không phải w i liam l nhất định sẽ ở loại trường hợp này nhìn thấy má cất q hai chương chín u mở dịch thượng vị đường a lu c y u đến rồi phúc giới thiệu một vòng về sau đột nhiên vui vẻ nói w i liam l quay đầu đi nhìn thấy l u c y u mạn phụt cùng hắn con trai ngốc giờ già cổ l u c y u trong tay giơ lên búa phép bất quá chim b ù câu chứng đã không có xem giai đoạn thời gian trước bị bộ phép thuật trộm lâm dê hắn bây giờ cũng không dám cao điệu như vậy khoe của a con lu m ạ n p h ụ n đi qua bộ trưởng bộ phép thuật bên người lúc đưa tay ra xin chào ta nghĩ ngươi còn chưa từng thấy qua con trai ta đ ệ cổ lạ xin chào p h ụ c liếc mắt một cái giờ ra cổ nói tới để cho ta cho các ngươi giới thiệu mẹt lìn huân chương người đoạn giải m ạ n p h ụ n mỉm cười gật đầu hiển nhiên không muốn bông u tha lần này mở rộng mạng giao thiệp cơ hội không phải không cần thiết tham gia hiến hội hắn đang nghe p h ụ c g i ớ i thiệu đột nhiên nhìn thấy tiên sinh mẹ adli hắn giống như bị kim châm v ậ y nụ cười trên mặt biến mất bỏ lại bộ trưởng cùng mẹ adli thâm tình mắt nhìn mắt đứng lên hai người trọn vẹn nhau liếc hai mươi giây đồng hồ ai cũng không nỡ dẫn đầu đem tầm mắt lấy ra. m à n phụ g i khoe mắt l i ế c mắt một cái đ ũ a phép xác định bản thân chim bồ câu chứng không ở hắn không có băn khoăn có thể c h ọ n vẹn triển hiện bản thân gần đây đặc hấn vật lộn kỹ xảo tiên sinh mẹ ạ t lì không hề yếu thế hắn bung lỏng một chút cổ áo tựa h ồ chuẩn bị tùy thời cởi xuống mới trường bảo làm một trận lớn nhưng người nào cũng không có chủ động ra tay bộ trưởng bộ phép thuật vẫn còn ở nơi này đâu ra tay trước không c h i ế m lý bọn họ trong ánh mắt cũng lóe cùng cái ý tứ ngươi qua đây a ngươi qua đây a đừng đừng như vậy phụt ngăn ở giữa hai người nhỏ giọng nghiêm nghị nói sẽ để cho này hắn bộ trưởng bộ phép thuật nhìn trò cười hai người hư lạ cũng lui về phía sau nửa bước a xua sau này đừng tìm lụ xì ưu giận dỗi hắn l ệ i giáng sinh trước cho bộ phép thuật góp một c ă n lầu là ta mời tới khách quý phục vụ một cái tiên sinh h ẹ át lì bà vai hiển nhiên không muốn để cho m ạ n phụt cái này kim heo ba ba quá mức khó chịu dĩ nhiên tiên sinh h ẹ át lì trên mặt hiện lên nụ cười ta rất cảm tạ tiên sinh m ạ n phụt quên góp hắn khẳng định không muốn đi ạt cả bằng ở mấy ngày m ạ n phụt lộ ra khó coi vẻ mặt bị bộ phép thuật trộm lùm dê hiển nhiên không phải cái quá đáng giá vui vẻ chuyện dù là hắn rất có tiền chơi ạ a xua hắn dùng khoa trương giọng điệu trâm trọng cho bộ phép thuật quý lầu là ta nguyện ý chuyện bất quá ta rất y ế u kỳ người rốt cuộc bán cái gì mới lấy được mẹ lìn huân chương ban t h ư ở n g thư mời đem nhà bán mất nhưng cái đó phá nhà không đáng giá nhiều tiền như vậy đúng không tiên sinh mẹ át li nhưng không cần bán phòng càng không cần quý lầu hắn là ta mời khách một mực không nói gì u i l i am mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt hồi đáp mẹ lìn huân chương người đoạt giải có thể mời mười bốn người tiên sinh mạn phụt không có từng thu được huân chương đại khái không rõ lắm tiên sinh mạn phụt ránh mắt quét đến ly am trên người ánh mắt của hắn lạnh băng hiển nhiên nhận ra cái này gần đây thanh danh dan v dội hải tử w i liam l không thối lui chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn dơ dạ cổ hai tay mất tự nhiên run rẩy nhìn thấy cậu bé này để cho hắn nhớ lại không quá đồ tốt hắn liếm liếm làm đôi môi lui về phía sau mấy bước ác n g ọ n g a lần đó sau này hắn cũng không tiếp tục ăn kém cốc l u xì u liếc mắt một cái w i liam l lại nhìn hắn cha mẹ còn có hở mì ẩn cha mẹ đám người những thứ này không thể nghi ngờ đều là một lệ w i liam l trong tay lướt qua bố phép nếu như l u xì u dám kể một ít vũ nhục tính từ hắn tuyệt đối sẽ ở trước mặt mọi người dạy dỗ đối phương chút nào không nương tay ở bộ trưởng bộ phép thuật ánh mắt nhìn soi mói m hắn bịa mai đối hẹn adli hừ một tiếng xoay người kéo để cộ lạ đi hướng châu ngồi của mình hai tử thả lỏng phúc c ờ i to nói ta nghĩ l ũ x ỉ ủ từ nay về sau sẽ biết huân chương người đoạt giải có thể mời mười bốn người không biết bộ trưởng ngài đạt được mẹt lìn h â n chương lúc sẽ mời ai phúc bên trái một c h i ề u r ộ n g lùn mà mập nữ nhân đột n h i ê nói n nữ nhân kia d à i một chương rộng rãi ra thịt thả lòng mặt ngắn mũi tóc quan bên, bên trên còn mang theo một màu đen lông nhung thiên nga tiểu hồ được kết thanh âm của nàng tiềm tế nghe vào giống như tiểu cô nương vậy cái gì p h ú tựa hồ không có nghe rõ hắn đem tầm mắt nhìn về phía nữ nhân kia n g ư ơ i mới vừa nói gì ta nói bộ trưởng ngài khẳng định cũng sẽ đạt được một cái mẹt l ì n huân trường cũng liền mấy năm này chuyện nữ nhân kia dùng một loại ngọt phát ngán thanh em nói phúc thất kinh tựa hồ lần đầu tiên thấy người nữ nhân này xin lỗi n g ư ơ i là đỗ l ộ i tùm bờ dịch bộ trưởng tiên sinh tùm bờ dịch trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười a ta nhớ tới năm ngoái ngươi tìm ta cho một ít sách làm tuyên truyền ta nhớ được ta đưa ngươi điệu nhập thần sáng phòng làm việc tùm bờ d ị c nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc hiện nhiên thực lực của nàng không phù hợp thần sáng chọn lựa tiêu chuẩn vốn là chẳng qua là muốn đi vào độ một cái kim nhưng loại này đặc quyền mẹ dù để cho tình cảnh của nàng không phải quá tốt dù sao thần sáng chủ nhiệm văn phòng Phật sở xím h í a cũng không phải là cái dễ nói chuyện cấp trên người mới vừa nói ta sẽ phải mẹt lìn huân chương phúc cảm thấy hứng thú hỏi vì sao nói như vậy à ùn g bờ dịch lộ ra tiểu nữ nhân xấu hổ tư thế nàng tân búc ở bộ trưởng ngài dưới sự lãnh đạo bộ phép thuật ngày càng đi lên bắt được tì ử n đáng chết này từ thần t ứ tử còn có thuốc bà sói loại này ma dược phát minh ngài nên lấy được một huân chương vì khen ngợi ngài công hiến ta cảm thấy mẹt lìn một cấp huân chương liền rất thích hợp u m bờ dịch ánh mắt thoáng qua vừa đúng s u n g bái phụ hiển nhiên vẫn còn có chút tiết tháo hắn liền vội vàng khoát tay nói không được ta không được e l bấc e cũng là mới năm 1945 đánh bại dính l o ạ n mới đạt được một cái một cấp huân t r ư ờ n g ta kém xa lắm w i l l i am y vị thâm trường nhìn u m bờ r dịch vị này xem ra sắp lên trước có thể giúp bộ trưởng kiếm tiền không nói nói chuyện còn dễ nghe như vậy quả nhiên phụ suy tính chốc lát nói u m bờ dịch sao ta nhớ ngươi trở về ta nhìn ngươi một chút khảo sát biểu nếu như ngươi không thích hợp thần sáng ta liền đem ngươi điều đi vậy cảm ơn bộ trưởng ùm bờ dịch thanh âm càng phát ra n u đang lúc này v à i d ẹ n g h y một thành viên đi tới bọn họ ngồi xuống ghế dựa có thể nhìn thấy ước chừng có năm mươi người ăn mặc trường bảo màu đỏ tím bên trái trước ngực bên trên theo một tinh xảo màu bạc vê đốt u đùm bơ lệ đỏ đi nhanh tới thân mặc một bộ đen trường bảo màu xanh lam trên mặt là một bộ cực kỳ vui vẻ nét mặt hắn đi tới trước nhất đ à i ngẩng đầu lên xuyên thấu qua gác ở mũi hưng trên sống mũi hình bán n g u y ệ t mắt kiếng nhìn đám người hắn thật dài màu trắng bạc râu cùng tóc ở cây đuốc chiếu dọi chiếu lấp lánh đùm bơ lệ đỏ ăn mặc là như vậy hoa lệ trên tay hắn beo to lớn đã quý số lượng có thể vòng qu từ trong tán phát tia sáng trói mắt đủ để cho d i ệ t bá xấu hổ đến t h á o xuống bao tay vài rèn gệ h một thành viên cũng đang nhỏ giọng trâu đầu ghẹ thai mọi ánh mắt cũng căng t ạ i đùm mỡ l ẹ đỏ trên người mà ngồi ở hàng sau hai cái đã có tuổi nữ phù thủy trực tiếp đứng lên p h á t tay xem ra là hắn trung thực người h ái mộ đại s ả n h ồn ào kết thúc huân chương rốt cuộc muốn bắt đầu bàn bố q hai chương mười hạ dịt bỏ lỡ một trăm triệu theo đùm mỡ l ẹ đỏ đến kỷ niệm đường trong hoàn toàn a n t ĩ n h lại tất cả mọi người trên ghế ngồi ngồi xuống đùm mỡ lẻ đỏ đi tới trước này sợn nọ rụt đạo buổi sáng tốt các nữ sĩ các tiên sinh hoan lên các ng tham gia lần này ý nghĩa trọng đại bị hơn nghi thức tại quá khứ một năm một ít phù thủy đối ma pháp giới cống hiến quá rõ ràng dũng khí của bọn họ cùng trí tuệ vì thế giới của chúng ta mang đến trọng đại thay đổi đục bỡ lại đọ nhớ tới thật dài bàn thảo đại thể đều là đối lấy được thưởng người khen ngợi cùng sự tích thuật lại hết thể đã chuẩn bị đâu vào đó mời các vị phù thủy đi tới trao huân t r ư ơ n g vị trí w i li l am rời đi vị trí sài bước đi quá khứ ở một đám người lớn tuổi hơn thậm chí tuổi già phù thủy trong lẫn vào một đứa bé lộ ra cực kỳ vượt trội năm nay nước anh đạt được h â n chương phù thủy cũng không nhiều chứ uy li am cùng đã mổ cân bẹn bị ra còn có một cái cấp ba huân chương người đoạt giải dịu đợi roi l ọ k h ạ t dựa theo khen ngợi từ ý tứ là vì khen ngợi hắn đang đối mặt hắc cám sinh vật lúc dũng cảm hành vi cùng với ở tự chuyện chứ tác môi giới thiệu chống đỡ phương pháp cách làm đ ú n g bợ l ẹ đỏ mỗi cái ban phát huy t r ư ờ n g rất nhanh đến uy l i am xin đại biểu đoàn hiệp sĩ m e t l i n cùng ma pháp giới nhân sĩ đ ú n g bợ l ẹ đỏ cầm lên đẹp đẽ lộng lấy tơ lụa hơn mang trao tặng uy l i am s ợ tặc đoàn hiệp sĩ medlin cấp hai huân chương medlin huân chương là do một cái phóng khoáng kim chất huy chương cùng giải lụa tạo thành lục giải lụa vì một cấp dây thao tím mang vì cấp hai bạch giải nghe nói một cấp v â n chương bên trên lục bằng gấm là trí kính mẹt l ỉ n chỗ hổ gợt nhà sở lì thợ dìn thấp nhất đám sở lì thợ dìn hàng năm nên t â n tử cũng là như thế này tuyên truyền cũng không biết có phải hay không là giả dối tuyên truyền bất quá dựa theo lệ thường mẹt lìn một cấp v â n chương rất khó đạt được đồng dạng đều là đổi thụ cho những thứ kia chết đi hoặc là nhanh phải chết giả phù thủy bằng không chính là làm ra đặc biệt cống hiến trọng đại người tỉ như lùm bỡ lẽ đỏ năm 1945 đánh bại dính l o ạ n thu được một cái một cấp mẹt lìn huân chương cái khác phần lớn người lấy được đều là cấp hai cùng cấp ba h â n chương cho nên đùm bợ dịch cho là p h ụ c có thể đạt được một cấp v â n trường đây tuyệt đối là một cực đoan không biết xấu hổ đề nghị đùm bợ lẹ đỏ đem màu tím vân mang vì uy liam l mang theo từ vai trái tới đùi phải xoài bước ở trên người c ả m ơn ngài giáo sư w i liam l nhẹ nhàng cùng đùm bợ lẹ đỏ bắt tay tay kia bên trên chiếc nhẫn đặt phải hắn tay đau w i liam l hoài nghi đùm bợ lẹ đỏ ở trên mặt n h ậ n thi triển ma pháp không phải hắn cầm một vòng tay về sau nhẫn kim cương nhất định sẽ ném hai tử đùm bợ lẹ đỏ nhỏ giọng nói cảm tạ trước ngươi làm chuyện đều là đang dạy dỗ sự giúp đỡ của ngài h ạ hai người hiểu ngầm cười cười đúng rồi Nghi thức kết thúc đi theo ứ c thúc kết t h đi toàn a ta một chuyến, ta vì người giới thiệu một thiệu ít thủy. chuyến, phụ nhỏ người Đúng giọng nói. Nói vì giới bờ lẹ đỏ x n hắn hướng tiếp theo người g theo Theo tới. tiếp t đi o bộ nghi thức kết thúc toàn trường không khí một thời gian đến điểm cao nhất đám người tiếng vô tay như s ấ m động tiếng ủng hộ bên thai không dứt ma pháp trần nhà sao lôm đốn đầy trời dâng lên vô số hoa mỹ pháo đông đám người hoan hô ước chừng kéo dài thêm vài phút đồng hồ cho đến mọi người cảm giác tay thực tại tê dại không được mới dần dần lắng lại xuống mỗi cái lấy được thưởng người cũng phát biểu một tiên diễn giảng uy li am nói chính là khích lệ mọi người tiêu chừ đối một lệ xuất thân phủ thủy kỳ thị xúc tiến phủ thủy giữa hài hòa đây cũng là bây giờ chính trị chính xác dĩ nhiên w i li l am còn thêm một chút xíu gia vị hy vọng nước anh ma pháp giới sớm ngày tiêu diệt nhạc khốn thực hiện toàn diện sung túc đặt thành chung nhau giàu có cao thâm như vậy vậy để hiểu được tự nhiên không nhiều t r ừ tiên sinh h ệ ẹ ạt l ủ cảm thấy hứng thú ra những người khác là mặt một bước đi ăn cơm thời điểm không ngừng có phủ thủy tới chúc mừng w i li l am nhất là đủ mỡ lẽ đỏ mang theo hắn khắp nơi đi lại giới thiệu với hắn phủ thủy hai người lộ ra cực kỳ thân mật thấy được tình huống như vậy phúc càng thêm nhiệt tình còn ám chỉ uy li am gặp nhau đề nghị hắn được tuyển vi phải rèn gậy một nước anh thanh thiếu niên phủ thủy đại biểu nước anh thanh thiếu niên phù thủy đại biểu là phải rèn gệ một ở đặc biệt hoạt động trong lúc cho bộ phận nước anh vị thành niên phù thủy trao tặng một loại đầu h à m Đúng bợ lệ đỏ lúc tốt nghiệp liền là năm đó nước anh đại biểu dựa theo tập tục cái này danh xưng chỉ biết bị cho mười sáu tuổi tới mười bảy tuổi giữa ưu tú phù thủy bất quá w i liam l thu được mẹt l ì n huân trường hắn mới mười hai tuổi cũng dư xài w i liam l còn bị lo c k h a r t c u ố n lấy đập thật là nhiều hình đối phương hứa hẹn muốn đưa một bộ hắn chứa tác lo khát đã từng cũng là dạ vẹn cân học sinh bất quá làm đùm bợ lệ đỏ mời hắn sang năm đảm nhiệm phòng chống nghệ thuật hát cám giáo sưu ngươi mang thanh tâm chất tốt sao đùm bợ lại đỏ đột nhiên hỏi mang theo thế nào giáo sư w i l l i am hỏi làm thời gian học tập quá dài sau w i l l i am liền sẽ sử dụng thanh tâm dược tề có thể trợ giúp hắn tiêu trừ hết thể tặc nghiệm tập trung sự chú ý ta nghĩ ngươi cần sử dụng một ít đùm bợ lại đỏ vừa đi vừa nói w i l l i am từ thi triển b ù a mở rộng trong bọc nhỏ móc ra một chai màu đỏ bình một g i ọ t sao đây là hắn bình thường sử dụng tề lượng một g i ọ t không được không sợ rằng phải ba dọn đùm bợ lại đỏ nháy mắt mấy cái a t u t uy lý am biết nghe lời phải lúc này xa xa đi tới một cái người khổng lồ nàng ăn mặc màu đen dày cao gót dày có nhỏ xe t r ư ợ tuyết t lớn như vậy góp dày trọn vẹn năm mươi cm nhưng ở nữ nhân kia dưới chân hòa bình ngọn nguồn dày sấp xỉ ở dày cao g ó t chống đỡ dưới nữ nhân kia thấp nhất có năm mét trở lên nếu như hạ dịt ở chỗ này cũng sẽ thấp hơn một đầu nhưng cùng hạ dịt bất đồng người nữ nhân này rất đẹp nàng có một trường tuấn tú màu ô lưu mặt một đôi vừa đen lại lớn ánh mắt như nước long lanh còn có một con rất nhọn lỗ mũi tóc của nàng trải ở sau ở cổ phần gốc bán thành một lóe sáng búi tóc nàng từ đầu đến chân bọc một món đen rèn từ quần áo trên cổ cùng lớn trên ngón tay cũng lóng lánh rất nhiều lộng lây đã ồ b à n hạ dịt bỏ lỡ một trăm triệu a đùm bợ lẹ đỏ mang theo w i l l i am đi tới nàng tràn ra một ưu nhã mỉm cười đưa ra một con chiếu lấp lánh tay đùm bợ lẹ đỏ mặc dù cũng là người cao nhưng hôn cái tay này lúc gần như không có k h ô n g lưng thân ái phu nhân mạ xìm đùm bợ lẹ đỏ nói đã lâu không gặp ngài vẫn là như vậy ưu nhã ngài cũng đúng đùm bợ lẹ đỏ giáo sư phong thái vẫn vậy phu nhân mạ xìm dùng thanh em trầm thấm nói ta hy vọng ngài hết thể đều tốt, Phi thường tốt cảm ơn ngài. Đúng đây là w i l l i am học trò của ta ta nghĩ ngài đã biết w i l l i am đi lên trước khẽ gật đầu tỏ ý phu nhân mạ xìm chào ngài xin chào hải tử phu nhân mạ xìm liếc mắt một cái w i l l i am ta nghĩ ngươi nhất định là hồ gơ học sinh ưu tú nhất như vậy nàng trong mắt lóe lên một tia không dễ phát hiện mà rảo hoạt nụ cười dùng một con cực lớn tay chiều sau lưng rơ rơ mạ xìm sau lưng đi ra một mười ba mười bốn cô bé nàng ăn mặc hoa lệ tơ lụa trường bảo một con thật d à i thác nước vậy sáng như bạc tóc rủ xuống tới bên eo của nàng nói thật đối phương là uy ly am ra mắt xinh đẹp nhất cô bé nàng con mắt màu xanh lâm trong tựa hồ có loại đặc biệt ma lực giúp hắn làm một ít gan to hơn t r ờ i chuyện mạ xin cười nàng đợi cậu bé bêu xấu nhưng uy l i am chỉ hoảng hốt không tới một giây ánh mắt liền khôi phục thanh minh hắn dùng tiếng pháp mỉm cười nói xin chào vị tiểu thư xinh đẹp này mạ xim nụ cười đọc lại đùm bơ l ạ đ ò lộ ra cáo g i ả xảo quyệt nụ cười câu phiếu để cử các vị đại lão c ả m tạ 20170407190112767 c ù n g 124 đơn giản 865 hai vị đại lao khen thưởng giao thừa vui vẻ q hai chương mười một chỗ an toàn nhất người thế mà lại tiếng pháp cô gái kia kinh ngạc nói chỉ biết chung chút nghỉ hè thời điểm ta một vị lao sư đề nghị ta học chút tiếng pháp w i l l i am nói hắn tiếng pháp không quá tiêu chuẩn cũng không thuần thục h ỉ có thể làm đơn giản nhất khẩu ngữ trao đổi bất quá đối với một mười hai tuổi hải tử đã không tệ ai bảo đối diện vị này xinh đẹp kỳ cục tiểu tỷ tỷ chỉ biết hẻo lộ cũng sổ gì đâu đang ở w i l l i am cùng cô bé kia nói chuyện phiếm thời điểm đụng vợ l ẹ đỏ mang theo mạ xìm hơi kéo ra chút khoảng cách xin lỗi thơ h ữ nàng còn không quá có thể khống chế thiên phú của mình phu nhân mạ xì、sì、mặc dù đang nói xin lỗi nhưng trong giọng nói nhưng không có chút nào nói xin lỗi ý tứ bất quá thật là làm ta kinh ngạc đứa bé kia lại có thể không bị phở lờ ù mị hoặc có vạ huyết thống hài tử theo tuổi tác tăng lớn sẽ không tự chủ sinh ra nào đó sức mê hoặc loại năng lực này cần hậu tiên h học tập mới có thể khống chế phở lờ ù rõ ràng còn không cách nào làm được nàng tổng hội không tự chủ phát ra ma pháp để cho người khác nhìn thấy nàng lúc sinh ra đờ đẫn hoặc là đều xấu có rất ít vị thành niên phù thủy có thể chống cự nhưng uy ly am không ngờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng vạ cùng phù thủy huyết sẽ để cho đứa bé kia ở phù thủy trên đường đi càng thêm trôi chảy ngươi có một học sinh ưu tú đùm ú bơ l ẹ đỏ cười nói không chút nào nói tới thanh tâm dược tề ý tứ cho nên đứa nhỏ này thật bắt được một t ử thần thực tử bằng mình thực lực không thể giả được mạ xìm như có điều suy nghĩ nàng hỏi c á t c ả dọc liên hệ ngài sao ừ m hắn nói có chút việc tạm thời không tới được mẹt lìn huân t r ư ơ n g yến hội đùm ú bơ l ẹ đỏ tiếp nối nói quỷ nhát gan một mạ xìm khinh thường nói hắn chẳng qua là bị hồ g ợ học viện pháp thuật xuất hiện từ thần thực tử hù dọa đùm ú bợ lẹ đỏ bất đắc dĩ cười một tiếng mạ xìm một câu nói này đồng thời châm chọc hai người bọn họ thật là một miệng hạ không lưu tình nữ nhân vậy chúng ta đi trước một hồi trò chuyện tiếp mạ xìm nói hướng về phía phở l ư ú ngoắc ngắt tay đùm ú bợ lẹ đỏ gật đầu tỏ ý ta phải đi phu nhân mạ xìm đang bảo ta đâu phở l ư ú v â y v â y như thác nước tóc trắng a dĩ nhiên w i l l i am dùng gần chứa luân đôn giọng tiếng pháp nói lộ ra hết sức kỳ quái phở l ư ú không khỏi tức cười nàng má lún như hoa ngươi phải nhiều học chút tiếng pháp mẹ ta giúp ta tìm một lao sư học bù người nọ ở nước pháp ngây người hai năm w i l l i am cười nói bất quá nàng khẳng định không có người tiếng pháp tốt ừng vậy cũng được p h ở lở hữu hai tay chắp ở sau lưng nhanh chóng hướng phía trước đi mấy bước đột nhiên nghiêng đầu hỏi có thể cho ta địa chỉ của ngươi sao không phải ta làm như thế nào cho ngươi gửi thư ừng học bù tiếng pháp cô bé lật một cái túi ở y phục của ta bên trên v i ế t đi a ta cũng không có mang bút w i l l i am sừng sốt một cái đầy mặt rực rỡ nét cười cái này đơn giản hắn tiến lên hai bước trên người cô gái truyền tới một cỗ mùi thơm hắn đưa tay ra lớn mật từ thở lở u hoa lệ trường bảo bên trên gỡ xuống hai cây rơi xuống tóc dài màu bạc tay phải hắn bên trên lướt qua b ú a phép nhẹ nhàng chạm đến liền đem nó trong một cây biến thành mang theo hồ gợt huy hiệu t r ư ờ n g giấy da dê một căn khác biến thành hoa lệ màu vàng bút lông chim phở lờ rù che miệng cực kỳ kinh ngạc mạ xìm cũng là ánh mắt lấp lóe loại này biến hình thuật cũng không phải là năm nhất phù thủy nhỏ có thể có trên thực tế ngay cả phở lờ rù cũng không làm được thoải mái như vậy w i l l i am ở trên giấy da dê viết x u ố n g xinh đẹp chữ viết hoa sau đó đưa cho cô bé gặp lại gặp lại bốn người sau khi tách ra đồm vợ lệ đỏ cười nói là í t để cho ngươi học tập tiếng pháp đúng thế uy ly am đàng hoàng một chút đầu tiên sinh phở làm còn đề nghị ta đi b o i t b ạ t o z học viện pháp thuật làm học sinh trao đổi nghỉ hè thời điểm w i l l i a m c ù n g đ ệ v ò n lão nhân kia thông thật là nhiều tin đối phương cho hắn không ít đề nghị trong đó liền bao gồm lão nhân lúc đầu một ít bút ký nhưng phần lớn đều là tiếng pháp viết n ị c o là phở làm mẹo là một người pháp nếu như muốn xem hiểu sẽ phải trước học tiếng pháp cũng may lyam nhận biết không ít giáo sư nàng tìm cái sẽ tiếng pháp lao sư giúp một tay học bù w i l l i a m cũng ở đây nghỉ hè hiểu b o ít batoz lúc này mới có thể một cái nhận ra phu nhân m ạ xìm bất quá tiếng pháp lao sư nơi nào sẽ có phở lờ u đi lừa học bù tốt k h bọn họ đều là tuổi tác rất lớn phù thủy đức cao vọng trọng hơn nữa là phải rèn cuối vệ một thành viên rất thích hợp mở rộng mạng giao tiếp làm w i l l i am trở lại chỗ ngồi lúc tiến hội đã bắt đầu một đoạn thời gian trong phòng bếp những gia tinh đó tựa hồ s ử ra tất cả vừa liếng các loại thức ăn sốc xếp đặt ở trước mặt bọn họ trong đó một nửa đều là ngoại quốc phong vị w i l l i am tiện tay xiên một khối b ạ cồn c hắn n ó i bụng lắm cả ca, ca. an nị g h b u lại đang muốn nói cho hắn chút gì lỗ mũi giật giật nếu như cùng n h o vậy ở trên tay hắn ngửi một cái trên tay ngươi có một cỗ đặc biệt mùi thơm có sao w i l l i am làm bộ nghi ngờ nói đại khái là đùm bợ lẹ đỏ giáo sư trên người hắn phun thật là nhiều nồng nặc nước hoa sặt lỗ mũi của ta đau người này à hơ mỹ ân cùng ăn mì nhìn thẳng vào mắt một cái hai người cũng hít mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi các người làm được đồng vàng x ô cô là sao w i l li am nhìn về phía sinh đôi minh đệ dĩ nhiên phật hưng ơ phật nói mới vừa ba người chúng ta chạy tới phòng bếp đồng vàng chỗ cổ lặt đều là những gia tinh đó chế tác chúng ta hỏi bọn họ muốn thật là nhiều rót giờ vui vẻ nói trở về ta liền viết quảng cáo t ừ loại này đồng vàng chỗ cổ lặt nhất định sẽ được hoang lên vậy thì tốt y ế n hội ở t r ạ n g v ạ n g tối thời điểm rốt cuộc hoàn toàn kết thúc William cùng h e r mỹ ẩn một nhà cũng không có lập tức trở về mà làm mượn lò sưởi sử dụng một phơ lụ từ cái vạc lùng đi một chuyến hẻm xéo William cần bổ sung một ít ma dược tài liệu thuận tiện lần nữa mua cái vạc mà h e r m i o n e muốn mua một con sùng vật giáo sư ngựa nạ gôn lúc ấy chỉ đem nàng mua sách giáo khoa còn một ít nhất định phải vật phẩm cũng không có đi mua sùng vật William còn cần đem bản thân hai ngàn gạ lệ ổng tồn tiếng j e n gốc trong cái này đối với hắn mà nói là một khoản tiền lớn vì thế hắn sắp mở một tư nhân kho vàng chạm vạng tối hẻm xéo càng thêm náo nhiệt có điều mọi người chẳng qua là tùy ý nhìn một ít, liền chạy thẳng tới g i n g o x là một c h à n g cao cao đứng vững ở cửa hàng t r u n g quanh trên trắng như tuyết nhà lầu sáng lấp lánh cửa đồng lưới cạnh đứng một người mặc đỏ thám nạm vàng đồng phục yêu tinh w i liam l có mặt mụ t r ứ n g hắn không quá có thể phân biệt cái này nên đón khách k h ứ a yêu tinh có phải là hắn hay không lần đầu tiên tới một cái kia đối với hắn mà nói mỗi cái yêu tinh cũng dáng r ấ p giống nhau h ợ p mỹ ẩn đánh giá g i n g o x đây là nàng lần thứ hai tới hẻm xéo lần trước là bị giáo sư mùa nạ gồn mang đến nhưng nàng còn rất là hiếu kỳ dù sao nơi này chính là được sưng ma pháp giới chỗ an toàn nhất c ò từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trộm lấy cái này ngầm dư cầu phiếu đề cử các vị đại lão các vị giao thừa vui vẻ cảm tạ nhuộm mực quà đen phong linh mười lăm khen thưởng q hai chương mười hai mất khống chế dòng lửa đám người đi vào gin g o p s về sau hai cái yêu tinh hướng bọn họ cúi người chào đem bọn họ tiến cử cao lớn đá cầm thạch phòng khách ước chừng có gần trăm mười cái yêu tinh ngồi ở một hàng dài sau quậy bên cao trên cái băng có dùng đồng cây cân săn tiền tiền có dùng tính quang lọc kiểm nghiệm đa quý một bên hướng đại t r ư ớ n g bản bên trên qua loa ghi danh trong phòng có đếm không hết cửa phân biệt đi thông chỗ bất đồng rất nhiều yêu tinh chỉ dẫn người đâu xuất nhập những thứ này cửa mấy người hướng một cái lớ hắn đang xuyên thấu qua trọng tính kiểm tra một khối dày dày đồng vàng cái đó yêu tinh đem trong tay đồng vàng v ứ t qua một bên hướng w i liam l vân an hiển nhiên theo w i liam l đạt được mẹt lỉn hơn trường hắn ở nước anh đã có rất lớn danh tiếng ta cần làm một tư nhân kho vàng w i liam l trực tiếp nói a không biết tiên sinh sở tắc chuẩn bị làm giá bao nhiêu vị cái đó yêu tinh đứng lên giọng điệu càng phát ra nhiệt tình chúng ta nơi này giá thấp nhất vị kho vàng chỉ cần hai trăm l n gạ lệ ổng vàng, hơi khá hơn một chút cần sáu trăm gạ lệ ổng đắt đi nữa một chút một ngàn gạ lệ ổng thậm chí hai ngàn gạ lệ ổng cũng có thể hắn đã đem w i li l am lai lịch mò rõ ràng biết mẹ l ì n cấp hai hơn trường chỉ tưởng thưởng hai ngàn gạ lệ ổng vậy thì tới cái tiện nghi nhất đi w i li l am không có vấn đề nói hắn chỉ có hai ngàn gạ lệ ổng không thể làm đắt như vậy dù sao tiền phải tiêu vào cán đao bên trên hành này lớn tuổi yêu tinh thái độ phục vụ rất tốt không có bởi vì w i li l am làm rẻ nhất kho vàng liền có cái gì hơi bất giận vẻ mặt hắn đưa tới một thanh nhỏ chìa khóa vàng nói tiên sinh s ở tạc mời đi theo ta ta mang ngài đi n g à i kho vàng lớn tuổi hơn yêu tinh mang theo bọn họ đi vào một cánh cửa đó là một đạo hẹp hòi đã hành lang đám người chia làm hai đội leo lên xe nhỏ bọn họ ngay sau đó hướng tới lòng đất hạ sâu hơn địa phương trải qua một phiến lòng đất hồ cực lớn thạch nhũ từ đỉnh động rút xuống cực lớn mang đá tắt trên mặt đất sinh trường bọn họ dọc theo mê cung vậy quanh co quanh co lối giữa về phía trước phi nhanh rắc, rắc rắc rắc vang xe đẩy nhỏ tựa hồ biết đường căn bản không cần yêu tinh đi lái xe băng không khí lạnh lẽo gào thét mà qua thổi đại ra không mở mắt nổi w i li l am nắm n ú t phép liên tục đâm ba lần mấy người xuất hiện trước mặt một chắn gió bản g yêu tinh tựa hồ không chịu gió lạnh ảnh hưởng còn nhìn chằm chằm bóng đèn bình thường lớn ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước w i li l am rất muốn hỏi thời gian dài như vậy không nháy mắt ánh mắt không làm gì nhỏ xe chạy đại khái hai mươi phút mấy người ở một trước cửa dừng lại l a o yêu tinh đem màu vàng t h i ệ thân nhắm ngay lỗ chìa khóa cắm vào sau đó từ từ đi vào trong đ ẩ y đem toàn bộ chìa khóa thân cũng nhét người lốt r o n g không cần chuyển động chìa khóa cửa liền tự động mở ra đám người đi vào cửa sau lưng bọn họ phanh một tiế Nếu như r ấ theo lâu k giá cả gia tăng kho vàng cất giữ niên hạn chỉ biết gia tăng dĩ nhiên lão yêu tinh cười nói còn có một loại kho vàng chìa khóa sẽ đời đời tương truyền bên trong vật cũng vĩnh viễn sẽ không dọn dẹp Giá giá c ò ngân c hàng thụy sĩ giống sai, vậy với tốt đẹp giữ bí mật các biện pháp nổi danh thế giới bởi vì chứa đựng vật phẩm bị riêng tư pháp bảo vệ không chịu cảnh sát kiểm tra lại tăng thêm chứa đựng lúc chỉ cần mở con số tài khoản không nên ghi danh chủ tài khoản tên họ vì vậy những người phạm tội kia hoặc là cao quăng có thể kê cao gối ngủ không cần lo lắng tài sản an toàn cũng không cần sợ hãi đột nhiên bị t r a ra kết sủ không rõ tài sản ngân hàng thụy sĩ con số tài khoản cùng z i n gót chìa khóa vậy cũng thường sẽ bị làm di sản một đời một đời chuyển xuống w i liam l cũng chuẩn bị làm cái vĩnh cửu kho vàng làm thành di sản chuyển xuống bất quá hắn bây giờ chỉ có thể mua được tiện nghi nhất w i liam l không ở số nhiều nghĩ hắn đem gạ lệ ổng bỏ vào kho vàng chỉ lấy đi bốn trăm đ ặ t ở trong một cái túi nhỏ chúng ta đi thôi hắn nói không nhìn thấy trong truyền thuyết bảo vệ kho vàng dòng lửa tất cả mọi người rất thất vọng tia xe nhỏ ngồi cảm nhận còn không có công viên giải trí xe cắp treo thoải mái không phải muốn nhìn dòng lửa ai tới địa phương quỷ quái này nhưng vào lúc này w i liam l hỏi các ngươi có cảm giác hay không đến chấn động hình như là động đất hơ mi ân nói cái này không thể nào cái đó lao yêu tinh lớn tiếng nói z i n g o s kho vàng trôn sâu ngầm dưới đất hai ba m é t có đại lượng lời nguyền bảo vệ mấy ngàn năm nay xưa nay chưa từng xảy ra quả động đất hắn căm phẫn trào dâng tựa hồ w i liam l đang nói xấu zinbox cái này nổi tiếng bảng hiệu tất cả mọi người cũng không nói lời nào w i liam l đem một cái gạ lệ ổng vàng để lên bàn viên kia gạ lệ ổng trên bàn hơi rung động do bọn họ người người sắc mặt trắng bệnh nơi nào còn có chút xíu trước muốn xem dòng lửa thanh thản tâm tình nơi này vị với sâu dưới lòng đất à, nếu quả thật phát sinh c h ấ n bị trôn ở phía dưới còn không bị ép thành rắp r ư ỡ i đi mau w i li l am lớn tiếng nói đám người vội vàng rời đi kho vàng một giọng nói từ sâu dưới lòng đất đột nhiên đầm vàng từ xa đến gần càng thêm rõ ràng kinh người là dòng thanh âm cái đó lao yêu tính nói đi mau mấy người vội vàng trở lại trên xe nhỏ xe nhỏ nhanh chóng dọc theo lối giữa hướng đại sành bèn d... nhưng là trên hang động không ngừng có đá vụn rơi xuống vành một khối đá lớn rơi đập ở trên quỹ đạo đem đường phía trước hoàn toàn ngăn trở bởi vì tốc độ xe quá nhanh lào yêu tinh không kịp thắng xe xe nhỏ trực tiếp đụng vào trên đá xe đẩy nhỏ đột nhiên một nghiêng ngã lật tất cả mọi người đều bị vãi ra ngoài xe đẩy xe đụng vào lối giữa trên vách tường té thành m ả n h vụn w i l l i am siết đũa phép lớn tiếng nói giảm sốc chú một đạo ánh sáng màu lam đem mọi người bao phủ tất cả mọi người cũng giữa không t r ú n g trượt đi giống như không có sức nặng vậy phiêu lạc đến đá trên mặt đất một chút cũng không có té đau đã xảy ra chuyện gì li án nạ h o ả sợ hỏi không rõ ràng lắm w i l l i am lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên hướng một cái hướng khác nhìn kiên nhìn thoáng qua cảnh tượng này để cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy sợ hãi một cái cực lớn dòng lửa cứ như vậy từ huyệt động chỗ sâu một đường đụng tới điên cuồng đụng gãy mười mấy mét dài thạch nhũ núi nhỏ lửa kia dòng cuối cùng đụng vào một tư nhân kho vàng bên trên lớn như thế gánh chịu đá trong nháy mắt vỡ nát một tòa tư nhân kho vàng cũng là không chịu nổi một k ích bị ép thành phân vụn giống như h ả i đồng trong tay pháo tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh bọn họ rốt cuộc nhìn thấy dòng lửa hay là khoảng cách gần cái này hai trăm gã lệ ổng vàng hoa đáng giá q hai chương mười ba áo bào đen p h ụ thủy g ô n g lửa đụng vào trên sân động vô số đá vụn c h ó c ra w i liam l đốt phép nhanh chóng q u ă n g sáu lần rơi xuống nham thạch tạo thành một đạo mái vòm miễn cưỡng ngăn cản ở phía trên phòng ngừa đ á tiếp tục lăn xuống đừng hốt hoảng có ta ở đây w i liam l an ủi sau lưng mấy người ở sự chấn định của hắn hạ tất cả mọi người đều an tính lại w i liam l đang đang suy tư như thế nào thoát khốn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm xa xa ở một chỗ núi đá nổ tung chỗ một toàn thân bọc áo bào đen phù thủy ở đầy trời trong đá vụn đứng lên g ô n g vạy sắt u cờ g i i na hướng về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng. điều này dòng lửa là cao to như vậy nhưng bởi vì cấm bế dưới đất quá lâu cự trên thân dòng v ậ y đã trở nên trắng b ệ n h ra n g n ra ánh mắt của nó là đục ngầu màu hồng hai đầu chân sau cũng đeo nặng nghề cùm phía trên câu cả mặt đất to dây xích đều đã đứt đoạn nó kêu mang gai nhọn cự xí thu hẹp tại thân thể hai bên nếu như triển khai gặp nhau tràn đầy toàn bộ phòng dưới đất chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ cái đó mang theo mũ chùm phù thủy phát ra run dày thanh âm rất nhanh trong thân thể hắn vậy mà truyền ra một thanh âm khác ngu xuẩn ai cho ngươi giết cái đó yêu tinh hắn có khống chế dòng lửa năng lực nhưng là đột nhiên xuất hiện để phòng cấp t h ă n g nước đem ta lời nguyền độc đoán cho tiêu trừ phù thủy thủy khuất nói h ừ nhất định là đùm bỡ lẽ đ ỏ nói cho gin góp sẽ có người tới ăn trộm gây tởm hắn vậy mà trước hạn đem hòn đá phù thủy rời đi tia thanh âm lạnh như băng mới vừa rơi xuống dòng lửa đi lòng vòng xấu xí đầu phát ra một tiếng để cho đá cũng phát run giống to mở cái miệng rộng phun ra một cỗ l i ệ t h ỏ a áo bào đen phù thủy vội vàng vẩy ù n g v đũa phép núi đá tạo thành cự trưởng ngăn cản ở trước người nhưng long tức đạt tới mấy ngàn độ đã bắt đầu cực nhanh nóng chảy lực lượng của ngươi quá yếu lệnh băng thanh âm khàn, khàn lần nữa văng lên hắn chiếm cứ thân thể này vì khôi phục lực lượng hấp thu quá nhiều sức sống tốc thể so trước kia hư yếu rất nhiều bản thân thì không phải là dòng lửa đối thủ bây giờ vừa đến càng không thể nào chống đỡ quá lâu nhưng nơi này lại cấm chỉ độ tổ t h thanh âm lạnh như băng c h ầ m lâm chốc lát quả quyết nói thân thể của ngươi tạm thời do ta tới năm giữ ta sẽ đem tích góp nhiều năm như vậy lực lượng buộc phát ra bất quá sau sẽ nên đón một đoạn suy yếu kỳ cần bạch kỳ mã huyết dịch mới có thể lần nữa khôi phục trong thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào chính ngươi có nghe hay không một câu cuối cùng thanh âm càng phát ra nghiêm nghị áo bào đen phủ thủy thân thể khe hiện n h i ê n loại này bị người khác nắm giữ thân thể ma pháp không phải là không có giá cao hắn sẽ giảm ít rất nhiều tuổi thọ nhưng hắn không có cự tuyệt quyền lực chỉ thấy giữa không trung đột nhiên g i ấ y lên ba đám u thâm hắc hỏa ánh lửa hơi nhạt trong nháy mắt toát ra ba đoá rực rỡ ngọn lửa nhất là chính giữa đoàn kia ngọn lửa lấy mắt trần có thể thấy bay rất nhanh đột nhiên mở rộng thành một con cự mãng làm cự mãng phát hỏa hoàn thành bốn phía không gió mà bay bên trong sơn động vang lên một trận tiếng gào thét rất nhanh hắc hỏa thiêu đốt xong cái đó áo bào đen phủ thủy đầu tiên là áo bào tan giã đua phép rất xuống trên mặt đất sau đó cả người trợt tản mát ra l trở trong nên một, một, một cái thủy l ạ n xà bắn nhanh mà qua thủy xà hiện ra rất nhỏ một đường hướng phía trước bơi trong nháy mắt đột nhiên nợ lớn mấy chục thước đồng thời lôi cuốn kinh người đá vụn cùng ngọn lửa đụng vào một khối sinh ra đại lượng hơi nước áo bào đen phủ thủy lần nữa huy động đũa phép hắn nhắm thẳng vào bầu trời w i li l am đột nhiên nâng đầu xuyên thấu qua kia đầy trời hơi nước nhìn về tận cùng sân đậu một cây hai cây m ư ờ i cái thạch nút ầm ầm gãy lịa sâu chuỗi thành tuyến hội tụ thành kiếm cái kia thanh cử kiếm vòng sâu lóe hào quang màu đen hiện đầy nào đó ma thuật hát cám sau đó thân kiếm ầm ầm rơi xuống cắm thẳng vào dòng lửa phần lưng dông vảy sắt u cờ d i n a quanh thân có sắt thép vậy v ả y rồng còn có một tầng bầm sinh đặc thù ma pháp bảo vệ nhưng lúc này lại như là đậu hũ bị phụ ma sau cực lớn kiếm đá dễ dàng xuyên thủng cự long đinh trên mặt đất trong miệng phát ra thống khổ ngao gạo áo bào đen phủ thủy đua phép chỉ hướng thiên không cự kiếm đột nhiên từ cự lòng trong thân thể rút ra hướng huyện động chót đỉnh đập tới đầy trời đá lớn băng liệt nổ tung đỉnh động cùng cự kiếm cùng nhau sụp đổ lộ ra một đạo ánh sáng nhạt áo bào đen phủ thủy tiện tiện liền có thể dùng da ma pháp w i liam l nhìn trận mắt hốc mồm trước hắn cùng tìm h chiến đấu đơn giản giống như chuyện tiếu lâm vậy ghê tởm lại dám ăn trộm zin g o t s mắt thấy áo bào đen phủ thủy muốn chạy trốn trước một mực đ ê u to gzin g o t s thủ vệ lại không có được phản hồi lao yêu tinh rốt cuộc tức giận vào tới w i liam l ngạc nhiên nếu như không phải l a o yêu tinh chạy quá nhanh hắn thật muốn triển hiện hắn nho nhã h i ề n hòa để cho l a o yêu tinh biết một chút tổ an nhân thăm hỏi phương thức người ta cũng phải đi ngươi nói ngươi đặt cái này làm ra vẻ chàng à, muốn chết đừng liên lụy người khà ca áo bào đen phủy phủ chẳng qua là đua phép vung đầy trong không khí liền thấy được lao yêu tinh thân thể phản p h ấ t bị một cỗ cực lớn khí lưu đánh vào trên người hắn quăng thành cung sau đó phanh một cái bay r ứ t ra ngoài cả người khảm vào trên tường trên vách tường một vòng vết máu đều đều tản g ra như cùng một con mũi bị người một cái tắt đập chết từ lao yêu tinh lên tiếng đến hắn chết toàn bộ quá trình không cao hơn mười giây w i l l i am mấy người lui về phía sau ý đồ giảm ít một chút tồn tại cảm nhưng làm sao có thể chứ mới vừa áo bào đen phủ thủy còn không có chú ý tới bên này nhưng theo l a o yêu tinh một đợt trí tắt thao tác hắn rốt cuộc phát hiện uy ly am đáng người hô gớt học sinh người nọ giọng điệu lạnh băng p điên điên h sẽ sẽ áo t ra bào đen phủ thủy đem đầu đũa phép nhắm ngay dòng lửa đầu rất nhanh dòng lửa ánh mắt tan rã áo bào đen phủ thủy phiêu nhiên rơi vào dòng lửa trên đầu dông ngầm đầu nó gắt gao nhìn chăm chú và uy ly am mấy người dông lửa bị cự kiếm đâm trúng phần lưng bị thương nghiêm trọng không cách nào phi hành nhưng long tức vẫn có thể nổ ra ở áo bào đen phủ thủy thao thúng hạ dòng lửa đột nhiên nổ ra một đạo dài đến mấy thước ngọn lửa w i li l am siết đ ố a phép đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người nơi này duy nhất yêu tinh đã chết r ồ i ạ ý dịch bọn họ mặc dù là người trưởng thành nhưng ở ma pháp trước mặt chẳng qua là chiến năm r ắ t rưỡi hơ mỹ ân là một nữ phù thủy trong tay còn có đ ố a phép nhưng tại chiến đấu lực bên trên cùng ăn nhì chia năm năm ở đáng yêu bên trên hoặc giả còn có chút lực sát thương cái k h á c gần như có thể không cần tính về phân b ố bô x a nó đã nằm ở lì a n nạ trong ngực j u n lệ bầy lúc này chỉ có một mình hắn có thể đỉnh ở phía trước hắn cũng nhất định phải đỉnh ở phía trước không phải đều phải chết h ờ mị ẩn nắm chặt nàng gỗ nho đũa phép hạn n h ỉ dơ lên nàng giả đũa phép hai người mong muốn cùng w i l l i am ngang hàng đứng ở một khối lại bị thiếu niên một đạo lời n g u y ệ n đột nhiên vung ra sau lưng một chỉ biết đùa lơ lửng nữ phù thủy một chỉ có thể dùng giả đũa phép phun ra mực hùng hải tử hai cái ngây thơ hồn nhiên đã có chút ngu hải tử a w i l l i am trong tay đũa phép huy động nhanh chóng dơ lên cao ánh lửa sầu khởi hắn để ở trước mặt nhất một mình đón lấy kiêu đạo nóng bỏng lòng t ư c hắn khẳng định không phải dòng lửa đối thủ cũng không phải áo bào đen phù thủy đối thủ nhưng cũng phải thử một lần kiên chỉ đến gin góc w i liam l đốt phép phía trước sinh thành hai người cao ngọn lửa ánh sáng g ắ t gao chống đỡ ở lòng tức trước mặt ngọn lửa bình t r ư ớ n g chạm đến hùng vĩ long t ứ c như một cây châm nhọn chống lại trọng truy nhưng ngọn lửa kia bình t r ư ớ n g không có một kích mà nát để cho long t ứ c đổ xuống mà xuống n g ư ợ c lại ngưng tụ bằng phẳng như mặt g ư ơ n g giữ vững toàn thân ổn định trạng thái xa xa nhìn lại w i liam l nơi lòng bàn tay thật giống như bảy trường chạm súng ánh l ử a n h ư thủy c h â u văng khắp nơi ra một màn này hùng vĩ tinh người q hai chương m ư ơ i bốn phượng hoàng trúc phúc ngọn lửa bình chướng nhìn như vững chắc nhưng căn bản không thể nào ngăn cản thời gian q u á dài thật may là trong khoảng thời gian này w i l l i am chế biến đại lượng ma dược tất cả đều chứa đựng thi triển bùa mở rộng trong bọc nhỏ hắn tay trái từ trong túi sách móc ra hai chiếc bình không muốn sống chiều trong miệng rớt vào cái này là có thể nhanh chóng khôi phục ma lực dược t ề có thể hắn hơi kiên trì thời gian lâu dài một ít hắn lại ném ra mấy cái màu trắng bình lướt qua ngọn lửa bình t r ư ớ n g rơi vào lòng tức trong một tiếng bực bội nổ sau số ít ngọn lửa hóa thành khói xanh tung bay đi uy ly am túi giống như dương mách bảo không ngừng ném ra vật phẩm ở một chút xíu ăn mòn lòng tức giảm bớt ngay mặt áp lực một phút hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn không ngờ lại có thể kiên trì lâu như vậy hiện nhiên p h ụ thủy nhỏ không thể nào có thực lực như vậy nhưng w i liam l tự mình biết tình huống của mình long tức từ trên cao đi xuống tầng tầng để ép uy lực nhìn qua giống như là ở tiêu giảm ngọn lửa thiêu đốt nhiệt độ nhưng thủy trung không kém chút nào cách phá phòng ngự chính là chuyện sớm hay mượn vì sao z i n g o t thủ vệ còn chưa tới w i liam l có chút nóng n ả y hắn còn không muốn chết c à n g sau người còn có nhiều người như vậy sau ba phút hắn vẫn vậy chống đỡ ở trước mặt nhất chống lên kia không lớn bình chướng w i l l i a m cặp mắt phiếm h ồ n g cánh tay run dày nhưng là vạn chú đều cuối cùng ngọn lửa bình t h ư ớ n g bị không ngừng áp xúc biến thành một đạo dạy độ không qua một cm có thửa hẹp hòi bình diện w i l l i a m mân khởi đôi môi căn chặt hàm r ă n g t i ê u máu vẫn không ngừng gì ra cái răng đầy miệng máu tươi áo bào đen phủ thủy cười lạnh một tiếng cũng không có ý xuất thủ mà là bình yên ngồi ở lửa đầu dòng bên trên thưởng thức cảnh tượng trước mắt hắn không thích tử vong lại không trở ngại hắn thưởng thức người khác khổ sở dãy ruộa vẫn vậy tuyệt vọng chết đi cảnh tượng đối với hắn mà nói đây là tuyệt diệu nhất pháo ô n g uliam dùng da bên trong thân thể kia còn thơi lên, lên c Giống. Giống o nếu như tay trong mắt nháy chỉ có u đi liam một người hắn có thể lợi dụng biến hình thuật còn có các loại ma phát triển chuyển chiến đấu không nói tuyệt địa phản khích kiên trì thời gian dài hơn vẫn là có thể nhưng bây giờ căn bản không có cách nào làm được sau lưng chính là doi bọn họ còn có hở mì ẩn một nhà hắn không thể nào lui là muốn chết phải không w i l l i am nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng mấy người khỏe miệng cong lên nụ cười khó coi mong muốn nói tiếng xin lỗi nếu như không phải hắn tới chứa đ ự n g g ạ lệ ổng vàng cũng không đụng tới loại chuyện như vậy nhưng trong miệng n g ậ p lấy đại lượng máu tươi hắn vậy mà nói không ra lời ly đột nhiên một tiếng cao vút tiếng kêu từ đ ằ n g xa t r n tới xa xa kia cây cột đá trên nóc đột nhiên phun ra ngọn lửa một con màu đỏ thâm chim đột nhiên từ trên trời giang xuống giống như thiên nga lớn như vậy nó có một cái kim quang long lánh cái đôi giống như khổng tức cái đ còn một cặp kim quang lóng lánh móng v ớ t một giây đồng hồ về sau k i a con chim lớn thẳng chiều w i li l am bay tới phượng hoàng phò tét huy động cánh gió sầu khởi toàn bộ ngọn lửa vậy mà đồng loạt hướng nó tụ tập tạo thành chiều b á i trạng thái tựa hồ toàn bộ ngọn lửa đều bị dẫn dắt nó há một da giống như thao thiết bình thường một hấp đem toàn bộ lòng tức n u ố t vào phò tét lần nữa bay lượn khi nó thu hẹp hai phiến cánh khổng l ồ lúc rơi vào w i li am bà vai n ó hầm hập dán hai gò má của hắn ánh mắt kiên định nhìn chăm chú áo bào đen phù thủy thế nào áo bào đen phù thủy hét lớn nhìn quanh bốn phía một cái hít vào một đùm bờ l ẹ đỏ tới sao nhưng đùm bờ l ẹ đỏ cũng chưa từng xuất hiện áo bào đen phủ thủy lại cười như điên hắn cười thật lợi hại chấn động đến chỉnh cái h u y ệ t động cũng hơi phát run đùm bờ l ẹ đỏ cảm thấy một con vượng hoàng liền ngăn chở ta giết người áo bào đen phủ thủy nhìn chằm chằm phọ tét không thực sự là ghê gớm n g ạ m ạ hắn đem đũa phép đột nhiên cắm xuống thuận hỏa long lỗ thay thẳng cắm ở đầu của nó trong d i ô n g lửa phát ra than khóc màu đỏ thú ồ n g ngược lại trở nên l tối loé ra ấm lánh âm hoàng l n ố t áo bào đen phủ thủy hai tay khép lại đặt tại lửa trên thân rồng g i n g vầy sắt u cờ di nhưng không còn là t r ư ớ c màu đỏ mà là quỷ dị hát hỏa áo bào đen phù thủy đột nhiên rút ra lũ phép như nhà âm nhạc vậy giờ giờ hát hỏa ngay sau đó biến thành b ả y bát cổ nồng nặc hát mãng vây lượn hắn tùy ý trưởng nhưng vào lúc này w i l l i am trước người xuất hiện một trận không có dấu hiệu nào phất phơ cao nạo g phỏ k ẹ t mềm mại hơi túi đầu tỏ ý một vị ăn mặc tân thời tiền vệ đeo kính mắt lao nhân chắp tay đứng ở w i l l i am bên người nhìn xa áo bào đen phù thủy nghiền ngẫm đứng ở lửa đầu rồng bên trên áo bào đen hiển nhiên cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện lao nhân hắn vẫn mộ quát đục vỡ lại đ nít thở làm không để ý tới áo bào đen phủ thủy đe dọa chẳng qua là nâng đầu nhìn về lần nữa bay lên vượng hoàng phò tét ở đỉnh đầu mọi người lượn quanh ra một vòng t r ò lớn ta đã sắp nửa thế kỷ chưa từng ra tay chỉ có thể ngăn cản rất thời gian ngắn giữa nắm lấy cơ hội phò tét ta cho ngươi một ca khúc thời gian thi triển lời chúc phúc của ngươi hắn móc ra một cây gỗ táo cóp thần kinh chế thành búa phép vô số ánh sáng màu lam giống như pháo hoa phanh nhiên bắn ra áo bào đen phủ thủy lộn bắn a áo bàn liền hắc hỏa giang đầy vòm bản liền hắc hỏa giang đầy huy động như đồng nguồn tăng lương nước sôi chính là đã bám dễ hắc hỏa khí diễm cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần phượng hoàng trợ xuất hiện ở w i liam l đỉnh đầu phò tẹt cánh vung lên cùng phong s ầ u khởi w i liam l trường báo kích động chống phiêu chỉ thấy con này đùm b ờ l ạ đỏ phượng hoàng bắt đầu phát ra kỳ quái tiếng hát cả người nó chiếu sáng rặng rỡ thật giống như kịch liệt bốc cháy phượng hoàng chúc phúc mỗi hát một câu phượng hoàng trong miệng liền nổ ra một cỗ vàng nóng ngọn lửa v ẫ n vít huyệt động cuối cùng tổng cộng là m ư ơ i chín đạo k i viêm quân chặt lấy phò tẹt t i ê u đốt thân thể cùng nhau ầm ầm rơi xuống uy liam vốn là cho là phỏ tẹt muốn ngăn cả ngọn lửa kia v ậ y mà mình. chạy thẳng tới tới、mình. Ngọn l ử a nhanh rất liền đ e m w i l l i am cái đấu nói sở tan William đọc một đoạn phức tạp thần chú một chiêu này là hắn từ bí dạy triết học ba quyển bên trên thấy được ma pháp trước lấy ma lực của hắn Căn bản là k hai ô chương nhưng bây giờ một thể đều mươi n g năm tới trễ thần sáng màu vàng tía tia xét cùng màu đen rắn viêm đụng vào nhau đông nhiên từ nóc huyệt động b u n g rơi xuống trên mặt đất tạo thành kịch liệt nổ tung toàn bộ dũng đạo dưới đất tầm ầm nổ vang vô số đá vụn cho ra hơ mỹ ẩn đám người tất cả đều che lốt hai nhìn đẹp ở trước mặt nhất thiếu niên kinh hãi dị thường chậm rãi tới đám thần sáng thấy được trước mắt một m à n này cũng đều dùng mình kinh hãi đám thần sáng tới như vậy chi m u ộ n kỳ thực cũng quái bọn họ không được gin g ó s ngầm dưới đất kho vàng có vô số bảo vệ chú cùng cô lập chú trên căn bản có thể ngăn cách bên ngoài rõ xét nếu như không phải nơi này ma lực kích động quá mức mãnh liệt bộ phép thuật bây giờ còn không cách nào kiểm chắc tới đây phát sinh chiến đấu đây cũng là rõ ràng bộ phép thuật đang ở london bọn họ còn đến mức như thế chậm rãi nguyên nhân thần sáng chủ nhiệm văn phòng Phạm sở s d ì m g h i ùa đứng ở trước m ặ t nhất nhìn về trận kia còn đang tiến hành đại chiến loại này quy mô chiến đấu đã rất lâu chưa từng thấy qua hắn híp mắt nhìn đang chiến đấu hai người ánh mắt tốt hơn một chút thần sáng cũng đều thấy được cái đó áo bào đen p h ụ thủy càng nhìn thấy thao túng tử kim lôi chú thiếu niên p h ụ thủy nhất là hắn vòng sâu tuôn trào một cỗ kinh người khổng lồ ma lực cái này đã khoa học cũng không ma pháp đơn giản có thể nói k ỳ h u y ễ n đừng nói một đứa con chính là mười trưởng thành phù thủy cũng không thể có khổng l ộ như vậy ma lực trừ phi hắn là ăn hòn đá phù thủy dìn kệ lạ lớn lên áo bào đen phủ thủy giống vậy meo lại cặp t i a kỳ lạ mắt tam giác tâm tình xa so với hắn nhẹ nhõm thần thái muốn phức tạp rất nhiều hắn không thèm để ý chút nào nít p h ơ lam mèo thần sáng hoặc là bộ phép thuật nhưng là không thể chịu đựng mười một năm sau mới vừa trở lại luân đôn hắn lại một lần nữa ở một đứa bé trên người bại lui đây quả thực là đối với đại vồn đệ mật vũ n h ụ lê tởm đùm mỡ lẹ đỏ người đ á n g chết áo bào đen phủ thủy chửi mắng lên lao đầu kia đồng thời đối thiếu niên sinh ra nồng nặc s ắ ý t i ê cổ khổng lỗ ma lực không nghi ngờ chút nào đến từ p ư ợ n g hoàng p h tét nhưng là thiếu niên kia cũng có v liền như là hài đồng ma pháp bạo động uy lực lại k i người h n không cách nào thao túng cũng chỉ là bạo động mà không phải ma pháp đang ở hắn khi tức giận lại một đường màu sắc càng thêm c h u y ể n thâm màu vàng tía tía xét sát na tức rơi uy l i an đỗ phép nhanh chóng v u n g đầy ma lực điên c u ồ n g chút xuống từ giữa năm ngón tay xót xuống mạnh liệt đổ xuống ở đầu cùng đầu vai hắn có thể cảm giác được phò tét lực lượng đang một điểm điểm tại trong không khí tiêu tán hắn phải nắm chặt lợi dụng cổ lực lượng này thi triển thời gian tuần hoàn trong mong muốn thi triển nhưng ma lực không đủ ma pháp kỳ thực hắn bây giờ căn bản không cần dùng cái gì quá mức phức tạp ma pháp phỏ k ẹ p tự mang lực lượng t ă n g phúc đều có thể để cho hắn lời nguyền vi lực bị tăng nói cách khác hắn bây giờ chính là tiện tay dùng được một sật thuộc bẹp phi cũng có thể bởi vì vi lực quá lớn mà đưa đến kẻ địch hôn mê mấy ngày đây chính là phượng hoàng lực lượng mà bây giờ w i l l i a m liền đang dùng ma lực cùng đối phương lẫn nhau hao tổn đúng như t r ư ớ c áo bào đen phủ thủy lợi dụng lòng tức tới tiêu hao ma lực của hắn bình thường chỉ bất quá hai bên vị trí hoàn toàn trao đổi ở loại này từng đợt từng đợt như nước thủy triều mãnh liệt thế công hạng áo bào đen phủ thủy bên người chỉ có thể loang thoáng thấy đầu kia nguyên bản cao lớn như thôn thiên cự mãng hắc diễm co ở chung quanh hắn chạy x u ô i bơi ngăn cản ma pháp xâm nhập áo bào đen phù thủy thở dài không có thân thể của mình c ố này tốt thể cũng chỉ có thể để cho hắn thi triển đến loại trình độ này nhưng đây đối với tột cùng thời điểm hắn mà nói cũng liền nóng người mà thôi hắn dĩ nhiên không bỏ được cứ vậy rời đi mười một năm chưa từng ra tay khi lại một lần nữa nắm chặt đũa phép lúc khó tránh khỏi sẽ hơi hưng phấn một ít chỉ tiếc hắn tích góp lực lượng quá ít mà cổ thân thể này cũng không cách nào chống đỡ thời gian dài hơn trọng yếu nhất là hắn khổ khổ cực cực tiếp xúc nhiều năm lực lượng sắp hoàn toàn đã tiêu hao hết một đêm trở lại trước giải phóng hắn gặp nhau nên đón một đoạn rất dài ngủ đồng kỳ đi thôi áo bào đen phủ thủy k h ẽ thở dài một cái hát diễm ngăn ở phía sau hắn hóa thành một trận hát vụ giống như con rơi vậy hướng bầu trời bay đi nơi đó có đã sớm trở lại lỗ hồng đợi đến nhanh muốn rời khỏi z i n vất lúc hắn đột nhiên xoay người cùng y li am sâu sắc nhìn thẳng vào mắt một cái chúa tể hát cám sẽ mang theo sợ hãi lần nữa giáng lâm chờ hắn khi trở về bầu trời sẽ lâm vào hát cám đại địa sẽ một mảnh tiêu trên mà các ngươi cũng sẽ hoàn toàn chấm luân áo bào đen phủ thủy lầm bầm mấy câu về sau đũa phép đột nhiên nhắm ngay bầu tr một xanh biết trói mắt k h ô lâu trong miệng nổ ra lưới rắn v ậ y đầu lưới trong đám người truyền tới một trận hỗn loạn dấu hiệu h tám từ thần thực tử cửa vô luận lúc nào xông vào một tòa kiến trúc vật vô luận ở địa phương nào giết người đều phải để lại hạ như vậy đánh dấu nhưng cái này đánh dấu đã m ộ ư ơ i một năm chưa từng xuất hiện toàn bộ thần sáng đem toàn bộ xuất khẩu phong kín cần phải không thể thả hắn rời đi Stingy vừa lớn tiếng nói. William Tê liệt ngồi dưới đất, trên nói. William ngồi dưới người lớn hắn phượng hoàng vừa thả lỏng hai tử đem c h a i này ma dược uống xong phượng hoàng trúc phúc không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận niffler l à m mẹo đi tới w i liam l nhìn vị lão n h â n kia nhận lấy ma dược còn không có uống vào đã nhìn thấy còn lủ phục thất kinh chạy tới phía sau hắn còn cùng g ùm bờ dịch xem ra hai người rời đi mẹt lỉn huân t r ư ơ n g ban thưởng nghi thức sau đều ở đây một h ố i áo b à o đen phủ thủy chạy một người mặc đỏ thám trường bảo buộc tóc đôi u ngựa bím tóc nam nhân hát lớn hắn đang chỉ huyệt động mái vòm lớn tiếng nói ta nhìn thấy phúc tiên sinh cái đó trốn chạy áo bảo đen phủ thủy bắn dấu hiệu h tám ta biết ồn xèn ta biết ta cũng nhìn thấy p h o t b a l l ô ba lan ó i hắn thở hừng hộp quần áo sốc xếp hình như là mới vừa chạy xong mạ giả tổng chơi ạ ở chỗ này ở chỗ này ở g i n box mcclin ở trên đơn giản không thể tin nổi ta nói là tại sao có thể như vậy hai tử ngươi thấy rõ ràng người k i a bộ giáng sao phúc đi tới w i l l i a m bên người nóng n ả y hỏi phúc hắn mới vừa chạy tới chỉ nhìn thấy một áo bào đen phủ thủy ở giữa không trung thi triển dấu hiệu h tám không có thấy rõ toàn thân hắn bỏ cáo bào đen w i ly an uống một hớp hạ nỉ cộ lạp sơ làm cho ma dược hắn đau đớn trên người rốt cuộc bắt đầu suy giảm xuống hắn nổ ra một hớp ứ máu đầu bắt đầu khớp lên rốt cuộc chuyện gì xảy ra mẹ l i n a nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra đâu w i liam l tức giận nói nếu như không phải phò tẹt đột nhiên đến lấy một loại ngang ngược không giảng đạo lý phương thức đem ma lực chút vào đến trên người hắn cả nhà bọn họ bao gồm h ỡ r m i ẩn một nhà đoán chừng cũng đã sớm chết rồi mà ở nơi này trung gian thời gian lâu như vậy gin góp yêu tinh cửa không ngờ không có một thò đầu ra cho đến bộ phép thuật thần sáng xuất hiện đám này tên đáng chết q hai chương mười sáu xung đột mắt thấy từ uy liam nơi này không chiếm được bao nhiêu hữu dụng tin tức phúc lại xoay người nhìn về phía những bộ phép thuật đó quan viên nhanh đi điều tra nhất định không thể đem cái đó áo bào đen phủ thủy để cho chạy phúc lớn tiếng kêu la nhanh lên một chút hành động đứng lên tất cả mọi người không nên ở chỗ này xử bộ trưởng stv y hựa chủ nhiệm đã mang theo thần sáng đuổi theo có người nói ai giao sơ sao phúc t h ở phào có hắn ở là tốt rồi cũng sẽ không để cho đối phương chạy mất phúc năm đó cũng là ma pháp thai nạn bộ bộ trưởng ở một đường lâu dài làm việc qua không phải hắn cũng sẽ không có cơ hội trở thành bộ trưởng bộ phép thuật cho nên hắn hay là rất biết thủ hạ phù thủy năng lực nhất là vị này thần sáng chủ nhiệm văn phòng đối phương mặc dù cùng hắn bất hòa chính kiến nhưng có sao nói vậy s t i g kỳ vừa tham gia công tác sau phần lớn tinh lực cũng dốc sức với đối phó phù thủy hai á m là một rất có thủ đ o ạ n người bộ trưởng tiên sinh nơi này phát hiện mấy cái mức lệ bọn họ nhìn thấy thứ không nên thấy có phải hay không đem trí nhớ tiêu chử hết lúc này phụ đột nhiên sau lưng vang lên một ngọt ngào thanh nhâm đúng lúc xuất hiện bên cạnh hắn nàng cũng là vừa vặn đi theo phụ tới bộ trưởng đã hứa hẹn đưa nàng điều ly thần sáng ảnh nàng đương nhiên phải thừa cơ hội này hơi t r i ể n hiện một cái cùng bộ trưởng đặc thù quan hệ kéo m ư ợ n oai hùm là nàng chuyện thích làm nhất cái gì muốn tiêu trừ trí nhớ của chúng ta các ngươi không thể làm như vậy chúng ta cần một cách nói con trai ta thiếu chút nữa chết roi phẫn nộ cơ cơ quả đấm a ý thì cũng là vén tay háo lên ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế con gái của ta là nữ phù thủy ta yêu cầu nói xin lỗi yêu cầu cách nói á n nghỉ cùng hờ mỹ ẩn đang ngồi trồn hồn dưới đất dùng ma dược cho w i l l i am l e o trên tay vết thương các nàng nghe vậy cũng là cực kỳ phẫn nộ các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy một lễ đều phải bị tiêu trừ trí nhớ umber dịch dùng chán g h é t giọng điệu nói nếu như các ngươi không muốn vào nhập hạt cả bằng vậy liền ngoan ngoãn nghe lời nàng đi tới trên mặt lộ ra dối chán nụ cười ô lì vi ác một câu rất đơn giản thần chú đừng lo lắng đúng hay không ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở umber dịch trên người điều này làm cho nàng từ trong ra ngoài cũng thoải mái vô cùng đoạn thời gian trước tình cảnh của nàng cũng không tính quá tốt hiện tại loại này bị mọi người chỗ chú ý cảm giác để cho nàng say mê nhưng khác biệt không biết hẳn mấy cái ở lại tại chỗ thần sáng cũng liếp mắt thầm mắng một câu xuân người thiếu niên kia rõ ràng tâm tình không tốt lắm vào lúc này khiêu khích một vị mới vừa cùng t ử thần thực từ đại chiến qua phù thủy đây không phải là đang tìm cái chết sao được rồi ai bảo ùm bờ dịch tới quá muộn bỏ lỡ kêu kinh tâm động p h á c h đại chiến đâu vấn đề là w i l l i am hiện tại tâm tình nào chỉ là không tốt trên người hắn đau lớn mặc dù yếu bớt nhưng đúng là vẫn còn rất đau d u nhì g n cô lạp thơ làm ẹ o ma dược cả người cũng buồn ngủ lại không thể không miễn cưỡng lên tinh thần đối phó bộ phép thuật câu hỏi đơn giản không kiên nhận đến từ điểm ban ngày còn gặp được bậc thạ dọ kỳn nàng nhưng là thường mau quên khả năng rất lớn là bị người thi triển bờ lũ ùm bờ dịch người nữ nhân này rõ ràng cho thấy dựa vào lời ngon tiếng ngọt hôn đi lên nếu như nàng ma pháp không thuần t h ụ hoặc là động tác hơi thô lỗ một ít cha mẹ trí nhớ của bọn họ cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng nàng dĩ nhiên sẽ thô lỗ không nhìn thấy nàng nói tới một lễ lúc trong giọng nói đều mang chắn ghét w i l l i am n h a o mắt lại lạnh như băng nói ta sẽ cho cha mẹ ta sửa đổi trí nhớ không cần ngươi ra tay À, hai từ, Umba phát ra nụ ngọt ngào nhưng là hai dịch phát nhưng phức tạp lời nguyện, có phải hay không Umba ra Vừa cười lời tử, ngọt một tạp nguyện mẹ lúc Có nụ vận khí tốt mà thôi ngươi cho là ngươi thật rất lợi hại còn có vị t h a n h niên phủ thủy cũng không thể ở bên ngoài trường thi triển m a pháp ta lấy một thân phận của thần sáng cảnh cáo đừng lại tính toán ngăn trở ta nhưng là sau một khắc uber m dịch chỉ cảm nhận được một cơn gió mát đập vào mặt ngay sau đó liền cho một đạo hồng quang bắn ra về phía sau bay đi ầm ầm đụng vào trên vách đá phục kinh h ả i quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở trên vách t ư ờ n g đưa ra một con đá bàn tay n ắ m ủng bờ dịch cổ nặng cả người sau lưng chống đỡ nhắm bích hai chân cách mặt đất toàn bộ đi theo phục chạy tới thần sáng đều sẽ đũa phép tất cả đều nhắm ngay uy liam uy liam chậm đứng dậy Hắn vai trái đứng vợ hoàng, b ê ở phía sau nhất lì ạn nạ cùng em y lì ì cũng che miệng không dám để cho bản thân kinh hô thành tiếng tối nay trải qua chịu quá nhiều kích thích đã để các nàng tiếp đón không xuể mà r o i cùng hạ y tin hai người càng là hít vào một nguồn khí lạnh bọn họ cũng chính là đánh đánh phá miệng thét mấy câu giữ gìn một cái tự thân quyền lực sao có thể thật bộ phép thuật đối kháng a cùng d o i lo lắng lại có chút bất đồng ạ ý dịch nhìn chính là huyết mạch phú trường hận không được lập tức đem n ữ nhi gả cho cho w i liam l p h ú c cũng là nhìn chằm chằm w i liam l lần đầu tiên coi trọng hơn cái này đùm bỡ lẻ đỏ học sinh t r ư ớ c hắn như ủ m bỡ dịch vậy cho l ạ i w i liam l bắt lại thì là dựa vào trường học giáo sư dù sao hiện trường chiến đấu dấu vết thực tại không phải phù thủy nhỏ có thể tạo thành bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là như vậy lại một tiểu đùm b lẻ đỏ thiên tài phù thủy sao nít n ờ một thân một mình đứng ở góc đứng xem cảnh tượng trước mắt không giống với những người khác k hiếp sợ sợ hãi vị này vị kia rất ít xuất hiện đại chúng lao nhân trước mặt ngược lại cảm thấy rất thú vị hắn quan sát xong những người khác về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía w i li l am sau lưng hai nữ hải a n ni hơ mi ẩn cái này hai nữ hải thấy được w i li l am tập kích vùm bờ rạch tất cả đều là ngây người như p h o n g đứng tại chỗ nhưng a n ni nhiều hơn là đối k a k a sùng bái nàng mắt thấy w i li l am chống cự lại dòng lửa đánh lùi láo bảo đen p h ụ thủy đánh ngã mong muốn thi triển m ạ pháp mụ phù thủy ca ca đơn giản không gì không thể mà hờ mi ẩn thời là hoàn toàn khác biệt tâm cảnh nàng nhìn w i l l i am chỗ cổ tay lại chảy ra máu tươi sắp xỉ cảm thấy mình tâm cũng phải nát cặp kia linh khí bốn phía xinh đẹp trong trong mắt mơ hồ có lệ quang hai tay mười đốt ngón tay trắng bệnh g ắ t gao bắt lại nho một búa phép tựa hồ nếu như lại xảy ra chuyện gì sẽ phải quên mình s u n g ra cũng bông xuống búa phép xin ghi ùa đi nhanh tới hắn lớn tiếng nghiêm nghị nói đứa nhỏ này mới vừa đánh l u i tên kia phủy phủ hát cám bảo vệ muốn lệ các người đang làm gì thế cũng không muốn làm sao theo hắn hạ lệnh toàn bộ thần sáng tất cả đều bông xuống búa phép có thể hay không thả nàng hải tử sĩ ghị ụa chán ghét liếc mắt một cái ùm b ở r ị c h lại đưa mắt nhìn sang w i l l i am w i l l i am gật đầu một cái hắn đã cảm giác trên người phượng hoàng lực lượng hoàn toàn suy kiệt hắn r ơ r ơ đỗ u phép đem hôn mê ùm b ở r ị c h chậm rãi thả lại mặt đất sĩ ghị ụa trong lòng than thở không dứt đứa bé này thật là đối với địch nhân hung ác đối với mình ác hơn a chớ nhìn hắn nhìn dễ dàng như vậy dễ chịu một k í c h liền đem ùm b ở r ị c h đánh ngã nhưng trước cùng áo b à o đen phủ thủy chiến đấu liền bị thương không nhẹ trên người mới vừa có khô khốc dấu hiệu máu tươi đã lại lượng lớn thẩm thấu ra trong thời gian ngắn xem ra rất khó hoàn toàn kh ginbox ra trên trời bồi thường s xin ghi ùa đến rồi toàn bộ thần sáng cũng nghe theo phân phó của hắn thủ ở một bên giao sơ bắt lại cái đó đáng chết t ử thần thực từ sao phúc hỏi không có tốc độ của hắn rất nhanh sẽ còn bay chúng ta căn bản không bắt được hắn s xin ghi ùa tiếp rẻ lắc đầu một cái b ế t bắt như thế sao phục nhũ mày nóng này chuyển mấy vòng hắn lại liếc thấy đụng ở trên tường ngất đi ùm ở d ạ c tức giận lần nữa cọ tới nhưng s xin ghi ùa vội vàng kéo phục hướng góc đi tới nói cho hắn biết uy ly am đánh lui từ thần thực từ chuyện sau khi nghe xong phục cực kỳ khiếp sợ vậy làm sao bây giờ p h ụ c có chút hơi khó tập kích thân sáng nếu như là bình thường người nhất định là nếu bị nhốt vào ạt cả bằng nhưng đối phương là trẻ tuổi nhất mẹt lìn hơn chương người đoạt giải vẫn còn ở mới vừa chống cự tử thần tử tử loại này phù thủy bắt lại nhất định sẽ bị dư luận công kích hơn nữa w i li l am hay là đùm bỡ l ẹ đỏ i đ o hai người quan hệ thân mật bất quá p h ụ c rất nhanh liền bất chấp chuyện này stiggy ùa nói cho hắn biết gin g o p bên ngoài vây quanh một vòng phóng viên đám này tên gây tưởng cũng nên bắt đi ạt cả bằng phúc đã không có tâm tư lý tới umber j hắn đầy đầu đều là ở nghị ứng phó như thế nào phóng viên còn có sắp đến dư luận làn sóng hôm nay là mẹ liền huân t r ư ơ n g lễ trao giải chạp vạng tối thời điểm trẻ tuổi nhất h â n t r ư ơ n g người đoạt giải liền bị người tập kích zin gót thiếu chút nữa mất trộm còn ra hiện dấu hiệu khám cái này là bực nào thai tiếng phục chỉ cảm thấy nhức đầu hắn mới thượng nhiệm hơn một năm mà thôi làm sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy hắn quá khó phục trong h u y ệ t động đi tới đi lui suy tính nên ứng phó như thế nào hắn đầu tiên nghĩ chính là dấu dếm nhưng cái này căn bản là không có cách dấu dếm nếu như không có dấu hiệu khám chỉ cần nói đơn giản một câu zin gót bị trộm cắp nhưng không có chút nào tổn thất cũng liền xong chuyện nhưng bây giờ xuất hiện dấu hiệu khám chứ còn bắt một tử thần tự tử ngắn ngủi mấy tháng xuất hiện hai cái mọi người sẽ hoài nghi bộ phép thuật năng lực bộ trưởng tiên sinh ta bây giờ phải dẫn đứa bé này rời đi hắn nhất định phải nghỉ ngơi nít thơ la mẹo đi tới phúc nhìn cái đó ăn mặc dễ nờ y áo sơ mi lão nhân nhìn nửa ngày mới nhận ra tới a nít tiên sinh thơ la mẹo tại sao là ngài ngài làm sao sẽ xuất hiện nơi này không phải ở đệ vọn sao ừng ta chẳng qua là ngẫu nhiên xuất hiện trong này bất quá ta bây giờ nhất định phải mang theo đứa bé này đi thế nào ngài và uy li am nhận biết phúc giật mình đúng vậy nghỉ hệ thời điểm thông qua thời gian rất lâu tin n i c cười nói a kia vậy các người đi thôi phúc lắp ba lắp b ằ n nói tiên h sinh ta bây giờ vẫn không thể đi w i liam l cố nén buồn ngủ nói ta cần một cách nói cái gì cách nói phúc lại phiến não ngươi mới vừa tập kích bộ phép thuật quan viên ta đã không truy cứu không phải u m bờ d ị c mà là gzin g o ó s cách nói w i liam l lạnh như b ă n g nói ta cùng người nhà tới gzin g o ó s tiết kiệm tiền lại gặp tập kích ở ta chiến đấu thời gian dài như vậy những gzin g o ó s đó hộ vệ đi nơi nào phúc nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm sau lưng một lao yêu tinh chất vấn Đúng vậy, hộ về đâu. Chúng Gingot cũng vậy, về thuật ta hội phép bộ không có n lập tức tăng viện là phát hiện áo bào đen phù thủy thực lực rất mạnh không nghĩ tự dưng tổn thất lực lượng muốn cho uy liam cùng người nọ lẫn nhau chém giết về phần bộ phép thuật càng không thể thông báo nếu như bộ phép thuật chạy tới chỉ biết cho bọn họ một điều tra gin g o ó s cớ nếu như không có bộ phép thuật tham gia chuyện này luôn có thể che giấu được tiếp tục giữ vững gin g o ó s cổ xưa danh vọng nhưng bọn họ cũng không ngờ sẽ náo to lớn như thế cái đó phù thủy trước khi đi còn tới một kích dấu hiệu hạ cám chúng ta nguyện ý bồi thường l a o yêu tinh vi hơi túi người chào nói w i l l i am cười hắn m u ố n chính là những lời này gin g o ó s có lôi với bọn họ ở phía trước w i l l i am cũng không thể nào thật bởi vì việc này thì làm ra màu tắm gin g o ó s chuyện hắn không phải phù thủy hạ cám cũng không có cái này lực lượng nhưng là nhất định phải hung hăng làm thịt gin g t c một lần mới có thể làm cho tâm tình thư giãn một ít w i li l am chỉ hướng đầu kia chết đi dòng lửa ta muốn nó phục mỹ mắt nhảy một cái hắn nguyên tưởng rằng w i li l am nhiều nhất muốn cái hơn ngàn gã lệ ổng vậy thì thôi không ngờ không ngờ như vậy mẹt lìn mở rộng miệng cái này không thể nào lão yêu tinh tức giận nói dòng lửa là gin góc tài sản tư hữu không thể cấp bất luận kẻ nào dù là đã chết một cái dòng lửa toàn thân là bảo đơn giản có thể nói là giá trên trời mấu chốt nhất là rất khó mua được gin góc ở châu phi có bản thân sân nuôi rồng nhưng bọn họ cũng không bỏ được đem một cái đầy đủ dòng lửa thi thể làm bồi thường đưa ra nếu như không tiễn ta gặp nhau đem cả sự kiện nói cho nhật báo tiên tri w i liam l kéo thanh âm giống như ở nạ v ẹ giáo sư ta nghĩ các ký giả sẽ phải cảm thấy rất hứng thú các độc giả cũng sẽ càng muốn biết gin g o t l à như thế nào không để ý khách hàng sinh mạng lại làm sao b i ệ n thủ để mặc cho tử thần thực tử tiến vào cùng thoát đi Người, lao yêu tinh khí cả người phát run, hắn tức giận nói, nhiên, này dòng không William. William tiếp tục nói, dĩ nhiên, điều lao lửa ta yêu phát tức tục chút khí chỉ cả có dĩ dòng lửa một phần sáu gặp nhau q u ê n cho bộ phép thuật một phần sáu q u ê n cho hồ gợt học viện pháp thuật một phần sáu q u ê n cho nít tiên sinh thợ làm mẹo một phần sáu q u ê n cho bệnh viện phép thuật sgt mùa gỗ còn dư lại một phần ba toàn bộ q u ê n cho dạ vẹn c n học viện phục hô hấp có chút r ồ n dập mũi, William một ít uy l i a một m chút đựng toàn bộ q u ê n ra, thật là thật là lớn thủ của ta một cái dòng lửa thi thể thấp nhất có thể bán mấy trăm ngàn gã lệ ở vàng một phần sáu cũng là một khoản số lượng lớn hắn còn có thể trong tối m ỏ được không ít tiền đâu chẳng qua là hắn không biết uy ly a nhìn như bản thân một chút đựng nhưng q u ê n cho hồ gợt cùng dạ vẹn cờ học viện cùng cho mình dùng có cái gì đi phân biệt. có đủ mợ lẹ đỏ cùng thợ l ạ tuyệt giáo sư ở w i l l i am có thể tùy ý sử dụng dòng lửa huyết dịch hoặc là gân dòng làm nghiên cứu đây chính là w i l l i am chỗ thông minh hắn toàn bộ nuốt vào dòng lửa khẳng định không có ai sẽ đồng ý nhưng kéo mượn oai hùng chuyện hắn làm hay là rất trượt quả nhiên phú ở c h ầ m n â m chốc lát liền lớn tiếng nói chuyện này cứ như vậy định người đâu đem dòng lửa mang về bộ phép thuật mấy chục tên thần sáng cũng x n g tới một chút không cho lão yêu tinh phản đối cơ hội hắn căm giận nhìn những thứ này cường đạo lại không thể làm gì phú nói đi thôi kế tiếp chúng ta còn muốn ứng phó những thứ k i ể phóng viên đáng chết đám người sau khi rời đi w i l l i am t h ở phào tiên sinh thợ l à m mèo giúp ta đem cha mẹ ta trí nhớ của bọn họ sửa đổi một chút được rồi ta hiểu rồi lao nhân nói v u n ngủ như thủy chiều vào tới w i l l i am trong ngực ôm phỏ kẹt rốt cuộc ngủ thiết đi q hai chương mười tám dòng lửa hầm g i à n trứng bóng đêm mông lung w i l l i am từ trong giấc mộng tỉnh lại hắn phát hiện mình nằm ở một xa lạ trong căn phòng từ trong nhà bài trí còn có rảnh rỗi khí trong tràn ngập một cỗ bổ hết u y dược t ề mùi đến xem nơi này là một nhà bệnh viện w i l l i am chỉ cảm thấy nhức đầu nước đung đưa ngồi dậy từ đầu giường cầm lên cái ly uống một hớp bên trong ma dược uống x o n g sau này nhức đầu cảm giác yếu bớt lập tức thần thanh khí sảng w i liam l hãn phẩm hắn thưởng thức kỹ đây là chưa bao giờ từng thấy ma dược hắn chỉ có thể từ mùi sắc màu cùng hiệu quả bên trên suy đoán là một loại thư giãn đại não mệt nhọc dược tề trong đó thêm đá mặt trăng phấn cùng héo lệ v ó nước đường nhiều hơn nữa liền không phân biệt được bất quá mùi vị thật không tệ cùng mập chạch vui vẻ nước s ắ p xỉ hiệu quả cũng so với hắn biết mấy loại đồng loại hình ma dược không biết tốt hơn chỗ nào xem ra cần tìm cái thời gian cần hỏi thăm một chút hắn sau này cũng phải cầm ly giữ nhiệt làm cậu kỷ uống trà w i l l i am đây là đ a n g thời gian tuần hoàn trong thời gian dài chế biến ma dược đáng sợ còn tính gặp phải xa lạ ma dược đều muốn thử một chút w i l l i am nhìn vòng quanh một vòng đầu giường trên quầy còn để một bó mới vừa đổi qua mới m ẻ hoa bất hợp bên cạnh còn có mấy tờ trúc phúc t r ạ n w i l l i am cầm lên thẻ phát hiện là xẹt dịp bọn họ w i l l i am ngẩng đầu nhìn lại phượng hoàng phọ tẹt đang đứng ở một cái vẻ bề ngoài bên trên nó n g ử a lên sâu xí cổ dùng sáng n g ờ i mắt đen nhìn hắn ở i n g o t ngày đó phọ tẹt tự tiêu sau liền biến thành như bây giờ toàn thân nhăn n h ú n n h ú n chim non xem ra phọ tẹt thi triển cái gọi là trúc phúc cũng không phải là không có chút nào giá cao. w i l l i am hướng về phía nó cảm kích cười một tiếng nếu như không phải phò t ẹ t thả trong cơ thể ma lực hắn cũng không thể đuổi đi áo b à o đen p h ụ thủy w i l l i am liếc về thấy mình b ũ a phép đặt nằm ngang một đống năm nhất trên sách học hắn rối với tay nắm chặt chân mày đột nhiên như một cái b ũ a phép phát ra rung động tiếng nổ giống như lần đầu tiên ở ổ lì vẹn đờ trong điếm cảnh tượng hắn lúc này mới phát giác trong cơ thể d ò n g ma lực chuyển vậy mà so trước đó tăng lên nhiều gấp mấy lần nói cách khác hắn bây giờ ma lực có thể cũng liền so mười bảy tuổi trưởng thành phù thủy hơi ít một chút uy lee am theo bản năng mong muốn thi triển ma pháp chỉ là một biến hình thuật đi xuống ma lực thu phát quá lớn trực tiếp đem một khắc hoa chiếc ghế gỗ cho nổ thành m ạ n h vụn biến hình thuật là một tinh tế thao tác rất nhiều chi tiết cần phải cẩn thận biến hình nếu không rất dễ dàng nổ tung w i l l i am cái này là thuộc về không có thể thích hứng tăng vọt ma lực kết quả w i l l i am sửng sốt một cái không còn nóng lòng thi triển ma pháp ngồi ở trên giường cảm thụ biến hóa trong cơ thể loại này nghiêm túc cảm giác phía dưới càng là cảm nhận được trong cơ thể dư thừa ma lực phản phất liên tục không ngừng nếu nói một mười bảy tuổi trưởng thành phù thủy ma lực có một trăm như vậy trước hắn nhiều nhất hai mươi bây giờ lại tăng vọt đến hơn tám mươi uy ly am mở mắt tự nhủ đây chính là p ư ợ n g hoàng trúc phúc sao không sai một lao nhân đẩy cửa đi vào hắn mặc trên người ra rồng tập dề đi theo phía sau một giá kim loại tử bộ kia tử phảng phất có sinh mạng bình thường bưng một nồi trứng thịt người đưa ta kia bộ phận rồng l ử a thịt ta lấy n h ấ t màu mỡ bộ vị n ị c o l ạ p h ơ l à o mẹo cười nói ta còn cố ý đi một chuyến châu phi tìm chút r ắ n rủ nesapu trứng xứng ở trong nồi mùi vị đặc biệt tươi ngon w i li l ami mắt giật giật r ắ n rủ nesapu là bộ phép thuật phân loại cấp bậc cao tới í t í t í t í t mà pháp sinh vật cực kỳ nguy hiểm rán rủ nesapu còn một lần là đám phù thủy hắc á m yêu dấu sinh vật mà nó từ trong miệm đẻ trứng cũng là loại sinh vật này đặc điểm lớn nhất. những thứ kia c h ứ n g giá trị liên thành có thể chế tác dược tệ kích thích đại nào phản ứng hẳn mấy cái thế kỷ tới nay mua bán rắn rủ nẹ sấp tủ cùng loại rắn này c h ứ n g t r ợ đen một mực phi thường thịnh vượng nít thơ làm cứ như vậy nói ăn thì ăn còn liền hỏa long thịt w i l l i a m nếu như có loại vật này trước tiên nghĩ nhất định là cầm đi chế biến ma dược đây chính là giàu nghèo t r ê n lệch đã uy l i a m lưu lại đặc biệt khốn nước mắt bất quá nếu người ta đã nấu w i l l i a m cũng không thể lãng phí không phải hắn cũng rất đói bụng không để ý tới đáng tiếc uy lyam đi tới dáng vẻ cạnh nhìn thấy cái đó kim loại trên kệ còn có hai cái xúc tu đang tự động cầm phối liêu hướng trong nồi ở dáng vẻ bên cạnh còn nổi lơ lửng một quyển sách thần kỳ động vật ở trong nồi dáng vẻ chính là dựa theo trong sách thao tác bước ở chương thịt không biết chứ danh thần kỳ nhà sinh vật học niska t madder thấy được quyển sách này có thể hay không tìm lao nhân liều mạng w i liam l tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chỉ là luyện kim thuật sản vật mà thôi nít cười nói một chút bình thường đồ chơi nhỏ đây cũng không phải là đồ chơi nhỏ thấp nhất w i liam l là chưa bao giờ nghe vị lao nhân này luyện kim vật thành cựu quả nhiên không phải người bình thường có thể đã tới uy liam quan sát một hồi ở lão người bên cạnh ngồi xuống không khách khí chút nào cùng hắn một khối ăn lên dòng lửa hầm dàn trứng mùi vị đúng là w i li l am ăn rồi ăn ngon nhất thức ăn cũng không biết hạ dịt biết w i li l am ăn hẳn mẹ yêu sẽ là biểu tình gì r ồ n g r ồ n g đáng yêu như vậy ngươi lại muốn ăn nàng n ị c o lạp t h ơ làm mẹo rất hài lòng w i li l am thái độ hắn cười nói ma lực của ngươi tăng vọt đúng là phò tẹt c h ú c phúc tạo thành cái gọi là phượng hoàng c h ú c phúc tức là phượng hoàng thiêu đốt bản thân lấy một cái mạng làm đại giá để cho người kê ma lực tăng cuối cùng tăng phúc kết quả cùng phù thủy tự thân thiên phú có liên quan nếu như uy li am có năng lực đem phượng hoàng khổng lồ kê ma lực toàn bộ chứa một thân như vậy hắn liền có thể lấy được phò tẹt toàn bộ ma lực nhưng cái này rất rõ ràng là không thể nào hắn cuối cùng chỉ được gấp mấy lần bản thân ma lực w i li l am tự rêu nói lãng phí lão nhân lắc đầu cười nói lời nói này sớm theo a l b e r t tăng thực lực của ngươi lên là bây giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải ngươi dạ vẹn cợt chiếc nhẫn liền lãng phí giáo sư cùng ngài nói rồi dĩ nhiên không phải ta làm sao sẽ viết thơ cho ngươi đâu nít vốn một cái w i li l am b ả vai hai tử đừng lãng phí thiên phú của mình nhanh chóng lớn lên ngươi bây giờ ma lực xem ra rất nhiều nhưng thực ra không đáng giá nhắc tới cũng không đủ thi triển một cỡ lớn ma pháp những thứ kêu hùng mạnh các phù thủy Cái lực nào ma k một một có có bây giờ toàn l bộ n cũng loại t ma pháp giới cũng chỉ có phò tẹp một con phượng hoàng mà thôi mà phượng hoàng lại là một loại cao não g có độc lập suy tính sinh vật chỉ có chiếm được nó công nhận người mới có thể sẽ lấy được chúc phúc trừ ta ra còn có ai từng chiếm được phượng hoàng trúc phúc sao w i li l am hiếu kỳ nói e l b e r t từng chiếm được bất quá khi đó p h ò tét cũng không phải là ở e l b e r t trong tay mà ở một người khác trong tay ai hai tử bộ phận này ta cảm thấy hay là e l b e r t tự mình nói cho người tương đối tốt nít mỉm cười nói w i li l am thở dài những nhân vật lớn này cũng thích lời nói một nửa hơn nữa đối phương nụ cười kia tựa hồ sợ hắn không tiếp thụ nổi vậy w i li l am kiến thức dạ vẹn cơ giới đối kháng dòng lửa bây giờ còn có cái gì không tiếp thụ nổi vật trừ phi đột nhiên nói cho hắn biết đụng vợ l ạ đỏ kỳ thực cái gây thiên sinh t h lam mèo ngài biết cái đó áo b à o đen p h ụ thủy là ai chăng thật đáng tiếc đây cũng là một tạm thời còn không cách nào nói cho ngươi biết câu trả lời hải tử w i li l am còn muốn hỏi cái gì nít đứng lên được rồi bây giờ ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này c ả m t ạ ngươi một phần sáu dòng lửa ta nghĩ ngươi tiếp xuống cần thấy một người hắn đã chờ ngươi rất lâu là ai đang lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng góc ử a ừng thân sáng chủ nhiệm văn phòng stigri ửa q hai chương mười chín stigri ửa khích bác cửa mở ra về sau stigri ửa một thọt một thọt đi vào sử vi a là thần sáng chủ nhiệm văn phòng hắn nhìn qua rất bền chắc mang theo chiến thương cùng đeo tròn mũ dạng b ụ n g căng tròn phục rất khác nhau nico lạt lơ là mẹo m đi ra ngoài trong căn phòng c h ỉ còn dư lại hai người bọn họ hai tử thương thế của ngươi khá hơn chút nào không sử vi a quan tâm nói ta nghĩ đã tốt hơn nhiều w i l l i am không rõ nguyên do hồi đáp nha vậy trong này ở đã quen thuộc chưa w i l l i am rất muốn nói không có thói quen bệnh viện ai sẽ ở thói quen bất quá hắn vẫn gật đầu rất rõ ràng vị này thần sáng chủ nhiệm không am hiểu cùng người hàn viên Không trách phục có thể thợ chỉ riêng có bị, đây ố phố. đối rốt i đãi người nói diện liên nhiệm thời đại chiến tranh, đại gia loại thời Hai người lại trò chuyện một hồi, Stingy đi Hai người nói chuyện một chút, liên quan tới cái đề. đó áo bảo đèn đ chuyện phương này, quan này con tranh, này phong cường tráng trưởng, nhưng bình, hắn không nào lúng túng chuyện thẳng vấn muốn cùng chuyện quan chủ thích cách cuộc chút, phù thủy hòa thợ phù thủy. tuyệt mấy làm vào vừa ta vị bị. một một áo Ở tắt trò tử, sẽ bộ kỳ cũng là ta nghĩ biết bộ phép thuật đã có điều tra kết quả sao w i liam l tùy ý hỏi Nha! nếu như thần sáng hữu dụng như vậy cái thế giới này sớm liền hòa bình sĩ ghi ùa trầm ngâm chốc lát hỏi đùn b ờ lẹ đỏ giáo sư còn có vị kia lao nhân bọn họ nói thế nào tiên h sinh thần sáng ta nghĩ ngại nên hỏi bọn họ sĩ ghi ùa đi hai bước nói ta biết ta biết nhưng là vĩ đại đùn b ờ lẹ đỏ luôn có kế hoạch của mình đúng hay không sĩ ghi ùa có chút kích động nếu như hắn là bộ trưởng bộ phép thuật ta không nói hai lời muốn ta làm gì ta liền làm cái đó một câu cũng không nhiều hỏi nhưng là hắn không phải hắn không muốn chỉ muốn ở, ở trường học làm hiệu trường n ư ớ anh quan p ư ơ n g là bộ phép thuật không phải hô cũng không phải đã từng hội phương hoàng hắn không nguyện ý làm bộ trưởng nhưng chúng ta những người này còn phải đối nước anh phụ trách không phải muốn ta cái này thần sáng chủ nhiệm làm gì Stingy hạ thấp dọng, hai tử, ta phải cần chút vật, cần chút chất tướng, tốt trước có một ta theo thủ thật trí nhất thể mất, thủy toàn hai phải cái chuẩn bị, giống phải giống ngươi ngươi rộng, cần cần hạn chuẩn như lần này、vậy. Nếu như mang hắn không định không ứng không đúng không? cũng như nhỏ an nghĩ, không vậy. bây chạy hay Đây vậy hứa hạ hạ, phó phù dập, kịp, có có vì sớm bố mà bị, là Cái n uy n li am tiếp nối nói tiên sinh thần sáng ta biết tin tức không thể so với ngươi nhiều quá nhiều ngươi cũng nói vĩ lại đ ù mỡ b l ẹ đỏ hắn có kế hoạch gì không thể nào nói cho ta biết cái này phù thủy nhỏ phù thủy nhỏ sử ghi ùa lắc đầu một cái ngươi quá khiêm tốn hắn đem uy li am nổ nát vụn cái ghế rễ vá rộ ở phía trên ngồi xuống trẻ tuổi nhất mẹt lìn h u â n chương người đoạt giải tin đồn xôn xao stingy ùa nói rất nhiều người đều cho là chẳng qua là ngươi vận khí tốt nhưng hiện trường phá hư dấu vết cũng không phải là phù thủy nhỏ có thể làm được lần này vì che giấu gin góp sự kiện chúng ta không có đối ngoại công bố quá nhiều tập kích nhưng hôm nay tình huống chiến đấu chúng ta những thứ này người ở chỗ này rõ ràng nhất hai tử ngươi là đùm bỡ l ẹ đỏ để ý người hán thích ngươi cũng nhìn chúng ngươi lời này nghe giống như không có tật xấu nhưng không biết vì sao uy ly am luôn cảm giác là lạ cho nên ta nghĩ đùm bỡ lệ đỏ tổng hội với ngươi nói qua những chuyện này đi hoặc là nói một chút lời nói thật Sinh Ghi đối lại đem đề tài đem lại. đề trở vòng xin lỗi hắn thật không có cùng ta nói bất cứ chuyện gì ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua hắn được rồi hai tử chuyện này đến đây chấm dứt ngươi có suy nghĩ hay không qua cùng bộ phép thuật hợp tác có ý gì a ý tứ của ta đó là có muốn làm thần sáng ta cam đoàn với ngươi ngươi sau khi tốt nghiệp cũng phải tới bộ phép thuật ta có thể trước hạn cho ngươi một cái cơ hội phát huy đầy đủ thiên phú của ngươi ta biết ngươi không thích dùm bờ dịch ta cũng căm ghét nữ nhân kia ta đã đem nàng đổi đi uy li am cười ha ha hắn biết dùm bờ dịch là bị phụt điều đi mẹ liền huân chương y ế n hội lúc hai người liền câu được cái này t h ầ n sáng chủ nhiệm cũng không đứng đắn a xin lỗi tiên sinh ta bây giờ mười hai tuổi dựa theo tuổi tắc đến xem ta nhưng không phù hợp yêu cầu chỉ là thực tập cũng không nghi thức kẻ mà c ũ n g bị hiện loại rơi đài trong lúc đại lượng hồ gươm học sinh rất vừa mới thêm tốt nghiệp cũng đạt chuẩn gia nhập t h ầ n sáng ngươi là mẹ liền huân chương người đoạt giải ta có thể thông cảm không để cho ngươi tham gia chiến đấu chẳng qua là cái tượng trưng trước chứ cảm thụ cái loại đó không khí loại kinh lịch này là một loại vinh dự vô luận là ngươi sau này nghĩ đảm nhiệm vị trí của ta hoặc là tranh cử bộ trưởng bộ phép thuật đều có giút ích sĩ nghị ựa trong giọng nói lôi kéo ý không cần nói cũng biết xem ra hắn là nghị trước tạo mối quan hệ lại thám tính tin tức rất tốt thủ đoạn dù sao w i liam l chẳng qua là cái hài tử nếu như ta mong muốn làm thần sáng sẽ ở tốt nghiệp sau dự thi dĩ nhiên ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ càng muốn học tập cho giỏi ngài cảm thấy thế nào a dĩ nhiên nếu như có gì cần tùy thời cùng ta liên lạc sĩ nghị ựa còn chuẩn bị khuyên cửa bị đẩy ra hợt mỹ ẩn bưng một chai ma dược đi vào w i liam l xứng sở nàng tại sao lại ở chỗ này hợt mỹ ân trần trờ nhìn này dừng dắt có vẻ khó xử tiên sinh thần sáng phu nhân l ệ t ỷ tạ dặn dò phó qua cái điểm này w i liam l cần uống thuốc nghỉ ngơi hơ m ỉ ẩn nối cậu bé khiến cho một cái ánh mắt hắn trong nháy mắt hiểu ý giống như một đôi bị ném đến trên bờ cá há mồm thở dốc suy yếu nói xin lỗi ngực của ta lại đau được rồi nếu như có gì cần có thể tìm ta g i ú p một tay thần sáng cổng tùy thời hướng ngươi rộng mở sử ghi ừ a tiếc nuối nói còn có hai tử cẩn thận một chút sử ghi ừ a đột nhiên hạ thất vọng đụng v lại đỏ hắn rõ ràng biết áo bào đen phù thủy muốn tập kích gin gót không phải phỏ tẹt làm sao sẽ so thần sáng tới còn nhanh đầu uy liam hừ lạnh một tiếng, xin n ỷ v ừ a sau khi đi h ợ p mỹ ẩn đưa qua ma dược w i l l i a m sau khi nhận lấy uống một hớp ở trong đó chán ghét mùi vị để cho hắn thiếu chút nữa phun w i l l i a m nghiêm trọng hoài nghi đây là ở nạ vệ giáo sư xứng ma dược bất quá ở h ợ p mỹ ẩn nghiêm khắc dưới con mắt w i l l i a m chỉ có thể cau mày u ố n g xong sau khi u ố n g xong h ợ p mỹ ẩn đem mép giường năm nhất sách giáo khoa cầm lên ngồi xuống ghế d ự a bắt đầu đọc sách cũng không có ly tới ý của hắn tựa hồ còn đang tức giận ngày đó đưa nàng bỏ lại đằng sau bất quá quyển sách che đầu xuyên thấu qua khỏe mắt hờ mỹ ẩn nhưng vẫn liếc thi w i liam l im lặng không lên tiếng q hai chương 20, hở mỹ ẩn cầu răng nít thơ là m phảng p h ấ t xuất quỷ nhập thần bình thường đột nhiên xuất hiện ở trên ban công nhìn lâm vào trầm tư w i liam l hắn mỉm cười nói cha mẹ ngươi cùng hở mỹ ẩn cha mẹ trí nhớ đều bị ta đổi một ít biến thành một rất tốt đẹp buổi chiều không cho bọn họ đổi cũng không được không phải bọn họ sẽ cho các ngươi nghỉ học bất quá hở mỹ ẩ n cùng mỗi mỗi ngươi kiên trì ta cuối cùng không có từ bỏ trí nhớ của bọn họ hở mỹ ẩn hư một tiếng nói lầm bầm ta là nữ phụ thủy dựa vào cái gì từ bỏ trí nhớ của ta uy liam liếc mắt một cái cô bé khẽ gật đầu về phần ta tại sao phải tới trước ta có năng lực tiên đoán trước hạn ở quả cầu tiên tri bên trong thấy được gin gót cảnh tượng mà phỏ tẹt cùng nhân loại bất đồng cho dù gin gót cấm chỉ đồ thổ nó cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện w i liam l không nói bật cười một chút xíu khích bác ta còn không có để ở trong lòng ta chẳng qua là cảm thấy đột nhiên tập kích thần sáng cho ngài cùng đ ủ m b ờ l ẹ đỏ giáo sư thêm p h i ề n thoái n h ị c o l ạ t phơ làm mẹo xo a y người nhìn khắp trời đời sao nói liên quan tới một điểm này eo bớt để cho ta tiện thể một câu nói cho ngươi uy liam cười nói nói eo bớt để cho ngươi không cần lo lắng phục nơi đó hắn sẽ giải quyết hắn cũng đã sớm muốn dạy dỗ t h ầ n sáng chẳng qua là một mực không nghị ý lớn hiếp nhỏ e l b e r t còn dặn dò để cho ngươi ở trước khi vào học xuất viện không nên bỏ qua phân viện nghi thức w i liam l ngạc nhiên cũng dã như vậy sao quả nhiên g ở dịp phải đỏ không có mấy người bình thường nói thật nít cười nói ta cũng sớm liền muốn dạy dỗ bộ phép thuật ở chúng ta thời đại kia còn không cứ gọi bộ phép thuật gọi phù thủy bình nghị hội có một lần ta đánh nghị trưởng địa vị nha cơ bản giống như là bây giờ bộ trưởng bộ phép thuật toàn bộ quốc hội phù thủy ở paris đuổi theo ta một đêm nít trầm rãi nói chuyện cũ w i liam l cùng hờ mi ẩn cũng nghe say sương ngân lành qua không biết bao lâu nít trầm rãi nói được rồi ta nên trở về đẹp vòn tờ dễ nẹo lệ đang ở nhà trong chờ ta ăn cơm tối đúng lễ giáng sinh là ta sáu trăm sáu mươi lăm tuổi sinh nhật ta mời các ngươi tới tham gia sinh nhật của ta hiến hội h á n dí dòm chớp chớp mắt w i liam l cười nói chúc mừng hờ mi ẩn mà người cũng mời ta sao dĩ nhiên nít cười nói bất quá a tuyệt đối đừng quên chuẩn bị quà sinh nhật của ta hờ mi ẩn vội vàng gật đầu dài trong tròng mắt không che giấu được mừng rỡ Nghỉ cố ly ạ lại c còn chửi Chỉnh cái phòng bệnh chỉ còn phơ phọ phòng làm lũi, William cùng cô bé lại mèo mang Hermione. đem mau cắm đi, đi đến đầu nổ bệnh cùng nhung nhung xấu xí u kẹt. bé có Cô ở q ể n trong, làm bộ nghiêm sách sách. túc đọc làm l l bộ i i w am cũng không có đâm xuyên nàng mà là đứng lên đi tới trên ban công h e r m i o n e cũng đứng lên cầm sách giáo khoa cùng đi theo đến ban công tựa hồ phải tùy thời giám đốc hắn phòng ngừa hắn lại đi cùng ai chiến đấu w i l l i am chán ngán mệt mỏi móc ra đ l a phép nhẹ nhàng điểm m ấ y cái đem ban công hai cái bồn cây cảnh biến thành hai cây ghế dài lần này đến không có phát sinh nổ tung hắn đã trên căn bản thích hứng ma lực trợ tăng w i l l i a m nằm ở trong đó một cái ghế bên trên bình yên nhìn khắp trời đầy sao không biết đang suy nghĩ gì năm nhất tốt nghiệp phù thủy nhỏ cũng có thể giống như ngươi vậy sao h ợ p mi ẩn ao ước hỏi nàng cũng không nói cái gì nghỉ hè không thể làm phép chuyện w i l l i a m nếu như không thi triển ma pháp nàng bây giờ nói không chừng đã chết dĩ nhiên không phải nếu như mọi người đều là ta loại tiêu chuẩn này vậy ta khẳng định không thể thu được phải mẹt lìn huân chương h ợ p mi ẩn phồng lên miệng không nói lời nào vậy đại khái chính là thiên tài w i l l i a m lại thay đổi ra một chương giấy da dê ở trong đầu phản phục hồi ức áo bào đen phù thủy giết chết dòng lửa kia đạo ma pháp hắn thay đổi ra một cái bản đem hở mỹ ẩn gạ sang một bên bằng vào trí nhớ trên giấy hội chế áo bào đen phủ thủy huy động đũa phép động tác cùng nói ra thần chú w i l l i am khỏe mắt liếc qua phát hiện hở mỹ ẩn điểm mũi chân đang trộm nhắm bản thân vẽ ra tới vật l ư ờ i đi vạch trần vạch trần coi như là cảm tạ nàng mấy ngày nay chiếu cố tốt w i l l i am toàn thân ma pháp cổ đảng rút ra đũa phép hoặc áo bào đen phủ thủy tư thế hướng xa xa nhánh cây vung vẩy nhưng chỉ là đem lá cây chặt đứt không cách nào ngưng tụ thành dược kiếm uy ly am liên tiếp vung vài chục cái đều giống nhau kết quả hắn im lặng không lên tiế lợi nguyện dựa theo kêu lên nhưng không hiểu hàm nghĩa trong đó mong muốn thi triển căn bản không thể nào xem ra cần ngày nào đó hỏi một chút đủ mỡ lẹ đỏ hẳn không có giáo sư không biết ma pháp hơ mỹ ẩn liếc về nửa ngày không có xem h i ể u kia đạo ma pháp vì vậy chỉ đánh dơ lên búa phép dựa theo năm nhất sách giáo khoa tiến hành biến hình nhưng sau một lúc lâu cái ghế không có biến hóa chút nào w i l l i am khỏe mắt quan sát nàng mấy giây cười nói phủ thủy nhỏ bắt đầu cũng đừng n g h ĩ biến hình phức tạp như vậy vật kia thay đổi cái gì uy ly am đến gần hơ mỹ ẩn từ nàng rối bở trên đầu rút ra dưới một cây màu nâu lâu dài dạ thay đổi cái này đưa nó cái này biến thành châm tới thử một lần h ợ p mỹ ẩn che đầu đột nhiên đến gần hung hăng từ w i l l i am trên đầu rút ra hai sợi tóc nàng r ơ i lên búa phép nhắm ngay w i l l i am tóc nhưng là sau một lúc lâu chỉ lên nhỏ xíu phản ứng xem ra ngươi đang biến hình thuật bên trên thiên phú cùng lúc ấy ta s ắ p xỉ t i ế n ngươi có thể dạy ta sao h ợ p mỹ ẩn chốc chốc mắt hỏi nàng linh khí mười phần ánh mắt tràn đầy khát vọng w i l l i am gật đầu một cái dĩ nhiên có thể chúng ta khoảng cách t i u trưởng còn một tháng nữa thời gian ta có thể từ từ dạy ngươi đúng rồi hợt mỹ ẩn đột nhiên hỏi ngươi liền không có phát hiện một chuyện sao cái gì w i l l i am nghi ngờ nói ta n i ề n g răng không có bị phu nhân l ạ tỷ tạ cho trừ đi nàng lại dùng ma pháp giúp ta đem răng cho thay đổi trình tề hơ mi ân miệng mở rộng cho w i l l i am nhìn nàng một hàng kia trình tề răng hơ mi ân răng rất trắng ai bảo ạ ủ dịt là nhà s i đâu đẹp mắt ta hơ mi ân đắc ý nói w i l l i am cười nói thật là đẹp mắt đại khái là từ nhỏ không có bị người khen qua đẹp mắt cô bé nghe được w i l l i am tán thưởng về sau vậy mà khó được bỏ mặt nàng như chút được gánh nặng vừa định cười chỉ nghe thấy cậu bé nói chính là răng cửa quá lớn hơ mi ân nụ cười biến mất nàng tức chết lần nữa nghi mặt quyết định cũng không tiếp tục lý tới tên khốn kiếp này w i l l i am móc ra đ ũ a phép nhắm ngay k i a hai cái răng cửa thế nào h ợ p mỹ ẩn bị giật mình ta tới giúp ngươi nhỏ đi sẽ tốt hơn nhìn chút w i l l i am nghiêm túc nói tuyệt đối đừng lộn xộn ma lực của ta tăng vọt nếu như ngươi lộn xộn sẽ gia tăng độ khó h ợ p mỹ ẩn nút h nhát đứng ở cậu bé bên cạnh hai người duy trì một loại rất kỳ quái tư thế xin lỗi w i l l i am đột nhiên nói ta giống như cho trở nên lớn n g ư ơ i cô bé khóc không ra nước mắt bóc chết uy ly am tâm đều có w i l l i am dùng đũa phép đem hờ mỹ ẩn trong tay tóc biến thành gương hờ mỹ ẩn vội vàng h ư ớ n g g ương kiểm tra nàng đánh về phía cái này không t i ế p lớn tiếng nói bị bợm hờ mỹ ẩn nụ cười trên mặt lại xuất hiện lộ ra hai má l ú ố n g đồng tiền kia quang cảnh hoàn toàn so đầy trời ánh sao còn phải rực rỡ